t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi bốn thôn vệ đông nhạc đại đế kim thân từ h thiên sư từ h viện trưởng từ h minh chủ lao công ta quán đồ nướng bên ngoài người vây xem vốn cũng không ít mà từ dương lộ diện để mọi người lập tức v i ê n náo lên không ít người càng là giơ tay lên cơ đập lên ả n h chủ thậm chí còn có tướng mạo luôn vui vẻ m ư ợ tử hoa si gọi lên lão công bây giờ từ dương tại đại hạ nổi tiếng tuyệt đối là toàn dân cấp bậc những cái kia cái gì nhỏ thị tươi t cùng hắn so sánh đơn giản sách dày cũng không xứng đương nhiên đem nhỏ thị tươi lưu lượng minh tinh lấy ra cùng từ dương so bản này chính là đối từ dương một loại lớn nhất vũ n h ụ t ừ dương cũng không có vẻ kiêu ngạo gì cùng vây xem đám người lên tiếng c h à o lúc này mới cười nói mọi người nếu như không có việc gì trước tàn g đi đi ta cùng mấy vị tiên sinh này nói một ít chuyện hắn gọi quán đồ nướng l a o bản nương đóng lại cửa tiệm kia lão bản nương thân là ngô thành người tự nhiên là nhận ra t ừ dương nghe xong những người này là t ừ dương bằng hữu lúc này biểu thị trước đó đều là lỗi của mình hôm nay mọi người tại trong tiệm tất cả tiêu phí hết thể đều miễn phí các ngươi mở tiệm làm ăn không lấy tiền sao được t ừ dương đem tiên tinh ném về cho thiên lý nhãn lật tay từ không gian chữ vật lấy ra mây chói nhân dân tệ đặt ở trên mặt bàn lão bản nương lại là làm sao cũng không thu nàng nói từ thiên sư có quan hệ báo cáo của ngài ta tại trên mạng đều thấy được ngài vì chúng ta đại hạ bách tính làm nhiều như vậy thậm chí không tiếp xúc phạm thiên điều tiếp nhận tiên h phạt nỗi khổ ta hôm nay cái nếu là thu tiền của ngài ta còn là cái người sao ta về sau còn có mặt mũi tại ngô thành làm ăn sao nàng nắm lên tiền muốn cho từ dương nhét trở về từ dương d ợ khóc lỡ cười lại lấy ra một chút tiền tiếp cận cái mười vạn cả nói tốt tốt tốt ngày hôm nay lão bản nương ngươi mời khách bất quá số tiền này ngươi thu liền xem như ta cất v à đây về sau ta những n à y bằng hữu lại đến các ngươi trong tiệm ăn đồ vật ngươi trực tiếp từ giữa bên cạnh chụp là được không được thiên lý nhắc gấp vội vàng ngăn lại từ dương nói từ thiên sư chúng ta ăn cơm sao có thể để ngươi t ố n kém đây cái này tiên tinh ta chống đỡ cho nàng là được thực sự không thu tiên tỉnh có thể phiền phức từ thiên sư ngươi giúp chúng ta tìm một cái đại hạ giang hồ nhân sĩ nhìn xem có hay không đấu giá hội cái gì chắc hẳn một viên tiên tỉnh tại nhân gian hắn là có thể bán không ít tiền các ngươi tốt không dễ dàng hạ phàm đến nhân gian một chuyến lại là tại ta địa bàn làm sao đến ta đều nên tận, tận chủ nhà tình nghĩa thử dương chào hỏi lá bản tiếp tục mang thức ăn lên tất cả mọi người là tiên nhân mặc dù bị giáng chức hạ phàm nhưng một thân tu vi vẫn còn ăn nhiều một điểm cũng sẽ không chống đỡ mà lại trên trời đồ ăn ăn nhiều năm như vậy cũng đều ngán ngược lại là nhân gian cái này nhỏ đồ nướng cảm thấy hương vị vô cùng đồng rất nhiều tiên nhân thử dương cũng không nhận ra thiên lý nhãn nhất nhất giới thiệu làm giới thiệu đến khuê m ụ c lang tinh quân lúc thử dương nói a vị này đạo hữu quen mặt vô cùng chúng ta trước kia hẳn là gặp quà khuê mộc lang tinh quân khuôn mặt rất hưng lệ hình dáng cao lớn thô kịch nghe vậy cười, cười xấu hổ nói từ thiên sư thật sự là quý nhân hay quên sự tỉnh trước đó tại ngươi tỉnh minh đạo tổ đ ỉ n h tây sơn vạn thọ cung chúng ta thấy qua từ dương nghĩ tới giật mình nói ngươi là khuê mộc lang tỉnh quân khuê mộc lang tỉnh quân nói từ thiên sư chuyện lúc trước là tiểu tiên không đúng tiểu tiên cũng không biết thân phận của ngươi nếu có mạo phạm còn xin thông cảm ta tự phạt ba bình hắn nhấc lên chai bia liên tục xoáy ba bình mà cửa hàng lão bản nương ở trên độ nướng trên đường nghe được từ dương cùng chúng tiên nhân đối thoại không khỏi kinh ngạc nói từ、Thứ、thiên sư những người này thật là trên trời tiên nhân từ dương nhẹ gật đầu lão bản nương nhìn từ trên xuống dưới khuê mộc lang tình quân lẩm bẩm lẩm bẩm nói vị này chính là trong truyền thuyết khuê mộc lang tình quân hoàng tử sơn ba nguyện động hoàng b ả o quái bảo tượng quốc tam công chúa bách hoa xấu hổ trợ ư phu a hai khuê mộc lang n g à người n kinh ngạc nói cái gì hoàng b ả o quái cái gì bách hoa xấu hổ công chúa thứ dương giải thích nói kia là một bộ truyền hình điện ảnh kịch đương nhiên bên trong kịch bản đều là biên tập nói bữa lão bản nương chỉ hướng thiên lý nhãn hỏi kia vậy cái này mày gian mắt to người cũng là thần tiên sao thiên lý nhãn nghe xong lập tức không vui nói lẩm bẩm lao bản nương lời này của ngươi ta liền không thích nghe ta cái này gọi mày dấm mắt to có được hay không thứ dương bị c h ọ c cười giới thiệu nói hắn là thiên lý nhãn lão bản nương kích động kém chút nhảy dựng lên nàng xông vào bếp sau đem quần tiên thân phận nói cho ngay tại cây bạo tôm đầu bếp trượng phu đầu bếp trượng phu cũng là kinh ngạc nói không nghĩ tới chúng ta cái tiểu điếm này thế mà còn có thể tiếp đại thần tiên thật sự là mộ tổ b ư ớ c lên khói s à n h a ngươi còn cảm khái c á i r á m lão bản nương mắng ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ quảng cáo công ty để bọn hắn cho ta một lần nữa làm chiêu bài chiêu bài danh tự liền gọi quần tiên lâu quay đầu ta lại đi tìm từ thiên sư cùng chư vị các thần tiên t r ụ p kiểu ảnh vào internet mua cái nóng lục x o á t lão bản nương sinh ý đầu não thử dương cũng không rõ ràng ăn đồ nướng uống và bia làm từ dương nghe được quần tiên bị biếm hạ phạm ở giữa sự tình về sau vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi là ta làm liên lụy các ngươi nếu như không phải là vì giúp ta các ngươi cũng sẽ không bị loại khổ này khó c ứ khổ thiên lý nhãn xứng s ỏ trọt cười ha ha nói lấy bây giờ nhân gian phồn hoa có thể tại nhân gian tiêu diêu tự tại a còn nguyện ý đi trên trời làm thần tiên nói thật cho ngươi biết đi ở trên trời làm thần tiên thật rất nhàm、chán. đùa giòn cái tiên nữ đều là vi quy thiên điều mỗi ngày ăn đồ ăn lật qua lật lại liền kia mấy thứ hai trăm n ă m trước ta bởi vì nhất thời thèm ăn chạy tới thiên h ạ câu cá kết quả bị chân thủ thiên h ạ thiên bồng nguyên x o á y đổi tám dặm xa về sau vẫn là bồi thường thiên bồng nguyên x o á y ba mươi mai tiên tỉnh mới hao tại tiêu thai còn tiên nhả ránh lấy trên trời nhàm chán cái này khiến tử dương cảm khái không thôi nhân gian v õ giả đạo tu khổ tu nhiều năm trải qua các loại gặp chắc trở ngăn trở thậm chí không tiếp dựng chính trên tính mạng vì cái gì không phải là vì thành tiên a nhưng thần tiên trên trời nhưng lại phiên chán loại này của sống thần tiên so với ở trên trời làm thần tiên bọn hắn càng muốn tại hồng trần tiêu sái cho nên đ ố i bọn hắn tới nói bị biếm hạ phạm ở giữa m ộ ư ơ i năm cũng không phải là trừng phạt ngược lại càng giống là m ộ mươi năm nghỉ dài hạn mọi người ăn uống no đủ ra quán đ ổ nướng một nhóm bảy mươi hai vị thần tiên từng cái tạo hình quái dị mặc khí chất mặc dù phi thường không tầm t h ư ờ n g có thể đi t ạ i trên đường cái thật giống như lưu mộ m ộ tiến đại quan viên đôi cái gì đều là một mặt hiếu kỳ thử dương gọi điện thoại không đồng nhất một lát mã long cùng biến hóa thành hình người m ư mang tới long ca ta cho ngươi chuyển một nghìn vạn mấy ngày nay liền từ ngươi tới giúp ta tiếp đãi bọn hắn nhớ kỹ nhất định phải mang các vị thượng tiên ăn được uống tốt chơi tốt luận sống phong túng mã long có thể nói là mọi thứ tinh thông đem quần tiên giao cho mã long thử dương rất yên tâm về sau thử dương lại đi một chuyến võ giáo đạo viện vợ của hắn nhóm bây giờ đều tại các đại quỷ thị bận rộn chỉ có vạn t i ê n một người nhàn h rỗi mỗi ngày trên võ giáo đạo viện ban tập võ được không nhàn nhã cùng vạn thiên tại phòng làm việc đánh tình mắng thú vị một một lát chờ sau đó ban hai người cùng nhau đi tiệm cơm sau đó lại đi khách sạn ngày thứ hai người cùng nhau đi tiệm cơm sau đó lại đi k h c h sạn ngày thứ hai mươi t h ừ dương đi một chuyến tây hạ trợ quỷ bây giờ hắn đ ã n g ắ m giữ đi trợ quỷ phương pháp lại thêm đại hạ chín đại trợ quỷ đều đã bị chính mình đánh xuống muốn đi vào trợ quỷ tùy thời tùy c h ỗ đều có thể gặp nhạc khinh la hai tỷ mội tại tây hạ trợ quỷ loay hoay tương tưởng t h ừ dương mười phần đau lòng nói đem l i ê u thị thi vân Ngọc khê các nàng đều gọi trở về đi bây giờ đại hạ hết t h y nguy cơ đều đã giải trừ chín vị tướng quân c ú g nhàn quay đầu để bọn hắn diên phần mình phụ trách một tòa trợ quỷ là được vào lúc ban đêm nhạc k i n h la nhạc ngọc la hai tỷ mội vân mộng khê liễu thị thi dương nhân n g u y ệ ư ơ n g tiểu miêu long ti đương ề u quay nhiên các ngươi như muốn lưu ở nhân gian cũng được bất quá điều kiện tiên quyết là phải giúp ta quản lý chín tòa t h ợ quỷ chín vị quỷ tiên nhãn g thần trao đổi một cái cùng nhau quỳ xuống đất biểu thị nguyện ý lưu tại nhân gian là từ dương hiệu lực từ dương hết sức hài lòng nhẹ gật đầu nói sau đó ta sẽ xuất ra một cái chương trình đến nên như thế nào quản lý chín đại trợ quỷ các ngươi theo chương trình đi là được mặt khác bây giờ chín đại trợ quỷ vừa mới nhất thống trợ quỷ bên trong ngư long hữu t ạ p còn có không ít phạm phải án mạng đại án hung quỷ ác quỷ các ngươi cùng hắc bạch vô thường tiếp xúc một cái nên xử lý như thế nào những ngày hung quỷ ác quỷ giao cho bọn hắn đi định đoạn mặt khác ta sẽ liên hệ thôi phụ quân xem hắn có thể hay không giúp các ngươi làm một cái âm ti hư trước về sau các ngươi nếu là muốn đi âm phụ cũng coi như có cái tiền đồ chín vị quỷ tiên thiên ân và tạ lần lượt t ố i lui cái này một đêm trong biệt thự đèn đốt sang trưng từ dương cùng các vị các lao bà trắng đêm chưa ngủ đến ngày thứ hai t ừ dương đề nghị cùng đi ra chơi mấy ngày chứ nữ tự nhiên vui lòng các nàng cùng ngày liền xuất phát cũng không phi hành mà là đi mua ba chiếc nhà xe từ ngô thành xuất phát chuẩn bị tiên hành một trận hoàn du đại hạ đường đi trên đường đi vừa đi vừa nghỉ vốn phía đánh thẻ t hưởng thụ lấy các nơi mỹ thực rất nhanh một tuần thời gian trôi qua ba chiếc nhà xe lái vào tây cương khu vực huyết đao lão tổ biết được từ dương đi tới chính mình địa bàn tự mình mang theo môn hạ đệ tử nên đón là từ dương bảy tiệc m ờ i khách tại huyết đao lão tổ an bài trong tiểu điểm ở hai ngày thử dương cùng các lao bà đi ngang qua tây cương đi tới tây cương tờ l thành phố ftlf không chỉ có thử thái nho còn có không ít cảnh khu như bánh bao núi thiên v ậ t động vạn v ậ t sơn cùng hòa diễm sơn thử dương tại vạn v ậ t sơn gặp được một vị cao tăng thân hình hắn t i ể u thụy hai mắt đục ngầu nhìn một bộ s ắ p x u ố n g mồ bộ dáng mặc một bộ màu vàng t ă n g bảo đi chân đất một bộ khổ hành tăng cách căn mặc nhưng mà trên người hắn khí tức lại cực kỳ khủng bố gây còm dáng vóc bên trong lại ẩn chứa không có gì sánh kịp cường thịnh khí huyết tu vi đúng là do、so、thiếu lâm tự tuệ viễn đại sư càng phải cường h à n h mấy phần rất nhanh thời gian đi tới ngày 26 tháng 11, cũng chính là âm lịch tháng 11. cái này một đêm là tử dương đánh xuống chín đại chợ quỷ sau lần đầu tiên chợ quỷ khai trương này tử dương mang theo chư vị lao bà đi một chuyến lân cận chợ quỷ mãi cho đến hưởng đông mới từ chợ quỷ trở về từ tây cương gia bọn hắn lại đi rất nhiều địa phương rất nhanh đến tháng 12, t ử dương mang theo các lao bà đi tới cán tỉnh cán tỉnh bây giờ là tỉnh minh đạo địa bàn có tử dương vị này tỉnh minh đạo thiên sư vạn thọ cung trưởng giáo tại lại thêm hứa chi viễn lao ra tử vị này nhân gian thành hoàng bây giờ tịnh minh đạo phát triển cực kỳ cấp tốc cùng linh quản cục cùng nhau hợp tác thậm chí tại cán tỉnh các thị xây dựng đạo trường chuyên môn dùng cho tuyển nhận có thiên phú đệ tử ngày mùng ngày bốn tháng một ư ơ i hai t ừ dương đi một chuyên vạn thọ cung bây giờ vạn thọ cung so với hắn mới vừa từ lư sơn đạo trong tay cướp về lúc có thể nói là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất lý nguyên sương một đám đệ tử cơ hồ đều đã nhập đạo liên liền vương duy đều vào tháng trước số hai mươi tám thành công nhập đạo đáng nhắc tới chính là vương d u giống như tử dương cũng là lấy lôi đình nhập đạo mà lại cái này ra hỏa tại đạo trận trên thiên phú cực kỳ xuất sắc bây giờ từ hứa chi viễn lao ra t ử tự mình dạy mà lý nguyên sương thân là vạn thọ c u n g đại sư m u n h biểu hiện của hắn cũng không để cho từ dương thất vọng tại từ dương bồi dưỡng dưới tu vi đã đạt đến nhập đạo cảnh đình phong từ dương tại vạn thọ c u n g dừng lại một ngày lấy tự thân t i ê n đạo hóa thành một tòa tiên vực để lý nguyên sương tiên vào bên trong tu hành cảng nộ một ngày này lý nguyên sương thành công nộ đạo tu thành liễu đạo nhà thần thống trí cảnh đồng thời đạt được trời ban thần thống gửi trượng gửi trượng chính là địa sát bảy mươi hai thuật một trong một khi tu thành liền có thể có được di hoa t i ế p m ộ t năng lực có thể đem tự thân bị tổn thương chuyển rời đến vật khắc thể trên thân có cái môn này thần thông lý nguyên sương tại cùng cảnh giới bên trong liền có thể đứng ở thế bất bại đương nhiên cái này chuyển di là có hạn mức cao nhất nếu như là thực lực viễn siêu với hắn một chiêu liền có thể đem nó miểu sát từ dương đem tiên cương tam thập lục pháp địa sát bảy mươi hai thuật phương pháp tu luyện ghi chép tại một viên ngọc p h ù bên trong cất giữ trong tây sơn vạn thọ cung hắn dự định đem tây sơn vạn thọ cung trưởng giáo chi vị chuyển cho lý nguyên sương nhưng mà khiến từ dương không nghĩ tới chính là lý nguyên sương vậy mà cự tuyệt hắn nói trưởng giáo sư thúc đệ tử tự biết thiên phú có hạ nếu không phải trưởng giáo sư thúc cho tài nguyên đ ờ i này chỉ sợ đều khó mà tu thành nguyên thần ta đã giả ta nghĩ nghiên cứu đ ạ o p h á p truy cầu cao hơn nói cảnh hứa chi viễn cũng phủ định từ dương đề nghị hắn nói vạn thọ cung dù sao có ta nhìn xem lại không cần ngươi quan tâm ngươi gấp cái gì chờ sau này vương duy cùng ngươi cái kia tiểu đồ đệ tu luyện có thành tựu lại nói thưa ra ra ra ra, dương hỏi cái này tiểu tử làm sao không tại vạn thọ cung hồi thái sơn hứa chi v i nói ngươi thành tiên ngày thứ hai thái hư lao đạo liền tới một chuyên vạn thọ cùng hắn nói mạnh danh sơn cơ duyên tới có lẽ có cơ hội có thể tỉnh lại mạnh danh sơn trí nhớ của kiếp trước cùng chân linh a hai từ dương chọn tròn mắt thái hư lao đạo nên không phải muốn đem mạnh danh sơn lửa gạt về đại miếu a hứa chi viễn t r ừ n g mắt nhìn không xác thực tín đạo hẳn là không thể nào cùng lúc đó thái sơn c h i đ ỉ n h đại miếu thiên hữu điện mạnh danh sơn khoanh chân ngồi tại đông nhạc đại đế kim thân phía dưới trên người hắn t ừ n g sợi tiên quang phiếu đảng thể nội hình như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang tức tỉnh cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh đột ngột ở giữa thiên hướng điện bên trong tiên quang đại tác xong rồi thiên hướng điện bên ngoài thái hư chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng cười ha ha nói rốt cục thành xem ra đồ nhị của ta đã tìm về cái gì nhưng mà hắn một câu còn chưa nói xong liền nhìn thấy thiên hướng điện bên trong đột nhiên một cô vô biên hắc cám dâng lên kia hắc cám có chút không cách nào hình dung liền tiên quang đều áp chế xuống đột nhiên q u y ế t trường sau đó co vào lập tức liền đem toàn bộ thiên hướng điện ngay tiếp theo đông nhạc đại đế kim thân cùng một chỗ nuốt sống đi vào chương bốn trăm hai mươi lăm mạnh thái bảo quý vị cái gì thái hư chân nhân quá sợ hãi hắn muốn xông vào hắc cám bên trong nhưng mà một màn kêu hắc cám đến nhanh đi lại càng nhanh hơn qua trong dây lát liền đã biến mất vô tung tới cùng một chỗ biến mất còn có thiên hướng điện tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thiên hướng điện chính là đại đế thần miếu bên trong tế tự lấy đại đế tự thần dù cho là đại la kim tiên hạ phàm cũng tuyệt không dám đối thiên hướng điện độc thủ thái hư chân nhân nhảy dựng lên hắn bấm n i ệ m pháp quyết nghiệm chú thi triển đạo pháp muốn tìm về thiên hướng điện nhưng mà lại dám dùng đều không có thiên hướng điện cũng không phải là bị huấn thuật chứng nhãn pháp che đậy mà là xác xác thật thật biến mất hắn rút kiếm chỉ vào thiên hướng、điện. giận dữ h ế t ra cho bần đạo c ú t ra đây ta quản n g ư ơ i là đại la thần tiên vẫn là cái gì dám thôn phệ thiên h ư ớ n g điện bần đạo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi nguyên bản thiên h ư ớ n g điện đứng vững c h i địa sớm đạo b i ế n trống rỗng nào có nửa điểm thân ảnh đại miếu đệ tử nghe được thái hư chân nhân tiếng gào về sau nhao n h a u lao đến khi bọn hắn nhìn thấy thiên h ư ớ n g điện biên mất không còn tam tích tưởng cái không khỏi há to miệng sư sư phó thiên h ư ớ n g điện đâu nghe được nhóm đệ tử đặt câu hỏi thái hư chân nhân lúc này mới lấy lại tinh thần cả giận nói các ngươi hỏi ta ta đi hỏi a đây nhanh, nhanh liên hệ từ thiên sư mời hắn đến một chuyên thái sơn thầy sơn vạn thọ cung từ dương cùng lão g i a t ử chính thảo luận mạnh danh sơn đột nhiên lão g i a t ử điện thoại di động văng lên cầm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện lão g i a t ử cười nói nhắc tào tháo tào tháo đến ta trước tiếp một cái lão g i a t ử kết nối điện thoại mở ra m i ễ n đề lúc này mới cười hỏi thái hư lao đạo ngươi hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại ta đổ tôn mạnh danh sơn hắn là đã đ ộ t phá đầu bên kia điện thoại một đạo hốt hoàng thanh â m văng lên cho phép cho phép tiền bối xảy ra chuyện thiên huấn điện hết rồi mạnh danh sơn tiểu sư đệ cùng thiên hướng điện cùng một chỗ biến mất ta sư phó nghĩ mời từ thiên sư đến thái sơn một chuyến hắn không có từ thiên sư phương thức liên lạc chỉ có thể phiến phức ngài c h u y ể n cáo một tiếng l ã o ra từ nụ cười trên mặt ngưng kết từ dương một mặt mờ mịt thiên hướng điện không có cái này có ý tứ gì không lo được suy nghĩ nhiều từ dương phất tay một đoá tiên vân chống rông xuất hiện tại hai người dưới chân tiên vân b ú ớ c lên đem hai người nâng lên x o á t một cái hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại tây sơn vạn thọ cùng trên không cháu trai ngươi tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy tiên vân phía trên hứa chi viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn nhìn xem dưới chân tiên vân cảm thụ được trên đó tán phát tiên đạo khí tức nhịn không được nói ngươi ngươi thành tiên đúng à. từ dương so hứa c h i viễn càng kinh ngạc phản hỏi ta thành tiên đều nhanh một tháng ra ra ngươi không có biết không hứa chi viễn trầm mặc một một lát mặt đen lên hỏi ngươi không nói cho ta ta làm sao biết rõ từ dương hắn hà to mồm ngạc nhiên nói ta không có nói cho ra ra người sao tháng trước ta đi vương phòng chợ quỷ ngắm cửa cùng những cái t i ê cựu ma vật một trận chiến lòng có sở ngộ một không xem trừng liền thành tiên lúc ấy vương bộ trưởng cũng tại chuyện này hắn không nổ đi ra không hứa chi viễn lắc đầu nói trong giang hồ cũng không ngươi thành tiên nghe đồn lần này ngược lại là đến phiên tử dương nghỉ ngờ vương bộ trưởng cái gì tình huống lấy tính tình của hắn chuyện lớn như vậy thế mà đều có thể bảo trì bình thản không vật trần cái này không phù hợp hắn đại hạ đệ nhất cầu tử giang hồ bách h i ể u sinh truyền nhân tiểu hào người t h ế t a tử dương không biết đ ấ y là hắn thành tiên chuyện sự tình này đã kích thích vương hầu gần nhất vài chục năm đến nay vương hầu tại đại hạ đó chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tuy nói hắn biết rõ thành minh chân quân mạnh hơn mình nhưng k i a l ã o đạo sĩ đều sống sáu bảy trăm tuổi mà lại hắn còn chấp trưởng lấy tông thánh cung trông coi cây k i a đạo tổ tự tay trồng loại cây ngân hạnh cho dù là tại linh khí khô kiệt năm trăm thời kỳ cũng có thể tu hành ngộ đạo cho nên vương hầu đồng dạng không cùng thành minh l ã o đạo so nhưng là hiện tại một cái hậu bối tiểu bối không tu luyện được qua nửa năm tiểu gia hỏa thế mà kẻ đến sau cư bên trên siêu việt chính mình cái này khiến vương hầu nhận đà kích không nhỏ hạ tử vương ốc sơn sau khi trở về liền tổ chức hội nghị khẩn cấp tự n i ệ m rơi mất trên người tật cả gánh sau đó liền mang theo chính mình xạ tỉnh lao bà chui vào rừng sâu núi thẳm bế con đi dùng hắn tới nói không thành tiên đời này đều không xuống núi đương nhiên đối với vương hầu tới nói thành tiên cũng không phải là việc khó hắn có quốc vận gia thân có thể tại linh khí khôi phục sơ kỳ liền trổ hết tài năng từ một cái mười sáu tuổi thiếu niên cái sau vượt cái trước từng bước một đi đến hiện tại cái này vị trí võ đạo thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời cũng chính là những năm này đ ạ i hạ tình huống một mực không tính quá tốt quốc nội các loại sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh giang hồ võ lâm cũng không an ổn lại thêm hải ngoại cường giả nhìn trăm trăm tại từ dương bậc khởi ở giữa vương hầu trên thân gánh vác gánh quá nặng đi hứa chi u viễn ả quốc đứng tại tiên vân biên giới từ xa nhìn lại nói tựa hồ hoàn toàn chính xác không đồng dạng thái sơn trên thực vật so trước kia càng rầm rạp giữa rừng núi mây mù tựa hồ cũng càng dày đặc mà lại thái sơn chung quanh thiên địa linh khí So、c những những ũ theo tới gần thái sơn đậm, â loáng váng linh ở giữa từ dương phát hiện chính mình đúng là có thể cảm ứng được cả tòa thái sơn cảm xúc thái sơn trên một ngọn cây cọc cỏ đều tản ra một loại nhảy câm cảm xúc mà lại chỉ cần mình luận ý một ý niệm liền có thể điều động cả tòa thái sơn chi lực nghĩ lại ở giữa thái sơn chỉ đình đến tại tiên vân phía trên tử dương có thể nhìn thấy đại miếu toàn cảnh quả nhiên nguyên bản đứng vững tại đại miếu bên trong thiên hướng điện biến mất vô tung vô ảnh lại hắn trước đó lập vị trí cũng không có sinh ra bất kỳ phá hư liền phảng phất cái k i a vị trí cái này từ ngàn năm nay vốn cũng không có bật luận cái gì kiến trúc ông cháu hai người rơi vào đại miếu thái hư lao đạo liền vội vàng nên đón đem trước phát sinh hết thể một năm một mươi nói cho tử dương tử dương đi vào thiên hướng điện vị trí cẩn thận xem xét lại điều động thể nội hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực muốn cảm ứng đông nhạc đại đế kim thân lại là không thu hoạch được gì thẳng đến hắn trao đổi thái sơn chỉ lực lúc này mới mơ mơ hồ hồ cảm ứng được đông nhạc đại đế kim thân cùng thiên hướng điện tồn tại cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được thiên hướng điện liền ở tại chỗ cũng không biến mất lại không nhìn thấy s ợ không được tựa hồ là bị cái gì lực lượng kéo vào một chỗ dị độ không gian bên trong đi từ dương lúc này mới nối lòng một hơi nhìn về phía gấp như trên lò lửa con kiến thái hư lao đạo an ủi chân nhân chó có sốt ruột thiên hướng điện vẫn còn chẳng qua là bị lực lượng nào đó che đậy có lẽ qua một thời gian ngắn liền sẽ lại xuất hiện. thái hư chân nhân lại nói k i a đại đế kim thân cùng mạnh danh sơn đâu bọn hắn không có chuyện gì chứ đại đế kim thân không có chuyện từ dương trả lời về phần mạnh danh sơn từ dương cũng không cảm ứng được mạnh danh sơn tồn tại tựa hồ từ nơi sâu xa có một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại đem mạnh danh sơn kéo vào cấp độ càng sâu dị độ không gian liền xem như mượn dùng thái sơn chi lực cũng vô pháp phát giác nhưng mà từ dương không biết đến là giờ này khắc này mạnh danh sơn ngay tại thiên hướng điện bên trong hắn k h a n h chân ngồi tại đông nhạc đại đế kim thân phía dưới trên người tiên quang ngày càng cường thịnh theo trong cơ thể hắn cố lực lượng kia thất tỉnh một đạo đạo tiên đạo p h á p tác bắt đầu ở hắn thể nội ngưng tụ bất quá trong chốc lát mạnh danh sơn thể nội liền lít nha lít nhít ngưng tụ số vạn đạo mấy chục vạn đạo thậm chí càng nhiều tiên đạo p h á p tác mà lại mỗi một đạo tiên đạo p h á p tác so từ dương ngưng tụ đều càng thô càng lớn hắn thượng tiên ánh sáng xen lẫn có một loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ cũng không biết do đi qua bao lâu tựa hồ là vô số năm lại tựa hồ là mấy phút mạnh danh sơn trên người tiên quang bắt đầu thu liễm hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong đôi mắt xuyên suốt ra một loại tàn thương thâm thúy nhan thần cùng hắn hiện tại mười mấy tuổi niên hữ k một thanh âm vang lên mạnh danh son ánh mắt k h ẽ nhúc đích liền vội vàng đứng lên hướng phía hư không ôm quyền không người nói b á i kiến đại đế hư không bên trong một đạo bóng người đi ra cái này bóng người cũng không cao lớn nhưng cho mạnh danh sơn cảm giác lại là vô cùng vĩ ngạc hắn mặc một bộ áo xanh mang trên mặt ý cười chính là phong đô đại đê hóa thân áo xanh áo xanh nhìn từ trên xuống dưới mạnh danh son cười nói mạnh thái bảo hơn sáu trăm n ă m hoan nghê ngươi n trở về ngươi bộ này tối ra ngược lại là so ngươi trước kia đẹp mắt nhiều xem ra năm đó ngươi luân hồi truyền thế là cái lựa chọn chính xác mạnh danh son k h ỏ miệng có q u á c động một cái Đại đế, đây đã định lại nói kia nói, giờ ngươi tiếp kế bây là l à dáng xanh tỉnh, ta trước thức bước dấp quá Áo xấu. mạnh gì? Là trở về âm phủ, vẫn là lưu trở t về vẫn âm phụ, i â n gian.、Mạnh、danh sơn đã đã thức tỉnh ký ức nhớ tới k i ế p t r ư ớ c đủ loại hắn chính là đông nhạc đại đế tọa hạ thập đại thái bảo một trong luận địa vị cùng phong đô đại đế dưới t r ư ớ n g thập điện diêm vương tương đương vốn là âm phủ bên trong một vị thiên thần là chấp trưởng một ư ơ i tám tầng địa ngục một quan mạnh danh sơn tại nhân gian thần thoại truyền thuyết bên trong lấy nhân nghĩa hiếu tử nổi danh hắn vốn là nhân gian một một quan làm người nhân nghĩa hiếu tử dám nghĩ dám làm một năm đem đến cuối năm trong n g ụ c giam đám tù nhân đều rất nhớ nhà bên trong thân nhân thương tâm dơi lệ mạnh danh sơn nhìn mười phần đồng tình nghi thầm ai không có cha mẫu thân người phạm nhân cũng là người cũng nên để bọn hắn nhìn một chút thân nhân liên cùng đám tù nhân ước định tháng chạp hai m ư ờ i lăm ngày thả bọn họ về nhà cùng thân nhân đ o à n tụ an tết tháng riêng đầu năm đúng thời hạn trở về n g ụ c giam các phạm nhân cảm giác khóc mà đi đến tháng riêng đầu năm các phạm nhân đều đúng thời hạn trở về không có một cái nào lầm kỳ hoặc chạy trốn về sau mỗi năm như thế trở thành lệ cũ lâu chi mạnh danh sơn suy tư đám tù nhân nhất niệm nghĩ hôn hiếu vậy tin mà bốn mùa nghĩa đã hiếu nghĩa lại tin nhưng cảm hóa bọn hắn khiến cho bọn hắn hối cải để làm người mới thế là hắn nuôi các phạm nhân nói nếu miễn xá các ngươi có thể cải thiện sao các phạm nhân nói chúng ta đã phạm vào tội hà có thể mắc thêm lỗi lầm nữa ai muốn khăng khăng một mực làm cả đời chuyện xấu mạnh danh sơn nói các ngươi thật có thể sửa đổi ta liền toàn thả các ngươi nhưng mà tự mình thả phạm nhân chính là mất đầu lại tội mạnh danh sơn cấp trên biết được sau đem mạnh danh sơn trộm tới nghiêm hình tra tấn giao trách nhiệm hắn đem thả ra tám trăm tên tù phạm toàn bộ bắt về thiếu một cái tức xử từ hắn mạnh danh sơn từ nghĩ khó mà phụ mệnh liền tại ngục bên trong tự vẫn hắn bây giờ đã khôi phục trí nhớ kiết trước nhân tiện nói đại đế ta muốn lưu ở nhân dân gian bảo hộ chủ ta áo xanh lại là cười nói ngươi chủ thượng có chính hắn tạo hóa thân phận của hắn tạm thời cũng không cần nói cho hắn biết năm đó các ngươi cựu hữu xâm lấn các ngươi thập đại thái bảo đi theo đông nhạc đại đế nhập cựu hữu chấn áp cựu hữu thời không cuối cùng đều chế tử chính là liền đông nhạc đại đế cũng thụ trọng thương bất đắc di luân hồi truyền thế bây giờ ngươi đã quý vị nên về âm phủ tiếp nhận ngươi chủ thượng lưu lại thế lực làng nên đón ngươi chủ thượng trở về làm chuẩn bị mạnh danh sơn trầm ngâm một lát nói đã như vậy ta liền trở về âm phủ bất quá ta hy vọng đại đế có thể cho ta ba ngày thời gian chờ ta xử lý nhân gian hồng trần sự tình lại đi âm phủ không mượn ngươi cái gì thời điểm trở về chính mình quyết định là được phong đô đại đế hóa thân dần dần tiêu tán tại hư không bên trong kia cố bao phủ tại thiên huống điện lực lượng theo áo xanh tiêu tán đần dần vối lui đại miếu bên trong thiên huống điện lại xuất hiện thái hư lao đạo mừng rỡ nào tới cũng liền vào lúc này thiên hướng điện cửa chính mở ra người mặc đạo bảo mạnh danh sơn từ trong đó đi ra hắn bộ dáng cùng lúc trước không khác nhau chút nào mười mấy tuổi niên kỷ trên mặt non nớt chi sắc chưa rút đi có lẽ là trong khoảng thời gian này tại vạn thọ cùng cơm nước quá tốt mạnh danh sơn so t ừ dương lần thứ nhất tại đại miếu nhìn thấy hắn lúc mập một chút cho nên gương mặt trên thậm chí còn có chút hài nhi mập chỉ là trên người hắn khí tức cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đôi mắt cũng biến thành tâm h thúy mà tăng thương chỉnh thể cho người cảm giác thật giống như hoàn toàn đổi một người đồng dạng mạnh danh sơn đồ nhi ngoan của ta thái hư lao đạo xông lên trước mắng ng ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện ra đường rẽ nếu không có đây mặc dù đã khôi phục ký ức nhưng đối với thái hư lao đạo mạnh danh sơn vẫn như c ũ lộ ra mười phần tôn kính dù sao năm đó nếu không phải thái hư lao đạo đem chính mình nhặt về đại miếu n u ô i dưỡng lớn lên chỉ sợ chính mình đã sớm tại hải nhi thời kỳ chết cống tại đầu đường phải đi một lần nữa luân hồi c h u y ể n thế mới được cùng thái hư chân nhân trò chuyện lúc mạnh danh sơn khỏe mắt lướt qua lại là mấy lần từ trên thân tử dương đạo qua cuối cùng hắn g ẩ m đầu nhìn về phía tử dương ngăn chặn quỳ xuống hành lễ xúc động ô quyền nói từ thiên sư chúc mừng ngươi đã thành t i ê n đạo từ nay về sau nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành có thể tiêu dao t r ư ở n g sinh t h ừ dương cười cười nói đa t ạ bất quá ta hiện tại là nên bảo n g ư y i mạnh nguyên x o á i đây vẫn là mạnh danh sơn chương bốn trăm hai mươi sáu bà kiện tiết k h í mạnh nguyên x o á i mạnh danh sơn kỳ thật đều là một người chỉ bất quá xưng hô khác biệt thôi nhưng mà mạnh danh sơn lại rõ ràng t h ừ dương là một cái ý khác hán cười nói từ thiên sư mạnh danh sơn chính là mạnh nguyên x o á i mạnh nguyên x o á i tức là mạnh danh sơn bất luận kiếp trước kiếp này hoặc là đã từng luân hồi ta chân linh một mực không thay đổi ta vẫn luôn là ta cũng đúng nhân c h i căn bản là linh hồn là chân linh bất luận mạnh danh sơn luân hồi bao nhiêu đ ờ i trải qua bao nhiêu lần nhân sinh hắn vẫn như c ũ là hắn mạnh danh sơn tuân thủ cùng phong đô đại đế ước định cũng không cáo chi từ dương hắn thân phận chân thật thậm chí đều không có cùng từ dương nhiều trò chuyện từ dương cũng không rời đi mà là tiến vào thiên huống điện lấy tam trụ mùi thơm á c bái một cái đông nhạc đại đế kim thân hứa chi viễn cũng tế bái đông nhạc đại đế theo hứa chi viễn tế bái đông nhạc đại đế theo hứa chi viễn tế bái đ n g nhạc đại đế theo hứa chi v i ễ một sợi hương hỏa tín ngưỡng chi lực xuất hiện ở từ dương trong th sau đó phát sinh biến hóa kỳ diệu biến thành một đạo tiên đạo phát tắc từ dương kinh ngạc cẩn thận cảm ứng phát hiện từ hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực đản sinh ra tiêm một đạo tiên đạo phát tắc cũng không hoàn chỉnh chỉ là đơn giản hắn hình cũng không có ẩn chứa chân chính tiên đạo huy năng hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực lại có thể phụ trợ tu hành có thể cấp tốc ngưng kết tiên đạo phát tắc chỉ bất quá ta đánh cắp đến hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực có ít nếu có đầy đủ hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực hắn là có thể rất mau đem tiêm một đạo tiên đạo phát tắc ngưng tụ hoàn chỉnh trong lòng nghĩ lại từ dương hỏi thái h ư đạo trưởng gần chút thời gần ch đi vào đại miếu cũng có một một lát nhưng ngoại trừ đại miếu đệ tử bên ngoài từ dương không có phát đương nhiệm gì khách hành hương h á n tiên thức bao phủ toàn bộ thái sơn ngược lại là phát hiện dưới núi tòa kia đại miếu kín người hết chỗ dân hương du khách không ít chỉ bất quá đám bọn hắn bái cũng không phải là đông nhạc đại đế thái sơn du khách một mực rất nhiều nhưng ta đại miếu ở vào thái sơn chỉ đ ỉ n h đường núi dốc đứng có thể leo lên núi dám leo lên núi du khách không có mấy cái thái hư chân nhân cười khổ nói ta đại miêu thời gian một mực không dễ chịu vì thế ta thậm chí để môn hạ đệ tử hiện linh qua mấy lần nhưng cũng không có gây nên quá lớn hiệu ứng thái Dương lắp đầu, nói, chỉ là đơn nói, thuần hiển linh không lắp là đầu, có chỉ t c dụng gì, h ệ n nay t hư ờ i đại l u luận lượng là vừa, bất chân á quá i tiên gì đồ vật đều vật Bất quá trước lúc này, trước muốn luộn. lẫn này, cần lúc p ả i tới. Thái đem du dẫn lưu khách hư h c nhân khó hiểu nói làm sao dẫn lưu t h ừ dương cười nói cái này đơn giản chúng ta thái sơn du khách không ít bọn hắn không tới nơi này dân hương chủ yếu nguyên nhân vẫn là giao thông vấn đề thái hư chân nhân bừng tỉnh nói thử thiên sư có ý tứ là chúng ta bỏ vốn lắp đặt một chút xe cáp từ dương bật cười nói xe cắp loại kia đồ vật dùng tại nơi này làm sao hấp dẫn du khách hắn nói việc này ngươi không cần xen vào nữa ta tự mình đi giải quyết từ thiên huống điện ra từ dương đầu tiên là cùng lao ra t ử cùng một chỗ về tới vạn thọ cùng hắn tìm tới chư vị lao bà nói rõ tình huống l i ê u thi thi chứ nữ cười nói phu quân sự tỉnh trọng yếu mà lại lần này chúng ta đã đi rất nhiều địa phương chúng ta ngược lại là có chút nhớ nhung nhà làm trời xế chiều từ dương mang theo lao bà của mình nhóm về tới ngô thành tiên thức bao phủ ngô thành từ dương n h u nhữ mày nghi ngờ nói cái gì tình huống thiên lý nhãn cùng lôi công bọn hắn thế mà không tại ngô thành không chỉ là rét hai vị bị giáng chức hạ phạm ở giữa các thần tiên mã long cùng nhau mang cũng không tại cho mã long gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại mã long nói a lao tử úc chúng ta tại tam á đây nhìn lời này của ngươi nói đến tam á đương nhiên là vì chơi còn có thể làm gì các thượng tiên đây không phải là chưa thấy qua bãi cắt bì kỳ nhi thiếu nữ a ta dẫn bọn hắn đến lãnh hội một cái c ú p điện thoại từ dương không nói hai lời hóa thành một đạo tiên q u a n g thẳng đến tam á mà đi hắn cũng không phải là vì cái gì bãi cắt bì kỳ nhi mà là có chuyện tìm những cái kia thần tiên lấy tốc độ của hắn bây giờ toàn lực phi hành vọn quanh địa cầu một vòng đều không dùng đến quá lâu kính dâm hạ ánh mắt lại là không ngừng tại trên bờ cắt những cái kia vui đùa ẩm bị chơi đùa bị kỳ ni mỹ nữ trên thân chạy về phần kia bảy mươi hai vị bị biếm hạ phạm ở giữa thần tiên có người ở trong biển lướt sóng có người đang chơi bãi cắt bóng chuyển còn có người tại giúp mội tử bôi lên kem chống nắng thế này sao lại là bị giáng t r ư ớ c đơn giản chính là đến thế gian dung o ạ n c h ắ c không được những cái k i a g i a hỏa mới vừa tới đến nhân gian lúc cao hứng như vậy từ dương lạng yên không một tiếng động rơi vào ngưu mang cùng mã long sau lưng mã long l ã o ngưu ngươi cảm thấy cô em gái kia kiểu gì ngưu mang nói muốn g i á n g vóc không có g i á n g vóc muốn cái mông không n ồ n g l ã o mã các n g ư y i n h â n loại thẩm mỹ có vấn đề à? ta lão ngưu đồng dạng thể trọng thấp hơn ba trăm cân ta cũng không nhìn a đột nhiên ngưu mang kinh dị một tiếng vâng lấy cây dừa ngồi dậy mã long hỏi lão n g u thế nào n g u mang gỡ xuống kính dâm nghỉ ngờ nói kỳ quái ta làm sao cảm giác ta nhà tiên sinh liền tại phụ cận nhưng ta nhà tiên sinh không phải mang theo các lao bà đi từ giá du sao hắn vừa nghiêng đầu lập tức hai mắt trọn tròn xoe trong tay cây dừa đều rơi tại trên bờ cát cả kinh nói tiên sinh thật là ngươi ta còn tưởng rằng là ta hào rất đây lão tử mã long cũng nhảy dựng lên kinh ngạc nói ngươi vừa mới đánh cho ta xong điện thoại cái này đổi tới tam a tới hắn chỉ vào nơi xa chính cho mọi tử xóa kem chống nắng thuận phong nhĩ gác ý nói thế nào lão tử ngươi cái này một nghìn vạn không bỏ phí a ta cho ngươi biết trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là mang theo bảy mươi hai vị thượng tiên sống phóng túng một con rồng hưởng thụ lấy để vương đãi ngộ bọn hắn thế nhưng là nói liền cuộc sống này chính là vĩnh viễn không quay về làm thần tiên bọn hắn đều nguyện ý Từ tốt ta xem ra bọn này, thần tiên tại từ từ dương, dương, sư, ngươi bọn này thiên đình thật sự là nhịn gần chết. Rất nhiều thần tiên cũng nhìn nhao nhao thuận phong nhĩ tiến lên, nói một chàng. ra A3 A3 xem một hôm nay làm sao có Rất là thấy nay thật chết. đi tới. tiến nói Thiên phiên nói, thiên nói dối gi sự sao dịch có nhãn hắn ở hắn có thể phân cho người một cái từ dương đều không còn gì để nói mẹ nó thuận phong nhĩ một người cầm thế mà đều học xấu ta hôm nay tới nhưng thật ra là có việc muốn nhờ từ dương đi thẳng vào vấn đề nói chư vị thượng tiên nhưng biết rõ thái sơn đại miếu đại miếu là nhân thánh trời tể vương đông nhạc đại đế thần miếu a chư vị thần tiên tự nhiên biết rõ thái sơn thuận phong nhĩ nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía từ dương nhãn thần trở nên có chút quái gì. thái sơn đại miêu từ tiên sư hỏi cái này không phải là hắn sau khi thành tiên đã thức tỉnh một ít đoạn ngăn kỹ ức t ừ dương cũng không cảm thấy được thuận phong nhĩ dị dạng mà chỉ nói không sai đại miêu chính là đông nhạc đại đế thần miêu truyền thừa lâu đời đến nay còn thờ phụng đông nhạc đại đế kim thần chỉ là chân chính đại miêu ở vào thái sơn chỉ đ ỉ n h du khách tín đồ khó mà lên núi dẫn đến đại m i ê u người ở thưa tớt h hương hòa không vượng t ừ thiên sư là muốn thay đổi một cái đại m i ê u hiện trạng đông nhạc đại đế là bậc nào đại năng h á n thần miếu hương hòa không vượng hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi cái này đơn giản chỉ cần chúng ta đi thái sơn hiện linh mấy lần tự nhiên có thể hấp dẫn số lớn khách hành hương chư vị thần tiên ra lên chủ ý tử dương cười khổ nói, như chỉ là hiền linh đại miếu đệ tử liền có thể vì đó không cần phiền phức chư vị t h ư ợ n g tiên đại miếu vấn đề lớn nhất là đường núi dốc đứng khó đi cho dù hiền linh phổ thông du khách tín đồ cũng rất khó leo lên thái sơn tri đ ỉ n h cái này đơn giản lôi công nhảy ra ngoài nói chúng ta xuất thủ trong chốc lát liền c ó thể tu ra một đầu đường núi đây là một biện pháp tốt t ừ dương nói bất quá những n à y du khách tín đồ bên trong khó tránh khỏi sẽ có đã có tuổi người già bọn hắn hành tàu không tiện mặc dù có đường cũng khó có thể lên núi kia tử tiên sư ý của ngài là khuê mộc lang tinh quân xem chứng hỏi tử dương nói chứ vị tàu h ư ợ n g t i cao tốc loại hình pháp bảo khuê mộc lang lắc đầu tàu cao tốc loại pháp bảo ta không có bất quá tiên khí ngược lại là có một kiện hắn lật tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ tiêu nhỏ thuyền trưởng ướp ba tấc toàn thân nóng ánh như ngọc tại dưới ánh mặt trở hiện ra điểm điểm tiên quang nhìn một thoáng là để mắt khuê mộc lang nói này thuyền tên là thanh vân tiên thuyền chính là một kiện hạ phẩm tiên khí trong đó ân chứa tiên t r ư ợ n nhưng tự động hấp thu thời tiết linh khí là động lực lớn nhất có thể hóa thành dài vạn trượng ngắn nhưng năm thiên binh thiên tướng hơn vạn vạn trượng là ba vạn m é t cũng chính là ba mươi km đưa ông nói là mấy vạn thiên binh thiên tướng nếu như cứng rắn nhất nói không chừng mấy chục vạn đều có thể nhét vào từ dương mừng rỡ nói khuê mộc lang tiên quân nguyện ý đem thanh vân tiên thuyền cho t a m ư ợ n khuê mộc lang không vui nói từ thiên sư lời này của ngươi cũng quá k h á c khí lấy quan hệ của chúng ta nói mượn nhiều không dễ nghe nếu là chuyến đi chẳng phải là để quần tiên cho cười cái này thanh vân tiên thuyền ngươi cầm đi dùng cũng được coi như là ta lần này hạ phạm cho từ thiên sư ngươi mang lễ vật lời vừa nói ra cái k h á c thần tiên lập tức động lên tâm tư điện mẫu lấy ra một phương khăn tay nói này khăn tay chính là lấy vạn năm thiên tàm tờ đan m à thành lớn nhỏ như ý không sợ thủy hóa lớn nhất có thể hóa thành ba trăm dặm phương viên dùng để mang người cũng có thể trong lúc nhất thời c h ọ n b ẹ n bốn năm mươi kiện tiên khí trồng chất tại từ dương trước mặt những này tiên khí phẩm dai không đồng nhất hình dạng không đồng nhất có lâu t h ề n ngọc lâu khăn lụa các loại bất quá bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là có thể mang người phi hành thứ u sau ậ lật n Phong Nhĩ thì là lật tay một cái, lấy ra một đống lớn tiên thạch tiên tài, sau đó ở một bên mân thì thạch h tay một một tài, một t là lấy ra mê. cái, đó ở dương dợ khóc dợ mang cười vội vàng gọi lại thuận phong nhĩ đủ rồi đủ hắn thử kia một đống tiên khí bên trong chọn lựa bà kiện một kiện là khuê mộc lang tinh quân thanh vân thiên thuyền một kiện là điện mẫu thiên tảm t i khăn còn có một cái tiên khí là nhị thập bắt tinh túc một trong vĩ h ỏ a hổ cái này tiên khí tạo hình kỳ lạ chính là một tòa ngọc lâu ngọc lâu cao chín tấc tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng đều tự thành một phương t i ê n đ ị a nếu là toàn lực tôi động ngọc lâu mỗi một tầng không gian đều có thể rung nạp xuống một tòa quốc gia chư vị ta đi trước một bước mọi người ăn được chơi tốt cất ký tiên khí từ dương phóng lên tận trời biến mất tại phía cuối trận trời khuê mộc lang tinh quân vĩ hòa hổ tình quân cùng điện mẫu mặt máy hớn hở mà cái khắc cũng có chút khó chịu thuận phong nhĩ tiếp tục tại mân mê lấy luyện khí thiên lý nhãn thấy thế mắng lao thai từ thiên sư đều đã chọn tốt tiện khí ngươi còn luyện cái cọng lông a luyện a ba a a thuận phong nhĩ liếc mắt cái gì thiên lý nhãn lập tức không vui vén tay háo lên liền muốn tiến lên mắng ngươi lại dám mắng ta ta biết cái đấy gì để cho ta lăn có tin ta hay không đem phân đều cho người truy ra cái khác thần tiên vội vàng căn ngăn lôi công càng là nói thiên lý nhãn đạo hữu bất giận bất giận ngươi cùng một người cầm đấu cái gì khí đối với đây hết thảy t h dương cũng không biết rõ hắn thứ r ra ở lại lấy đại miếu, kiện tiên ba k thiên sư nhân gian nơi nào đến nhiều như vậy tiên khí từ dương cười đem bảy mươi hai thần tiên bị giáng t r ư ớ c hạ phạm sự tình nói một phen nói có cái này ba kiện tiên khí nhưng cái kia du khách lên núi liền không thành vấn đề mà lại cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội gọi tiên khí chỉ cần chúng ta đem chuyện sự tình này tuyên dương ra ngoài đừng nói là những người bình thường kia liền liền cao thủ trong giang hồ sợ là đều muốn tranh nhau chen lấn chạy đến thái sơn đến tế bái đại đế tự thần tốt, tốt. thái hư chân nhân cười không ngậm mồn vào được nói, chuyện rất nhiều đệ tử rất nhanh liền hạ sơn nhưng là thái hư chân nhân rất nhanh liền buồn bắt đầu nói từ tiên sư cái này ba kiện tiên khí thật là tốt có thể chúng ta đại miếu đệ tử tu vi còn không cách nào thôi động tiên khí cái này dễ xử lý từ dương cười nói cái này ba kiện tiên khí đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra bọn chúng nội luận đại trợn nhưng tự động hấp thu thiên địa linh khí lưu trữ năng lượng cũng không cần các ngươi đi điều khiển sau đó ta sẽ đem ba kiện tiên khí bố trí tại đại miếu ngươi tìm ba vị đệ tử ta đến dạy bọn họ điều khiển chi pháp giao phó xong hết thảy thứ dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi đúng rồi mạnh danh x o n đâu vừa nhắc tới mạnh danh sơn thái hư chân nhân cảm xúc liền có chút phức tạp mạnh danh sơn có thể khôi phục ký ức tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình nhưng hắn khôi phục ký ức liền đại biểu lấy muốn ly khai lão đạo sĩ thất l ậ nói hắn nói muốn trở về âm phủ trước khi đi Còn có một số hắn đi bộ nhàn nhã đi vào phong đô chợ quỷ chợ quỷ bên trong quỷ hồn lui tới lại không một chỉ quỷ hồn có thể phát hiện hắn mạnh danh sơn đi thẳng tới phong đô c h ợ quỷ chỗ sâu ở chỗ này hắn thấy được từ dương g i ớ i chướng chín vị quỷ tiên một trong tam tướng quân tam tướng quân thân mang khôi giáp đang ngồi trước b à n làm việc xử lý rất nhiều công văn một một lát u ố n g t r à một một lát đứng dậy đi tới đi lui một một lát lại xoa h u y ệ t thái dương một bộ nhức đầu biểu lộ mạnh danh sơn cười cười tối thầm nghĩ tam ca vẫn là cùng nguyên lai、like、đồng dạng về sau hắn lại đi vương phòng c h ợ quỷ tây hạ c h ợ quỷ sông hoài c h ợ quỷ đi khắp đại hạ chín tòa trợ quỷ âm thầm thấy qua chín vị quỷ tướng quân ai ngược lại là có chút hâm mộ các ngươi Các c ngươi hai ư t nghìn hai mươi có ba dần dần năm ngày loại mùng ngày bốn tháng c một mươi hai mạnh danh sơn tại thái sơn chi đỉnh thành tiên đã thức tỉnh đã từng ký ức phá vỡ giấc mộng thành nén ngày kế tiếp hắn chu du lại hạ đi khắp chín tòa chợ quỷ chui vào trong màn đêm、Soạn. mạnh danh sơn vung tay lên trong bóng đêm một tòa hư hào cửa ra vào hiện hiện hiệu hắn đi vào cửa ra vào trước tại kia sáu trăm linh thời n kỳ hắn làm qua thư sinh làm qua đồ tể còn có một thế tăng tham quân nhập ngũ sông pha chiến đấu mặt khác hắn còn làm qua học vấn khi hắn thành tiên một khắc này một thế này thế ký ức liền bắt đầu trong đầu hiện hiện hiện chỉ là những ký ức này đều không có kiếp này khắc sâu càng đừng đ ể cập tại âm phủ đi theo đông nhạc đại đế kia đoạn thời gian mà cả đời này đối với mạnh danh sơn tới nói là cực kỳ ngắn ngủi hắn còn tại trong tã lót lúc liền bị người vứt bỏ tại thái sơn dưới chân nếu không phải thái hư chân nhân đem hắn nhặt được trở về chỉ sợ hắn xóm đã tại cái kia phong tuyết đan sen ban đêm mở ra chính mình thứ mười hai thế luân hồi tuổi thơ của hắn cơ hồ đều tại đại miếu đi qua xa nhất địa phương khả năng chính là thái sơn phụ cận tòa kia phiến trợ trong ấn tượng mỗi khi gặp tam lục cựu mở tập mười phần náo nhiệt có thời điểm các sư huynh sẽ vụng trộm đem hắn mang xuống núi đi phiên chợ trên đi chợ mãi cho đến mười sáu tuổi hắn gặp từ thiên sư sau đó liền bị giao động đến tây sơn vạn thọ cung đó mới là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất xuống núi vừa nghĩ tới từ thiên sư mạnh danh sơn khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười hắn vẫn là giống như năm đó liền ưa thích lắc lư người yêu cho người ta vẽ bánh nướng mẹ t r ứ n g nói xong mang huynh đệ chúng ta đi cựu hữu giết cái long trời lở đất chờ chém huyết đế cầu tặc liền cáo la hồi hương mang theo huynh đệ chúng ta đi nhân gian tận cư các tìm hắn mười cái t ạ m cái lao bà qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt kết quả ta đều thức tỉnh ngươi còn không có trở về lắc đầu đem tạp niệm trong đầu khu t r ụ phong đô đại đế đã không cho ta nói cho đại ca trần tướng tất nhiên có tâm ý khác mạnh danh sơn âm thầm nghĩ lại trong đầu lại nổi lên thái hư lao đạo cùng một đám sư h i n h quân mặt thở dài nói sư phó sư h i n h chúng ta hữu duyên gặp lại đương thời dưỡng dục dạy bảo tri ân ta không thể bảo đáp chở các ngươi sau khi chết biến thành quỷ hồn đi âm tàu địa phủ hạ mười tám tầng địa ngục về sau ta nhất định hảo hào chiêu đái các ngươi bảo đảm để các ngươi hư phúc hắn vừa xài bước ra chui vào kia hư h ả o trong cánh cửa ông hư h ả o cửa ra vào r u lên c h ọ t chậm rãi đóng lại thật giống như chưa hề xuất hiện qua mà mạnh danh sơn cũng đã biên mất không thấy thái sơn chỉ đình đại m i ế u bên trong hát g ì đang lúc ăn cơm chay thái hư lao đạo hát hơi một cái n h ì n không được mắng tên vương bắt đạn nào phía sau mắng lao đạo ta đây mấy vị đồ đệ nghe vậy vội vàng túi đầu xuống dùng lực hướng miệng bên trong đào cơm không người dám nói tiếp g ố c dạng không có cách nào nếu ai vừa tiếp xúc với góc dạng sư phó nhất định phải lao thao nói một đồng lớn đơn giản ảnh hưởng người ăn cơm tâm tình cũng chỉ có tiểu sư đệ kia thối tiểu t ử ở thời điểm mới dám tiếp t r a hắn tương đối chất phác mặc kệ sư phó nói cái gì hắn sẽ chỉ nói đúng đúng đúng sư phó ngươi nói đúng sau đó lao đạo sĩ liền sẽ bị tức phiền m u ộ n trên lưng tay hùng hùng hổ hổ lý khai lao đạo sĩ mắng vài câu thấy không có người nói tiếp liền nhịn không được thở dài cũng không biết rõ ngươi tiểu sư đệ đến không tới địa phủ nghe nói địa phủ hơn sáu trăm năm trước phát sinh biến đổi lớn đông nhạc đại đế một mạch cường giả t ử thương vô số bây giờ toàn bộ âm tàu địa phủ đều từ phong đô đại đế người đem khống cũng không biết rõ đi địa phủ có thể hay không nhận khi dễ một vị trung niên đạo sĩ nói lầm bầm s tiểu sư đệ thế nhưng là trong truyền thuyết mạnh nguyên soái là đông nhạc đại đế dưới t r ư ớ n g thập đại thái bảo một trong chuyện của hắn chúng ta chỗ nào quan tâm lên hốt c ư ớ n g thái hư lao đạo trứng mắt mắng hắn cho dù là thiên vương lão tử cũng là ngươi tiểu sư đệ ngươi làm đại sư m ì n h sao có thể nói như vậy mắng một câu lao đạo sĩ lại cảm khai nói ai đáng tiếc các ngươi đ á m khống tiếp này không nên thần bây giờ từ thiên sư lại phải giúp chúng ta khai phát đại miếu khách du lịch hết thể đều cần vi sư chiếu khán nếu không vi sư thật muốn tìm rễ dây gai treo ngược treo cổ hoặc hứa chi viễn kia lão già hồn nhập địa phủ đi tìm nơi nương t ư ợ đi chăm sóc các người tiểu sư đệ nói không chừng cũng có thể cùng hứa chi viễn kia lao giả hôn g á i nhân gian thành hoàng đương đương cảm khái một phen lão đạo sĩ nói t ố t mọi người sớm một chút ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi ta đã liên hệ nơi đó văn lữ cục để bọn hắn nuốt trên giới tòa kia đại miếu mặt khác cũng mua được truyền thông cùng một chút m a k ế t t i n h hảo tuyên truyền chúng ta đại miếu sáng sớm ngày mai đều cút cho ta đi trên giới chờ lấy chờ du khách vừa đến liền điều khiển tiên khí mang du khách trên, trên núi hương rất nhiều đại miếu đệ tử nhao nhao mắt lộ tinh quang ma quyển sát trưởng một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng Có người nói chúng ta đại miếu khách hành hương càng nhiều tiền hương hỏa tự nhiên là nhiều hy vọng đến thời điểm sư phó có thể đà phần chúng ta một chút cứ như vậy ta liền có thể thay cái điện thoại mới cùng người ngoài hành tinh máy vi tính sách tay người cũ đúng không cũ bán chẳng phải có thể mua mới sao người nhìn ta cũ điện thoại chính là tại đi dạo Vào bán. ban đêm, các nhà lúc đêm, t ra u y ề n thông, một chút m k t i n hào, bán ắ t đầu cùng nhau cùng h p t lực. Sẽ đ ứ g những ngọn sừng sưng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp, xứng xứng tại Thái Sơn chỉ đỉnh nhìn chọn núi cao S nó là lịch đại hoàng đế phong tiện h chỉ địa là có thể câu thông lên trời chỉ địa t r ấ n kinh nào đó phụ nữ năm mươi không mang thai đi đại miếu dân hương về sau vẹn vẹn ba tháng liền sinh ra một đôi long vượt thai thái sơn thần tích thần tiên hiển linh thái sơn đại miếu t h ừ thiên sư đều nói xong đầu tiên là đủ loại văn chương tại trên mạng bắt đầu truyền bá còn có người làm ra ai hạ n i ệ m tuyên bố đến trên mạng bởi vì đặt tiền dẫn lưu lại thêm trong chuyện này bên cạnh cũng bắt chuyện qua các lớn video bình đài đều đưa cho mức độ lớn nhất ủng hộ rất nhanh những video này liền có số trăm vạn hơn ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu phát ra lượng sau đó chính là các loại thần tích hiển linh video xuất hiện ở trên mạng tận tới đêm khuya 11 điểm tà hữu một đoạn cực kỳ rung động lòng người video tuyên bố đến trên mạng trong video là ba kiện tiết khí cái này ba kiện tiết khí theo thứ tự là khuê một lang tinh quân thanh vân tiên thuyền điện mẫu thiên tảm ti khăn cùng vĩ hỏa h ồ tinh quân chín tầng ngọc lâu ba kiện tiết khí bị cất đặt tại thái sơn dưới chân hán thượng tiên ánh sáng sinh huy chiếu chiếu bột phương trong video thái hư lao đạo thân mang một bộ đạo bảo màu tím h ạ phát đồng nhan tiên phong đạo cốt đôi ống kính cười nói từ t i ê n sư biết rõ thái sơn dốc đứng đường núi khó đi rất nhiều cao tuổi du khách khách hành hương khả năng khó mà lên núi cho nên hắn cố ý tìm thần tiên trên trời mượn tới ba kiện tiên khí cái này ba kiện tiên khí theo thứ tự là thanh vân tiên thuyền nhưng năm mười vạn người còn có thiên tàm t ờ khăn triển khai về sau che khuất bầu trời xem như phương tây những ma pháp kia thảm bay lao tổ tông tòa kia ngọc tháp tên là chín ngọc tiên tháp tổng cao chín tầng mỗi một tầng đều là một tòa độc lập không gian trong đó không gian rộng lớn vô biên có thể bỏ vào một quốc gia cái này ba kiện tiên khí sẽ dùng để mang theo các vị du khách leo núi ngắm cảnh dân hương suýt nữa quên mất nói tiên khí phi phạm hắn tiên quang có rất nhiều đặc thù công hiệu nếu người nào có thể tắm rửa tiên quang có lẽ có cơ hội t h à n h trừ thân thể ám t ậ n rất nhanh ba kiện tiên khí đầu này tin tức leo lên nóng lục x o á t bảng thứ nhất hắn nhiệt độ vượt xa ngày thứ hai nào đó nào đó minh tỉnh náo chuyện xấu nhiệt độ dọc theo người ra ngoài chủ đề mấy giờ liền có mấy trăm vạn đầu nô thành trong biệt thự giang hà ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tv ném bình phong trên nóng lục x o á t cười nói cái này lao đạo sĩ ngược lại là sẽ làm sự tỉnh nhiệt độ xào rất không tệ chính là không biết rõ hiệu quả như thế nào hắn một đêm chưa ngủ cùng các lao bà chơi lấy trò chơi Đến sáng ngày thân ứ hai nhiều thời điểm, thi thi giờ điểm, liếu điểm tám t làm m từ d ư ơ g ngồi vừa vào bàn ăn bên trên, n đột nhiên thân hình i ê n thân h c hắn động, l ó i lên hóa thành một đạo tiên quang xông ra biệt thự chờ xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới bên hoàng hà tiện tay tại quanh thân kết xuống một đạo trận pháp t ừ dương ngồi xếp bằng nội thị tự thân phát hiện chính mình t h ứ c hại bên trong từng sợi hương hỏa tín ngưỡng c h i lực ngay tại cảng không ngừng gia tăng những n à y hương hỏa tín ngưỡng c h i lực có thô có m ạ n h còn có quang trạch sáng tỏ có ảm đạm vô quang t ừ dương suy đoán khả năng này cùng dân hương tế bái đại đế kim thân khách hành hương thực lực có quan hệ càng là cường đại cá thể cung cấp hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực liền càng t h u ậ n đương nhiên cũng có khả năng cùng tín ngưỡng có quan hệ được ô n h ì n mỗi ngày đi chùa miếu trong đạo quán dân hương không ít người trên thực tế tương đương bộ phận dân hương khách hành hương hắn đánh nội tâm chỗ sâu là không tin những này đồ vật. thâm không thành kỳ thật dân hương cũng là trắng trên đương nhiên nay chúng loại hình khách hành hương đi chùa miếu đạo quan dân hương cũng không cầu cái gì chính mình an tâm liền tốt ngày mùng ngày sáu tháng mười hai cái này một ngày thời gian từ dương một mực ở tại hoàng hà bờ hắn c ẩ n t h ậ n thể nộ lấy hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực diệu dụng theo đại lượng hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực gia tăng từ nơi sâu xa để hắn đối với nhân sinh muôn màu có một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ mặt khác trong cơ thể hắn cái kia đạo hư hảo tiên đạo phát tác cũng tại đại lượng hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực tác dụng dưới trầm rãi n g ư n g thực đáng tiếc chỉ có một tòa đại miếu cũng chỉ có một bộ đông nhạc đại đế kim t h ầ n mỗi ngày có thể cho ta cung cấp hương hỏa tín ngưỡng c h ị lực cũng chỉ đủ ta ngưng tụ một đạo tiên đạo phát tác thử dương âm thầm nghĩ lại tự hỏi phải t r ă n g đầu tư một cái nhiều xây hắn mười tòa tám tòa đại miếu nhiều đúc một chút đông nhạc đại đế kim t h ầ n nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định đến chính mình ý nghĩ này đông nhạc đại đế chính là thái sơn thần bị cho rằng là thái sơn hóa thân đại miếu xây ở cái khác địa phương vẫn là đại miếu a đã không thể dựa vào nhiều xây thần miếu nhiều đúc tượng thần đến thu hoạch được càng nhiều hương hỏa tín ngưỡng trị lực như vậy ta có hay không còn có thể đánh cắp đến cái khác thần linh hương hỏa tín ngưỡng c h i lực đâu t ừ dương như có điều suy nghĩ trước đó thôi p h ụ quân từng nói qua nói từ dương sở dĩ có thể đánh cắp đến đông nhạc đại đế hương hỏa tín ngưỡng c h i lực là phong đô đại đế âm thầm xuất thủ tương trợ cái khác thần linh hương hỏa tín ngưỡng c h i lực chỉ sợ không phải tốt như vậy đánh cắp huống hồ có thể hấp thu hương hỏa tín ngưỡng c h i lực thần linh tối thiểu nhất cũng là thiền tiên cấp bậc không cần thiết vì một điểm hương hỏa tín ngưỡng tri lực đi đắc tội người đến ban đêm thức hại bên trong hương hỏa tín ngưỡng tri lực đi đắc tội người theo ừ dương n từng đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương trên thân nói vẫn thăng đẳng từng sợi tiên quang bắt đầu hiện hiện hắn thể nội lại có hai đạo tiên đạo pháp tắc chậm dại thành hình tính cả ngay từ đầu một trăm mười một nói cùng lấy hương hỏa tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành kê một đạo tiên đạo pháp tắc từ dương thể nội tiên đạo pháp tắc đã đạt đến một trăm mười bốn đạo lúc về đến nhà đã là dạng sáng hai điểm rồi chư nữ đều trong phòng khách truy kịch nói chuyện t h i ế m t ừ dương thấy thế thì là trở lại phòng ngủ lấy ra lá bửa phú bút dự định luyện một c h ú t phủ ngũ lôi phủ hắn h ơ i hợt bất quá vài giây đồng hồ thời gian liền vẽ ra một t r ư ờ n g ngũ lôi phủ nhưng mà sau một khắc soát lá bửa thiêu đốt rất nhanh hóa thành một bãi cho tàn t ừ dương n h ữ n nhữ mày từ hắn tiếp xúc phủ đạo ngày thứ ba lên hắn liền chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống ta đã vẽ lên mấy vạn tâm ngũ lôi phủ cơ hồ không có thất bại qua bây giờ ta tu vi tăng lên đối với lôi đỉnh chỉ đạo lĩnh nộ đã đạt đến thiên tiên tầng là hắn đột nhiên phản ứng lại lắc đầu cười khổ nói ta bây giờ thực lực quá mạnh đối với lôi đỉnh chỉ đạo lĩnh nộ quá sâu mà ta nhưng lại nghị chế được chính mình có thể làm đến ngũ lôi p h ù cực hẳn nhất nhưng những lá b ừ a này nhưng căn bản không thể thừa nhận lực lượng của ta minh bạch trong đó mấu chốt t h ứ dương cũng chỉ có thể đem lá b ừ a phù bút từng cái thu hồi dự định quay đầu tìm những cái kia tiên nhân muốn một chút có thể gánh chịu tiên nhân lực lượng lá bửa lại đến nếm thử sau đó thời gian từ dương qua mười phần nhàn nhã hắn này bình thường ở nhà tu luyện uống trà v ẽ bửa bồi các lao bà dạ o phố trò chơi mua sắm nhàn sẽ còn đi một chuyên v õ giáo đạo viện chỉ điểm trường học lao sư cùng các học sinh tu hành mỗi khi gặp m ù ờ i một mười lăm đi các đại quỷ thị kinh khủng phòng bên trong chơi đ ù a thu hoạch một đ o ạ n điểm công đức chỉ trước mắt hai tháng đi qua đã đến 2024 n ă m hai tháng phần âm lịch cũng là cửa hải cuối năm sắp tới một ngày này đại hạ nào đó trong núi sâu đột nhiên có tiên quang phóng lên tận trời thiên thượng tiên mây đẩy trời dày đặc phương viên một n g h n sáu trăm bên trong có tiên âm trận trận vang vọng bốn phương tám hướng ha, ha ha ha núi rừng bên trong vương hầu đạp không m à lên cười to nói ta vương mỗi nhân bế quan ba tháng hôm nay rốt cục tu thành trân vũ thần tiên tiếng cười của hắn càng là truyền khắp phương viên tám trăm d ạ n đ i ệ n nhưng là rất nhanh tiếng cười kia liền trở nên hoảng sợ lên hét lớn không tốt cửa phi thăng tiếp dẫn chi lực a ta không muốn phi thăng chương bốn trăm hai mươi tám tự mình đi thiên đình muốn người hai nghìn hai mươi bốn ă m ngày mùng ngày bốn tháng hai âm lịch tháng chạp hai mươi tám sáng sớm nô thành liền xuống l ê n tuyết bất quá người đi trên đường lại là so thường ngày càng nhiều mấy phần cửa hải cuối năm sắp tới trên đường khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rất nhiều cửa hàng cửa hàng cũng làm lên hoạt động ở nhà ăn sáng xong t ừ dương liền dẫn các lao bà đi mua sắm đặt mua đồ tết bọn hắn các loại đồ vật mua một đồng lớn cơ hồ đem một tòa cửa hàng đều quét sạch sẽ cũng may có không gian chữ vật chữ vật giới chỉ cũng là không về phần bao lớn bao nhỏ chuyển đồ vật phụ quân n g ư ơ i mua nhiều như vậy đồ tết làm gì l i ê u thi thi không hiểu hỏi huống hồ mua đồ tết thì cũng tôi đi n g ư ơ i làm sao đem cửa hàng tiệm bán quần áo đều quét sạch sẽ nam trang nữ trang trang phục trẻ em láo nhân phục x ư c tiệm dày cũng mua g i n g a tử dương cười nói chúng ta từ ph phụ tại h nhỏ nhỏ hồn cho hắn thêm chợ những cho chút chiều. ư ợ n con bọn Ngoài còn quản tầng, cũng g Xong giờ to to trăm đốt đốt vật. tết. t cao mấy điểm đây, quay ra có cái quỷ qua. đầu quỷ đều xuôi đồ đi đồ Đã kia là lý bên ngoài ăn nổi l ẩ u thứ dương lúc này mỏi về đến nhà vừa tới nhà tọa hạ không có một một lát ngồi ở một bên chơi lấy điện thoại di động vân mộng khê đột nhiên kêu lên nói các người mau nhìn nóng lục soát bảng đệ nhất tin tức đêm qua tám giờ tại kinh thành phụ cận bách hoa sơn bên trên có người thành tiên chúng nữ n h o nhao tiến tới vân mộng khê trước mặt ta đi còn có video tiên quang trung t i ê n còn có người bình luận nói hắn đêm qua đột nhiên nghe được một trận tiên nhạc âm thanh phía dưới thật nhiều người hồi phục đều nghe được tiên nhạc chúng ta làm sao không nghe thấy phu quân ngày đó thành tiên lúc ta nhìn trên mạng nóng lục soát giống như nhân dân cả nước thậm chí hải ngoại người đều nghe được tiên nhạc phu quân là ai hắn thành tiên lúc dị tượng tự nhiên không tầm thường tùy tiện một cái a miêu a cầu thành tiên cũng xứng cùng phu quân so thử dương ánh mắt khẽ nhúc ních kinh thành phụ cận bách hoa sơn bách hoa sơn ở vào kinh thành phía tây tự ly cố cung ước chừng một trăm km lộ trình từng là cấp quốc gia tự nhiên bảo hộ khu chiếm diện tích không lớn trong video n tích chỉ có đầu tiên là bách hoa sơn bên trong có tiên quang phóng lên tận trời chiếu sáng bầu trời đêm ngay sau đó núi rừng bên trong một đạo toàn thân bốc lên tiên quang thân ảnh đạm không mà lên những cái kia tự phong tại động thiên bên trong cơn giả có lẽ có một chút thực lực cường đại như vương ốc sơn bên trong có một người thậm chí tu gia tiên đạo phát tác nhưng trên thực tế đối với bọn hắn tới nói muốn thành tiên so hiện đại người càng thêm gian nan bọn hắn tự phong t ạ i động thiên bên trong sáu trăm năm tuế y nguyệt trốn khỏi thiên địa ngăn cách kiếp nạn nhưng có mất liền có bọn hắn loại hành vi này tương đối mà nói hủy một chút tự thân tiềm lực về sau tu luyện đường lại so với người bình thường càng thêm gian nan vương bộ trưởng thật sự là yêu nghiệt hắn mười sáu tuổi mới bắt đầu tập võ tu luyện đến nay cũng liền hơn bốn mươi năm hơn bốn mươi năm liền thành tiên đây là bởi vì quan tâm lấy linh quản cục rất nhiều dườm già sự tình nguyên nhân nếu không thời gian này chỉ sợ còn phải sớm một chút thứ dương trong lòng từ đấy lòng là vương hầu cảm thấy cao hứng hắn đang nghĩ n g ọ i đợi lát nữa có phải hay không cho vương hầu gọi điện thoại nói tiếng vui thuận tiện để hắn mời khách ăn cơm nhưng đột nhiên ở giữa trong video vương hầu thanh â m trở nên vô cùng hoảng sợ không tốt cửa phi thăng tiếp dẫn chi lực a ta không muốn phi thăng trong video bầu trời một đạo hư hảo cửa ra vào xuất hiện t i a trong môn hộ tựa hồ có cái gì thần kỳ lực lượng nằm kéo vương hầu vương hầu kiệt lực dãy rụa cầm trong tay chiến ao đ ố i kia hư hảo cửa ra vào chém ra chín mươi chín ao đa quang chiếu sáng lên thiết địa bạo phát ra không có gì sánh kịp phi lực nhưng mà đối mặt tiếp dẫn chi môn lại là vô dụng công đao quang như bùn trâu và biển đều đã rơi vào tiếp dẫn chi môn bên trong tiêu tán vô tung vô ảnh liền nửa điểm bọt nước đều không có nhấc lên có lực lượng kia ngược lại càng thêm cường đại vẹo một cái đem vương hầu hút vào không lao công không muốn đi có người thét lên nhưng là bay lên chân trời lại là một đầu hình thể to lớn bạch xà khoảng chừng sáu bảy trăm mét dài kia bạch xà vô hụt chân trời tiên quang tán đi tiếp dẫn chỉ môn biến mất không thấy gì nữa chỉ có kia bạch xà phát ra thê tâm liệt phế tiếng kêu t ừ dương trầm mặc vương hầu thế mà phi thăng bất quá ngẫm lại cũng là hợp lý sau khi thành tiên liền muốn phi thăng đây là hàng cổ đến nay chân lý chính mình không có phi thăng là bởi vì chính mình thân phận đặc thù chính mình phụ thân có cùng thiên đình thiên đế đối thoại thực lực thành minh chân quân không có phi thăng từ dương không biết rõ cụ thể nguyên nhân cũng không dùng nghĩ cũng biết rõ khẳng định cùng tông thánh cung có quan hệ tông thánh cung là đạo tổ giảng thuật đạo đức kinh truyền đạo chỉ địa cây kia đạo tổ tự tay trồng cây ngân hạnh dưới gần hơn hai nghìn năm đến nay từng có nhiều vị nhân gian cường giả tu hành ngộ đạo từ dương nhập đạo sau từng tại cây ngân hạnh dưới có quan ngắn n g i tu hành Hắn theo ậ m chí cách h t đầu này video bạo hỏa về sau rất nhanh vương hầu thân phận liền bị lật ra dù sao trong giang hồ đối vương hầu quen thuộc người nhiều lắm vương hầu thanh âm cũng có điểm đặc sắc tuy tiện liền có thể phân biệt ra được là hắn đại hạ b á t h tính đối vương hầu cũng hết sức quen thuộc dù sao vương hầu là công chúng nhân vật từng nhiều lần tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang nhất là quốc gia công bố võ đạo đạo pháp tồn tại cùng linh khí khôi phục về sau dân chúng đối vương hầu liền càng thêm quen thuộc hiện nay rất nhiều luyện võ người trẻ tuổi đều lấy vương hầu làm gương có người bới ra vương hầu cuộc đời giảng thuật hắn từ mười sáu tuổi bắt đầu tự học võ đạo từng bước một đ ă n g lâm chỗ cao lịch trình giảng thuật hắn tiếp nhận năm đó tháng bảy năm bốn chín cục về sau như thế nào sáng lập linh q u ả n cục như thế nào như thế nào bảo hộ dân chúng cùng m á c tính linh khí khôi phục bốn mươi năm hơn những năm này đại hạ phát sinh qua không biết rõ bao nhiêu k i ê n h linh cứu đi dị vụ án vương toàn chính xác, có không ít người bộ trưởng từ nay t về sau nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành là một cái tiêu giao trường sinh tiên không cần lại vì chúng ta những phạm nhân này mà phiến não chúc mừng vương bộ trưởng thành tiên chúc mừng vương bộ trưởng vân vân chỉ có ta một người cảm thấy cái này rất tàn nhẫn sao vương bộ trưởng đều nói hắn không muốn phi thăng các ngươi chẳng lẽ không thấy được vương bộ trưởng sau khi phi thăng vợ của hắn kêu có bao thê thảm sao lão bà ngươi nói là đầu kia r ắ n trăng lớn sao các ngươi nói vương bộ trưởng lão bà vì sao là một đầu r ắ n trăng lớn cái này có cái gì kỳ quái tia rắn bay được có thể miệng nói tiếng người khẳng định là một đầu đại yêu đại yêu đều có thể hóa hình nói không chừng hóa hình về sau đẹp đến mức nổi lên đây chính là chính là cưới cái xả tình không phải rất tốt sao người ta từ thiên sư cưới năm cái lao bà bốn cái quỷ một cái cương thi vương bộ trưởng mới cưới một cái bạch xạ cái gì cương thi t h ừ thiên sư lão bà không phải một cái thọ yêu sao biến hóa thành người sau còn có hai cái lỗ thai nhỏ đặc biệt xinh đẹp ta đoạn thời gian trước tại ngô thành trên đường còn đụng phải đây đánh giám t h ừ thiên sư lão bà là một cái miêu yêu có khả năng hay không t h ừ thiên sư không chỉ một lão bà có một đầu bình luận vô cùng nóng nảy thậm chí đều l ẹ n đến nóng lục x o á t trên bảng nóng lục x o á t tên là từ thiên sư cùng vợ của hàn nhóm mà đầu kêu bình luận nội dung là thứ không dám dấu dếm Ta tử thiền sư xem như nhận biết, ta biết tử thiền sư có rất nhiều lão bà, trong cùng có như nhận nhiều sư sư xem bà, rõ lao đúng ó có cái cái sắc còn cái cương thi, một cái yêu, một cái mỗi thi, miêu nữ nữ, long. quỷ, đều tuyệt yêu, yêu, đầu một một một một đ là thỏ dao từ thiên sư còn có cái lao bà nàng tương đối đặc thù thể nội chạy xuôi lang nhân huyết mạch thứ dương hắn có chút ngậu này làm sao ăn dưa ăn vào trên đầu mình nhất là đầu kia leo lên nóng lục x o á t bình luận nói tới những chuyện này người bình thường căn bản cũng không biết rõ chân chính biết rõ chuyện này người không có mấy cái thứ dương trong đầu cái thứ nhất hiện hiện chính là mã long lúc này một chiếc điện thoại đánh qua uy l ã o tử cái gì nóng lục soát cái gì bình luận ta cùng lão ngưu mang theo các thần tiên đến h a vai chơi mẹ nó cái này phá địa phương không được không có chúng ta đại hạ an toàn trong biển yêu nhiều lắm mã long tính cách tử dương rất rõ ràng cái này ra hỏa mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng luôn luôn dám làm dám chịu nếu như đầu kia bình luận là hắn phát hắn khẳng định sẽ thừa nhận trong điện thoại là mã long biết do đầu kia bình luận sự tình về sau không khỏi cười ha h a nói cái kia bên cạnh cười lớn t ử dương lại là đầy bụng tức giận cười vài tiếng mã long lúc này mới nói lao tử thì có có c ũ người không thể giận, n gì g có có tức ta nói cái này không đều là lời nói thật à. ta hiện tại đang xem trên mạng bình luận đại bộ phận đều là chúc phúc ngươi đối ngươi l ước a o ghen tỵ chỉ có số ít tiểu h ắ c tử nói ngươi một cái đạo môn thiên sư cưới một chút nữ quỷ nữ yêu tinh cùng nữ cương t h ì nữ lang nhân là không đúng d ừ n g một chút mã long nói ngươi thật đúng là đừng nói ngươi một cái đạo môn thiên sư làm như vậy giống như hoàn toàn chính xác không thích hợp mau mau cút từ g ư ơ n g mặt đen lên mắng ta một cái thiên sư cưới mấy cái nữ quỷ nữ yêu tinh thế nào chẳng lẽ không hợp lý a đi ta không cùng ngươi hàn huyền cúc trước trên mạng hoàn toàn chính xác có tiểu hát tử tại p h u n tử dương tại mang tiết tấu bất quá tử dương cũng không t ứ c giận bàn phím hiệp nha cái gì thời điểm đều có loại người này tại trong cuộc sống hiện thực vâng vâng dạ dạ tại trên internet trọng quyền xuất k í c h ai cũng muốn mắng vài câu đối với người nào đều có thể lựa đi ra đông không cần thiết để ý tới bọn hắn đầu này bình luận lộ ra ánh sáng tử dương cũng chưa t ứ c giận dù sao đây đều là sự thật hắn cũng không để ý đem chuyện sự tình này lộ ra á ngoài hắn quan tâm là đến cùng là ai ban bố đầu này bình luận nghĩ, nghĩ tử dương cho vương lâm gọi điện thoại vương lâm hiện tại đã bước vào tiên thiên hãn tại hắc bạch vô thường cùng chín vị quỷ tiên tướng quân trong tay hẳn là lấy được không ít chỗ tốt kẻ đến sau cư bên trên tu vi cảnh giới thế mà vượt qua bạch vờ cùng phùng triệu khánh tùy thời đều có bước vào võ đạo thiên nhân cảnh khả năng vương lâm có kiện sự tình ta cần người g i ú p điện thoại đả thông t h ứ dương đi thẳng vào vấn đề nói vương lâm vội và nói từ thiên sư có cái gì phân phó ngài cứ việc phân phó chính là coi như trên đao son xuống biển lửa ta vương lâm bảo đảm cấp cho người thỏa đáng trên mạng có cái bình luận ta nghĩ cha hạ địa chỉ id người giút ta điều cái người chuyên nghiệp tới thứ thiên sư không phải liền là t r a cái địa chỉ i p a vương lâm nói chuyện này ta liền cấp cho ngươi hai người ước tại một nhà trà lâu gặp mặt từ dương chân t r ư ớ c vừa tới trà lâu cửa ra vào vương lâm liền mang theo một cái túi laptop đi tới tiến vào bao xương bật máy tính lên vương lâm đầu tiên là tại trên mạng tìm được đầu kia bình luận xuất xứ sau đó l ố t b ú p dừng lại thao tác rất nhanh liền tra ra cụ thể vị trí nói từ thiên sư ơ n g cái này địa chỉ i p a không phải chúng ta ngô thành bản địa mà là tây a n cụ thể vị trí là tây a n lâu con đài n ó từ dương thầm mắng một tiếng quả nhiên là thành minh chân quân Cái người à y l cũng không cần nói xin lỗi ta quay đầu ta đem ngươi cùng cây ngân hạnh cố sự cũng phát đến trên mạng là được đầu bên kia điện thoại thành minh chân quân trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó nói từ thiên sư vận đạo không minh bạch ngươi đang nói cái gì cái gì xin lỗi giang hà trên mạng đầu kia bình luận ngươi quên sao thành minh t r â n quân cái gì bình luận bệ nạo đ không rõ ràng a bần đ ạ o bình thường lại không lên mạng h á n trang cùng thật đồng dạng nếu không phải đã t r a ra địa chỉ it thử dương chỉ sợ thật tin mà thành minh t r â n quân thì là tiếng nói nhất c h u y ệ n nói từ thiên sư ta cho ngươi gọi điện thoại là muốn cùng ngươi nói chuyện vương bộ trưởng sự t ì n h vương bộ trưởng cô vợ trẻ mới vừa tới ta tông t h a n h cung nàng cầu ta nghĩ biện pháp đem vương hầu từ trên trời lấy xuống và không mà nói nàng liền muốn tự mình đi sông thiên đình t h dương hơi biến sắc mặt vội và nói tuyệt đối không thể thiên đình thiên quy xâm nghiêm nàng một cái yêu nếu là thật dám xông vào trên thiên đình chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ thanh minh chân quân đạo không sai ta cũng là nói như vậy bất quá ta một kẻ phạm nhân cũng không có bản lánh lớn như vậy đem vương hầu từ trên trời lấy xuống cho nên chuyện sự tình này còn phải nhờ ngươi thứ dương xoa thật sự là phiền phức người khác muốn trở thành tiên đô nhanh muốn điên rồi nhất là những cái k i a từ động thiên bên trong đi ra l á o giả hiện tại nếu là nói cho bọn hắn đắp tức có thể thành t i ê n bọn hắn đoán chừng liên tục ăn mười năm lông mày cũng sẽ không nhăn một cái vương hầu ngược lại tốt phi thăng còn muốn lấy trở về từ dương nói thành minh tiền bối ta nào có bản lãnh lớn như vậy v ấ n tiên đế m u ố người n bất quá ta trước tiên có thể thử một chút có thể thành hay không còn c h ư a nhất định đây cúc điện thoại từ dương lại cho mã long đánh qua nói n g ư ơ i giúp ta tìm một cái chư vị thượng tiên ta có việc thỉnh giáo rất nhanh một đám thần tiên tiên tới điện thoại bên cạnh từ dương đi thẳng vào vấn đề nói chư vị thượng tiên ta có một cái bằng hữu đêm qua thành tiên phi thăng tới thiên đ ỉ n h hiện tại hắn lao bà một người lưu tại nhân gian muốn chết muốn sống ta muốn hỏi hỏi một chút có biện pháp gì hay không có thể đem ta vị kia bằng hữu từ trên trời lại lấy xuống lôi công tử h h a n mình từ t r g đ về tới ngô thành hắn tìm tới từ dương nói từ thiên sư thiên sơn gửi thư thiên đế bệ hạ nói muốn muốn người được ngươi tự mình đi muốn từ dương xứng sở ngạc nhiên nói tự mình đi nếu làm ấy cái ý tứ lôi công nói mặt chữ ý tứ chương 429, t h ủ y hoàng lăng thủy hoàng c ô i phục từ dương vẫn còn có chút không thể nào hiểu được nói mặt chữ ý làm ấy cái ý tứ lôi công nói ý của bệ hạ là muốn cho từ thiên sư ngươi tự mình đi một chuyến thiên đ ỉ n h từ dương trầm mặc ngọc hoàng đại đế gọi ta đi thiên đ ỉ n h đây chính là thiên đế luận thân phận địa vị so với mình lao cha còn cao hơn một phần hắn hiện tại thế mà khâm điểm ta đi thiên đình có thể hay không có âm n h ư gì nghĩ đến đây chính tử dương trước cười ngọc đế là bực nào đại năng hắn nếu là muốn gây bất lợi cho ta tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể ân chết ta làm gì phiền thoái như vậy trong lòng c h u y ể n suy nghĩ tử dương nói đa tạ lôi công việc này ta sẽ cân nhắc lôi công trước khi đi nói nếu là t ử thiên sư muốn đi thiên son ta có thể vì t ử thiên sư dẫn đường đưa tiễn lôi công tử dương ngồi ở trên ghế s a lon suy tư mấy phút đứng dậy cùng các lao bà lên tiếng c h à o nói các lao bà ta có việc đi ra ngoài trước một chuyên liệu thị thi ngay tại phòng bếp bận rộn nghe vậy thò đầu ra hỏi phu quân cái gì thời điểm trở về dùng chờ ngươi cùng một chỗ ăn cơm c h ư a không không cần cho ta các ngươi ăn trước trời tối ngày mai ta nhất định gấp trở về ngày mai sẽ là ba mươi tết vô luận có đi hay không thiên đ ỉ n h t h ứ dương khẳng định đều muốn cùng người nhà ăn cơm c h u n g đến thời điểm lao ra tử bọn hắn cũng sẽ tới hắn đi ra biệt thự hóa thành một đạo tiên q u a n g phóng lên tận trời hướng về tây an phương hướng bay đi rất nhanh t h ứ dương liền tới đến tông thành cung hắn tiên thức quét qua phát hiện thành minh lao đạo ngay tại cây ngân hạnh hạ húng trả lúc này trực tiếp rơi xuống ba lần linh khí khôi phục về sau cây ngân hạnh linh khôi phục tốc độ hiển nhiên là nhanh hơn không ít bây giờ nhìn thấy từ dương về sau ngược lại là không có lấy trước kia loại thân mật biểu hiện vừa thấy mặt lao đạo sĩ đánh đòn phủ đầu nói t ừ thiên sư ngươi trước đó trong điện thoại nói ta tại trên mạng lộ ra ánh sáng ngươi đây là cái gì tình huống tên d ạ i chứng ta thành minh chân quân bao lớn bối phận loại chuyện này sao có thể nhận đâu coi như ta làm cũng đánh chết không nhận nếu không chuyển đi nói ta cho một vị tiểu bối rội nước bẩn ta không muốn mặt sao ta từ dương rợ khóc rợi nói tiền bối chuyện sự tình này không quan trọng ta hôm nay đến tông thánh cung là muốn tìm ngươi thương lượng vương bộ trưởng phi thăng sự t ỉ n h cái gì không quan trọng thanh minh t r â n quân dựng d â u t r ứ n g mắt nói b ầ n đạo không có làm chính là không có làm ngươi sao có thể hoan u ổ n g một cái hơn sáu trăm tuổi lão nhân đâu thứ dương đều không còn gì để nói một cái sáu bảy trăm tuổi lão nhân chơi s ỏ lá ngươi có thể làm sao chỉ có thể che giấu lương tâm xin lỗi làm bộ là thật hoan u ổ n g thanh minh t r â n quân sau đó nói vương bộ trưởng lão bà hiện tại trạng thái như thế nào thanh minh t r â n quân thở dài thổn thức nói tia tiểu xà tinh hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nếu không phải ta ngăn đón chỉ sợ đều rét tới thiên đình đi nàng cũng không nghĩ một chút nàng một cái yêu thật muốn giết tới thiên đ ỉ n h đâu còn có đường sông a đúng rồi n g ư ờ i hỏi thăm như thế nào lão đạo sĩ uống một n g ụ n trà nhìn về phía từ dương hỏi vương hầu còn có thể xuống tới sao ta cũng không có vạn toàn nắm chắc từ dương chi thích nói ta nắm thần tiên giúp ta nghe ngóng chuyện này hiện tại chuyển đến ngọc đế trong t hai ngọc đế có ý tứ là để cho ta đi một chuyến thiên đ ỉ n h lại nói ồ lão đạo sĩ mắt sáng lên n h ì n không được nhà danh nói quả nhiên người với người là có khoảng cách ngươi mới vừa v ậ n thành tiên liền ngọc đế đều chú ý tới ngươi từ dương nói là tốt là xấu ta còn không biết rõ đây có thể gặp ngọc đế một mặt không biết rõ là bao nhiêu thần tiên m ộ n tưởng n g ư ơ i đừng không biết đủ、Cắt. từ dương cười nói nếu là như vậy ngươi vì sao lưu tại nhân gian không phi thăng lão đạo sĩ nhìn về phía một bên cây ngân hạnh thân cây nhu tình nói trên trời có không có ta muốn gặp người ta phi thăng làm cái gì ta là tại hạnh nhi bên cạnh thành đạo thành tiên đời này chỉ muốn đổi tiếp hạnh nhi làm một cái hồng trần tiên từ dương sợ run cả người cái này quá buồn nôn đều sáu bảy trăm tuổi người nói ngay thẳng như vậy làm gì đúng rồi từ dương đột nhiên hạ giọng thấp giọng hỏi lão tiền bối h n h n h ị tiền bồi có thể hóa hình sao thành minh trân quân lắc đầu nói hạnh n h ị là cây ngân hạnh thành đạo thực vật loại sinh mệnh hóa hình rất khó khăn chỉ sợ chỉ có vượt qua tiên k i ế p mới có thể hóa hình như thế nói đến lão đạo sĩ cùng cây ngân hạnh thuộc về loại kia trên tỉnh thần yêu đương một cái sáu bảy trăm tuổi lão sử nam không có tiếp tục tại cái đề tài này trên xoắn suýt l ã o đạo sĩ nói suýt nữa biến mất vương hầu cô vợ trẻ còn ở trong nhà các loại tin đây ta trước nói cho nàng một tiếng hắn lấy, lấy điện thoại ra gọi điện thoại đi qua không có một một lát nơi xa chân trời một đ o á yêu vân hùng hùng hổ hồ bè tới yêu vân phía trên một vị nữ t ử á o trắng từ trên trời r á n g xuống nàng bộ dáng tuấn mỹ dáng vóc xinh đẹp đặc biệt là kia bờ e o thon hoàn toàn chính x á c sưng trên l à e o r á n nàng ăn mặc bộ dáng cùng cổ nhân tương tự vừa thấy mặt liền phù p h ù một cái quỳ trên mặt đất nói thành minh tiền bối từ thiên sư v ă n cầu các ngươi giúp đỡ vương hầu đi hắn vừa mới thành tiên còn có rất nhiều hồng trần sự tình chưa từng xử lý hắn không muốn phi thăng thứ dương vội vàng tiến lên nói tổ tử ngươi trước đứng lên mà nói ta đã nghe ngóng tốt cho ngươi gọi điện thoại chỉ là muốn nói một tiếng bảo ngươi đừng có gấp s a tinh nói cám ơn liên tục đi thiên đình cũng không nhất thời vội vã từ dương bắt quái chỉ tâm cháy hừng hực cười hỏi t ẩ u tử ngươi cùng vương bộ trưởng tình cảm tốt như vậy bất quá ta chưa nghe hắn nhắc qua các ngươi là thế nào quen biết có thể hay không giảng một chút thành minh chân quân cũng là nhãn tình sáng lên người đã giả cũng không có yêu thích khác chính là ưa thích nghe một chút nhàn thoại nói thật chuyện sự tình này hắn đã sớm muốn hỏi mà dù sao thân phận bày ở nơi này chính mình một cái tiền bối đ u ổ i theo nghe ngóng tiểu bối bắt quái tóm lại không phải quá tốt xa tình lau nước mắt một năm một、mười. giảng thuật lên nàng cùng vương hầu từ quen biết đến yêu nhau quá trình ta vốn là bách hoa sơn bên trong một đầu phổ thông bạch x à hơn bốn mươi năm trước linh khí khôi phục sơ kỳ bách hoa sơn bên trong r a đ ợ i một viên linh quả bị ta ngoại ý muốn mất vào liền mở ra linh trí đồng thời đạt được tiến hóa thu được lực lượng khổng lồ hóa thành hình người ta có thời điểm sẽ vụng trộm đi nhân gian dung o ạ n bất quá phần lớn thời gian là g i ấ u ở bách hoa sơn bên trong tu hành thẳng đến về sau ta đụng phải vương hầu k i thời điểm hắn mới là võ đạo thiên nhân cảnh vừa mới tiếp nhận tháng bảy năm bốn c h í n cục trong lòng có rất nhiều p h i não ưa thích đi bách hoa sơn luyện võ luyện đạo ta quan sát hắn thật lâu thời gian dần trôi qua phát hiện chính mình tự a hồ thích cái này nhân loại nam tử lại về sau kịch bản liền tương đối cầu hết cùng quốc sản những cái kia đô thị tình cảm kịch không sai bị lắm x a tinh làm bộ cùng vương hầu ngẫu nhiên gặp chỉ bất quá nàng cũng không cho thấy thân phận từ đó về sau vương hầu mỗi lần tới trong núi luyện đau lúc nàng đều sẽ ở một bên yên lặng xem nhìn xem thằng đến về sau vương hầu thực lực càng ngày càng mạnh hắn tạo dựng linh quạt cục thu được quốc vận gia trì cuối cùng khám phá xà tinh thân phận kia thời điểm vương hầu trẻ tuổi năm tính dĩ hàng yêu chử ma làm nhiệm vụ của mình hắn kiến thức quá nhiều âm hồn tà ma hại người vụ án cho rằng không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác cho nên một người một yêu đại xảo một khùng từ nay về sau mỗi người đi một ngã trưởng t h à n h theo tuổi tác tiếp xúc gâm hồn tà ma cùng yêu càng ngày càng nhiều vương hầu tâm thái cũng dần dần phát sinh biên hóa t h á n g đến về sau quen biết từ dương làm từ dương một vị tịnh minh đạo truyền nhân cưới một hơi bốn cái nữ quỷ một cái cương thi đồng thời còn cử hành một trận phong quang hôn lễ về sau vương hầu liền triệt để tiêu tan mẹ nó một cái t u đạo, n võ cưới một cái xạ yêu chẳng lẽ không được a ngay xong bác á i từ dương cười nói t ố t tẩu tử ngươi không cần lo lắng đợi lát nữa ta tự mình đi một chuyến thiên đ ỉ n h tìm ngọc đế thương lượng một chút hẳn là có thể đem vương bộ trưởng bung ra ngươi về nhà trước đi làm đồ tết ta tranh thủ để vương bộ trưởng ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ ăn được cơm t ấ n nhiên xà tinh mừng rỡ cáo biệt về sau vội vàng rời đi đợi đến xà tỉnh ly khai thành minh chân quân lại là lắc đầu thở dài vương hầu đã phi thăng thành tiên thiên đ ỉ n h thiên quy xâm nghiêm tiên nhân há lại dễ dàng như vậy hạ phạm ngọc đế thân là thiên đế sao có thể có thể chủ động dẫn đầu phá hư thiên quy ngươi muốn đem vương hầu man xuống đến chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng t ha ha, người, người nhưng thật ra là từ dương từ lôi công bọn hắn bảy mươi hai vị thần tiên trên thân học được đã bọn hắn đều có thể bị giáng chức hạ phạm kia vương hầu tự nhiên cũng có thể hai người lại hàn huyên một hồi bàn về tiên đạo diên phần mình giảng thuật chính mình đối tiên đạo cảm nộ g cùng nhận biết lẫn nhau xem như đều có chút thu hoạch 5 giờ c hắn i ề u Từ d đầu tiên là liên hệ lôi công cáo chi chính mình muốn đi thiên đình ý nghĩ sau đó thân hình nói lên đi tới thủy hoàng lăng trên không từ dương lần đầu tiên tới thủy hoàng lăng lúc vẹn vẹn chỉ là sử dụng tiên h nhãn phù nhìn thoáng qua thủy hoàng lăng liền bị thủy hoàng lăng bên trong tia cường đại khí tức chọc mù hai mắt hắn lần thứ hai đến thủy hoàng lăng lúc tu vi đã mười phần cường hành tu thành thần thống cảnh nguyên thần thuần dương lúc ấy tử dương muốn thông qua thuật độn thổ tiến vào thủy hoàng lăng nhìn xem kết quả bị thủy hoàng lăng anh linh thủ vệ đánh lui căn bản không có thể đi vào đi về sau cùng thủy hoàng lăng người thủ mộ thanh long kiếm khách đoạn thiên hà luận kiếm một buổi tối trở về thời điểm còn gặp phải lư sơn đạo lao tổ tông p h ụ c kích bị bất đắc di thi triển tinh thần thuật mời thôi phủ quân xuất thủ mới giải quyết phiền phước bây giờ đoạn thiên hà vẫn như cũ canh giữ ở thủy hoàng lăng kiếm ý của hắn trở nên so mấy tháng trước mạnh mẽ không ít hiển nhiên đã bước vào lục địa thần tiên chỉ cảnh này cũng, cũng bình thường thanh long kiếm khách đoạn thiên hà sớt ạ i hai mươi năm trước chính là võ đạo tiên nhân、cảnh. một thân tinh xảo kiếm thuật một thanh thanh long kiếm đánh bại tây bắc vô địch t a y có tây bắc kiếm thứ nhất danh sưng về sau t ỏ a c h ấ n thủy hoàng lăng mười tám năm sớm đã trở thành võ đạo thiết tượng t h ừ dương bay xuống đ o ạ n thiên hà vẫn như cũ trông coi hắn cái kia q u ẩ y bán q u ả vặt vẻ v p ả i nằm trên ghế dùng một t r ư ơ n g báo chi che kín đầu nghe được tiếng bước chân sau nói ra muốn mua gì chính mình cầm tất cả đồ vật trên đều có í t giá thu khoản xếp tại trên c u n g cửa đ o ạ n tiên h bối t h ừ dương cười kêu một tiếng đoàn thiên hà cọ một cái đứng lên kinh ngạc nói t ử chân nhân không không không, hiện tại phải gọi ngươi từ thiên sư từ thiên sư sao ngươi lại tới đây nhanh mau mời ngồi hắn lúc này kéo tới một cái ghế gọi từ dương ngồi xuống sau đó nói ngươi thiên sư đại điện lúc ấy ta cũng nghĩ đi tham gia chỉ là đoạn thời gian kia thủy hoàng lăng ra một vài vấn đề ta đi không được lấy ra một bình mao đài rót hai chén đoạn thiên hà nói ta hiện tại cho từ thiên sư ngươi nói tiếng chúc mừng không tính quá trễ a không muộn không có chút nào trễ từ dương cười nâng chén uống một hơi cạn sạch sau đó lại cho mình rót một chén nói ta liền mượn đoạn tiền bối rượu của ngươi mượn hoa hi vật chúc mừng đoạn tiền bối bước vào lục địa thần tiên trị cảnh đ o ạ n tiên hà cười nói nói đến ta còn phải cảm tạng ư ơ i nếu không phải ngươi một kiếm trừ ra một tòa kiểm khí hẻm núi ta nói không chừng bây giờ còn chưa nhanh như vậy bước vào lục địa thần tiên chỉ cảnh đây đúng từ thiên sư hôm nay đến thủy hoàng lăng sẽ không phải là lại muốn vào đi vào l ă n g a từ dương nói ngược lại là có ý nghĩ này bất quá ta hôm nay còn có một chuyện phải bận rộn chỉ có thể lần sau sẽ bàn đ o ạ n tiên hà nghiêm túc nói từ thiên sư thứ không dám d i ấ u dếm ta bước vào lục địa thần tiên chỉ cảnh về sau từng đi qua một lần bên trong làng chỉ bất quá chưa bước vào liền bị những cái kia anh linh thủ vệ đánh ra t h ủ y hoàng đế năm đó truy o cầu trường sinh chi thuật từng nhiều lần phái người tìm tiên tại sách sử ghi chép bên trong bị người xem như là đế vương cao tuổi lúc trở nên hoa mắt thụ thai nhưng hôm nay đến xem lấy thủy hoàng đế năm đó quét qua lục hợp năng lực cử quốc chi lực tìm được tiên không khó lắm chính hắn thành cái tiên tựa rất hồ cũng không phải toàn chuẩn bị lại nói. Nhiên, đoạn thiên hà cũng quá đúng lúc này đoàn thiên hà đột nhiên sắc mặt đại biên hắn đột nhiên đứng dậy trong hai con ngươi kiếm ý nở rộ xa xa nhìn về phía nơi xa chân trời nói thật mạnh khí tức thế gian này lại có như thế cường giả không phải là tiên nhân hạ phàm t ừ dương cũng nhìn sang cái tiêu đạo cường đại khí tức đoạn tiên h hà đều có thể cảm ứ n g được lại há có thể giấu giếm được từ dương từ dương uống một mục rượu cười nói không sai đích thật là tiên nhân hạ phàm trong lúc nói chuyện thiên quang nói lên lôi công rơi vào từ dương bên cạnh h ắ n đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút thủy hoàng l a n g phương hướng mà phía sau mới nói từ thiên sư chúng ta khi nào xuất phát t h dương nói hiện tại liền đi đúng giới thiệu cho ngươi một cái hắn tiếng nói nhất c h u y ệ n chỉ vào đoạn thiên hà nói vị này là chúng ta thanh long kiếm khách đoạn thiên hà hắn c h â n thủ thủy hoàng lăng mười tám năm là thủy hoàng lăng người thủ mộ lôi công gật đầu xem như cùng đoạn thiên hà chào hỏi thản n h â n nói có thể là thủy hoàng đế thủ mộ cũng là tính có mấy phần khí vợt ngày sau tu thành chân vũ thần tiên không khó lắm đoạn thiên hà có chúc hậu vị này là ai vì sao đối t ử tiên sư như thế nhiệt tình đối ta lại lãnh đ ạ m như vậy mà từ dương thì lại nói đoạn tiền bối vị này là trên trời lôi công lôi lôi công đoạn thiên hà chóng mắt c h ừ n tròn xoe hắn chẳng những không biết rõ tử dương thành tiên sự t ì n h thậm chí không biết rõ tử dương là phong đ ô đại đế c h i tử sự t ì n h giờ phút này nhìn thấy lúc ấy cùng mình luận kiếm vị kia tiểu bối lại cùng lôi công nói chuyện n ă n g hàng trong lòng rung động có thể nghĩ tử dương thì là cười nói l o ạ n tiên bối ta có việc muốn đi một chuyên thiên đình gặp mặt ngọc đế cũng không cùng ngươi hàn huyên sau một khắc tử dương cùng lôi công hóa thành tiên quang bay lên bay thẳng chân trời mà đi trên đường chân trời một tòa hư hảo cửa ra vào xuất hiện thiên quang không có vào trong cánh cửa biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất đoàn thiên hà sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây mới hậu c h i hậu giác phản ứng lại thất thanh nói n g ọ ạ tảo tiên quang từ thiên sư thành tiên chương bốn trăm ba mươi từ dương đại chiến hoa tiên tử thiên đ ỉ n h nam thiên môn cao lớn to lớn nam thiên môn đứng bước tại trong mây mủ nam thiên môn dưới tứ đại thiên vương cùng một đám thiên binh thiên tướng cơ hồ thời thời khắc khắc đều c h ấ n thủ lấy tòa này thông hướng thiên đ ỉ n h quan hải xuất đột nhiên hai đạo tiên ánh sáng bay tới rơi vào nam thiên môn trước tứ đại thiên vương cùng nhau nhìn lại lập tức liền nhận ra người tới lúc này nên tiến lên nói từ thiên sư lôi công bốn vị thiên vương tốt t ừ dương ôm quyền đáp lễ mà lôi công thì là nói từ thiên sư bốn vị thiên vương sẽ dẫn ngươi đi gặp bệ hạ ta là tội thần mười năm kỳ chưa đầy không được bước vào nam thiên môn bên trong ta tại nam thiên môn bên ngoài chờ ngươi ha ha t ừ dương đúng lúc này một đạo tiếng cười truyền đến t ừ dương ngẩng đầu nhìn lại đã thấy nam thiên môn bên trong một bộ đạo bảo hứa tổ khống chế tiên vân mà đến lúc này vội vàng tiến lên hành lễ nói văn bối t ừ dương gặp qua hứa tổ hứa tổ từ tiên vân trên rơi xuống vớt dâu cười nói người ta cùng là bệ hạ sắc phong thiên sư xem như đồng cấp không cần phải khắc ký đồng cấp cái q u ạ n g đông gia gia của ta nếu là biết rõ chuyện này không nỡ đánh chết ta thứ dương vội và nói g n tuyệt đối không thể lễ không thể bỏ hứa tổ trong lòng biết tại trong chuyện này không thuyết phục được từ dương thế là nhân tiện nói vậy hạ biết rõ từ thiền sư ngươi thượng rời đến c ố ý mệnh ta đến đón ngươi thứ thiên sư mời đi hắn trong tay phất trần vung lên một đoá tiên vân rơi xuống làm ra mời tư thế thứ dương khiêm được nói hứa tổ ngày trước hết mời hứa tổ đi đến tiên vân t h dương cũng đi theo nhảy lên tiếp theo tiên vân phiêu khỏi hướng về nam thiên môn chỗ sâu bay đi từ dương là lần đầu tiên đến thiên đình đứng ố thống i giới, chỉ là tại truyền hình điện kịch cùng thần thoại thiên hiếu tòa tam truyền thần truyền thuyết bên trong gặp qua này ngự hình ảnh cùng bên đình phần là chỉ kịch gặp mấy đ kỷ.、Đứng、tại nam thiên môn bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ sau khi tiến vào nam thiên môn về sau liền có thể mơ hồ nhìn thấy thiên đình mấy phần dung mạo đã thấy tiên vụ bên trong từng tầng từng tầng trời lát ra mỗi một trọng trời bên trong các loại tiên điện tiên phủ lâm lập tiên quang lấp lóe lộng lẫy tiên vụ bên trong có tiên cầm bay múa có t i ê n mã đặc h ô n g còn có mặt thất thải tiên y tiên lữ nhi bay tới bay lui càng xa xôi còn có thiên hà vân quanh thiên hà bên trong sao trời dày đặc tạo thành một đầu vờn quanh toàn bộ tam thập tam thiên tinh hà trong tinh hà chú đóng không biết rõ bao nhiêu thiên binh thiên tướng cẳng có từng chiếc từng chiếc to lớn tiên thuyền d ừ n g ở hư không bên trong những n à y tiên thuyền cùng khuê một lang chân quân thanh vân tiên thuyền khác biệt thanh vân tiên thuyền chính là một kiện phi hành loại cung điện pháp bảo có lẽ cũng có thể thừa năm một số người nhưng so với thiên hà bên trong tiên thuyền lại ngay cả sách dậy đều sò không lên những n à y tiên thuyền chính là chiến tranh chân chính lợi khí trong đó có khắc lấy các loại tiên trận một khi thôi động tiên trận chi uy minh mông quật quận có thể nhẹ nhõm đánh xuyên tinh cầu vượt qua tinh không càng là không đ t hứa tổ là từ dương giới thiệu thiên đình hết thảy cuối cùng tiên vân rơi vào một tòa lộng l â y đường hoàng tiên cung bên ngoài k i ê u tiên cung phía trên treo một tử kim bảng hiệu thượng thư thái vi ngọc thanh cung năm chữ to từ dương hiếu kỳ hỏi t hứa tổ bệ hạ chính là ở chỗ này t hứa tổ gật đầu cùng đứng tại thái vi ngọc thanh cung cửa ra vào tiên quan nói một tiếng k i ê u tiên quan lúc này quay người chạy chậm tiến vào thái vi ngọc thanh cung bên trong h i ệ n nhiên là thông báo đi chờ đợi quá trình bên trong từ dương ánh mắt cũng là bị tử kim bảng hiệu bên trên thái vi ngọc thanh cung năm chữ to hấp dẫn hắn phát hiện cái này năm chữ to nhất bút nhất hoa, đều ẩn chứa một c chủ yếu nhất làm ấy chữ này tựa hồ là có sinh mệnh ẩn ẩn lộ ra một cỗ cường đại khí huyết cùng sinh cơ cái này t h ừ dương có chút nghẹn nào hắn rủi rủi con mắt tựa hồ nhìn thấy thái vi ngọc thanh cung thái chữ tựa hồ nhuyễn động một cái ngay sau đó thái chữ phía dưới kêu một điểm đột nhiên huyễn hóa thành một tôn đầu rồng chừng trong mắt mắng tiểu tử nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đẹp trai như vậy long a t h ừ dương h ứ a tổ thấy thế cười nói cái này thái vi ngọc thanh cung bảng hiệu chính là bệ hạ cầm nã bốn mươi hai đầu thần long, long hồn rèn đúc mà thành mỗi một bút vạch một cái đều là một đầu long hồn thái chữ kêu một điểm chính là năm đó long cung thái tử tính tình tương đối quái ngươi đừng để ý đến hắn là được thử dương trầm mặc ngươi đem người ta long tộc thái tử biến thành thái phía dưới một điểm người ta tính tình có thể tốt mới là lại đây bất quá tử dương càng tò mò hơn là là hà long tộc long hồn sẽ bị ngọc đế lấy ra đ ú c chữ việc này dính đến thiên đình vừa lập lúc một lần đại kiếp kia thời điểm trong tam giới long tộc cực kỳ cường thịnh giang hà hồ hải long tộc là v u a bọn hắn tùy ý nhắc lên hồng h a y xem nhân dân là cỏ g á c về sau bệ hạ phái thiên binh thảo phạt chấn áp long tộc hứa tổ hêm hay nói nói ra năm đó một trận đại kiếp lúc này tiên chạy tới thông báo tiên quan lại nhỏ bước chạy ra đại điện nói từ thiên sư vậy hạ mời ngươi đi vào từ dương nhìn về phía hứa tổ hứa tổ vớt c ầ m nói đi vào đi ta tại bên ngoài chờ ngươi từ dương c ấ t bước đi vào thái vi ngọc thanh cung cái này thái vi ngọc thanh cung nhìn không lớn trên thực tế tự thành không gian trong đó bộ có núi có nước tiên vụ mờ mịt ẩn ẩn còn có tiên cầm teo to từ dương dưới chân một đầu bậc đá xanh bậc thang hiện hiện h ắ n dọc theo bậc đá xanh bậc thang đi thẳng đến cuối cùng phía trước một tòa vườn hoa xuất hiện vườn hoa bên trong trán phong các loại t i ê n thực từng cái bàn tay lớn nhỏ hoa tiên tử mặc tiểu xào mini tiên y l u n g lay tiểu xào trong s u ố t cánh tại trong hoa viên bay tới bay lui trong hoa viên có một lương đ ỉ n h trong lương đ ỉ n h một vị trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó uống một mình tự uống dung mạo của hắn cũng không có cỡ nào v a i hùng bà khí thế nhưng là cả người tùy ý hướng nơi đó ngồi xuống lại cho người ta một loại phản phất nguy nga thần sơn không thể dung chuyển cảm giác để cho người ta không nhịn được muốn đi cùng bái nam tử ngầm đầu nhìn về phía tử dương cười nói tự ái khanh ngươi rốt cuộc đã đến tử dương tiến lên hành lễ nói thần tử dương bãi kiến bệ hạ hắn là ngọc đế s ắ t phong thiên sư tại ngọc đế trước mặt xương thần cũng không có sai ngọc đế đứng dậy hướng về phía trước nên đón ngươi thành tiết này c h ấ m liền muốn để ngươi phi thăng cùng ngươi một lần không ngờ rằng phong đô l á o nhi lại không nguyện ý để ngươi đến thiên l i n giới từ dương cười khổ nói gia phụ có thể là không muốn để cho ta phi thăng đi gia phụ ngọc đế s ứ n g sở hắn vừa muốn mở miệng đột nhiên trong đầu phong đô đại đế thanh âm v a n g lên khoe miệng không khỏi n ế t lên một cái đường cong âm thầm sử dụng bí pháp đem vừa mới từ dương lời nói chàng cảnh quay lại mà lời cuối sách đi lại từ ái khanh ngồi mau mau mời ngồi trong lúc nhất thời ngọc đế chơi tính nổi lên cười hỏi thực không dám dầu dếm chấm lại không biết rõ phong đô lão nhi tại nhân gian còn có con trai từ thiên sư ngươi có thể kỹ càng cùng chấm nói một chút ngươi cùng phong đô lão nhi cố sự sao cái này từ dương đến bây giờ ngoại trừ gặp qua phong đô đại đế hóa thân áo xanh hai mặt cùng phong đô đại đế cơ hồ không có bất kỳ gặp nhau hắn lắc đầu bệ hạ thực không dám dầu dếm ta thở nhỏ là theo chân ta nhân gian ra già, già lớn lên tốt ta ngọc hoàng đại đế có chút nhỏ thất vọng còn muốn nhiều ghi chép một chút đen liệu hiện tại xem ra ngược lại là không có gì cơ hội hắn để cho người đưa tới bàn đảo tiên ngưỡng cùng t ừ dương vừa ăn vừa nói chuyện t ừ dương vốn cho rằng ngọc đế gọi mình trên tiên đình đến có lẽ là có điều kiện gì mới bằng lòng thả vương hầu nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là ngọc đế cũng không x á c h bất kỳ điều kiện gì thậm chí đều không có nâng lên vương hầu mà là nói nhăng nói cội u trò chuyện được nhà ngược lại là t ừ dương bất quá ăn mấy cái bàn đảo uống mây chén tiên ngưỡng tu vi thế mà tiến bộ một mảng lớn thể nội tiên đạo pháp tắc trọn vẹn tăng lên hơn tám trăm nói tính cả hắn hơn hai tháng này đến nay dựa vào hương hỏa tiên n ư ỡ n g chỉ lực cùng nghiền ép chín đại trợ q u ỷ các quỷ hồn tu luyện ra hơn hai trăm đạo tiên đạo pháp tắc bây giờ từ dương thể nội tiên đạo pháp tắc đã đạt đến hơn một nghìn hai trăm nói so với vừa thành tiên lúc c h ọ n b ẹ n lật ra mười lần một mực nói nhăng nói cội hàn huyên hơn một canh giờ ngọc đế lúc này mới nói suýt nữa quên mất chấm còn phải vào chiều từ ái khanh ngươi mục đích chấm đã biết ngươi trở về lúc tại nam thiên môn bên ngoài chờ thêm một lát liền có thể nhìn thấy vị kia nhân gian vương hầu ngọc hoàng đại đế đứng dậy rời đi từ dương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút gặp bốn bề vắng lặng liền lặng lẽ đem trên mặt bản còn lại mấy kh trong hoa viên hoa tiên tử nhìn thấy màn này lập tức bay tới vừa bịn quanh tại từ dương t r u n g quanh lẹ lưỡi làm lấy mặt quỷ nói phi phi phi không muốn mặt trộm đào tặc ta cái này không gọi trộm ta chỉ là không muốn lãng phí thôi thử dương đỏ mặt giải thích hoa tiên tử bay tới bay lui vẫn như cũ kêu lên phi phi phi không muốn mặt trộm đào tặc thử dương chán nản c h ừ n g trong mắt cả giận nói mẹ chứng các ngươi đang ép bước lại n h ả i tin hay không l á o tử liền các ngươi cùng một chỗ trộm a bọn tỷ mội chạy mau người này chẳng những là trộm đào tặc vẫn là cái hái hoa đạo tặc một đám hoa tiên tử dọa đến nhánh hoa run dày c hoa ạ y từ tán. Đinh. h tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn trồng hoa kỹ thuật một đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn tới hoa kỹ thuật một đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn trồng hoa kỹ thuật một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại từ dương trong đầu vang lên cái này khiến giang hà không khỏi xức sở hoa tiên tử lại cũng sẽ cho chính mình cung cấp điểm công đức bất quá nghĩ lại liền lại cảm thấy hợp lý hoa tiên tử chính là hoa bên trong tỉnh quái thành tiên hắn trên bản chất là linh cùng loại với yêu nhận lấy kinh hãi tự nhiên có thể cung cấp công đức t h ư ờ ư ơ n g t r o n g l ò n g h ơ i đ g thường thường t h ố n g thường thường t h ư n thường thường thường thường t h c ờ n g thường h ư n g thường t h ư n t h ư n g t h ư n h ư ờ n g t h ư ờ n h ư ờ n g h ư ờ n thường t h ư ờ t h ư ờ n t h ư n thường t h ư n thường t h ư ờ t h ư ờ t h ư ờ n t h ư n thường t h ư ờ n h ư n g t h ư ờ n h ư ờ n t h ư ờ n thường t h ư ờ n t h ư n g t h ư t h ư ờ g t h ư t h ư ờ n t h ư n t h ư ờ n t h ư n t h ư ờ t h ư ờ n t h ư n thường t h ư ờ n t h ư ờ n thường t h ư ờ n t h t h ư ờ n t n t h ư ờ n thường thường t h ư ờ n t h ư n g thường thường t h ư ờ t h ư ờ n t h ư n thường thường t h ư n h ư ờ n g thường t h ư n h ư ờ n g t h ư ờ t h ư n thường t h t h ư n thường thường thường t h ư ờ n t h à ờ n g thường t h ư n t h ư n g thường thường t h ư n g thường thường thường t h ư ờ n t h ư ờ n ư ờ n h ư ờ t h ư ờ t t h ư n t h ư ờ t t h ư ờ h ư ờ h ư t h ư n g t h ư ờ t h ư ờ n t h ư ờ n t h ư n g t n h ư ờ n g thường t t h ư ờ thường t h n h ư ờ n h ư h ư ờ n h ư ờ n Nói, nhất tiên đạo tiên Pháp, điểm công đức sẽ sẽ. không í c h i kiếm, t nghĩ í đ ạ tới vừa mới chỉ là thời gian của một câu nói liền soát một trăm tám mươi vạn công đức dù sao cái này thái vi ngọc thành cung là ngọc đế trụ sở bình thường căn bản không người quay dậy vườn hoa này bên trong hoa thiên tử tối thiểu có mười m ấ y cái các nàng chỉ có bàn tay lớn nhỏ d á n g dốc khéo léo đẹp đẽ xem xét liền rất tốt hủ dọa trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển từ dương đem bàn đảo tiên nhượng c ấ t kỹ cười hắc hắc đi vào vườn hoa ai không tốt bọn tị mội chạy mau cái k i a đại phôi đàn thật đến rồi đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn trồng hoa kỹ thuật một đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn tới hoa kỹ thuật một đinh không đợi từ dương nói chuyện một đám hoa tiên tử liền kêu lớn lên tại trong hoa viên bay loạn lọt trốn một cái hoa tiên tử bay vội vàng không có phân biệt đến phương hướng đụng đầu vào từ dương trên lồng ngực từ dương đưa tay đưa nàng tiếp tại lòng bàn tay quan tâm hỏi thiên tử ngươi không có chuyện gì chứ kia hoa tiên tử lại có bàn tay lớn nhỏ nhưng là thân thể cấu tạo lại cùng nhân loại như lúc nếu như dựa theo tỷ lệ phong đại tuyệt đối là cái vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ sau lưng nàng có hai đôi trong suốt sắt cánh nhỏ mặc trên người gần như trong suốt quần áo tiên máy ở phía xa nhìn không quá rõ nhưng nâng ở trong lòng bàn tay lúc từ dương thậm chí đều có thể thấy rõ nàng tiên trong váy thân thể à, à, à. kia tiên tử dọa sợ, nhắm mắt lại, tại liên hoa dọa nhắm trong tử mắt tử tay t dương lòng bàn sợ, ụ các lui lui lớn, về sau, một bên lui một bên hét bên bên c tỉ tỉ mau tới cứu ta, ta mau m cứu u ố nàng bị cái n y đại đ ạ phôi ăn n n hết. h tức Lập ữ cái kia giấu đều i tiên hoa nhau nhau bay ra. tử nàng Các đ là tiên tử tu vi không yếu nhưng trời sinh nhắc gan từng cái vây quanh tử dương ngoài mạnh trong yếu quát đại phôi đ ạ n mau bông ra hoa nhị muộn muộn nếu không chờ nhóm chúng ta đại tỷ vừa đến nhất định bảo ngươi tệ ra quần tử dương kinh ngạc nói đại tỷ của các ngươi là ai một cái hoa tiên tử hai tay chống lạnh n h ư bức ống h ù n g nói ngươi nghe cho kỹ đại t ỷ của chúng ta chính là bệ hạ sắc phong bách hoa chỉ chủ bách hoa tiên tử là vậy bách hoa tiên tử từ dương nhịn không được cười nói nơi này là thái vi ngọc thanh cung không có bệ hạ cho phép nàng bách hoa tiên tử có thể đi vào đến dứt lời lấy ra tâm kia tại dự chấn b ứ c bỏ tiểu học bên trong đạt được tâm kia mặt xanh lanh vàng huỳnh quang mặt nạ hướng trên mặt một vùng cố ý hạ giọng dùng một loại lao sói sám giọng điệu cười ha ha nói tiên tử nhóm chạy mau một chút nếu như bị ta bắt được ta liền ăn các ngươi hắn nhanh chân liên cùng đuổi theo một đám hoa tiên tử bốn phía bay loạn. bị h ù một mảnh t i ế n g khóc đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn trồng hoa kỹ thuật một đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn tới hoa kỹ thuật một đinh hệ thống nhắc nhở âm không gián đoạn vang lên bất quá thời gian qua một lát từ dương tích lũy điểm công đức liền vượt qua một ngàn vạn rất nhanh liền lại đạt đến hai ngàn vạn ba ngàn vạn điểm thẳng đến điểm công đức tăng tới năm ngàn vạn lúc từ dương lúc này mới gỡ xuống mặt nạ nhìn xem một mảnh hỗn độn vận hoa lấy lại tinh thần nói ngoa tạo ta đây cũng quá lớn m ậ đi ngọc đế hậu hoa viên ta cũng dám hồi náo trật lạc đường loại này lấy cớ hứa tổ hiển nhiên là không tin bất quá nơi này là thái vi ngọc thanh cung là bệ hạ ở lại địa phương chắc hẳn từ dương là không dám hồi nháo hắn hỏi bệ hạ nói thế nào từ dương nói bệ hạ nói để cho ta đi nam thiên môn liền có thể nhìn thấy vương hầu đó chính là bệ hạ chuẩn Thứa cựu ư ờ i truyền kim đan tại thế gian chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nghe đồn cho dù là một phạm nhân chỉ cần ăn cựu truyền kim đan liền có thể ban ngày phi thăng đây cũng không phải là nói ngoa kiểu c、so no、hứa u y ể n kim tổ đem bình ngọc nhét vào nói ngoa trong tay cười nói vậy hạ cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị mà là là ngươi các lão bà chuẩn bị chỉ có thành tiên mới có thể trường sinh bất tử chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn xem ngươi đàm tia tiểu kiểu thế chết giả thường dương trầm mặc chính mình trong nữ nhân tiểu tuyết tiểu ngọc n g u y ệ t nương đều là nhân gian tuyệt đỉnh có thể tư chất của các nàng muốn dựa vào tự thân thành tiên cơ hồ không có gì có thể có thể càng đừng để cập liêu thi thi dương nhân nhạc khinh l a nhạc ngọc la cùng v â n mộc khê tiểu miêu các nàng hắn tiếp nhận bình ngọc nói đa tạ bệ hạ ban thưởng hứa tổ làm phiền ngươi giúp ta cho bệ hạ nói câu t ạ hứa tổ lại là cười nói thúc ta đưa ngươi đi nam thiên môn đi hắn đưa tới tiên vân rất nhanh liền đem từ dương đưa đến nam thiên môn bên ngoài quả nhiên vương hầu đã canh giữ ở nam thiên môn bên ngoài giờ phút này hắn mặc một bộ màu bạc tiên giáp bên hông còn vác lấy một thanh tiên khí chiến đ ạ o cả người tinh khí thần chặt t r ề uy phong lẫm liệt ngược lại là rất có vài phần tiên binh c h i tư từ dương vương hầu cũng nhìn thấy từ dương kinh ngạc nói ngươi ngươi cũng phi thăng từ dương cười nói ta cũng không phi thăng mà là vì vương bộ trưởng ngươi tới thiên đình vì ta vương hầu nghi ngờ nói hẳn là ngươi có biện pháp đem ta làm hạ phàm đi nhưng ta đã nghe ngóng thiên quy xâm nghiêm bất luận cái gì thần tiền cũng không thể tùy ý hạ phàm ta đã cùng ngọc đế chào hỏi hắn gọi ta đến nam thiên môn bên ngoài chờ ngươi lần này đến thiên tử dương nghi ngờ vương bộ trưởng hẳn là ngươi còn chưa tiếp vào ý chỉ. không có a vương hầu đ ô n g tay nói ta sau khi phi thăng tiến vào một cái gọi cái gì phi thăng ao địa phương ở bên trong ngâm hai ngày một đêm tu vi tăng lên không ít sau đó lại tới một cái thai to mặt lớn tướng quân hắn tự xưng là thiên hà nguyên soái nói rất vừa ý ta liền đem ta mang đến thiên hà quân doanh phát ta một bộ tiên khí chiến ý cùng một kiện tiên khí chiến ao gọi ta làm thân binh của hắn nhưng là ngay tại nửa canh giờ trước đột nhiên nguyên soái nói cho ta nói để cho ta tới một chuyện nam thiên môn ta vừa qua khỏi đến liền đụng phải ngươi đúng lúc này một đoá tiên vân từ nam thiên môn bên trong bay ra tiên vân phía trên hứa tổ đi mà quay lại lần này hắn trong tay lại là cầm một quyển đế chỉ hắn bay đến tử dương cùng vương hầu trước người đứng tại tiên vân phía trên cao giọng nói thiên hà thủ vệ quân vương hầu lén xông vào thái vi ngọc thành cung hư hao thái vi ngọc thành cung hậu hoa viên q u ấ y nhiều hoa tiên tử tội không thể tha phạt đồng ba năm cách đi tiên tịch biếm hạ p h à m ở giữa vương hầu con ngươi địa chấn thất thanh nói cái gì thái vi ngọc thành cung ta mới phi thăng ba ngày ngoại trừ thiên hà nguyên xoái cung điện cửa ra vào chỗ nào cũng không có đi qua hứa tổ thu về đế chỉ cười nói vương bộ trưởng còn không tạ chỉ hắn cùng vương hầu tại thế gian gặp qua một lần cũng coi là nhận biết tạ chỉ tạ cái c ọ g lông chỉ a vương hầu người đều t r o n g váng hắn vừa định mở miệng biện giải cho mình lại bị từ dương một c ư ớ c thăm dò tại trên đùi vương hầu một cái đứng không vững lệnh cạch một cái quỳ dạp xuống đất hắn bỗng nhiên ngẩng đầu chừng t r ó n g mắt nhìn về phía từ dương từ dương lại là dùng lực c h ư ớ c mắt c ắ n răng dùng hàm răng thấp giọng nói vương bộ trưởng bệ hạ đây là cho ngươi cơ hội để cho ngươi quay về nhân gian đây vương hầu mơ mơ màng màng quỳ xuống đất cám ơn chỉ sau đó hứa tổ bay tiến lên đây ô n quỳ nói chúc mừng vương bộ trưởng bệ hạ đây là lần thứ nhất khai ân để một vị phi thăng tiên nhân trở về đây vương hầu một mặt ngộng nói thế nhưng là ta không có đi qua thái vi ngọc thanh cung tốt tốt vương bộ trưởng nào có nhiều như vậy thế nhưng là từ dương tranh thủ thời gian đánh gây vương hầu nói trên trời tiên nhân không được tùy ý hạ phảm đây là thiên quy bệ hạ cũng không thể dẫn đầu trái với tiên h quy a h n tùy tiện biên cái lý do hợp tình hợp lý dạng này sao vương hầu trừng mắt nhìn luôn cảm thấy loại lý do này có chút kỳ quái bệ hạ biên cái gì lý do không được vì sao muốn nói mình lén xông vào thái vi ngọc thanh cung còn nói chính mình quấy nhiều đến cái gì hoa tiên tử ta mẹ nó từ phi thăng tới hiện tại ngoại trừ thiên hà đám tiêu thảo h á n t ử thiên binh thiên tướng bên ngoài tận gốc nữ nhân lông đều chưa thấy qua ta thứ dương đâu thèm vương hầu thẩm nghĩ lấy cái gì hắn kéo vương hầu tìm tới lôi công nói lập tức liền tuổi ba mươi t ẩ u tử ở nhà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt vương bộ trưởng chúng ta cần phải trở về bọn hắn đi ra nam thiên môn thả người nhảy lên hóa thành ba đạo tiên ánh sáng vừa muốn hạ phạm xuất đột nhiên một đạo tiên quang phi nhanh m ạ tới ngăn ở ba người trước người ba ngày bay ngược trở về nam thiên môn trước đã thấy tiên vụ bên trong một đoá đoá cánh hoa từ trên trời r à n xuống trong cánh hoa một vị mỹ lệ không cách nào hình dung tiên tử đi ra tay nàng cầm một đoá mẫu đơn nổi giận đùng đùng quắp tử dương ngươi thật to gan giáng khi dễ thái vi ngọc thanh cung bên trong hoa tiên tử tử dương vương hầu đống nhiên q u a y đầu nhìn về phía tử dương lôi công thì là một mặt hoảng sợ thấp giọng nói ngoại tạo thứ thiên sư ngươi làm sao t r e o chọc đến vị này rồi vị này là ai tử dương thấp giọng hỏi lôi công truyền âm để đánh nàng chính là ngọc đế sắc phong bách hoa tri chủ thiên đình bách hoa cung bách hoa tiên tử đừng nhìn vị này dáng dấp ôn nhu như nước nhưng tính tình lại so quảng hàn cung vị kia còn muốn táo bạo mấu chốt là thực lực của nàng không kém Thứ dương nghe xong, lập tức có đối sách. Tiên lên một tiên tử, ta ta tiên tới thiên đình, chỉ là tại Thái Vi ngọc Thành từng tiên tử. nghe sách. chúng phải hay không hiểu hôm đình, chỉ hạ hàn huyên nói chuyện hiếm, chưa hoa nhiều Dương bước, xong, lên quyền nói, nay lần Ngọc Cung cùng nói cũng nói giữa gì gặp gì lập lầm, là lời. có có có cái cái Bóp đôi đầu ôm Vi bệ qua nghe nói ngươi lai lịch bất p h ẳ m chính là âm phụ phong đô đại đế chỉ t ử âm phủ thái tử gia bản cung chẳng cần biết ngươi là ai khi dễ hoa tiên tử chính là không thành nàng trong tay mẫu đơn vung lên soạt một cái một đạo từ cánh hoa hình thành tiên quang c u ố n về phía t ừ dương r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào t ừ dương trên thân t ừ dương không tránh kịp phanh bông chốc bị đánh chia năm xẻ bảy nổ làm điểm điểm tiên quang tiêu tán tại nam thiên môn trước lôi công xứ sở vương hầu cũng là xứ sở nam thiên môn hạ tứ đại thiên vương cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng đều là x ư sỏ a cái này từ thiên sư chết rồi sau một khắc t ừ dương thanh e m vang vọng tại nam thiên môn trước hắn cười ha h a nói bách hoa tiên tử ta chỉ là cùng thái vi ngọc t h a n h cung bên trong hoa tiên tử nhóm mở một cái nho nhỏ trò đùa mà thôi ngươi làm gì tức giận h i ệ n nhiên vừa mới lưu tại tại chỗ chỉ là t ừ dương một đạo phân thân bản thể của hắn sớm đã trượt t ừ dương bách hoa tiên tử giận dữ trong tay mẫu đơn l o ạ n vũ mẫu đơn tiên khí bay loạn đánh vào tiên vụ bên trong nhưng mà tận gốc t ừ dương lông cũng không đánh đến nàng cả giận nói tử dương có bản lĩnh đừng chạy tử dương lạnh cười lạnh nói ta còn muốn chạy trở về cùng lao bà ta cùng nhau ăn cơm đây bách hoa thiên tử, sau này còn gặp lại ngươi nếu thật có bản lãnh đến thế gian đánh ta nha để lại một câu nói từ dương biến mất vô tung vô ảnh lôi công thì là giật một cái vương hầu tay háo ra hiệu tranh thủ thời gian luận hai người vừa muốn hạ phạm nhưng lại bị bách hoa tiên tử ngăn cản đường đi lôi công vội vàng cười làm lành nói tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a cái kia ta bây giờ là tội thần cũng không tiên vào nam thiên môn đối tử thiên sư khi dễ hoa tiên tử sự t ì n h hoàn toàn không biết chuyện cho tới bây giờ vương hầu đâu còn không biết rõ xảy ra chuyện gì Từ dương bánh cùng k hoa n lớn quen g thuộc. Hử. Bánh h tiên tử hư lệnh một tiếng nói lôi công ta biết rõ ngươi bây giờ tại thế gian ngươi hạ giới về sau nói cho từ dương một tiếng chuyện sự tình này không xong nàng hóa thành một đạo tiên quan g bay đi mà lôi công cùng vương hầu lướt nhau vội vàng về tới nhân gian giờ phút này nhân gian đã là ban đêm từ dương cũng không trở về mà là đứng tại chân trời chờ lấy vương hầu cùng lôi công lôi công vừa đến liên ôm quyền nói từ thiên sư vương bộ trưởng t a c á o từ trước nếu có phân phó tùy thời liên hệ hắn hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại chân trời bây giờ bảy mươi hai vị hạ phàm thần tiên đi theo mã long cùng như mang lẫn vào mười phần tới n h u ậ n bọn hắn mấy ngày trước đây đi havai nhưng mà lại nói havai không tốt trong biển yêu quá nhiều phụ cận thành thị cũng thường xuyên có chiến loạn phát sinh trên bờ cắt đ ừ n g nói bi kini mỹ nữ liền nửa cái du khách đều không có nghe nói hai ngày này bọn hắn lại đi đ ổ chỗ nước theo ba lần linh khí khôi phục trong biển đại yêu càng lúc càng nhiều đồ chua nước cùng phù t a g quốc thân là đ ả o quốc đứng n g i chịu xào gặp hai họa thật lớn bây giờ hai nước đã hợp nhất ngay tại bao đoàn sửa ấm t ừ dương ngược lại là hỏi qua mã long một tiếng nghi hoặc hắn vì sao muốn chạy tới đ ả o quốc mã long trả lời là muốn đi cứu vót cái gì cái gì lao sư nói một tràng kỳ kỳ quái quái danh tự t ừ dương không hiểu cũng không hỏi nhiều lội công vừa đi chân trời liền chỉ còn lại có vương hầu cùng t ừ dương vương hầu mặt đen lại nói thái vi ngọc thanh cung hoa tiên tử là cái gì tình huống tử dương đâu chịu nói tỉ mỉ nói vương bộ trưởng nữ nhân nói ngươi cũng tin b á c hai h o t ê người tử bất quá là hầu n ô thôi. n loạn ngữ thôi. Có lẽ là đạo hạ hạ tùy ý hạ một đạo ý chỉ, Có bệ ý ý đ a ta Hai tới hiểu gì đó. Tốt tốt, ngươi trở về liền tốt, đi. Chúng ta đi trước một chuyến Tông Thánh hiểu ngươi liền đi, đi chúng chuyến Cung. lầm gì g đó. n ư về tới tông t h á n h cung đầu tiên là tìm thành minh chân quân báo cái bình an sau đó vương hầu vội vã chạy về kinh thành tây ngoại ô bách hoa sơn thứ dương cùng thành minh chân quân l i ế t nhau thành minh chân quân vội ho một tiếng nói vương hầu cái này ra hỏa lần này phi thăng ngược lại là chiếm hết tiện nghi nếu không phải phi thăng a o hắn tối thiểu cần hai năm năm thời gian chỉ sợ mới có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ hơn nữa còn được không một bộ tiên khí chiến giáp tiên khí chiến đ a o từ dương nhà danh nói lao tiền bối người muốn đi bách hoa sơn cứ việc nói thẳng làm gì kéo những này đi cái gì bách hoa son t h à n h minh chân quân t r ứ n g mắt mắng bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân h ô n người ta vợ chồng trẻ vừa mới trải qua thiên nhân ngăn cách thật vất vả trùng phùng chúng ta sao có thể đi quấy dày d ừ n g một chút t h à n h minh chân quân lại nói bất quá ta tương đối hiếu kỳ là xà tinh kia từ giữa chưa liền về bách hoa sơn chuẩn bị ăn ngon chờ vương hầu cũng không biết rõ nàng đều đã làm những gì mỹ thực từ dương hiểu ý cười một tiếng nói đi xem một chút chẳng phải biết rõ rồi thanh minh t r â n quân đứng dậy biến mất khí tức lúc này bay ra tông thành cung thử dương theo sát phía sau hai người biến mất khí tức thân hình một đường phi nhanh hướng bách hoa sơn tiến đến nhưng mà bọn hắn vừa tới bách hoa sơn bên ngoài liền gặp bách hoa sơn bên trong một tòa tiên trận bay lên đem chọn ngọn núi đều bao phủ tại trong đó thanh minh t r â n quân tức g i ậ n đến dựng râu t r ừ n g mắt cả giận nói h ử vương hầu hôn đản này đồ vật thế mà còn từ trên trời mang xuống tới một tòa tiên trận sớm biết rõ có thể từ trên trời lấy xuống nhiều như vậy chỗ tốt lao đạo ta cũng nên trên một chuyên trời đã không nhìn thấy cho hay vậy cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ t ừ dương hóa thành một đạo tiên quang thẳng đến ngô thành mà đi hắn lúc về đến nhà là mười một giờ tối liêu thị thi vân m n g khê các nàng là từ dương làm ăn khuya ăn uống no đủ về sau tự nhiên muốn làm một chút xấu hổ sự t ì n h bên ngoài biệt thự trong bầu trời đêm biến mất thân hình thành minh chân quân nhấn tình sáng lên nhưng mà sau một khắc trong biệt thự đột nhiên từng đạo trận ánh sáng dâng lên cản trở thành minh chân quân ánh mắt lao đạo sĩ khí chửi mẹ hùng hùng hổ hổ quay trở về tông thành cung rất nhanh trời đã sáng đêm qua dạng sáng nô thành phiêu tuyết bên ngoài biệt thự một mảnh trắng xóa tuyết lớn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người ăn tết tâm tình ngược lại càng thêm tết xuân cái ngày lễ này tăng thêm mấy phần vui mừng đầu đường cuối ngõ rất nhiều người đều đang đánh lấy gậy t r ư ợ tuyết t chất đống người tuyết từ dương trong nhà hắn gọi tới mã tiểu khiêu trăng l ư ớ i liềm chỉ huy hai người dán câu đối mà liệu thi thi chú nữ thì là tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tất nhiên rất nhanh đến ban đêm từ dương lái xe tiếp đến bà tiến hứa chi viễn mang theo hắn tình nhân cũ cũng trở về đến n ô thành cả một nhà người vui vẻ hòa thuận vây ở trước bàn ăn theo các loại mỹ thực l ê n bản lao ra tử đứng dậy rơ chén rượu dàng mấy câu chính chuẩn bị bắt đầu ăn đột nhiên một trận tiếng gõ cửa vang lên mã tiểu khiêu nhanh như chấp chạy đi mở cửa ngoài cửa là một vị x i n h đẹp không tưởng nổi nữ nhân nàng một chút liền nhìn thấy bên cạnh bàn ăn từ dương cả giận nói từ dương ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy đến thế gian bản cung liền không làm gì được ngươi rồi từ dương hắn vừa kẹp chặt đồ ăn lạch cạch một cái rơi trở về trong chén cả kinh nói bách hoa tiên tử ngươi, ngươi truy hạ phản tới chương bốn trăm ba mươi hai phương tây địa ngục ác ma xà tản trong biệt thự, vừa mới còn náo nhiệt vô cùng bầu không khí đột nhiên trở nên yên t ĩ n h trở lại chúng nữ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tử dương lão gia tử có chút tức giận b u ô n g xuống chén rượu trong tay dạy dỗ tử dương ngươi làm cái gì bao lớn người chính liền chuyện tình cảm đều xử lý không được gần sang năm mới để người ta đổi tới trong nhà đến mặc dù cửa ra vào cái kia nữ nhân d á n g dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp có chút quá phận nhưng ngươi cũng nhiều như vậy lão bà làm gì còn dính hoa gây cỏ tại cháu dâu nhóm trước mặt lão gia tử nhất định phải tỏ thái độ tử dương nghe xong lập tức quá sợ hãi vội và nói ra ra ngươi chớ nói nhảm không phải ngươi tưởng tượng như thế bách hoa tiên tử lúc đầu rất tức giận nàng giận đùng đùng hướng gian phòng bên trong đi tới vừa nghe đến lao gia tử lời nói này dưới chân bộ pháp không khỏi dừng lại nhìn về phía hứa chi v i ê nói n lao đầu kia ngươi chớ có h ầ ngôn loạn ngữ bản cung chính là thiên đình bách hoa c u n g c u n g chủ là bệ hạ sắc phong bách hoa c h i chủ hôm nay c ô ý hạ phàm là tìm t ử dương muôn cái thuyết pháp lao gia tử vụ trộm nhìn thoáng qua cháu dâu nhóm sắc mặt âm thầm nhẹ nhàng thở ra không phải tình cảm l ợ liền tốt liên lấy chính mình tới nói chết đều không được an bình trở về nhân gian làm thanh hoàng còn bị người ta dẫn theo kiếm tìm tới cửa hắn liền vội vàng đứng lên nói người tới là khách tới tới tới cô nương t ò a hạ cùng một chỗ ăn chút tiểu ngọc phi thường h i ể u chuyện vội vàng để vị trí đồng thời tiên lên giữ chặt hoa tiên tử tay nói t h tỷ thật xinh đẹp tỉ tỉ cùng một chỗ ăn chút đi hoa tiên tử nàng mơ mơ hồ hồ bị kéo đến trên bàn cơm nàng vốn định gây sự với từ dương nhưng khi ánh mắt đảo qua trên mặt bàn kia một đống lớn sắc hương vị đều đủ muôn hình muôn vẻ mỹ thực sau không khỏi nhóm ắ t cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại trong lòng lựa giận t ừ dương trong lòng một trận mờ mờ mẹ chứng không phải nói t i ê n đình thiên quy sâm nghiêm thần tiên không được tự mình hạ phạm sao làm sao lại mấy giờ mà thôi bách hoa tiên tử đều dết tới nhân gian tới bất quá bách hoa tiên tử giống như đ ố i nhân gian mỹ thực cảm thấy rất hứng thú từ dương con ngươi đ ả o một vòng vội vàng ngồi ở bên cạnh cho bách hoa tiên tử kẹp một cây đùi gà nói tiên tử nếm thử chúng ta nhân gian đùi gà chiên đây chính là lao bà ta cố ý làm bách hoa tiên tử chừng từ dương một chút sau đó cầm lấy đùi gà nhẹ nhàng cắn một cái một máy mắt kia nồng đậm mùi sữa cùng chi sĩ hương vị phối hợp gà rán hương khí tại vị giác bên trong nợ rộ nhất là kia xốp giòn cảm giác cùng hơi cay hương liệu trên trời đồ ăn đối nhân gian phạm nhân mà nói có lẽ là không cách nào tưởng tượng nhưng trái lại nhân gian mỹ thực đối với thiên đình các thần tiên tới nói cũng là có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn nhất là bách hoa tiên tử nàng bình thường tại bách hoa cung ăn đều là chút cánh hoa hạ t x ư ơ n g chỗ nào hưởng qua mỹ vị như vậy đồ vật lại thêm lão gia tử tiểu ngọc liêu thi thi các nàng không ngừng mà gấp thức ăn một bữa cơm bách hoa tiên tử ăn so bình thường một tháng lượng còn nhiều mãi cho đến ăn uống no đủ lão gia tử lúc này mới phản ứng lại vung xuống đua nói vân vân thừa dương ngươi vừa mới nói vị cô nương này là có h ú n n g câu nói rất hay cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn bách hoa tiên tử ăn uống no đủ khi đã tiêu không sai bị lắm khách khí đã lễ từ dương gặp bách hoa tiên tử hết dẫn đến không sai bị lắm cố ý hỏi tiên Bách tử hạ phạm không biết có chuyện gì thử bách hoa tiên tử chừng từ dương một chút biết rõ còn cố hỏi là bởi vì đám kia hoa tiên tử sao từ dương chân thành nói tiên tử ngươi làm thật sự là h i ể u lầm ta tại bệ hạ thái vi ngọc thanh cung ta có thể làm ra chuyện gì đến bách hoa tiên tử c h ấ t hỏi vậy ngươi vì sao muốn hủ dọa những cái kia hoa tiên tử các nàng chính là hoa chi tinh linh đơn thuần như tờ giấy lá gan cực nhỏ ngươi dạng này một cái chỉ sợ các nàng mấy ngày mấy đêm đều ngủ không tốt cảm giác từ dương nói ta chỉ là nhìn chư vị hoa tiên tử đáng yêu thế là liền muốn cùng các nàng chơi một chút lại không nghĩ rằng khiến chư vị tiên tử nhận lấy kinh hãi việc này là ta làm không đúng ta bên ngoài biệt thự thành thị náo nhiệt các loại pháo hoa pháo âm thanh liên tiếp không ngừng nhất là từ dương châu khu biệt thự trong này kẻ có tiền nhiều thả lên pháo hoa vậy cũng là thành dương thành dương bầu trời đêm bị nhuộm thành ngũ thải ban lan sắt mọi người đi tới biệt thự ngoài cửa mã tiểu khiêu t h ă n lưới liềm còn có vân mộc h ề tiểu miêu tiểu ngọc cũng bắt đầu trời pháo hoa các loại pháo hoa xông lên bầu trời đêm tại trong màn đêm nổ tung bách hoa tiên tử trong con mắt phản chiếu lấy pháo hoa trói lọi trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi lóe lên một vòng ánh sáng cảm khái nói bây giờ nhân gian biên hóa thật to lớn người người như rồng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thứ dưng hỏi nghe tiên tử tựa hồ đối với nhân g i a n h i ể u khá rõ bách hoa tiên tử gật đầu nói một hai nghìn năm trước ta từng đến nhân dân lịch i ế p tại nhân dân trải qua tam sinh tam thế ngay lúc đó nhân dân bách tính sinh hoạt khó khăn bụng ăn không no áo rách quần manh nào có bây giờ lần này thành thế xem hết pháo hoa chúng nữ lại về đến phòng nhìn lên tệ tối hứa chi viện thì là mang theo chính mình ló bản về chính mình thành hoàng miễu đi bách hoa tiên tử cũng không ly khai cái này mê ngông nhân gian cũng không nàng chỗ nhưng mà nàng lại không nghĩ là nhanh như thế hồi thiên đ ỉ n h từ dương hỏi thăm phía dưới mới biết được nguyên lai、like、là chính mình lợi dụng hóa thân mê hoặc bách hoa tiên tử trốn hạ phạm ở giữa về sau bách hoa tiên tử liền chạy tới ngọc hoàng đại đế trước mặt cáo ngự hình v ậ hạ cho nàng đặt phê ba ngày nghị kỳ chuyên môn đến nhân gian giáo hơn chính mình đó ngọc hoàng đại đế cái này thao tác đơn giản qua chó từ dương trong lòng thầm mắng cười nói tiên tử bây giờ hiểu lầm đã kết trừ tiên tử dự định đi con đường nào bách hoa tiên tử nói tự nhiên là về ta bách hoa cung từ dương lắc đầu thở dài tiên tử thật vất vả hạ phà một lần cần gì phải gấp gáp trở về dù sao có ba ngày nghỉ kỳ không bằng tại nhân gian chơi đ ù a lại nói trong nhà của ta phòng ở nhiều tiên tử tùy tiện ở là được chờ ngày mai để cho ta cô vợ trẻ nhóm mang theo tiên tử tại nhân gian h à o h à o chơi một chút hàn huyên vài câu từ dương lại gọi tới lao bà của mình nhóm lấy ra viên kia bình ngọc nói nương tử nhóm phu quân hôm nay đi thiên đình cho các ngươi lấy được một cái tốt đồ vật chúng nữ hiếu kỳ vô cùng vân mộng khê c à n g là đưa tay qua đến đoạn từ dương rút tay về nói đừng đ o ạ n người ngươi có phần hắn mở ra bình ngọc đổ ra một viên cựu truyền kim đan cựu truyền kim đan bách hoa tiên tử lập tức kinh hô một tiếng nhìn từ trên xuống dưới từ dương nghĩ ngờ nói từ dương ngươi thật là phong đô đại đế nhị tử âm phủ thái tử ra mà không phải bệ hạ con riêng từ dương sắc mặt đại biến vội văn nói tiên tử lời này cũng không hương nói vạn nhất gọi bệ hạ nghe được ta nhưng đảm đường không nổi bách hoa tiên tử cười nói ngươi không cần sợ bây giờ thiên lý nhãn thuận phong n h ĩ đều bị biểm hạ phàm ở giữa bệ hạ mới không có tinh lực thời thời khắc khắc giám sát tam giới cái này cựu truyện kim đan chính là tại thiên đình cũng cực kỳ chân quý, rất nhiều thần tiên muốn cho chính mình t ử tôn hậu bối cầu một viên đều không chỗ như c ầ u lại không nghĩ rằng bệ hạ lại cho người một mình nhạc ngọc la là, là cái quả v ậ t hàng n à n g nhìn chằm chằm từ dương trong tay cựu truyện kim đan nuốt n ư ớ c bọn nói phu quân cựu truyện kim đan đến cùng là v ậ t gì t ừ dương giải thích một phen chúng nữ đều là không thể tin vậy â nhân nhân n Ngọng Càng là nhảy dựng lên, lấy từ dương trong tay chuyển kim đan, đặt ở trước mắt cả kinh nói, nho nhỏ một viên linh đan, như thần dụng, ban ngày phi thăng.、Cái、này chẳng phải là nói, phạm nhân nuốt vào cái này chuyển Khê kim kỳ kim thế hiệu Phạm phục thể phi phải phạm cựu trước cả có có Cái cái cựu là là vào lấy lại l quả. tay đoạt đặt tử mắt một thể đan, đều ở có p tức thành tiên. v ậ cái này mai đan d ư ợ c bên trong đến đến cỡ nào to lớn dựng lực phạm nhân thân thể như thế nào tiếp nhận bách hoa tiên tử cười nói cựu truyện kim đan chư thiên vạn giới chỉ có tam thập tam thiên đâu xuất cung bên trong vị kia có thể lợi chế kỳ diệu dùng từ không là bình thường tiên nhân có thể so sánh trong truyền thuyết hằng nga b u ô n n g u y ệ t kỳ thật chính là ăn một viên cựu truyện kim đan mà phi thăng thật sao vân mộng khê ban tín bán nghi nàng hé miệng một ngụm đem cựu truyện kim đan nuốt xuống đừng bách hoa tiên tử vừa muốn ngăn cản thế nhưng là đã muộn nàng vội vàng xuất thủ đầu ngón tay tại vân mộng khê nơi bụng một điểm nói ngươi đây là tại muốn chết cựu truyện kim đan hoàn toàn chính xác có thể để một vị phạm nhân lập tức thành tiên nhưng bản cung nếu là không có nhìn Cương thiên hoàn sinh, tiên, nhân thi tập thiên địa đoàn, khí xối địa địa, bị quẻ mà vân ngộng khê quá sợ hãi bị hù vội vàng móc cổ họng của mình muốn đem cựu truyền kim đan p h u n r a bách hoa tiên tử liền nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta lấy tự thân tiết lực phong bế cựu truyền kim đan dược lực nó tạm thời sẽ không bị ngươi luyện hóa dứt lời lại đảo mắt chu vi nhìn về phía trừ nữ nói các ngươi không phải quỷ thức yêu chúng ò n này có vị mội mội t ể nội tựa hồ còn có phương Tây sói rụt bên trong phân ngươi nếu là thành tiên, cũng tương tự sẽ có thành tiên ngươi bản sự. Tại tiên kiếp phía dưới sống không. sói kiếp, tại kiếp dưới tựa Tây rụt huyết tự sót tỷ sự, phía hồ mạch, hồ h có các có các cơ c lấy sẽ là lệ là nữ một mặt nghĩ mà sợ liên liên từ dương đều kinh s u ấ t mổ hôi lạnh cả người hắn nói cái này một bình cựu truyền kim đan là bệ hạ gọi hứa tổ đưa cho ta hứa tổ cũng không cáo chi ta những này k i ê n kỵ bách hoa tiên tử cười lạnh nói ngươi đã thành tiên liền như thế điểm thưởng thức cũng đều không hiểu từ dương có chút xấu hổ xấu hổ cười khổ nói tiên tử thực không dám giấu giêm ta tu luyện đến nay cũng mới tám tháng mà lại một mực là tự mình tìm tòi tu hành đ ố i rất nhiều thưởng thức thật đúng là không phải hiểu rất rõ bách hoa tiên tử thứ dương lại nói tiên tử thật là như thế nào lẩn tránh tiên k i ế p đi âm tàu địa phủ được hay không trước đó liêu thi thi đột phá chính là tại âm tàu địa phủ đột phá nàng là quỷ đi âm tàu địa phủ liền có thể lẩn tránh rơi quỷ cướp bách hoa tiên tử nghĩ nghĩ nói âm hồn thành tiên đi địa phủ ngược lại là có thể lẩn tránh rơi thành tiên k i ế p yêu có thể đi yêu giới nhưng nàng nhìn về phía vân n g ộ khê cùng bà tiến nói các nàng nếu là thành tiên chỉ sợ đi yêu giới cùng địa phủ đều không thể lẩn tránh rơi tiên、kiếp. trừ khi các nàng có thể dựa vào tự thân lực lượng thành tiên đến thời điểm liền có đối kháng tiên kiếp lực lượng có nhất định hy vọng có thể tại tiên kiếp còn dư xuống tới cái này từ dương cười khổ nếu là vân n g ọ n g khê cùng vạn tiến có chính mình thành tiên năng lực liền không nói m ẫ u chốt là các nàng không có vân n g ọ n g khê tạm thời không đề cập tới nàng đem chính mình tu luyện thành c ư ơ n g thi tập thiên địa v á n khí suối q u ỏ e m à sinh bất lao bất tử bất sinh bất diệt cũng không tất lo lắng nàng chết giả nhưng vạn tiến không được từ dương khiêm tôn thỉnh giáo bách hoa tiên tử đây là lắc đầu nói thiên địa nhân tâm giới đều ở vào thiên đạo bên giới chính là yêu giới kỳ thật cũng cùng nhân gian thiên giới ở vào cùng một ví độ vẫn như cũng là tại thiên đạo bên dưới muốn để các nàng hoàn toàn lẩn tránh tiên k i ế p trừ phi là đi thiên đạo không cách nào bao phủ giới vực từ dương nhãn tình sáng lên hỏi nơi nào giới vực không ở vào thiên đạo bao phủ bên trong cựu u bách hoa tiên tử nói cựu u chính là tập tam giới hết thể ô huế tội nghiệp chỉ điện ở nơi đó thiên đạo lực lượng sẽ có được trình độ lớn nhất suy yếu các nàng chỉ cần tại cựu u thành tiên chờ trở, trở lại nhân gian lúc cho dù phát động tiên k i ế p đến thời điểm các nàng đã là tiên nhân vượt qua tiên kiếp tự nhiên không đáng kế thứ dương nhức đầu cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào cựu u trình độ h u n g hiểm so tiên kiếp càng tốt đẹp hơn a chỉ sợ chúng ta vừa tiên vào cựu u còn chưa kịp thành tiên đây liền bị cựu u cao thủ sẽ thành mảnh nhỏ tốt a có bách hoa tiên tử nhắc nhở mọi người cũng không dám loạn luyện hóa cựu c h u y ể n kim đan từ dương đem một bình cựu c h u y ể n kim đan phân phát xuống dưới vân ngọc khê liêu thị Thị, dương nhân nhạc khi l a nhạc ngọc l a nguyện n ư ơ n g tiểu ngọc tiểu miêu long tiểu tuyết cùng và tiên vừa vặn mười cái đến ngày thứ hai từ dương gọi liễu thi thì các nàng làm cả bản thức ăn ngon chuẩn bị tốt rượu ngon lấy ra thôi phủ quân pháp lệnh đem thôi phủ quân mời đến nhân、gian. thôi phủ quân gặp bách hoa tiên tử cũng tại không khỏi bật cười nói tiên tử đây là từ trên trời đổi tới nhân gian xem ra tử dương chịu không ít đau khổ tử dương ngươi cũng thật là tại thiên đình dám khi dễ hoa tiên tử cũng chỉ có ngươi ngươi chẳng lẽ không biết rõ thiên đình tất cả hoa tiên tử đều là bách hoa tiên tử bảo bọc sao vân vân tử dương c h ừ n g tóm ắ t hỏi thôi lao ca chuyện này ngươi làm sao biết đến thôi phủ quân chỉ là uống rượu không trả lời lại mà tử dương thì là một mặt n ộ n g o a tạo cái này gọi cái gì công việc tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu mà truyền ngàn dặm ta đi thiên đ ỉ n h khi dễ cái hoa t i ê n tử chuyện này liền thôi phủ quân đều biết rõ rồi trên bàn cơm thử dương hỏi thăm về cựu lũ thời không sự tình tôi h phủ quân nói bản thể của ta đang cùng bệ hạ cùng một chỗ ta g i ú p ngươi hỏi một chút nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đưa ngươi vào nhập cựu lũ rất nhanh tôi h phủ quân liền lắc đầu nói từ dương ta đã hỏi qua bệ hạ nói huyết đế tại nhân gian bố trí chuẩn bị ở sau đã phát động nhân gian rất nhiều giới vực đều bị huyết đế bây giờ huyết đế lực lượng càng phát ra cường thịnh hắn nêu là đưa ngươi vào nhập cựu l chỉ sợ không lừa gạt được huyết đế t h dương n h ữ n nhũ mày phương tây địa ngục tôi phủ quân nói phương tây địa ngục từng là kiểu hữu quyền sở hữu nơi đó thiên đạo lực lượng mười phần yếu kém cho dù phát động tiên tiết chỉ sợ tiên kiếp lực lượng cũng sẽ suy yếu đến cực nhỏ cực nhỏ cấp độ lấy lực lượng của ngươi đủ để ứng đối hắn dừng một chút lại nói bất quá phương tây địa ngục bây giờ là ác ma xạ tàn địa phương tại phương tây địa ngục ác ma xạ tàn lực lượng cũng không yếu tại ta ngươi là có hay không muốn đi đối ế n cân nhắc rõ ràng. Chương rõ bộ nguyên tội ác ma dạ dẻo hóa thân. Đối với phương tây địa ngục cũng coi là có chút hiểu rõ phương tây địa ngục chủ yếu nhất cấu thành là rất nhiều ác ma thử thần có lẽ là bởi vì từng là k i ự u u thời không phụ thuộc thế giới bị k i ự u u chi lực ô nhiễm qua phương tây trong địa ngục sinh vật đều tương đối bạo ngược dáng dấp bộ dáng cũng là hình thù kỳ quái so với cựu u phương tây địa ngục ngược lại là có thể đi sông vào một lần bất quá không phải hiện tại ít nhất phải chính các loại thực lực lại đ ể thăng một chút lại nói cho thôi phủ quân rót một chén rượu từ dưng hỏi thôi l á o ca ngươi vừa mới nói nhân gian rất nhiều giới vực đã bị huyết tế là cái gì tình huống thôi phủ quân nói nhân gian giới vực rộng lớn vô biên ngoại trừ địa cầu bên ngoài còn có rất nhiều sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh giới vực thậm chí rất nhiều sinh mệnh tinh cầu cùng giới vực m ư ờ i phần cường đại cũng không cùng địa cầu đồng dạng trải qua sáu trăm n ă m trước thiên nhân ngăn cách cung địa cầu cựu tộc sinh mệnh s ố n tại năm tám trăm trước thậm chí càng lâu trước đó tại nhân gian các đại sinh mệnh tỉnh cầu cùng giới vực bên trong liền có điều bố trí theo ta được biết cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đã có vượt qua ba trăm k h ỏ a sinh mệnh tình cầu bị huyết tế khắc còn có ba tòa giới v ự c ngay tại gặp c ử u u ma tộc xâm lược sinh linh đ ổ t h á n tử thương vô số phong đô thành mỗi ngày tiên vào vong hồn vô số kế chúng nữ nghe được t ê cả ra đầu vượt qua ba trăm k h ỏ a sinh mệnh tình cầu thật là có bao nhiêu người gặp nạn cũng không phải là tất cả nhân gian sinh mệnh tình cầu nhân gian giới v ự c bên trong đều có t ử dương dạng này q u ả bích liên lấy địa cầu tới nói nếu không phải từ dương ngăn con sóng giữ chờ những cái tia cựu u ma tộc khôi phục công lực về sau chỉ sợ cũng sẽ rơi cái sinh linh đồ thắn vân hậu khê vỗ bàn lên cả d â n nói nhân g i a n bị kiện nạn này thiên đình thiên binh thiên tướng cùng địa phủ âm binh đều là làm ăn gì chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem phạm nhân biến thành c ử u rũ ma vật huyết thực sao cái này tôi phủ quân cười khổ nói nhân g i a n sự tỉnh âm phủ cùng thiên đình không thể tùy ý nhung tay cũng chỉ âm phủ cường giả t ọ a chấn c ử u rũ thời không muốn chấn áp huyết hải căn bản không thể phân t h â n tới thiên đình đâu vân hậu khê truy vấn ánh mắt nhìn về phía bách hoa tiên tử nàng binh thường tính tình táo bạo nhất động một chút lại muốn mang theo dưa hấu đao chém người nhưng lòng dạ kỳ thật phi thường tiền lường ghét ác như cứu nói thiên quy không thể trái thiên đình như một vị can thiệp nhân gian sự tình k i u tam giới phát triển sợ rằng sẽ tiến vào một cái không thể không giới hạn có lẽ sẽ n h ấ c lên càng lớn kết n ạ n thứ dương chú ý điểm lại không đồng dạng h ã n trầm ngâm nói thôi l á o ca nhân gian biến hóa sẽ hay không gây nên kiểu u biến hóa kiểu u ma tộc vu bắt trăm năm trước ngay tại nhân gian làm bộ trí vì cái gì chính là huyết tế nhân gian là huyết đế cung cấp lực lượng nếu như tiếp tục như vậy xuống d ư ớ i chỉ sợ không bao lâu huyết đế liền sẽ thoát khốn đến thời điểm chỉ sợ lại là một trận kết nạ thôi phủ quân cảm khái vô cùng hắn liền vội vàng rời đi bây giờ nhân gian mỗi ngày đều có đại lượng phạm nhân tử vong tiến về địa phủ âm hồn rất rất nhiều thân là âm ti thứ nhất phá n quan thôi phủ quân trên người gánh rất nặng mỗi ngày bận bịu i cùng chó đ ồ n g dạng đợi đến ngày thứ ba bách hoa tiên tử cũng dự định rời đi cái này ba ngày thời gian nàng đã cùng từ dương các lao bà đánh thành một mảnh lấy tỷ bội lẫn nhau sưng ly khai thời điểm kéo liêu thị thi tay nói thi th ê một muội ta cũng rất không nỡ bỏ ngơi ư nhóm bất quá các ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ lại xuống tới các ngươi cho ta an lợi kia bộ kịch ta cũng còn không có truy xong vân hóa t ngọc h khê vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon dùng dưa hấu đao tu lấy móng tay nói sợ cái điều đông n h ư n g cái kia cựu u ma vật chăng lẽ lại còn dám dết tới chúng ta địa cầu đến lấy phu quân thực lực của ngươi bọn hắn tới một cái liền giết một cái đến một đôi liền giết một đôi thừa dương lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn nếu là thật sự đến địa cầu vậy ngược lại tốt giải quyết đến thời điểm thậm chí đều không cần chính mình xuất thủ vẹn vẹn bị giáng trước hạ phạm bảy mươi hai vị thần tiên cũng đủ để đem những cái tiêu cựu u ma vật giết cái không chờ m ả n h giáp dù sao những ngày thần tiên cũng không phải là đều như thiên lý nhãn thuận phong nhĩ loại này bài trí như sống công khuê mục lang tinh quân các loại nhị thập bắt tinh túc tiên quân bọn hắn thực lực có lẽ không bằng thôi phủ quân nhưng tu vi cảnh giới đều là thiên tiên cảnh phía trên lại nắm giữ lấy cực kỳ pháp bảo cường đại. t ừ dương ngần người trong đầu hắn linh quang loại lên nhịn không được vỗ tay kêu lên cái gì thiên quy không thể trái đến cùng vẫn là ngọc đế cái này lão h ồ ly cờ cao thêm một bậc chúng nữ không hiểu n g u y ệ n nương nói phu quân cớ gì nói ra lời ấy t ừ dương cười nói lấy bệ hạ thái độ đối với ta làm sao có thể chỉ là bởi vì bảy mươi hai vị thần tiên âm thầm nho nhỏ giúp ta một lần liền đem bọn hắn cách đi tiên tịch biếm hạ phạm ở giữa rồi cho dù thật muốn phạt cũng sẽ không chỉ là biếm hạ phạm ở giữa đơn giản như vậy tối thiểu cũng muốn gọt đi tiên cuốt đánh vào luân hồi để bọn hắn tại nhân gian thụ cái mấy đời luân hồi nỗi khổ mới tính bình thường nhưng bệ hạ cũng không làm như vậy. ngược lại để bọn hắn mang theo pháp bảo tu vi hạ giới thậm chí liền vương hầu tại thiên hà thủy sư bên trong đều cọ sát một bộ tiên khí chiến ý ỉa một thành tiên khí chiến nào vậy hạ làm như vậy sợ là có hắn thâm ý n g u y ệ t nương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nói phu quân có ý tứ là vậy hạ có lẽ là muốn mượn bọn hắn tri thủ bình định nhân g i a n cựu u ma vật tri loạn từ dương chưa từng trả lời mà là lấy lấy điện thoại ra cho mã long gọi điện thoại nói vừa tối hôm nay ta tại ngô thành quốc cường tây bắt thiết yến mở tiệc chiêu đài chư vị thần tiên còn xin làm phiền long ca thông báo một tiếng mã long nói lầm bẩm quốc cường tây bắt có cái gì ăn ngon? hiện tại làm tay bắt cũng thay đổi vị còn chết quý chết quý muốn ta nói không bằng cửa nam nước giàu tay bắt mà lại nước giàu tay bắt bên trong chiêu b à i đồ ăn hoàng hà cá s ạ o cũng là nhất tuyệt từ dương được được được liền đi nước giàu tay bắt ta đợi lát nữa liền đi đặt trước vị trí c ú p điện thoại từ dương lại tại tiệm cơm định vị trí sau đó liền trở lại phòng ngủ của mình bắt đầu nghiên cứu p h ù đạo tĩnh minh đạo một mạch nhất là am h i ể u là đạo gia phi kiếm hứa tổ tại thiên đình tuy là văn chức nhưng trên thực tế lại là đường đường chính chính kiếm tiền lấy kiếm trạng nhiệt long cố sự tại nhân gian lưu truyền trăm p ư ơ n g cũng là lấy kiếm nói chứng đạo thành tiên t h ừ dương kiếm đạo cũng không kém hán võ đạo chính là lấy kiếm đạo làm chủ sau khi thành tiên đem kiếm đạo cũng tăng lên tới thiên tiên cảnh cấp độ đồng thời đã ngưng tụ ra chín đạo kiếm đạo phát tác nhưng là phù đạo còn kém một chút vì tiên độ nhân kinh bên trong chỗ ghi lại lợi hại nhất p h ù chính là ngũ lôi p h ù nếu bàn về nhân gian đạo môn phù đạo mạnh nhất khẳng định là long h ổ sơn thiên sư p h ù không có cái thứ hai long h ổ sơn tam động pháp lục tục truyền là năm đó trương đạo lăng tổ sư trong ngộng đến thái thượng lao quân c h â thụ cao thâm vô cùng càng là bằng vào một tay phủ thủy chi pháp tại thành đạo trước đó chữa trị vô số dân chúng vẽ lên hai giờ ngũ lôi phủ từ dương tìm đến bao tải đem từng c h ư ơ n g ngũ lôi phủ sắp xếp gọn thấy sắc trời còn sớm liền hóa thành một đạo tiên quang đi tới long hồ sơn long hồ sơn t i ê n sư p h ụ truyền thừa đến nay đã có hơn hai nghìn năm thời gian đến nay tại toàn cầu đạo môn bên trong còn có lớn lao lực ảnh hưởng đây hết thể ngoại trừ trương đạo lăng uy danh bên ngoài cùng long hồ sơn trương thị nhiều đời cố gắng cũng là thoát không ra liên quan trương thị nhà lớn v i ệ c lớn nội t ì n h t h â m hậu lại thêm có trương đạo lăng lưu lại truyền thừa cùng tam ngũ trạm tả thư hùng kiếm cùng dương bình trị đô công ấn cái này hai kiện tiên khí đừng nói là hai nghìn năm chỉ sợi truy năm cũng sẽ không sẽ suy bại.、Soát. thứ Dương d vừa ứ thiên tại t sư p hắn ủ phủ bên ngoài. Thiên sư phủ bên Thiên thiên lên. thiên ngoài. trong, Long、Hổ、Sơn đương đại thiên sư trường kế vũ thanh、âm、liền vang đại Thứ Hổ sư sư sư. kế vũ âm nhanh chân lên đón cười nói từ thiên sư hôm nay nghĩ như thế nào đến ta thiên sư phủ rồi mời đến mau mau mời đến thứ dương ở tay từ không gian chữ vật lấy ra mấy bình hộp quà đóng gói rượu ngon cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe nói tới vội vàng nho nhỏ tâm ý mong rằng trương tiên sư chớ trách hôm nay là ngày mồng ba tết gần sang năm mới cũng không thể tay không mà đến tiền bảo thiên sư phủ trương kế vũ sai người đi chuẩn bị t i ề n rượu lại bị từ dương ngăn lại nói trương thiên sư không nên p h i ề n thoái ta hẹn rét hai vị thần tiền cùng nhau ăn cơm chờ sau đó liền đi ta hôm nay đến nhưng thật ra là có việc muốn nhờ t ừ dương cũng không quanh coi lòng vòng hắn nói rõ nhân gian những giới khác vực tình huống nói ta gần nhất sự tình b ậ n quá không cách nào đi nhân gian những giới khác vực hỗ trợ cho nên nghị chế tắc một chút lợi hại nói p h ụ tận một phần lực nhưng trương thiên sư ngươi cũng biết rõ ta tịnh minh đạo tại phù đạo trên tạo nghệ cũng không làm sao cao thầm cho nên muốn mượn các ngươi thiên sư phủ tam động pháp luật n g h trương kế vũ hơi có vẻ trần trở nói nhân gian bị kiện nạn này theo lý thuyết ta long h ổ sơn đạt được một phần lực nhưng tam động pháp lục chính là ta long h ổ sơn b í chuyển chính là ta thiên sư phủ trương gia đệ tử có thể tu tập tam động pháp lục cũng là ít càng thêm ít từ thiên sư chớ trách việc này ta cần cùng các vị lao tổ trao đổi hắn là từ dương rót một chén rượu đứng dậy vội vàng rời đi từ dương cũng không có gì không hiểu tam động pháp lục dù sao cũng là long h ổ sơn thiên sư phủ bí chuyển đặt ở cổ đại dòng roi góc nhìn nghiêm trọng thời điểm loại bí pháp này cho dù là trương gia dòng chính đều là truyền nam không truyền nữ thống chi chính mình một ngoại nhân còn nhiều hơn thua l ô vương hầu vương hầu những năm này chấn áp thô bạo võ lâm động một chút lại chạy tới nhân gian tô n g môn gia tộc mượn bí tịch làm hợp tác đem các nhà bí tịch bí pháp lấy ra đặt ở linh quản cục trên họ phỉ c a n w ép sài bán làm mọi người dòng roi góc nhìn thời gian dần qua đều nhỏ rất nhiều đương nhiên vương hầu làm như vậy là vì đại hạ võ đạo phát triển có thể đổi vị suy nghĩ một cái nhà ngươi ngươi lão tổ tông cho ngươi truyền thừa b ả o bối hiện tại có người chạy tới nói cho ngươi đây là quốc bảo muốn lên giao muốn tạo phúc bách tính đại chúng ngươi vui không vui cho nên nói những cái kia tô môn thế gia lão tổ tông vừa xuất thế liền muốn làm vương hầu là có đạo lý gian phòng bên trong t h ứ dương uông trà an điểm tâm trưng kế vũ lại là một đường đi tới thiên sư phủ chốt sâu nơi này có một tòa động tiên h thế giới động tiên h bên trong tự thanh một giới có t h ô n trang có thành trì còn có mảng lớn mảng lớn đồng ruộng linh khí mờ mịt đúng là so ngoại giới còn muốn n ồ n g đọng năm đó địa cầu thiên nhân ngăn cách động tiên h phong bế mỗi một giáp t u ế nguyệt mới có thể mở ra một lần hơn nữa còn muốn hao phí cái giá cực lớn cũng chính là bởi vậy long hồ sơn dạng này thế lực mới có thể cam một mực tới. tại thiên nhân ngăn cách, linh khí khô kiệt thời đại lại cái kia thế lực nhỏ, theo thiên nhân ngăn cách, từng cái diệt có cách, chuyển Ngược lực cách, thể thừa thế theo từng nhân khí khô những nhỏ, nhân hầu như đoàn đều đều vong. ngăn xuống ngăn là bây giờ nhân gian ba lần linh khí khôi phục động tiên đã không cần lại phong bế nhưng l o n g h ổ sơn thiên sư phủ bên trong vẫn là an bài không ít người tại trong động tiên tu hành thậm chí liền trong động tiên ruộng đồng đều đúng hạn trồng lấy long h ổ sơn thiên sư phủ mấy vị lão tổ rất nhiều cao thủ bình thường cũng là tại trong động tiên tiềm tu dù sao bây giờ động tiên cùng ngoại giới liên thông không cần phải lo lắng có hạn chế trưng kế vũ tiến vào động tiên bay thấp tại tòa thành trì kia bên trong rất nhanh liền triệu tập c h ư vị trưởng lão chư vị lao tổ thương thảo việc này nếu là người khác những n à y trưởng lão cùng lao tổ khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nhưng nghe được là từ dương mọi người lại là trầm tư một vị dâu tóc bạc trắng lao giả mở miệng nói từ dương đã ở nhân gian thành tiên trương kế vũ gật đầu lao giả lại nói đã thành tiên vì sao không có phi thăng trương kế vũ nói ta cùng vương ốc sơn thiên t h i ể m từ tháng trước tán g ố u qua h ắ nói từ thiên sư thành tiên này tiếp dẫn tri môn từng xuất hiện bất quá lại bị một cố lực lượng đánh nát tiếp dẫn tri môn hơn nữa lúc ấy trên trời chòm sao lửng đánh trên trời tiên thần hạ xuống tiên lực trên bầu trời vương ốc sơn hóa thành khói lửa là từ thiên sư chúc mừng lao giả lông mày cuốn loạn nhịn không được nói lớn như thế chiến trận chẳng lẽ lại cái này từ dương là một vị nào đó đại năng chuyển thế hay sao t r ư ơ n g kế vũ nói từ dương thân phận tạm thời không biết bất quá căn cứ ta nghe được tin tức nghe nói từ dương đến từ âm phủ có thể là âm phủ vị kia đại đế lưu tại nhân gian dòng dõi lao giả hít sâu một hơi lại nói lao tổ nói thế nào t r ư ơ n g kế vũ lao tổ cũng không nói rõ từ dương thân phận chỉ nói là từ dương lai lịch phi phạm nếu là gặp cùng từ dương có liên quan sự tình có trương h ể đốt c kế vũ liền vội vàng hành lễ một năm một m ư ờ i đem tử dương đến đây xin vay tam động pháp luật sự tình nói cho trương đạo lăng chân dung bên trong trương đạo lăng nói tam động pháp luật chính là ta trương thị bí mật bất chuyển há có thể mượn bên ngoài Vì trên mặt đất trương kế vũ xứng sở chính là cái khác trương thị l a o tổ trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lao tổ t ô n g thế mà lại cự tuyệt từ dương bất quá sau m ộ t khắc chân dung bên trong trương đạo lăng lại là tiếng nói thay đổi lại nói t h ú hồ tam động pháp lục đối bây giờ từ thiên sư tới nói đã mất quả lớn ấn dụng ngươi đi lấy ta lưu tại nhân gian chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp lục giao cho từ thiên sư nhớ kỹ muốn bắt ta thân bút lưu lại bút tích thực mà cũng không phải là sao chép bản chương bốn trăm ba mươi bốn tiên cốt làm mực thiên sư phủ bên trong từ dương uống trả an điểm tâm kiên nhẫn chờ đợi Đột nhiên, từ dương thần sắc hơi động hắn n g mở đầu xa xa nhìn về phía thiên sư phủ chỗ sâu loáng thoáng ở giữa cảm nhận được một cỗ lực lượng t r o n g coi u minh g á n g lâm không khỏi bật cười âm thầm nghĩ lại nói xem ra thiên sư phủ bọn này lao ra hỏa nhóm không quyết định chắc chắn được chạy tới thỉnh giáo trương đạo lăng tổ sư lại đợi hai mươi phút tả h ư u trương kế vũ bưng lấy một cái kim ti nam một hộp vội vàng chạy tới k i a kim ti nam một trên cái hộp khắc lấy đạo trận minh văn bên trên còn khắc lấy tinh xào khắc họa xem xét liền niên đại cảm giác mười phần từ thiên sư trương kế vũ mở hộp ra lấy ra một bản cổ tịch nói, thứ dương trịnh trọng tiếp nhận cổ tịch đã thấy cổ tịch phong bì trên viết chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp lục mười cái chữ lớn hắn dưới góc phải còn có trương đạo làng ba cái chữ nhỏ cùng dương bình trị đô công ấn con dấu long h ổ sơn dương bình trị đô công ấn cùng tịnh minh đạo thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn chính là thiên sư pháp ấn chỉ bất quá so với thái thượng tịnh minh pháp ấn dương bình trị đô công ấn địa vị lớn hơn có quan hệ trương đạo lăng dân gian truyền thuyết rất nhiều tục truyền trương đạo lăng từng đạt được thái thượng lao quân trong động truyền đạo cái này dương bình trị đô công ấn cùng long h ổ sơn thiên sư p h ụ đ ờ i đời truyền lại tam ngũ trạm tả thư hùng kiếm chính là thái thượng lao quân chỗ thụ từ dương lật g a chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp luật o thứ nhất bên trên chỗ ghi lại pháp luật ê n là chu tạp h ủ đạo phù khởi nguyên có thể truy t tương truyền phù chú bên trong chú ngữ nhưng thật ra là thượng cổ thời đại vu sư tế tự thần linh lúc lời thấn đạo môn cho rằng phù là câu thông người cùng thần bí mật pháp bảo cho nên không phải tùy tiện có thể vẽ linh tinh nhất định phải nắm giữ trong đó yếu l i n h cùng phương pháp cho nên tại đạo môn bên trong có một câu lưu truyền cực lớn gọi là vẽ bửa không biết h i ế u phản gây quỷ thần cười vẽ bửa như biết h i ế u cả kinh quỷ thần gọi vẽ bửa phương pháp hàng trăm hàng ngàn có muốn bấm n i ệ m pháp quyết tổn nghị thần linh tùy bút mà đến có muốn bộ cương đ ạ đấu n i ệ m động chú ngữ chính là tại bầy giấy mài mực vận dụng ngòi bút các phương diện đều mượi phần khảo cứu vì thông qua cầu thông thần linh dịch thần trừ quỷ cầu phúc thương hai khử bệnh cứu người chấn tả khu sát mục đích đạo phù cấu thành đại khái có thể chia làm năm bộ phận theo thứ tự là phù đầu phù bụng phù gan phù chân phù đôi năm bộ phận tạo thành từ dương cẩn thận nghiên cứu chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp lục hắn tờ thứ nhất ngoại trừ c h ô u ghi lại chu tả phù bên ngoài còn có rất nhiều liên quan tới phù đạo kiến thức căn bản những này đồ vật đều là trương đạo l ă n g tổ sư trước khi phi thăng thân bút lưu lại ghi chép hắn cả đời phù đạo tâm huyết cùng cảm lộ nhưng mà từ dương lại là càng xem càng n ộ n g a cái này đều là cái gì đồ chơi phù đầu từ xưa đến nay các phái nói bái tổ sư khác biệt cho nên cũng không giống nhau rất nhiều phù trên đầu thấy khoa tay không giống nhau đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau có đại biểu tam thanh tổ sư cũng có đại biểu tam giới công t h u địa thành hoàng tổ sư phù đầu tức là s ắ c lệnh như chu tạ phù mời chính là chủ sát phạt t h ầ n tiên như cầu tài mời chính là tài thần phù gan thì là một trương phù linh hồn một trương p h ù có thể hay không phát huy đầy đủ hiệu nghiệm ở một mức độ rất lớn quyết định bởi thế là có phải có phù gan trấn thủ trong đó trương kế vũ xứng sở không hiểu từ dương vì sao hỏi như vậy hắn cười nói vần đạo từng nghiên cứu qua p h ù đạo bất quá khẳng định là so không lên từ thiên sư ngươi chỉ có thể nói là h i ể u sơ từ dương nghĩ nghĩ lại hỏi trương thiên sư đối với p h ù đầu p h ù gan lý giải là như thế nào trương kế vũ mặt lộ vẻ vẻ do dự từ dương p h ù đạo thiên phú đại hạ đạo môn mọi người đều biết tuy nói trương kế vũ tự nhận là tại p h ù đạo trên cũng coi như tình t h ô n g nhưng cùng từ dương là tuyệt đối không thể so cho nên trương kế vũ cho rằng từ dương đây là tại khảo giáo chính mình phủ đạo hắn chăm chú nghĩ, nghĩ đem chính mình đối với phủ đạo lý giải nói ra gặp t ừ dương một mặt trầm tư trương kế vũ xem chừng hỏi từ thiên sư ta có phải hay không nói sai cái gì rồi không có không có t ừ dương lấy lại tinh thần vội v à n g nói trương thiên sư bản này chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp lục cho ta mượn nghiên cứu một tháng một tháng sau ta lại trả lại lao tổ tông đều lên tiếng trương kế vũ đương nhiên sẽ không không mượn t ừ dương rất nhanh liền ly khai thiên sư phủ bay thẳng đến ngô thành đi tới ngô thành nước phục tay bắt mị t h ự c lâu đây là một nhà danh tiếng lâu năm trong sạch phòng ăn mặc dù là ngày mồng ba tết nhưng bởi vì ngô thành bên này hồi tộc không hề hết năm thói quen cho nên phần lớn trong sạch phòng ăn đều là kinh doanh trạng thái mà lại sinh ý muốn so bình thường càng đỏ lửa giống như nước dầu t â y bắt mỹ thực lâu dạng này danh tiếng lâu năm phòng ăn cơ hồ mỗi ngày đều có tạc h cưới cũng chính là từ dương đặt là ban đêm mà lại nổi tiếng bên ngoài nếu không bảy tám mươi người tới dùng cơm không nhất định đặt đến từ dương vừa tới liền cảm ứng được ngưu mang khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận ngô thành rất nhanh ngưu mang mã long lôi công điện mẫu thiên lý nhãn thuận phong nhĩ khuê m ộ t lang các loại nhị thập b á t tinh túc tiên quân còn có rất nhiều thần tiên đều rơi xuống tiệm cơm cửa ra vào thử dương đi ra ngoài tự mình nên đón tiệm cơm lầu một rất lớn chừng mười mấy t r ư ơ n g bàn lớn bảy mươi hai vị thần tiên ma lòng n g ư mang tính cả từ dương tổng cộng mới bảy mươi lăm người mọi người ngồi xuống tử dương liền chào hỏi bếp sau trên lên đồ ăn đồ ăn là dựa theo tiệc cưới tiêu chuẩn đặt mỗi một bàn đều là mười tám đạo đồ ăn ăn mặn làm lạnh nóng phối hợp còn một người khác nấm biết canh còn có một phần gạo nếp mặc cơm tại mọi người động đũa trước đó t h dưng dậy nâng chén mời rượu mời rượu xong từ dương mở miệng đem từ thôi p h ụ quân nơi đó nhận được tin tức nói ra cái gì hơn ba trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu đã bị huyết tế kia phải chết bao nhiêu người đáng chết kiểu hữu ma vật quần tiên vô cùng phẫn nộ thiên lý nhãn càng là vô bàn lên nói từ thiên sư chúng ta nên làm như thế nào ngươi nói một câu chúng ta xông pha khói lửa m u ô n lần chết không chối tử quần tiên đứng dậy nhao nhao tỏ thái độ liên liên thuận phong nhĩ đều a ba a ba nói không ngừng từ dương nói hơn ba trăm khỏa sinh mệnh tỉnh cầu đã bị huyết tế huyết tế lực lượng chuyển về k i u u thời không khiến k i u u huyết hải lực lượng đại tăng quê thời, thời khắc khắc mộc lang cả kinh nói huyền hoàng giới vực côn luân giới vực cùng nguyên giới là cự li thiên giới gần nhất ba tòa nhân gian giới vực nội tỉnh thâm hậu từng từng sinh ra không ít cường đại tiên h nhân lưu lại rất nhiều tiên nhân đạo thống nhân gian sáu trăm năm thiên nhân ngăn cách cũng chưa từng lan đến gần cái này ba tòa giới vực cựu u ma vật thế mà đồng thời tiên đánh cái này ba tòa giới vực xem ra cựu u ma tộc năm đó lén qua đến nhân gian cựu u ma vật số lượng không ít lôi công liền nói cái này ba tòa giới vực mỗi một tòa giới vực đều rộng lớn vô biên có nhân khẩu số lượng chừng mấy trăm tỷ như thật làm cho cựu u ma tộc đạt được huyết tế cái này ba tòa giới vực chỉ sợ lập tức liền có thể vì huyết đế cung cấp đầy đủ lực lượng hắn nhìn về phía t ừ dương tựa hồ minh bạch tử dương ý tứ hỏi từ thiên sư gọi chúng ta tới không phải là muốn chúng ta xuất thủ âm thẩm hiệp trợ tam đại giới vực tử dương cười nói đây cũng không phải là là ta ý t vậy hạ biếm ngươi môn hạ phàm lại chưa g ọ t đi các ngươi tiên h cốt thậm chí để các ngươi đem pháp bảo đều dẫn tới nhân g i a n chẳng lẽ cái này dụng ý còn chưa đủ rõ r à n g à? quần tiên hai mặt nhìn nhau lôi công kinh ngạc nói vậy hạ vì sao không nói rõ hắn trực tiếp một đạo đế chỉ, chúng ta lập tức liền có thể đánh tới tam đại giới vực a ba a ba ba ba ba ba a a a thuận phong nhĩ đứng dậy ba lạp ba lạp dừng lại nói quần tiên nhao nhao nhìn về phía thiên lý nhãn thiên lý nhãn phiên dịch nói lão thai có ý tứ là vậy hạ chính mình quyết định thiên quy chính mình cái nào tốt trắng trận đi phá hư bây giờ chúng ta đã bị cách đi tiên tịch bị giáng chức hạ phạm ở giữa tự nhiên không thể xem như người của tiên giới hiện tại xuất thủ tự nhiên không tính là trái với thiên quý tiên điều có thần tiên hỏi thăm nên khi nào xuất phát từ dương nói việc này không cần x u ấ t ruột mọi người bàn bạc kỹ hơn tam đại giới vực nội tỉnh thâm hậu nếu là muốn bị công phá đã xâm phá trước dùng nữa đồ ăn muốn lạnh trên bàn cơm từ dương đề nghị để mọi người chờ lâu bảy ngày cái này bảy ngày thời gian ta sẽ chế tạo gấp gáp một nhóm đạo phụ g a có lẽ khả năng giúp đỡ một điểm nhỏ sau bảy ngày ta dự định đi một chuyến phương tây địa ngục chờ ta từ phương tây địa ngục trở về sẽ đi tam đại giới vực cùng các ngươi tụ hợp cơm nước xong sôi t ừ dương gọi mã long khu bao xuống một tòa khách sạn tạm thời t r ư ớ c dàn xếp bảy mươi hai vị thần tiên hắn thì là về đến trong nhà liên hệ lao gia tử nói g i a g i a ta mượn tới long hồ sơn thiên sư phủ chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp luật muốn học tập trên đó ghi chép nói phủ nhưng trong tay của ta lá bửa phù mực phẩm chất có chút trinh lệch rất khó hoàn mỹ gánh chịu loại tầm thứ này đạo phù lực lượng ra ra ngươi tại đạo môn bên trong người quen biết nhiều có thể hay không giút ta tìm một chút tốt lá bửa phù mực đầu bên kia điện thoại thứ chi viết nói long hồ sơn t i ê n sư p h ụ chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp lục tương truyền là trương đạo lòng tổ sư trước khi phi thăng chỉnh lý ra hai mươi bốn loại tiên phẩm pháp lục có thể gánh chịu tiên phẩm pháp lục lá bửa phù mực chỉ sợ nhân gian đạo môn khó tìm cháu trai lớn ngươi cùng thành minh đạo quân quan hệ không tệ có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút hắn cũng đúng ta làm sao quên lão bất tử này thử dương nhãn tình sáng lên ngoại trừ thành minh đạo quân còn có vương hầu linh quản cục thành lập thời gian mặc dù không dài mà dù sao l ư n g tựa quốc gia những năm này cũng đạo không ít bí cảnh di tích có một chút tài nguyên bảo vợt không thể so với long b a o son loại này chuyển thừa hơn ngàn năm nói cửa đại phái t r a n l ệ n h sáng sớm hôm sau t h ứ dương d ậ y thật sớm chuẩn bị tốt quà tặng liền hướng tông thánh cung mà đi hôm nay là hai nghìn hai mươi bốn ă m ngày mười tháng hai tết mùng bốn tháng chạp hai mươi tám hạ trận kia tuyết lớn ở trong núi ruộng đầu tuyết động còn chưa hòa tan ngày hôm nay nô thành chưa từng tuyết rơi nhưng tây an bên này lại là tung bày tiểu tuyết t h ứ dương đi vào tông thánh cung lấy ra chuẩn bị tốt quà tặng thanh minh chân quân cười đến không ngậm n g được nói ngươi tiểu tử cuối cùng là có lương tâm chưa quên ta cái này hỏng bét lao đầu tử mấy trăm năm đi cho lão g i ả ta đến chúc tết người là càng ngày càng ít từ dương trong lòng tự đủ nếu không phải vì tìm lá bửa phù mực gần sang năm mới quỷ mới nguyện ý đến ngươi chỗ này bất quá mặt ngoài lại là nói một chút cắt tường lời nói gây thành minh chân quần cười to không ngừng gặp l ã o đạo sĩ là thật vui vẻ từ dương lúc này mới nói rõ ý đồ đến l ã o đạo sĩ cũng là không tính kinh ngạc hắn cô ý sụ mặt m ắ n g liền biết rõ ngươi tiểu tử vô sự không lên điện tam bảo ta nghe nói ngươi hôm qua đi long hồ sơn không phải là mượn đến chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp l ụ từ dương cười hát hắn nói lao tiền bối quả thật là thần cơ diệu toán thần cơ diệu toán cái rắm thành minh chân quân chừng trong mắt nói hôm qua ta tông thánh cung vừa vặn có đệ tử đi long hồ sơn hắn nhìn thấy ngươi tiến vào thiên sư phủ mắng vài câu lão đạo sĩ nói chúng ta tông thánh cung bên trong thật có một chút phẩm chất cao lá bửa phù mực có thể tiếp nhận tiên phẩm pháp lục lực lượng đáng tiếc ta tông thánh cung tại phù đạo trên truyền thừa cũng không k h á lắm những cái kia lá bửa phù mực những năm này một mực lưu tại đạo tàng trong điện án đất ngươi c h ờ một lát một lát ta đã truyền âm để đệ tử đi l ấ y rất nhanh tông thánh cung trưởng giáo liền đưa tới lá bửa phù mực phù mực tổng cộng có tam đại đàn dùng lão Kỳ chủ v ậ thành liệu c í n h l d ù g tiền cốt t mại à ngoài n còn h đại trói, ra bùa có lá bùa bát minh ộ t bón lên, có lên ngàn chương n mấy ề u mỗi một ư ơ g xuống tới, đều có thể cắt có tới, t may đều ể c ắ trân thành mới thước. quân lại nói về sau kia tiểu tử mấy năm trước đào qua một tòa bí cảnh di tích kia bí cảnh di tích chủ nhân từng là một vị đạo phù mọi người ngược lại là cất chứa rất nhiều tốt nhất lá bửa phù mực chỉ là hắn tại tự phong quá trình bên trong có lẽ là tu luyện ra đường rẽ tọa hóa ngươi đi một chuyên bách hoa sơn có lẽ còn có thể lấy tới một nhóm lá bửa phù mực thứ dương đương nhiên sẽ không bông thà cái này cơ hội hắn đi vào bách hoa sơn tìm được vương hầu nói do ý đồ đến vương hầu nói linh quản cục trong b ả o khố hoàn toàn chính xác cất giữ lấy một vỏ phù mực hai khổn phù giấy dạng này ta cho ta đã từng thư ký cùng trợ lý gọi điện thoại để bọn hắn đem lá đ ù a cùng phù mực đưa tới vương hầu mặc dù từ t r ư ớ c về hưu thế nhưng là hắn tại linh quản cục bên trong lực ảnh hưởng vẫn như cũ kiêu ngạo lúc trước không chút nào khoa trương linh quản cục cao tầng cơ hồ chín mươi chín phần trăm đều là hắn một tay bồi dưỡng cất nhắc lên đối vương hầu tự nhiên là nói gì nghe đấy hắn một chiếp điện thoại hai mươi ph Lá bùa chương m ự bốn trăm ba mươi lăm cho mình xử lý tăng lễ cao phẩm tiên thuật mã long thi thể nằm ở phòng khách trên mặt đất trên thân còn che kín vải trắng chỉ lộ ra một cái đầu trên cổ vết dây hẳn tại sau khi chết hết sức rõ ràng bởi vì là treo cổ khuôn mặt cũng có chút dữ tợn cảnh sát còn chưa đi có pháp y ngay tại bên cạnh thi thể vô chiếu mã long quỷ hồn xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều giật mình những cảnh sát kia pháp y nhao nhao nhìn lại trong mắt có sợ hãi có hiếu kỳ đối với bọn hắn tới nói phần lớn người đều là lần thứ nhất gần cự ly nhìn thấy quỷ mã long quỷ hồn mười phần cường đại trên thân âm khí ngập trời khí tức đạt đến quỷ tiên cấp độ hắn đầu tiên là hướng phụ mẫu khoe khoang sau đó nhìn về phía tử dương đắc ý nói lao tử thế nào a ta đều nói trong ba ngày ta tất thành quỷ tiên hiện tại ngươi tín a mà lấy từ dương bây giờ tầm mắt trong lòng cũng là không tự chủ được lõe lên mấy cái n g o ạ t à o mã long tiên vương bắt đàn này vì thành t i ể u quỷ tiên tri cảnh thế mà đem chính mình giết chết rồi phải biết hắn là cực âm chỉ thể loại thể chất này đặt ở âm t à o địa phủ đều cực kỳ hiếm thấy mấy một tỷ mấy trăm ước địa phủ sinh linh bên trong đều rất khó đản sinh ra một cái cực âm chỉ thể dù là một người bình thường có cực âm chỉ thể một khi sau khi chết đều có thể sẽ hóa thành vô cùng kinh khủng lệ quỷ không chỉ mã long vốn là tu luyện luyện hồn chỉ pháp tu luyện ra âm thần âm thần cường độ có thể so với đạo gia luyện thần cảnh cao thủ nguyên thần h ắ người tử v o n về sau, âm thần t ta thiên giới tiên thiên đạo thể lôi đình thánh thể hỏa linh chỉ thể loại hình thể chất đặc thù đều là sinh mà liền có thể trưởng khống tiên đạo từ dương thở dài nói đáng tiếc ngươi chết quá sớm nếu như c h ờ ngươi âm thần tu luyện tới quỷ tiên cảnh định phong lại chết đến thời điểm nhất cử luyện hóa nhục thân tình huyết có lẽ có thể trực tiếp thành tiên mã long xứng sở sau đó soát một cái liền hóa thành một cỗ âm khí xông về phía mình thi thể từ dương lắc đầu nói đ ừ n g trắng dày vò thi thể của ngươi đều cứng ngắc lại không về được hồn vậy làm sao bây giờ mã long lại lần nữa từ trong thi thể bay ra khóc sức mức nói lao tử ngươi là đại đế c h i tử khẳng định có biện pháp để cho ta hoàn hồn ngươi chết không tính quá lâu nếu có trong truyền thuyết cựu truyện kim đan cho ngươi ăn thi thể ăn vào có lẽ có cơ hội để ngươi thi thể lần nữa khôi phục sinh cơ cựu truyền kim đan loại này trong truyền thuyết đồ vật ta đi nơi nào tìm ta có thật mã long cao hứng nhảy dựng lên nói ha ha ta liền biết rõ lao từ người đối ta tốt nhất đừng mơ n g ộ n g hao huyền từ dương không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt ta cựu truyền kim đan là ngọc hoàng đại đế đưa cho lão bà ta nhóm ăn không có ngươi phần n g ư ơ i chết liền chết làm quỷ không có gì không tốt ta chuyển cho ngươi bị pháp ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa chính mình thi cốt đi có lẽ có thể để ngươi ngưng luyện ra một chút tiền đạo phát tác tấn thăng đ i ệ tiên chỉ cảnh mã long phàn mặt quỷ chỉ có thể coi như thôi từ dương truyền thụ song bí pháp lần nữa tới đến mã long phụ mẫu trước mặt an ủi bá phụ bá mẫu các ngươi cũng không cần lo lắng người sớm muộn đều có vừa chết trên thực tế đối với mã long tới nói chết tốt hơn còn sống lao lưỡng khẩu nhất thời trở mặc bọn hắn minh bạch từ dương hào tâm nhưng những lời này nghe luôn cảm thấy rất là khó chịu mã long mẫu thân bôi nước mắt nói mã long biên thành quỷ chúng ta cũng không phải không có cách nào tiếp nhận nhưng thế nhưng là ta nghe nói quỷ hồn không có cách nào nối đoi t ô n g đường n i ê n kỷ của hồn nhẹ nhàng cái chết chỉ cái này về sau làm sao nối roi t ô n g đường từ dương cười nói b á phụ bá mẫu không cần phải lo lắng kỳ thật quỷ hồn tu luyện đến mã long hiện tại cảnh giới này đủ để huyết nhục diễn sinh n ế u là lại vượt qua mấy lần q u ỷ tiếp thậm chí có thể rút đi âm khí thần hồn thuần dương đến thời điểm tái tạo nhục thân liền có thể sinh dục không chỉ lấy mã long tư chất tương lai thành tiên không đáng kể chờ hắn thành tiên các ngươi muốn ôm cháu trai lớn chẳng phải là dễ dàng lão lưỡng khẩu nghe xong không khỏi mừng rỡ mã long phụ thân c à n g là p h ụ phù một cái quỷ gối cha của mình di ảnh trước đều khóc nói cha ngươi đã nghe chưa chúng ta mã ra muốn ra một vị tiên nhân rồi lúc này mã long đem đầu g ò xét tới Hắn v liên liên ừ loại này t h n đối não mạch kín chỉ sợ cũng chỉ có mã long mới có thể nghĩ ra được hắn thậm chí đã não bổ ra mã long phụ mẫu hỗn hợp đánh kép cục diện nhưng mà ngoài ý liệu là mã long mẫu thân thế mà nhẹ gật đầu nói cũng là không phải là không thể được những năm này nhà chúng ta tất cả thân thích bằng hữu việc hiếu hi thang quan nhà mới hai tử mãn g u y ệ n thang học i ê n trong nhà ai ở cái viện có cái bệnh đầu t hai nạn chúng ta một nhà đều không có kéo xuống theo đi ra lễ đều có hơn mấy chục vạn vừa vặn có thể thừa cái này cơ hội thu trở về một cái t h ư dương hắn trầm mặc hồi lâu nhẹ gật đầu nói hoàn toàn chính xác nên làm một cái không có cách nào thân là ngô thành người hắn đ u ô i bên này phong tục tập quán hiểu rất rõ nhất là mã long bọn hắn quê quán đồng tâm huyện dự trấn bên kia hồi tộc hiện tại theo lễ thấp nhất đều là năm trăm cất bước nếu là thân thích bằng hữu quan hệ hơi tốt một chút nói đều là hai ngàn khối ba n g h n khối thậm chí là năm n g h n khối nghe nói càng thân cận điểm thân thích hiện tại theo lễ đều là năm cất bước một vạn hai vạn thường có từ dương đề nghị ta có chút sự t ì n h ngày mai muốn đi một chuyến phương tây địa ngục chỉ hoãn không được nếu không chúng ta mau chóng làm mã long nói được không có vấn đề lao tử ta xử lý tăng lễ dùng đồ vật bao cho người a cha mẹ các người thông chi thân thích bằng hữu ta đi mua thức cắn sẻ nhìn n h xem cái này một nhà ba người bận rộn từ dương luôn cảm thấy quái trô nào quái hắn thậm chí còn tìm mấy cái quỷ hồn đến mã long nhà hỗ trợ đến ngày thứ hai cũng chính là âm lịch tháng riêng mười hai buổi sáng chín giờ mã long tăng lễ đúng hạn cử hành bởi vì hắn lấy bí pháp đã hút khô thi thể của mình cho nên mã long lựa chọn hỏa táng chính mình thi cốt h ắ n tự mình ôm cho cốt đàn trên đường đi còn vùng lấy tiền liền giấy mã long nhà rất nhiều thân thích bằng hưu đều n í n cười thế nhưng là lại không dám cười nguyên bản mã long nhà tại bọn hắn những n à y thân thích trong bằng hưu trong nhà điều kiện kinh tế là tốt nhất nhưng là chính mã long không hăng hái nhất là đi trên núi chăn dê kia hai năm không ít bị người nói n g ê n thuyên nhưng mà bây giờ cũng rốt cuộc không ai dám xem nhẹ mã long ngay từ đầu là bởi vì từ dương bọn hắn đều biết rõ mã long là từ dương bằng hữu mà bây giờ thì là chính mã long khi biết được mã long tương lai có hở vọng thành tiên về sau những này thân thích bằng hữu đừng đề cập có bao nhiêu nịnh b ỏ mã long bởi sáng thời điểm còn có một cái tám mươi tuổi lao gia tử khẩn cầu mã long vì hắn tục thọ những chuyện này t h ừ dương cũng lười lẫn vào tham gia xong tăng lễ ăn xong tịch từ dương theo một vạn khối hồng bao sau khi về đến nhà chúng nữ đã thu thập xong chín đại trợ quỷ có chín vị quỷ tướng quân phụ trách hiện tại cũng không cần từ dương quan tâm t h dương l ậ tay lấy ra một chiếc tiên thuyền chiếc này tiên thuyền cũng không phải là từ dương từ khuê một làng trong tay mượn kia chiếc thanh vân tiên thuyền mà là hắn đánh giết kiểu ưu ma vật đạt được chiến lợi phẩm những cái kia kiểu ưu ma vật chính là kiểu ưu ma tộc phái tới nhân gian tình huệ y n sử dụng vũ khí ma binh rất là bất phàm trong đó phần lớn phẩm giai đều có thể so với tiên khí chỉ là ma binh cùng tiên khí có điều khác biệt trong đó ẩn chứa kiểu ưu pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc hoàn toàn khác biệt không cách nào trực tiếp sử dụng bất quá có thành mình chân cô tại cái này cũng không thành vấn đề lão đạo sĩ đã sớm đem những cái kia ma binh một lần nữa rèn luyện đem bên trong k i u u pháp tắc đều loại bỏ. Kể từ đó, những n à y ma binh liền trở thành sát giống những n à y sát giống điểm thành m i n h chân quân m ộ ư ơ i cái lại cho vương hầu m ộ ư ơ i cái t ừ dương cho lão gia tử đưa một kiện hướng tây sơn vạn thọ cùng ném đi ba kiện làm chấn tông chi bảo mặt khác trả lại cho mình lão bà nhân thủ một kiện chín vị c h ấ n thủ trợ quỷ quỷ tướng quân các một kiện cũng đừng xem nhẹ những n à y sát giống đi đến bên cạnh rót vào kiểu ưu phát tắc liền v ì ma binh đi đến bên cạnh rót vào tiên đạo phát tắc thì làm tiên khí dù là không rót vào phát tắc cũng do、so、nhân gian tuyệt đại bộ phân thần binh lợi khí cùng đạo khí càng mạnh cái này một chiếc tàu cao tốc trải qua từ dương luyện hóa thai n é n đã lột sắc thành một kiện hạ phẩm tiên、khí. tàu ừ Dương đem danh nó mệnh đem l thủ vọng. Dạ, cái tên này linh cảm bắt linh vọng này n giả, g cái cảm ồ n từ một cái trò chơi. Tàu cao á i chơi. trò Tàu c tốc một khi thôi động liền hóa thành dài hơn ba mươi thước phi thuyền trên còn có ba tầng lầu c á t lầu các h ạ m chỗ long vượng bên ngoài bố trí một tầng trận pháp minh văn mười phần hào hoa nương tử nhóm mời lên thuyền chúng nữ lên thuyền ngồi tại bong tàu phía trên lấy ra điểm tâm đồ uống linh thực các loại đồ ăn uống cười nói vân mộng khê thậm chí còn mang theo b à i b ổ kẻ gọi tử dương cùng đi đánh bãi bộ kẻ t ừ dương nói các ngươi chơi trước ta tu luyện một, một lát ngồi tại mũi tàu bong tàu phía trên t ừ dương nhất tâm nhị dụng một bên điều khiển tàu cao tốc hướng phương tây m à đi một bên ý niệm trong lòng k h ẽ động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính thu vi thiên tiên cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn t i ê n khí trạm giao kiếm t i ê n khí thủ vọng giả t i ê n khí đại thiết truy c ự c phẩm đạo khí điểm công đức hai sáu trăm vạn không gian chữ vật một vạn mét khối hệ thống bảng biến hoa không lớn tổng cộng hai sáu trăm vạn công đức vẫn là từ dương tại thái vi ngọc thanh cung hủ dọa đ á m kia hoa tiên tử xoát đến từ dương nội thị tự thân hán thể nội từng đạo thô to tiên đạo pháp tắc đứng vững hán thượng tiên ánh sáng sen lẫn tổng cộng có hai năm trăm có thừa cửa hải cuối năm qua về sau đại miễu lại nên đón mới một đợt du khắc triều Mà nhưng ữ n hành g cái kia du khách khách kia du h ơ mà ỗ i n g y đều có thể là từ h ể là t dương cung cấp lại cảm giác h ư ơ rất chậm nhất là làm từ thôi phủ quân trong miệng biết được bây giờ cựu hữu huyết hải hiện trạng về sau trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ không hiệu cảm giác cấp bách một khi cựu l u huyết đế thật thoát khốn tất nhiên sẽ lại lần nữa quét sạch tâm phủ hãn tạo thành hạo kiếp thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới mà chính mình chính là âm phủ thái tử vẫn chờ kế thừa đại vị đây cũng không thể đi đón tay một cái cuộc diện dối giám a trong khoảng thời gian này ta đích xác lời ư biêng điểm công đức vẹn vẹn góp nhặt hai nghìn sáu trăm vạn ta hiện tại tu hành ước chừng năm trăm vạn công đức mới có thể ngưng tụ ra một đạo tiên đạo phát tác đến hai nghìn sáu trăm vạn công đức cũng liền ngưng tụ cái năm đạo tiên đạo phát tác từ dương trầm tư một lát làm ra quyết định nói bằng vào ta bây giờ tu vi nương tụ năm đạo tiên đạo pháp tắc với ta mà nói không có quá lớn tăng lên cái này hai nghìn sáu trăm vạn công đ ứ c có thể dùng đến để thăng thái hư chỉ thái hư chỉ là trung phẩm tiên thuật bình thường chỉ có đỉnh tiêm thiên tiên hoặc là kim tiên mới có thể luyện thành trung phẩm tiên thuật từ dương hiện tại so với đồng dạng phổ thông thiên tiên cũng không có cái gì quá lớn ưu thế đơn giản chính là tu thành thần thông tương đối nhiều tu vi so cùng cảnh giới thiên tiên cảnh sơ kỳ hùng hậu gấp trăm lần tà hư u cho dù là toàn lực ứng phó cũng liền có thể bộc phát ra cái thiên tiên cảnh trung kỳ hậu kỳ thực lực nhưng nếu là có thể đem thái hư chỉ tu luyện tới lại thành chính là thiên tiên cảnh định phong cũng có thể định có lẽ ta được nghĩ biện pháp nhiều làm mấy môn t r u n g phẩm tiên thuật hoặc là cao phẩm tiên thuật cao phẩm tiên thuật đối với đồng dạng tiên tiên kim tiên tới nói là cơ hội không cách nào tu luyện thành công chỉ có một chút đỉnh t i ê m kim tiên mới có thể luyện thành nhưng đối với ta mà nói chỉ cần điểm công đức đầy đủ là được nếu là có thể luyện thành một bản cao phẩm tiên thuật kia tại tiên tiên cảnh cảnh giới này ta ước trừng liền vô địch đinh điểm công đức một trăm vạn thái hư chỉ một đinh điểm công đức một trăm vạn thái hư chỉ một định từng đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên từ dương thì là âm thầm nghĩ lại đánh lên cao phẩm tiên thuật chủ ý cao phẩm tiên thuật không chỉ chỉ là khó luyện cũng càng khó được đi trên trời tìm ngọc hoàng đại đế m ớ n không được không được t ừ dương rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này ta cùng ngọc hoàng đại đế mới chỉ thấy một mặt hắn đưa cho ta cựu truyện kim đan ước chừng đã là xem ở phụ thân ta phong đô đại đế trên mặt m ũ i lại đi hỏi hắn cao hơn phẩm tiên thuật ta nhưng kéo không xuống cái mặt này tìm thôi phủ quân t ừ dương đem còn lại hai sáu trăm vạn điểm công đức một hơi tiêu hao cái sạch sẽ rốt cục đem thái hư chỉ tăng lên tới tiểu thành cấp độ hắn lấy ra thôi phủ quân pháp lệnh chuẩy tìm thôi phủ quân muốn mượn một môn cao phẩm tiên thuật tu luyện. dù sao về sau toàn bộ âm tạo địa phủ đều là chính mình tìm thôi phủ quân mượn tiên thuật hợp tình hợp lý chương 436, t h á i hư chỉ ông theo pháp lệnh hóa thành một cỗ hát vụ trong hát vụ thôi phủ quân thân ảnh đi ra hắn hẳn là b ể bộn nhiều việc mặc phán q u a n phục trong tay còn bưng lấy sinh từ bộ vừa xuất hiện liền vội và nói chuyện gì mau nói cái này hai ngày phong đô thành quỷ đầy là mối họa ta tất cả phân thân đều lay o hoay tương tưởng thôi đại ca có thể hay không giúp ta tìm một môn cao phẩm tiên thuật từ dương cũng không quanh c o lòng vòng hắn nói ngay vào điểm chính ta lập tức liền muốn đi phương tây địa ngục nếu là có thể tu thành một môn cao phẩm tiên thuật chắc hẳn bảo mệnh nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều cao phẩm tiên thuật ta thôi phủ quân nói được ta mau trong cho người đưa ra ẩm hắn nổ thành một sợi hát vụ biến mất không thấy gì nữa kia hát vụ nương kết một lần nữa hóa thành thôi phủ quân pháp lệ trở lại phong đô thành về sau thôi phủ quân tự mình đi một chuyên phong đô thành đế kho hắn chính chuẩn bị là từ dương chọn lựa tiên thuật đột n g ộ t đế kho bên trong không gian một cơn chấn động phong đô đại đế hư ảnh hiện ra vậy hạ thôi phủ quân vội vàng quy lạy hắn nhìn ra đạo hư ảnh này vẹn vẹn chỉ là phong đô đại đế một sợi tinh thần hiền hóa vậy mà mặc dù như thế trên thân kia cô để uy cũng làm cho người nhịn không được có loại muốn cúng bái xúc động phong đô đại đế tỉnh thần hóa thân chỉ một n g ó n tay để kho bên trong tổng chính quyền ngọc sách bay lên nói đem cái này chín loại tiên thuật đưa cho từ dương đi c h í n quyền ngọc sách rơi vào thôi phủ quân trước người hắn cầm lên xem xét không khỏi cả kinh nói vậy hạ cái này vị kia bây giờ mới thiên tiên cảnh sơ kỳ cho hắn chín loại cao phẩm tiên thuật hắn có thể tu luyện thành công a cái này c h í n quyền ngọc sách các ghi chép một loại cao phẩm tiên thuật mà lại tại cao phẩm trong tiên thuật đều là loại hại nhất cấp độ kia đừng nói thiên tiên liền xem như kim tiên muốn luyện thành cơ hồ cũng không quá khả năng phong đô đại đế tỉnh thần hóa thân lại là cười cười nói người đưa cho hắn cũng được không cần hỏi nhiều tôi phủ quân đem c h í n q u y ể n ngọc sách thu hồi lại hỏi vậy hạ tử dương muốn đi phương tây địa ngục phải chăng muốn phái người âm thầm bảo hộ một cái không cần phong đô đại đế lắc đầu tiếp theo tán đi nhân gian địa cầu thủ vọng giả phá không mà đi rất nhanh liền vượt qua đại dương đi tới phờ logi đa châu trên không chỉ là cùng tử dương lần trước tới thời điểm khác biệt bây giờ phờ logi đa châu sớm đã không có lúc trước phồn hoa còn dư lại chỉ có từng tòa rách nát thành trì trong thành trì cao ốc sụp đổ đại địa nước hãm đủ loại xe con lung tung đặt tại đầu đường hai bên thậm chí trên đường cái rất nhiều yêu tại rách nát trong thành trì du t ẩ u phương tây thành thị hiện trạng so trong tin tức thông báo còn khốc liệt hơn liêu thi thi đi vào từ dương bên cạnh túi đầu nhìn xem phương tây phế tích thành thị nhịn không được thở dài nơi này hẳn là tao n ộ một lần to lớn thú chiều thú chiều quét sạch toàn bộ lục địa nhìn thành thị đầu đường những xe kia t r ư ớ c đặt chỉ sợ rất nhiều người tại chạy trốn quá trình bên trong liền mệnh tăng yêu miệng nói thật từ dương cũng không ngờ tới phương tây bên này sẽ như vậy thảm đương cái tiểu đâu. nhiên bây ờ phương tây như thế nào tử dương cũng không muốn đi quản hắn lấy lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại ra ngoài điện thoại không người nghe nhưng lại ước chừng mười phút sau cú điện thoại kia lại đánh trở về từ thiên sư đầu bên kia điện thoại một thanh âm chuyển tới nước nở nói từ thiên sư ngài rốt cục chịu liên hệ ta ta còn tưởng rằng ngươi đem ngươi h è n bọn lang nhân tộc thân vương người hầu đem quên đi cả xa t h ừ dương nhịu nhịu mày không vui nói cái gì tình huống một đại nam nhân khóc sức mướt còn thể thống gì đinh lang nhân tộc nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn thể chất một đầu bên kia điện thoại chính là lúc ấy từ dương bắt được lang nhân tộc vị kia hát nhân thân vương kia tiểu hát tử vốn là chuyên môn đối phó hấp huyết quỷ cùng lang nhân chiến sĩ về sau bị chuyển hóa h t được sự giúp đỡ của từ dương ca sa nhất thống lang nhân tộc vụ trộm truy sát truy nã còn lại hấp huyết quỷ từ dương đối với hắn yêu cầu là hy vọng ca sa có thể trở thành phương tây thế giới dưới đất hoàng trải qua ca sa khóc lóc kể lệ Thứ d ư ơ n gần hiểu rõ tình huống. rõ g mấy tháng qua phương tây thế giới phát sinh rất nhiều biến hóa các loại thú t r i ề u bộc phát làm cả phương tây thế giới lớn tẩy bài một chút cổ lão cổ thần rất nhiều cường giả nhao nhao ngoi đầu lên n ắ m trong tay không ít thành thị thậm chí quốc gia ta tập hợp lang nhân tộc toàn tộc chỉ lực âm thầm n ắ m trong tay bang california đồng thời tại bang california thành lập căn cứ khu chế tạo ba tòa sắt thép thành thị lấy chống c ự thú triều yêu mà công kích trải qua mấy tháng này thời gian hết thể đều tại triều tốt phương hướng phát triển nhưng không ngờ rằng bang california bên trong lại có một tòa thần tích thánh thổ Tòa t kia h ầ nhưng t í c thánh thổ bên trong bên lấy l đại ợ thánh vực, thần t h vực, cấp, ậ mà chí còn có chân cần tích cường California thực lực ca cũng không chần chờ. trước tiên liền đem bang California 3 tòa căn cứ khu quyền khống chế chắp thần. nhiên không nhiều Thần thánh thổ không không khu không nhường tòa bản, bên trong muốn bang trưởng quyền, lớn, trần tiên liền bang quyền n đó vị tự biệt trở, Sau sai xa tay ra quá đem kịp giả, lời. g o i những ư n n g mà, h cường giả kia như thế vẫn còn chưa đủ tại bọn hắn nắm trong tay ba tòa căn cứ khu về sau lại bắt đầu đối lang nhân nhất tộc triển khai tiêu diệt toàn bộ hành động hôm nay đúng lúc là tiêu diệt toàn bộ hành động ngày thứ ba ẩn thân tại bang california ba căn cứ lớn thị lang nhân tộc bị tàn sát không biết rõ bao nhiêu chính là ca sa vị này bây giờ l a n g n h â n tộc người mạnh nhật cũng là đông đoái xz mấy lần kém chút bị phát hiện phố lý nạ châu số ba căn cứ khu t ừ dương nói n g ư ơ i yên tâm đi ta lập tức liền đến hắn cúp điện thoại liền thôi động thủ vọng giả hướng bang california tiến đến cùng lúc đó một bên khác ca sa nghe được từ dương không khỏi sắc mặt vui mừng nhưng mà ngay sau đó chính là sắc mặt đại biến、Ấm、ẩm ẩm hắn cất dấu thân an toàn phòng vách tưởng ẩm vang bạo liệt m ộ tại phương tây thành vực phía trên liền vì thần cấp cái gọi là thần cấp cùng đại hạ lục địa thần tiên đạo ra chân quân tương đương xem như nhân gian tuyệt đỉnh ca sa cũng là thần cấp mà lại hắn vẫn là lang nhân nhất tộc có thể lang nhân biên thân sức chiến đấu so phổ thông thần cấp càng thêm cường đại nhưng tòa kia thần tích thánh thổ bên trong đi ra thần cấp quá nhiều dưới mắt mặc dù chỉ có hai vị nhưng có trời mới biết đợi lát nữa sẽ chạy đến bao nhiêu giống ca sa ngửa mặt lên trời gào thét thân hình cấp tốc bành trướng biến hóa trong nháy mắt liền hóa thành một đầu thân cao ba mét lang nhân quanh người hắn hiện ra băng lãnh kim loại s á n g bóng cầm trong tay một thanh chiến đao hai con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia hai tôn thần cấp dùng tiếng anh trầm giọng nói hai vị bang california ta nguyện ý chắp tay nhường cho còn xin hai vị dơ cao đánh khẽ thả chúng ta lang nhân tộc một ngựa vê anh đáp lại hắn là một cái hỏa hệ pháp tắc công kích kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thần cấp thần hóa là một cái ánh lửa đánh tới ca sa thôi động thể nội pháp tắc lực lượng vung đao chém vào nhưng mà ánh lựa trước đó lại có màu vàng đất quang thuẫn trống rông hình thành cứ thế mà đỡ được hắn một cách này ca sa lang nhân chỉ thể bị xuyên thủng phần bụng lưu lại một cái to lớn lô máu huyết động phía trên có hỏa hệ pháp tắc đang thiếu đốt mà lấy hắn lang nhân chi thể đặc t h ủ cũng rất khó cấp tốc chữa trị thường thế cùng lúc đó g i ấ u ở số ba căn cứ khu rất nhiều lang nhân tộc thành viên đều bị phát hiện đại lượng thánh vực thần cấp xuất hiện đối lang nhân nhất tộc triển khai đổ sát tiêu diệt toàn bộ đáng chết dừng tay ca sa gầm thét l ư ợ chiến hai đại thần cấp hắn lang nhân hóa sau chiến lực mười phần kinh khủng có thể so với lục địa thần tiên đ ỉ n h phong chi cảnh cao thủ nhưng mà hai vị này từ thần tích thánh thổ bên trong thức tỉnh thần cấp cũng không kém nhất là hai người bọn họ một cái hòa hệ một cái thổ hệ lẫn nhau phối hợp công thủ có thứ tự rất nhanh ca sa thương thế càng nặng cơ hồ bất lực ngăn cản Và a n hắn h bị oanh ra nện vào một tòa trong đại lâu kia thổ hệ thần cấp cao thủ thủ trưởng vung lên mông lung màu vàng đất quang trạch tác dụng tại ca sa trên thân ca sa chỉ cảm thấy xung quanh bốn phương tám hướng không gian đều hướng về chính mình đẻ xuống thân thể muốn xây dịch một cái đều trở nên vô cùng khó khăn trọng lực không gian ca sa khàn khàn phun ra bốn chữ hắn n g â g đầu nhìn lại đã thấy trước mắt một mảnh ánh lửa đánh tới kia ánh lửa đem hắn con ngươi đều triệt để chiếu thành một mảnh màu đỏ đem hắn trong mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng chiếu chiếu ra không ta không muốn chết t h ư thiên sư cứu ta ca sa hét lớn một tiếng cũng chính là một tiếng này giống để vị kia n ắ m trong tay hỏa hệ pháp tắc thần cấp cao thủ dừng lại tay hắn một ngón tay thiêu đốt lên kia đủ để đốt núi nấu biển lực lượng đứng tại ca sa mi tâm ba t ấ c chỗ khỏe miệng của hắn lộ ra một vòng coi nhẹ ý cười cười nhặt nói từ thiên sư thế nhưng là đại hạ vị kia danh tiếng chính thịnh từ dương ta thức tỉnh về sau l i ê n nghe nói ngươi từng bị vị k i a tử dương đã đánh bại lại không nghĩ rằng ngươi đã đầu nhập vào tử dương bất quá ngươi nghĩ trông cậy vào tử dương tới cứu ngươi vẫn là chết xóm cái ý niệm này đi ba vị chân thần đã thức tỉnh liền ở tại ba trăm dặm bên ngoài thần tích thánh thổ bên trong mượn hắn tử dương một trăm cái lá gan hắn cũng không dám tới đây h ả đột nhiên vị k i a n ắ m trong tay hỏa hệ pháp tắc thần cấp sắc mặt đại biến hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại đã thấy hắn cộng tác vị k i a n ắ m trong tay thổ hệ pháp tắc thần cấp cao thủ đã nằm ở trên mặt đất sinh cơ ngay tại cấp tốc tiêu tán một thanh kiến quang lơ lửng hư không đại hạ phi kiếm. Trong đầu, Cái cuối từng s u vị thánh vực từng tôn thần cấp như là châu chấu từ trên trời rơi xuống bất quá trong chốc lát thần tích thánh thổ sai phái tới chín vị thần tích cao thủ ba mươi sáu tôn thánh vực đều v ấ n lạc trên bầu trời thủ vọng giả hào chậm rãi rơi xuống lơ lửng tại số ba căn cứ khu trên không ca sa kéo lấy thân thể bị trọng thương bay lên thủ vọng giả h ả o quỵ dạp trên đất cao giọng nói tham kiến từ thiên sư đa tạ từ thiên sư ân cứu mạng ta lang nhân nhất tộc đem khắc trong tâm thảm từ dương khoát tay á o t h ẳ n g nhiên nói không cần đa lễ ngươi là người của ta có câu nói rất hay đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân kia thần tích thánh thổ thật to gan lại dám đối phó thủ hạ của ta ca sa hắn cũng không cảm thấy bị vũ nhục ngược lại trong lòng rất là phân chấn nếu là nếu là từ thiên sư có thể giúp một tay giải quyết hết tòa kia thần tích thánh thổ bên trong ba vị chân thần như vậy bang california ba căn cứ lớn thị liền có thể trở lại tầm kiểm soát của mình chỉ là vừa nghĩ tới kêu ba vị từng cái đều là ngưng tụ thần cách chân thần ca sa có chút bận tâm vội vàng thuyết phục nói từ thiên sư kêu ba vị chân thần thực lực mạnh so trước đây hạ dạ dập tại nhân gian hiện hóa hóa thân càng thêm cường đại ta lo lắng ngươi không cần phải lo lắng t h ứ dương đánh gãy ca sa nói bọn hắn đã tới sau một khắc nơi xa ba đạo cường hoành khí tức phóng lên tận trời hóa thành ba đạo thần quang hướng về bang california số ba căn cứ khu chạy nhanh đến rất nhanh ba tôn thần linh hiện, hiện. trên người của bọn hắn thần thánh khí tức lưu chuyển p h á p tác khí tức xen lẫn so với những cái được gọi là thần cấp cường đại không biết do gấp bao nhiêu lần phương tây cái gọi là thần cấp bất quá là ngụy thần thôi chỉ là nắm giữ một tia p h á p tác lực lượng liền dám xưng thần trên thực tế chỉ có đem p h á p tác lực lượng tu luyện tới tầng thứ nhất định đạt được thiên địa tán thành ngưng tụ ra thần cách mới có thể xưng thần ba tôn chân thần hai nam một nữ trên người bọn họ lưu chuyển p h á p tác khí tức cực kỳ tương tự tự a hồ cũng là thủy hệ phát tác cầm đầu nam tử lạnh lùng nhìn xem từ dương quắc lớn mật ngươi là người phương nào dám làm tổn thương ta thủ hạng h ắ lại là đại hạ ngữ cái này khiến từ dương cực kỳ n g o à i ý bất quá nghĩ lại cũng là bình thường trở lại những n à y cổ thần sống không biết rõ bao lâu muốn học được đại hạ tiếng nói vô cùng đơn giản từ dương ngồi tại thủ vọng giả hào bong tàu bên trên dùng khoe mắt liếc qua nhìn lướt qua ba vị chân thần bình tĩnh cười nói ngươi đại hạ lời nói không tệ nhưng là dùng từ cũng không thỏa đáng ta cũng không phải là đả thương ngươi thủ hạ mà là giết bọn hắn cái này ba vị thật thần khí hơi thở không yếu không sai biệt lắm cùng từ dương đánh giết kiêm ư ờ i tám vị ạt thư là cảnh cựu u ma vật tương đương đại khái có thể so sánh thiên tiên cảnh sơ kỳ nói thật chút thực lưỡi tử dương cũng không để ở trong mắt tử dương thái độ để ba vị chân thần cảm giác nhận lấy vũ lục cực lớn bọn hắn k h í tức bộc phát liền muốn công kích lúc này tử dương đột nhiên nói lại chớ đ ộ n g thủ hắn nhìn về phía bên trong căn cứ thị đã thấy h ư không lưu động căn cứ khu phố lớn ngõ nhỏ bóng ma bên trong từng tôn người khoác màu đen rách dưới áo choàng cầm trong tay liêm đao tử thần đi ra những n à y tử thần thu gặt lấy vừa mới tử vong những cái kia linh hồn ba tôn chân thần cũng phát hiện những n à y tử thần không khỏi thu liêm ký tức đối với bọn hắn tới nói những n à y tử thần mặc dù không tính là gì chúc ế nhưng là bọn hắn phía sau ác ma lại là sau đạo đạo mừng ngày ngày siêu độ tử thần có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức mười vạn nghe bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhơ âm từ dương nhịn không được mắng một bầy chó đồ vật dám chạy đến đạo gia dưới m í mắt thu hoạch đạo gia đánh chết linh hồn phương tây địa ngục t ử thần móng v ố t không khỏi kéo dài quá dài hắn quay đầu nhìn về phía kêu ba vị chân thần tiếng nói thay đổi hòa ái c ư ờ i hỏi ba vị các ngươi nói đúng à? ba vị chân thần được rồi từ dương nói cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu các ngươi vẫn là đi chết đi hắn đưa tay hư không một điểm ông bỗng nhiên ở giữa thiên địa rung động một cây to lớn ngón tay hư ảnh trống rông xuất hiện trung phẩm thiên thuật thái hư chỉ chương bốn trăm ba mươi bảy vị tia c nói nói. nữ tính chân thần trong mắt tràn đầy ý sợ hãi toàn thân run run dậy nghẹn ngào kêu lên từ thiên sư đừng có giết ta ta nguyện ý làm ngươi buộc thủy hệ chân thần từ dương nhìn thoáng qua vị kia nữ tính chân thần cười nói thực lực là không tệ nhưng dáng dấp quá xấu ngón tay của hắn thưa không đè ép ông tiêu hành không to lớn ngón tay bỗng nhiên rơi xuống ba tôn chân thần liệu mạng bộc phát đem từ thân pháp thì thôi động đến cực hạ bọn hắn đều là thủy hệ chân thần lẫn nhau p h á p tắc x e lẫn tại trong hư không tạo thành l ấ p kín vô cùng cao lớn tường nước nhưng mà kia tường nước tại thái hư chỉ trước lại phản phất đậu hũ trong nháy mắt vỡ tan ba tôn chân thần kia cường đại thần thể tại một chỉ này hạ giống như pha lê vỡ vụn thân hồn của bọn hắn cũng vì vậy mà phá diệt trên đường chân trời k i a một chỉ dư ba hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi đem hai trăm dặm bên ngoài một tòa đỉnh cao đều chặn ngang chặt đ ư ớ c cuồn bạo gió lốc thổi không gian đều tạo nên ngọn sóng hồi lâu hết t h ả gió tiêu mây tạnh hư không bên trong chỉ còn lại có ba cái đen thui kỳ lạ tảng đá từ dương dương tay vỗ một cái đem tiêu ba cái tảng đá thu hút trong tay nhìn kỹ lại phát hiện trên đó ẩn ẩn hiện ra màu xanh t h ẳ m quang trạch hắn lấy tiên thức do xét phát hiện tiêu màu đen tảng đá ra nộp lên đan sen một cô đặc thù thần lực chính mình tiên thức thế mà không cách nào xem tấu đây là cái gì từ dương đem màu đen tảng đá đặt l mở miệng hỏi thăm lang nhân tộc thủ lĩnh kasa cẩn thận chú đáo đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì trong mắt lộ ra một vòng chân kinh nói cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thân cách thân cách đối với phương tây tu luyện hệ thống từ dương chỉ là đại khái biết rõ cái cảnh giới tu luyện phân chia cũng không biết rõ hắn ký càng tình huống kasa nói từ tiên h sư ngài hẳn là biết rõ chúng ta thần cấp tu luyện chính là pháp tắc lực lượng từ dương đúng sau đó rồi t ỷ như ta tu luyện chính là kim chi pháp tắc c h u y ề n thuyết nếu là có thể đem một loại pháp tắc hoàn toàn h i ể u thông liền có thể thu hoạch được thiên địa pháp tắc thừa nhận ngưng tụ thần thể thần cách tấn thăng chân thần k a sa nhìn thoáng qua từ dương trong tay ba cái thần cách lại nói trong c h u y ề n thuyết còn có một loại tấn thăng chân thần lộ tuyến đó chính là luyện hóa thần cách bất quá loại phương pháp này hẳn là có không nhỏ tệ nạn cụ thể như thế nào ta cũng không quá rõ ràng k a sa gãi gãi c á i h ó c hơi có vẻ không có ý tứ c ư ờ i nói từ t h i ề n sư ngài cũng biết rõ ta cũng không phải là thuần chính lang nhân huyết mạch trước đây tiến vào lang thần trong điện cũng không có quá lớn quyền lợi lang thần điện là lang nhân tộc thánh địa cùng hấp huyết quỷ nhất tộc mộ quang chi thành đều ở vào động tiên bên trong tòa kia động tiên tiến vào chi pháp ca sa cũng không nắm giữ thần cách đối phương tây tu luyện hệ thống từ dương là có chút nhìn không vừa mắt nhưng một tôn chân thần dù là yếu tại ngang cấp thiên tiên chí ít cũng so lục địa thần tiên đạo ra chân quân mạnh hơn một chút hắn nhớ kỹ hải ngoại tình báo tổ bên trong có một ít người đi là phương tây tu luyện hệ thống cái này ba cái thần cách có lẽ có thể sáng lập ra ba vị cường g i ả tới gặp ca sa trông mong nhìn mình chằm chằm trong tay thần cách từ dương hỏi người muốn thần cách muốn đương nhiên muốn c a s a t h ẩ m nghĩ muốn chết ngoài miệng lại là nói thần cách sao mà chân quý thuộc hạ từ lúc đầu nhập vào từ thiên sư ngài về sau tất công chưa lập sao dám yêu cầu xa vời không chỉ thuộc hạ tu luyện chính là kim chỉ phát tắc cái này thủy hệ thần cách dùng không thành đúng không từ dương ở tay đem ba cái thần cách thu vào nói loại kia về sau cái kia mắt không mở kim hệ chân thần đụng vào ta ta đang giúp ngươi làm đi c a s a a cái này hắn con trai ngay tại chỗ không phải nói người phương đông đều ưa thích khiêm nhượng a ta ta chính là khiêm nhượng một cái từ thiên sư làm sao thật thu lại từ dương đâu thèm những này hắn hỏi tòa kia thần tích thánh thổ bên trong cùng ra tới bao nhiêu vị thần cấp kasa nói rất nhiều nói ít cũng có ba bốn mươi vị thánh vực càng nhiều hôm nay đến số ba căn cứ khu truy sát chúng ta chỉ là một phần nhỏ mà thôi thứ dương lại nói căn cứ thị này là chuyện gì xảy ra hắn từ đông hải bờ thờ logi đa châu bay tới bang c a l i p h r n h a trên đường đi phát hiện những ngày đại châu đã từng thành thị đại bộ phận đều biến thành phế tích số rất ít thành thị thì bị đổi thành sắt thép thành lũy thành thị chu vi dâng lên cao ngất kiên cố tường thành tựa hồ là thổ hệ mà pháp sư kiệt tác mặt khác thành trì bên ngoài còn răng đầy s ắ từ thép tỏa thành thị. thay tử hiểu lưới lên California liền điện, nói, để dựng căn quân Bang dạng này sự. cứ có Cà sự xa bà êm khi ba lần linh khí khôi phục về sau phương tây bên này lại i ề n đã đản sinh ra một chút ma thú vương người bọn chúng thực lực cường đại có thể sánh ngang thần cấp cao thủ mấu chốt nhất là có thể thống ngự vô số ma thú đ n g một tí liền có thể nhấc lên kinh khủng thú triều trong thời gian ngắn vô số thành thị quốc gia l u ô n hãm thẳng đến về sau căn cứ khu thành lập mới khiến cho loại cục diện này ổn định lại từ dương n h u n h u mày hỏi phương tây bên này không phải có rất nhiều thần tích thánh thổ a bang califor n i a tòa này thần tích thánh thổ trong đó hắn là có chân thần tồn tại bọn hắn chưa từng xuất thủ c a s a c ư ờ i khổ nói từ thiên sư đối với những n à y chân thần tới nói chúng ta những n à y thần cấp cùng t h á n h vực đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt không chỉ là những người bình thường kia từ dương lắc đầu thở dài nói cái này nếu là tại đại hạ có một tòa tính một tòa ta nhất định lột tất cả thần tích thánh thổ thôi thôi ta lần này đến phương tây có chuyện quan trọng muốn làm dạng này ta cho ngươi lưu một chút thủ đoạn giúp ngươi bình định bang ca l y pho nhà trước hắn lật tay một cái từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một t r ư ơ n g lá bửa một thanh cái kéo tại ca sa trận mắt hốc mồm phía dưới tạch tạch tạch thuần thục ắ t ra hai cái lá bửa tiểu nhân từ từ thiên sư ca sa kinh ngạc nói đây là cái gì từ dương đem hai cái lá bửa tiểu nhân kín đáo đưa cho ca sa nói hai cái này lá bửa tiểu nhân ngươi mang theo trong người gặp được giải quyết không xong phiền p h ư c lấy ra để dưới đất cung cung kính kính dập đầu ba cái bọn chúng liền sẽ hiển linh giút ngươi ca sa hắn ban tín bán nghi đem hai cái lá bùa tiểu nhân thu vào ngược lại là một bên nhạc khinh la nhạc ngọc la hai tỷ b ộ i thấy cảnh này không khỏi sợ hai than nói thật là tinh diệu cắt giấy thuật phu quân hẳn là đã xem cắt giấy thuật tăng lên tới đại đạo cấp bậc từ dương cười nói ta đã xem cắt giấy thuật tăng lên tới tiên đạo cấp bậc cái này cắt giấy thuật cực kỳ bất p h ẳ m dễ của nó vốn là là khôi lỗi thuật tu luyện đến tiên đạo cấp bậc thậm chí có thể điểm hóa vạn vật là khôi lỗi có thể vãi đậu thành binh các ngươi tinh thông đạo này về sau có thể luyện tập nhiều hơn đúng lúc này ẩm treo ở từ dương bên hông thôi phủ quân, pháp lệnh đột nhiên nổ tung, thôi phủ quân hóa thân từ hắc vụ bên trong đi ra hắn vẫn như c ũ vội vàng nói từ dương ngươi muốn tiên pháp ta đã giúp ngươi lựa đi ra ngươi chậm rãi nghiên cứu phong đô thành bật quá ta đi về trước tôi phủ quân vứt xuống c h í n quyển ngọc phủ ba hóa thành hắc vụ lại biến mất từ dương không còn gì để nói phong đô thành thật có bận rộn như vậy a ta luôn cảm giác thôi lão ca tốt với ta giống trở nên sơ viễn hắn tự hồ là tận lực trốn tránh ta từ dương âm thầm nói thầm một tiếng nhìn về phía kia chín quyển ngọc sách hắn nhìn thấy thứ một quyển ngọc sách lúc sắc mặt không khỏi vui mừng kích động nói không hổ là ta thôi lão ca làm việc chính là lưu loát pháp thiên t ư địa cao phẩm tiên thuật đối với pháp tiên tượng địa t h ứ dương hơi có nghe thấy thi triển này tiên pháp sẽ để cho người làm phép hóa thân thành t i ê n địa bắt chước t i ê n địa quy mô cùng t r ờ i đồng dạng cao lớn đồng dạng rộng lớn hắn rõ ràng nhất đặc thù chính là có thể hóa thân vạn trượng chỉ cự một khi thi triển mà ra có thể bộc phát ra mười mấy lần chiến lược ba đầu sáu tay cao phẩm tiên thuật làm t h ứ dương nhìn thấy quyển thứ hai ngọc sách lúc lại là không khỏi nhữ mày hắn tiếp theo lật ra quyển thứ ba ngọc sách quyển thứ ba ngọc sách bên trong đồng dạng ghi lại một môn cao phẩm tiên thuật tên là ngũ hành đế hoàng trảm tiên thuật này từ dương chưa từng nghe nói qua có thể dựa theo ngọc sách bên trong ghi lại uy lực đến x ngũ hành đế hoàng trạm tuyệt không bình thường một khi tu luyện đến đại thành chỉ bằng vào này tiên thuật đủ để chém ngược kim tiên q u y ề n thứ tư, cao phẩm tiên thuật q u y ề n thứ năm vẫn là cao phẩm tiên thuật từ dương một mặt trấn kinh đem chính quyền ngọc sách từng cái lật ra thất thanh nói ngoa tạo làm cái gì ngồi ở một bên nhạc khinh la bị từ dương cái này nhất kinh nhất xạ giật này mình hỏi p h ụ quân thế nào không phải là thôi p h ụ quân đưa cho ngươi tiên pháp có vấn đề Ừm. từ dương nói hắn đưa cho ta một loại cao phẩm tiên thuật hai loại cao phẩm tiên thuật thậm chí ba loại cao phẩm tiên thuật ta đều có thể lý giải nhưng một hơi đưa ta chín loại cao phẩm tiên thuật làm ấy cái y tứ Trước không đề cập tới cái này cao phẩm tiên thuật có phải hay không cải c h ẳ n g lớn bằng vào ta hiện tại tu vi cái gì thời điểm mới có thể đem cựu môn cao phẩm tiên thuật luyện thành nhạc khinh la c ư ờ i nói phu quân chưa từng tu luyện thế nào biết không luyện được đâu đương nhiên nàng câu nói này có an ủi thành phần cũng đúng từ dương c ư ờ i nói chưa từng tu luyện làm sao biết rõ không luyện được đâu huống chỉ chính mình có treo chỉ cần nhập môn là được rồi cùng lắm thì hậu kỳ chính mình vất vả một chút xoát điểm, điểm công n ư c xanh đậm thêm điểm chứ sao hắn l ậ t ra pháp thiên tượng địa thử nghiệm tu hành không có một một lát từ dương trên thân một cỗ đặc thù khí tức bay lên ngay sau đó hắn lục thân bắt đầu tăng gọn qua trong dây l á t liền hóa thành mười t r ư i n g tri cự từ dương một mặt một b ư ớ c nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính phát hiện tiên pháp cột về sau quả nhiên xuất hiện pháp thiên tượng địa bốn chữ cái này cái này cái gì tình huống không phải nói cao phẩm tiên thuật rất khó tu luyện a đồng dạng kim tiên tham n g ộ trăm năm ngàn năm thậm chí đều không thể luyện thành một môn cao phẩm tiên thuật làm sao ta liền luyện một lần liền không hiểu thấu nhập môn từ dương nhớ lại vừa mới tu luyện pháp thiên tượng địa lúc cái chủng loại kia cảm giác cái loại cảm giác này mười phần kỳ lạ thật giống như môn tiên pháp này chính mình đã từng tu luyện qua hắn lại nhìn về phía ba đầu sáu tay nếm thử tu hành sau một lát từ dương chỗ cổ một trận xốp giòn xốp giòn ngứa một chút cảm giác chuyển đến phốc phốc phốc phốc hai cái đầu trôi ra sau lưng của hắn lại bốn cánh tay cấp tốc mọc ra ba đầu sáu tay cũng thành thử dương lại thử nghiệm tu luyện ngũ hành đế hoàng trảm lần này tại là thất bại cái này khiến tử dương không khỏi nói lòng một hơi âm thầm nghĩ lại nói ngũ hành đế hoàng trảm tu luyện tiền đề là đem kim mục thủy hỏa đúng l o ạ i n g ũ h à n h chỉ đ ạ o t u l u y ệ n tới t i ê n đạo cấp độ, t a c h ỉ tu t h ủ y h h a đ ấ tại l o t i ê n đạo, t ự nhiên k h ô n g cách n à o l u y ệ n t h à n h n g ũ h à n h đế h o à n g t r ạ m đ ú n g l ú c này. đ i n h Đột n h i ê n m ộ t đạo hệ t h ố n n g h ắ c n h ở âm t ạ i t dương trong đ ầ u v a n g lên. c ử u u ma vật nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn kiếm pháp một thể chất một đinh Cửu u m a vật nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn thương pháp một thể chất một đinh một quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một vạn hái d i ệ p phi hoa một tự lành lực một từ dương hắn là người chợt phản ứng lại ước chừng là nhìn ư vượt trường, lưu mang tam một đám ma、vật. Mà lại cái này ma mà một một dọa tiên, chiến dụng này bên trong, thế mà còn trà trộn vào đi một cái quỷ tiên giới đi đã đại đạo tới lợi lại cái đi cái theo vật. vật thế trà phủ, hù khác h vào cựu cựu cấp lưu quỷ quỷ. xem đạo pháp cột sau chậm rãi xuất hiện hái diệp phi hoa bốn chữ từ dương trong góc lập tức hiện ra hái diệp phi hoa tương quan c h i thức đây là một môn đạo pháp hệ mục tu luyện thành công hái diệp phi hoa có thể đả thương người vừa đạt được ngũ hành đế hoàng trảm cái này đạo pháp hệ mục liền đến ta nếu là đem môn này hái diệp phi hoa một mực tăng lên tới tiên đạo cấp bậc có lẽ liền có thể ngưng tụ ra một hệ tiên đạo pháp tác tiếp xuống chỉ kém một loại đạo pháp hệ kim trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vẫn tại không ngừng vang lên có thể thấy được tam đại giới vực chiến đấu cực kỳ thảm liệt từ dương che giấu hệ thống nhắc nhở âm nhìn về phía ca s a hỏi ca s a ta muốn đi địa ngục nên như thế nào xuống dưới ca s a cả kinh nói từ thiên sư ngài muốn đi địa ngục tuyệt đối không thể địa ngục bên trong hoàn cảnh cực kỳ hiểm trò trong địa ngục c ác ma đối nhau nhân khí hơi thở cảm ứng nhất là linh mẫn từ dương đừng nói nhảm ta có không đi không được lý do về phần những cái kia ác ma ta tự sẽ nghĩ biện pháp đối phó ca sa trầm ngâm một lát mở miệng nói nghe đồn muốn tiến về địa ngục nhất định phải thông qua địa ngục chỉ môn theo ta được biết giáo đình hắn là c h ấ n áp một tòa địa ngục chỉ môn chỉ bất quá trải qua lần trước đánh một trận xong giáo đình đã đóng lại nghe nói giáo đình trong thánh đường cổ thần muốn tị thế tìm tới bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng thử dương sắc mặt tối sầm ca sa vội và nói đúng rồi nghe nói bây giờ va ti căng thành bị một vị địa ngục chỉ tử n ắ m trong tay bên trong nơi đó đã hóa thành ác ma quốc gia có lẽ tại va ti căng thành có thể tìm được địa ngục chỉ môn dừng một chút ca sa lại nói tối thiểu nhất kia địa ngục tri tử nên biết rõ tiến về địa ngục phương pháp chương bốn t r ư ơ i tám đánh g i ế t địa ngục c h i tử vati căng thành lại gọi vati căng thành nước là thế giới phía trên tích nhỏ nhất quốc gia quốc thổ diện tích chỉ có bốn m ư ơ b ì n h phương km theo thống kê tính đến 2023 n ă m tháng một vati căng thành thường ở nhân khẩu chỉ có 618 người bất quá tuyệt đối đừng xem nhẹ vati căng thành một t o à thành nhỏ có thể tự lập làm nước há lại một kiện sự t ì n h đơn giản vati căng là vati căng là chính giáo hợp nhất quốc gia hãn lợi t r ư ớ c có thể truy tố đến năm 1500 t r ư ớ c giáo hàn o g quốc từ tây phương giáo đỉnh năm trong tay cho đến về sau nhân gian linh khí khô kiệt đại đạo yên lặng giáo đình rất nhiều cao thủ đều tiềm nhập thánh đường bên trong bế quan giáo hoàng quốc mới bị gồm thâu năm 1870, g i á o đình tuyên bố giáo hoàng quốc diệt quốc khắc xây vati căng thành nước phương tây chư quốc thừa nhận vati căng làm chủ quyền quốc gia chủ quyền thuộc về giáo đình nhưng mà hai lần linh khí khôi phục về sau từ dương đại s ắ t phương tây chém tới giáo đ ì n h giáo hoàng cùng t h á n h nữ ép giáo đình nhận thế vati căng thành tự nhiên là không người căng thành liền bị địa ngục chi tử chỗ thống trị tòa này đã từng thánh thành bây giờ đã triệt để biến thành một tòa ác ma chi thành t ừ dương khống chế thủ vọng giả h ả o rơi vào va ti căng thành một trăm tám mươi dặm bên ngoài nơi này có nồng đầm mê vụ bao phủ trên mặt đất xuất hiện đại lượng đầm lầy bùn hoa một cỗ t à ác khí tức phiêu đáng tại giữa thiên địa k i a đầm lầy bùn hoa bên trong co sương khô chìm nổi còn có ẩn ẩn sức sức quỷ ảnh lúc gần lúc hiện đương nhiên quỷ là đại hạ cách gọi tại phương tây bên này bọn hắn đều gọi ác ma có chút ý tứ t ừ dương đứng tại mê vụ biên giới nhìn xem phía trước kia mê vụ bao phủ đại đ ị a cảm giác trong đó tả ác khí tức cùng bay tới bay lui ác ma mở miệm nói loại này tình huống ngược lại là cùng loại với quỷ vực. xem r a vị kia địa ngục chỉ tử không phải loại lương thiện cái gì cấu thí địa ngục chỉ tử a dám cản phu quân con đường lao nương chém chết hắn vân n g ọ c khê mang theo dưa hấu đ a o một ngựa đi đầu bước vào trong sương mù vân tỉ tỉ xem chừng tiểu ngọc thiện lương nhất nàng sợ vân n g ọ c khê xảy ra ngoài ý mớn vội vàng t r ợ t lách người đi theo phía sau từ dương thấy thế lúc này mở ra bộ pháp đuổi theo cái khác chúng nữ thì là đi sắt đằng sau sau l ư n g từ dương giờ phút này ngoại giới là giữa ban ngày mặt trời treo cao nhưng là vừa đi mê mẩn trong sương mù lại phảng phất là từ bạch thiên tiến vào đêm tối trong sương mù thế giới một mảnh lờ、mờ. một c ô hư thối khó ngửi mùi đập vào mắt nương tử nhóm đuổi theo ta không nên chạy l o ạ n từ dương n h i u nhữ mày nói ta cảm giác cái này va ti căng thành có chút không đơn giản cẩn thận kia địa ngục c h i tử nói chính hắn tự nhiên là không cần sợ kia đồ bỏ địa ngục c h i tử nhưng lão bà của mình nhóm mạnh nhất cũng mới quỷ tiên yêu vương cảnh giới giờ phút này thân ở địa ngục c h i tử vượt bên trong một khi lấy địa ngục c h i tử nói t ừ dương cũng không nắm chắc có thể xuất thủ cứu cho nên hắn đem chính mình chín vị các lao bà tụ ở cùng nhau suy nghĩ khé động lông mày trong nội tâm thái thượng tịnh minh pháp chủ lớn đằng không mà lên trong nháy mắt hóa thành chín t r i vương viên á chúc r h ầ m chầm ê n n g tốc chủ người siêu độ ác ma có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức ba trăm linh từ dương lắc đầu thở dài cái kêu ác ma khí tức không kém gì hồng y hiện nhưng đồng dạng hồng y có thể nhẹ nhở ẩm tại mặt trời đã khuất hiện hình mà phương tây ác ma lại không được xem ra phương tây không chỉ là thần yếu những này ác ma cũng là đồng dạng bất quá hệ thống nhắc nhở âm ngược lại là cho từ dương cực lớn dẫn dắt trong cơ thể của hắn một đạo đạo tiên đạo pháp tắt tách ra sáng chói tiên quang đại lượng tiên đạo pháp tắt xen lẫn trong nháy mắt d ó t vào thái thượng tịnh minh pháp chủ h ấn bên trong nguyên bản chín trượng lớn nhỏ thái thượng tịnh minh pháp chủ h ấn trong nháy mắt bành trướng hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ hướng về trên bầu trời bay lên hắn tách ra tiên quang đối với bao phủ va ti căng thành chung quanh hơn một trăm km bên trong mê vụ có cực lớn tác dụng khắc h ế tiên quang chỗ chiếu chỗ mê vụ tiêu tán ánh nắng về xuống đợi đến thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn lơ lửng ở trên không chung lúc đã có mười dặm lớn nhỏ hán thượng tiên quang đại t á c giống như một vòng mặt trời xua tan lấy bốn p h í a mê vụ mặt trời ánh sáng về xuống một cái lại một cái ác ma tại dưới ánh mặt trời hôi phi yên diệt đại lượng hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên không đồng nhất một lát liền vì từ dương cung cấp mấy chục vạn công đức lón mật và thi căng bên trong thành một đạo quát trói hai tiếng vang lên ngay sau đó liền nhìn thấy một đầu tướng mạo dữ tợn có bén nhọn hai lỗ t a i mặt xanh anh vàng sau lưng mọc lên hai cánh ác ma khống chế một đáyêu dị ma vân phi đến tay hắng c dám đến ta địa ngục ta phốc â n trong、đó. Hắn biệt kiếm tứ đó. chém đầu ngón tay một đạo kiếm quang chém ra. phốc tia xấu xi ác ma ngay tiếp theo trong tay đinh ba dưới thân ma vân cùng nhau bị chém rách chưa đến gần từ dương liền đã hôi phi yên diện từ dương p h á t tay thu hồi c h ạ m giao kiếm hướng phía va ti căng thành phương hướng ô quyền nói đại hạ từ dương chuyên tới để bái phòng địa ngục tri tử mong rằng có thể làm cái thuận tiện một đạo tiếng h ữ lệnh từ va ti căng bên trong thành chuyên r a ngay sau đó va ti căng bên trong thành n ồ n g đậm tà ác khí tức như là khói báo động dâng lên ẩm ẩm cửa thành hướng về hai bên tách ra trong cửa thành từng đạo cường đại thân ảnh lao nhanh mà ra những này thân ảnh có toàn thân trên giới đều tản ra tà ác khí tức hiện nhiên là địa ngục các ma không thể nghi ngờ còn có trên thân có pháp tắc khí tức xen lẫn lại là phương tây nhân loại cao thủ có thánh vực có thần cấp ngoài ra còn có một chút cường đại ma thú trong đó hai bên c đầu hình thể to lớn vượt loại thánh vực ma thú do lên một chương màu tím bẩm vương tọa vương tọa phía trên một vị người mặc màu tím điểm ít trường bảo có một chương trắng non xinh đẹp khuôn mặt thanh niên lười biếng ngồi ở bên trên trong tay vớt vớt một đầu đầu hiện lên hình tam giác màu đỏ tiểu xà vương tọa lạc địa thanh niên kia trong tay tiểu xà soát một cái bay đến giữa không trùng hình thể cấp tốc tăng vọt b à n h trướng đến hơn ba ngàn mét dài trên người của nó có cường đại pháp tắc khí tức xé lẫn xoay quanh hư không âm thanh lạnh lùng nói đại hạ tử dương ta biết rõ ngươi ngươi không ở đây ngươi nhóm đại hạ kia một mẫu ba phần đất bên trong ở lại làm gì nghị quẩn đến chúng ta va ti căng thành muốn chết đầu này đại xà nói vẫn như cũng là ác ma ngữ thông qua tinh thần của nó sóng tư di động tử dương minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ như những mày nói ta cùng ngươi ra chủ người nói chuyện nào có ngươi một cái sùng vật mở miệ phần、Cút. vương tỏa phía trên lười biếng thanh niên lông mày có chút dơ lên một cái hắn lấy địa ngục c h i tử tự xưng tự nhiên lai lịch bất p h ẳ m chính là địa ngục c h i chủ ác ma c h i vương xạ t ạ n nhi tử nhưng mà xạ t ạ n nhi tử rất rất nhiều chính mình xếp tại hơn tám trăm tên một cái dựa vào luyện hóa thần cách mới tu luyện tới trung vị chân thần cảnh dòng dõi cũng không bị xạ t ạ n sở đãi gặp hắn tại trong địa ngục thời gian cũng không dễ vượt qua nhưng là từ lúc đi tới nhân gian hết thể đều cải biến hắn tự tin lấy chính mình trung vị thần tu vi lại thêm địa ngục tri tử tên tuổi nhân gian không người có thể địch cũng không có người dám địch trong khoảng thời gian này lại thu phục một nhóm lớn cường giả hầu hạ mình mỗi ngày trải qua xa xỉ sống mơ mơ màng màng sinh hoạt lại không nghĩ rằng hôm nay lại có cái mắt không mở đồ vật dám chạy đến chính mình địa ngục chỉ thành trước dương ai mà kiêm à u đỏ đại xả càng là c ù n n ộ nó chính là đỏ nguyên ma mãng chính là phương tây trong địa ngục nhất là cường đại ác ma t r ù n g tộc một trong tu hành thiên phú hơn xa tên hôn đ ặ g kia chỉ là bởi vì nhỏ yếu lúc bị n ô dịch bây giờ mặc dù bằng vào năng lực của mình tu luyện đến hạ vị chân thần đ ỉ n h phong cảnh giới nhưng như cũng không thể thoát khỏi tên phế vật kia khống chế nó ghép nhất sự tình chính là có người nói chính mình là tên phế vật kia sùng vật trên người của nó quần bạo tạ ác khí tức kéo lên kia giống như màu đỏ nham thạch đồng dạng thân thể càng la bốc cháy lên ác ma chỉ diễm nó thân hình b a i xuống liền hướng về từ dương đánh tới quắp nhỏ yếu p h à m nhân ngươi chọc g i ậ n vĩ đại a khắc lợi ba từ dương cách không một chỉ điểm ra trong hư không một đạo so kiêm màu đỏ mãng xà càng thêm to lớn ngón tay chống giống h ư n g tụ chỉ là một k ích liền đem màu đỏ mãng xà thân thể xuyên thủng đưa nó kia chừng hơn ba ngàn mét dài thân thể đánh bay ra ngoài hắn thân thượng tiên lực tuân ra bao trùm chín vị lao bà đẳng không mà lên chọn lách người rơi vào va và ti căng thành trước cửa thành tòa kia tử kim vương tọa bên cạnh lười biếng thanh hắn vốn là nằm nghiêng tại vương tọa bên trên vừa định đứng dậy lại bị từ dương một bàn tay đập vào trên mặt ẩm lực lượng khổng lồ làm hắn dưới thân vương tọa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy người dám đánh ta thanh niên giận dữ hắn tuy là luyện hóa thần cách thành chân thần nhưng tu vi dù sao đạt đến trung vị chân thần cảnh giới chỉ là bởi vì không có gì kinh nghiệm chiến đấu mới có thể bị từ dương một bàn tay quất vào trên mặt trên người hắn c ư ờ n g hành o pháp tắc khí tức bộc phát kinh khủng thần lực khí tức phun trào mà ra thân hình lõe lên liền muốn đứng dậy nhưng mà sau một khắc từ dương thân thể bỗng nhiên tăng vọn đạt đến mười triệu chi cao cái k i a so cùng cảnh giới hùng hậu gấp trăm lần tiết lực như là hoàng hạ như vỡ đê t u ô n ra hắn giơ chân lên một cước đạp xuống mới vừa từ trên mặt đất nhảy dựng lên địa ngục c h i tử trực tiếp bị một cước này s i n h s i n h d ấ m vào dưới mặt đất cái này p h á p thiên tượng địa mạnh như vậy a từ dương âm thầm tắt lưỡi ta chỉ là vừa mới nhập môn một khi thi triển liền làm ta chiến l ự c tăng cường tối thiếu nhất gấp ba lại thêm ta khác h ắ n với cùng cảnh giới gấp trăm lần pháp lực cái này tiện tay một k í c h chỉ sợ đều có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ thậm chí đình phong trong lòng nghĩ như vậy từ dương lại là một cước đạp xuống ẩm ẩm đại đ i ệ dạn nước trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn từ dương dương tay vỗ một cái một tay lấy kia giống như chó chết đồng dạng địa ngục chỉ t ử xiết ở trong tay từ trong hầm sách ra đặt ở trước mắt lạnh lùng nói chó đồng dạng đ ồ vật ta chỉ là tìm ngươi hỏi một chút đường ngươi lại dám được đà lần tới ngươi ngươi địa ngục chỉ t ử khi nào nhận qua loại vũ nhục này tại địa ngục dù là hắn tại xạ t ả n những cái kia dòng dõi bên trong địa vị không cao mà dù sao đỉnh lấy địa ngục chỉ chủ ác ma chỉ vương xạ t ả n chỉ t ử tết tuổi ai thấy hắn không được cung cung kính kính giờ phút này h ắ n phản phất c h ó chết bị từ dương n ắ m ở trong lòng bàn tay làm sao d ã rủa cũng vô pháp tránh thoát thế là đỏ hớm mắt giận dữ hét hôn đản n g ư ơ i dám đ ụ c ta n g ư ơ i biết không biết rõ ta là ai ta chính là địa ngục tri tử là ác ma chỉ vương xạ t ạ n t h ứ tám trăm linh tám đứa bé n g ư ơ i như giết ta cha ta thần định không tha cho n g ư ơ i từ dương s ữ n g sở t r ậ t đ ỗ n g nhiên dùng s ứ c b ó t s i n h s i n h tương thanh niên kia b ó m nát sau đó cường hành tinh thần l ự c quét qua liền đem địa ngục tri tử thần hồn c h ô n vùi lạch c h lạch c h hai cái h ắ cám thuộc tính thần cách rơi xuống trên mặt đất trong đó một vị cùng kia ba vị thủy hệ chân thần thần cách không sai bị lắm một viên bên trong bao hàm thần lực pháp tắc lại muốn cường đại không ít hiện nhiên là trung vị chân thần thần cách t ừ dương đem hai cái thần cách thu hồi lạnh lùng nói chó đồng dạng đồ vật sinh tử đều trưởng khống tại ta trong tay thế mà còn dám mang ta hai bên cửa thành môn những cái kia ác ma cùng nhân loại ma thú bên trong cường giả thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán căn bản không một người dám đối từ dương đậm thủ từng cái run lệ bẩy chăm chú nhìn từ dương liền thở mạnh cũng không dám ngược lại là kia bị từ dương một cái thái hư chỉ đánh bay mấy chục dặm đỏ nguyên ma mãng h ắ n trong miệm phát ra điên từ mấy chục dặm bên ngoài lại bay trở về ha ha ha ha ha chết tên h vương bắt đạn này phế vật rốt cục chết ta vĩ đại đỏ nguyên ma mãng tộc vương tử a khắc lợi ba rốt cục tự do kia to lớn mang xả thân thể lắp mình biến h ó a hóa thành một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên h ắ n tử trên trời giang xuống nhìn về phía tử dương nói tử dương cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi bản vương tử đ ờ i này chỉ sợ đều khó mà thoát khốn ngươi biết không biết rõ từ khi đi tới nhân gian về sau ta liền một mực chú ý nhân gian thế cục biết rõ ngươi là duy nhất có khả năng có thể đánh chết tên phế vật kia tồn tại ta vốn định nghĩ biện pháp đem tên phế vật kia lừa gạt đi đại hạ nhưng phế vật kia chỉ biết rõ sống mơ mơ màng màng thiếu niên q u a n g quắc q u a n g quắc nói một t r à n g trên người hắn kinh khủng thần l ự c đột nhiên một phát đem hai bên cửa thành môn ác ma nhân loại cùng ma thú n h a o n h a o đ á n h giết nói từ dương tên phế vật kia mặc dù không được sủng ái mà dù sao là ác ma chỉ vương xạ tạn d n g rói trong những người này có không ít là tên phế vật kia từ trong địa n g ụ c mang ra thủ hạ nếu là chưa trừ diện bọn hắn người giết tên phế vật kia sự tỉnh tất nhiên sẽ bại lộ đến thời điểm ác ma chỉ vương xạ tạn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi thiếu niên giờ phút này cảm x hắn nói ngươi giết tên phế vật kia cho ta tự do ta giúp ngươi giết tên phế vật kia thủ hạ giúp ngươi bảo vệ bí mật giữa chúng ta xem như hòa nhau cáo tử thiếu niên ô quyền v è o một cái liền hướng lên trời trên bay đi chỉ là sau một khắc hắn liền nhìn thấy một cây to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống không thiếu niên kêu to đừng hơi anh t ừ dưng ơ một cái thái hư chỉ đem thiếu niên đánh vào dưới mặt đất nổi giận mắng mà nó giết người đạo ra chính ta sẽ không giết chó đồng dạng đồ vật lại dám đoạt đạo ra công đức còn có ta tới là hỏi đường ngươi mẹ nó đem người đều giết tư a h ỏ dương xương sở trật thu hồi thái hư chỉ nói cũng đúng ngươi nếu là vị kia địa ngục chỉ từ sùng vật chắc hẳn hẳn là biết rõ như thế nào tiến về địa ngục a chương bốn trăm ba mươi chín vân ngộng khê thành tiên địa ngục biết rõ biết rõ ta biết đến thiếu niên đầu điểm cùng chống lúc lắc dùng một loại cực nhanh ngữ t ố c nói ta chính là địa ngục thập đại chủng tộc một trong s í c h nguyên ma mãng thở nhỏ liền sinh trưởng tại địa ngục bên trong về sau không xem chừng bị tên phế vật kia chỗ n ô dịch lúc này mới bị dẫn tới nhân gian hắn thậm chí đều không nói ác ma ngữ n g mà là đổi thành một ngụm lưu loát đại hạ ngữ nói từ thiên sư ngài muốn đi địa ngục cái này va ti căng bên trong thành liền có một tòa địa ngục c h i môn ta biết rõ mở ra địa ngục c h i môn phương pháp ngươi không thể g i ế ta t từ dương thu hồi pháp thiên tượng địa thân hình thu nhỏ trong tay chạm dao kiếm khoác lên thiếu niên trên cổ lạnh lùm nói mang ta đi nếu là dám đùa mánh k h ỏ ta tất sát ngươi、Đinh. sinh nguyên ma mãng nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười vạn thể chất một thiếu niên đứng dậy n ơ m nớp lo sợ hướng va ti căng bên trong thành đi đến vị yêu địa n g ụ c c h i tử đã chết bao phủ toàn bộ va ti căng thành cùng xung quanh mấy trăm dặm mê vụ chậm rãi tán đi ánh nắng một lần nữa vẩy xôn xôn dưới vô số đầm lầy vũng nước bóng ma cấp tốc tiêu tán ẩn thân ở trong đó ác ma bị ánh nắng vừa chiếu trong miệng phát r a thống khổ tiếng đều t h ẳ n g thiết tiếp theo hôi phi lên diệt va ti căng bên trong thành tà ác khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán không còn là một bộ âm ú lầy từ khí rán vẻ mà là dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ thứ thiên sư, có thể hay không hỏi một cái. ngài đi địa ngục làm gì thiếu niên nói rất nhiều hắn phía trước vừa đeo đường trên đường đi một mực bức bức lạnh l ạ n nói từ thiên sư địa ngục hoàn cảnh ta rất quen thuộc đối với các ngươi nhân loại tới nói địa ngục quá nguy hiểm mặc dù thực lực của ngài rất mạnh nhưng ta cũng không đề nghị ngươi đi địa ngục đúng rồi từ thiên sư phía sau ngươi những này tỉ tỉ đều là ngươi l á o bà sao ta đi vào nhân gian về sau cố ý hiểu qua ngài một ít sự tích từ thiên sư ngài có phải hay không đối với mấy cái này đặc thù nữ tính có cái gì yêu thích ta phương tây bên này còn có nữ mã thú nữ d ò n bi ngâm miệng từ dương sắc mặt tối đen lạnh lùng nói c ò nhưng dám nói n ả m ta tất á là, là tòa này trên quảng trường vẫn như cũng là mê vụ bạo phụ trong sương mù một tòa cổ lão cửa đá đứng vững cửa đá kia phía trên có các loại ác ma điêu khắc cùng một chút màu máu minh văn tản ra một cỗ làm người sợ hãi tà ác khí tức thiếu niên đi vào cửa đá trước đó trên đó n tà ác khí tức đại tác kia tươi màu đỏ minh văn cùng kia một vài bức pho tượng ác ma tựa như sống lại có đúng là há to miệng đang gấm hét xích nguyên ma mãng xoay người hình tam dắt đầu nhìn chằm chằm từ dương trong con ngươi hiện ra địa mục nham tương màu sắc miệng nói tiếng người nói từ thiên sư ngươi nhất định phải tiến vào địa ngục a địa ngục bên trong ác ma đông đảo một khi có ác ma cảm nhận được ngươi khí thức nhất định muốn giết ngươi tại nhân gian chân thần không nhiều thế nhưng là tại địa ngục chân thần khắp nơi trên đất đi thực lực của ngươi là rất mạnh chỉ khi nào bị một đoàn chân thần ác ma vây khốn ngươi vẫn như cũng phải chết ừ m từ dương chỉ là lông mày nhữ lại đinh sinh nguyên ma mãng nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn thể chất một sinh nguyên ma mãng lập tức hóa thành hình người lần nữa khôi phục thành thiếu niên bộ d á n g hán thẻ lưỡi tiếng nói vừa đổi đường từ thiên sư ý của ta là có lẽ chúng ta có thể hợp tác hợp tác từ dương sửng sốt một cái lại không ngờ đến xích nguyên ma mãng sẽ nói ra câu nói này xích nguyên ma mãng hóa thành thiếu niên thì là nói không sai chính là hợp tác thứ không dám d â u dêm ta chính là địa ngục thập đại ác ma chủng tộc một trong xích nguyên ma mãng nhất tộc vương tử ngươi từ địa ngục chỉ vương xạ tản nhi tử trong tay giải cứu bản vương tử xem như đối chúng ta xích nguyên ma mãng nhất tộc có ân mặc dù ta không biết rõ ngươi muốn đi địa ngục làm cái gì nhưng là chỉ cần tại chúng ta xích nguyên ma mãng nhất tộc địa bàn ta ạ cớt bạ liền có thể phù hộ ngươi ồ t h ư ờ dương ánh mắt khé nhúc nhích hắn lần này đi địa ngục chủ yếu là vì giút mình chín vị lao bà độ kiếp nếu là không cùng cái khác địa ngục ác ma tao nộ tự nhiên không còn gì tốt hơn bất quá hắn đối cái này xích nguyên ma mãng cũng không yên tâm thăm dò tính hỏi n g ư ơ i là muốn báo ân cũng không phải cũng không phải thiếu niên lắc đầu nói bản vương tử nói là hợp tác cũng không phải là báo ân ta chú ý qua đại hạ rất nhiều chuyện biết rõ thân phận của n g ư ơ i n g ư ơ i lai lịch phi phạm nghe nói là âm tàu địa phủ vị kia đại đế thất lạc ở nhân gian dòng dõi liền âm phủ thứ nhất phán quan thôi ngọc đều từng mấy lần vì ngươi xuất thủ mà chúng ta địa ngục thập đại ác ma chủng tộc khổ địa ngục tri vương xạ t ạ n thống trị đã lâu trải qua xích nguyên ma mãng tự thuật nguyên lai tại vô số năm trước phương tây địa ngục chỉ là một tòa đặc t h ù dị độ không gian bên trong đản sinh sinh linh chính là ác ma mà s í c h nguyên ma mãng chính là trong địa ngục đản sinh ra nhất cường đại ác ma chủng tộc một trong thế nhưng là về sau lại xuất hiện biến cố cựu h u lực lượng phóng xạ đến địa ngục ác ma c h i chủ xạ tặng cũng bởi vậy đản sinh gia tâm của hắn quá lớn muốn bắt chước âm tàu địa phủ tại phương tây địa ngục thành lập lục đạo luân hồi cùng hoàn chỉnh thể chế thế là liền đã sáng tạo ra t ử thần chuyên câu nhân gian vong linh đồng thời mượn nhờ cựu lực lượng chế tạo ra và n g sinh điện dùng cái này đến thực hiện luân hồi truyền thế năm đó cựu u cùng âm tàu địa phủ đại chi xà t ả n thậm chí còn muốn thừa cơ xâm lân địa phủ nhưng mà hắn lại đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp âm t à o địa phủ thực lực xà t ả n xuất lĩnh địa ngục đại quân giết vào âm t à o địa phủ kết quả còn không có bước vào phong đô thành liền bị thôi p h ụ quân lấy sức một mình đánh lui từ đó về sau xạ t ả n liền an ổn bắt đầu hắn bế quan mấy trăm năm chưa từng lộ diện không còn dám dâng lên nửa điểm xâm lân âm t à o địa phủ gia thơm ngay tại lúc gần nhất xà t ả n xuất quan dựa hạ cờ bạ thuyết pháp xà tàn sau khi xuất quan liền lập tức tập kết đại quân đắc ma bắt đầu quét ngang phương tây địa ngục các bộ muốn hoàn thành địa ngục đại nhất thống sa t ả n không phải địa ngục chỉ vương ác ma chỉ chủ a t ừ dương nghi ngờ nói hắn xưng bá phương tây địa ngục nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không có thống nhất a cơ ba nói chúng ta phương tây địa ngục hiểm địa vô số có rất nhiều thần bí mà cường đại ác ma có thậm chí đản sinh tại địa ngục đản sinh mới bắt đầu mặt khác chúng ta thập đại ác ma chủng tộc cũng không phải đều thần phục với sa t ả n sự thật lên xóm tại vài ngàn năm trước sa t ả n liền phát động qua chiến tranh muốn nhất thống địa ngục kết quả lấy thất bại mà cái chấm rút có lẽ là hắn bế quan cái này hơn sáu trăm năm thực lực đại tiến cho nên mới một lần nữa phát động chiến tranh tứ dương nghĩ nói ta có lẽ biết rõ cuộc chiến tranh này mục đích ồ a c o b a ánh mắt khẽ nhúc ních hỏi vì sao kiểu h u ma t ộ c bố chi chuẩn bị ở sâu đã toàn diện phát động đại lượng kiểu h u cao thủ ngay tại nhân gian tàn sát huyết tế là kiểu h u trong biển máu vị k i a c u n g cấp lực lượng có lẽ xạ tặng là tiếp thủ lấy kiểu c hữu Từ nói, phỏng phát hắn chiến ý chí đầu tiên là thi hành huyết thế, là kiểu trong biển là là lực kiểu máu vị kia cấp trong lúc nói chuyện ạ cơ bạ đã toàn diện kích hoạt lên địa ngục chi môn lực lượng đại lượng mê vụ từ kia cao ngất cửa ra vào bên trong tuấn lân ra hình như có tầng tầng điện điện không gian tại cao ngất cửa ra vào sau lấp lóe a cơ bạ trước một bước đi vào địa ngục chi môn thứ dương thì mang theo chính mình chính vị lao b à cũng đi vào ông địa ngục chi môn bên trong kỳ lạ tà ác lực lượng bộc phát ngay sau đó mãnh liệt co vào ạ cơ bạ từ dương liều thi thi ngang ảnh đều tiêu hết mất không thấy sau một khắc địa ngục chi môn lại khôi phục được trước đó trạng thái biến thành một tòa có chút cổ lão tang thương cửa đá hoang u hoang u c huyết nhật. Huyết nhật phía trước chính là một mảnh to lớn bình nguyên bình nguyên trên cũng không bất kỳ thực vật nào có thể là từng mảnh từng mảnh rừng đá có thạch trong rừng mê vụ quần quận mê vụ bên trong quỷ ảnh trung điệp có thạch lâm trị bên trong thì bốc lên quần quận khói đặc nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện kia thạch lâm trị bên trong tựa hồ có một đầu bên ngoài thân bao trùm lấy n a m tương quái vật to lớn đang ngủ bình nguyên cuối cùng thứ sân mạch. Cách quá x thiên Dương sư, sư theo ta về lạc nhật sân mạch tại lạc nhật sân mạch bản vương tử cam đoan không có ác ma lại đối phó ngươi nhìn ra ạ cờ bạ thật cao hứng Từ dương cũng k hắn g quấy mở miệng nói ngươi trở về đi ta là lần đầu tiên đến phương tây địa ngục cảnh sát nơi này ngược lại là rất kỳ lạ ta muốn cùng các lao bà ở chỗ này đi một chút ạ cờ bà nhìn ra từ dương cảnh giác cười nói kia từ thiên sư ngài xin cứ tự nhiên bất quá cái này tử vong bình nguyên cũng không đơn giản từ khi địa n g ụ c đản sinh đến bây giờ nơi này từng sinh ra vô số ác ma phát động đếm rõ số lượng trăm lần đại chiến nơi này hội tụ rất rất nhiều vong linh thậm chí từng từng sinh ra một tôn thượng vị chân thần cấp độ tử vong ác linh từ thiên sư nếu là tại cái này tử vong bình nguyên dung o ạ n còn xin xem chừng không được tạo thành quá nhiều r i ế t chóc để phòng kinh động những cái kia ngủ say vong linh À cơ ba r ứ t lời hóa thành một đạo xích quang hướng về lạc nhật sơn mạnh phương hướng chạy ra mà đi tốc độ của hắn rất nhanh bất quá một lát liền bay ra đến ở ngoài n à n dặm lúc này phía d ư ớ i tử vong bên ì n n h g u y một m ả ngoài h r ừ n đá bên t r n bên n g g một đầu o thân hiện đẩy nham tương ác ma bàn ị k tay lớn đánh nát cao m quắt thật can đảm dám nối bản, bản vương tử ra lệnh một tiếng lập tức liền có xích nguyên ma mãng đại quân tiêu diệt các ngươi những ngày m nham tương ác ma tựa hồ bị hù dọa miệng bên trong phát ra ba o a ba ba, ba thanh âm thân thể cấp tốc thu nhỏ một lần nữa chui vào thạch trong rừng mà ạ cờ bạ thì là tiếp tục hướng về lạc nhật sơn mạch bay đi từ dương thấy cảnh này trong ánh mắt đều nổi lên con t r ạ c h lâm bẩm lẩm bẩm nói t ố t cường đại nham tương quái k i a n h a m tương quái hoàn toàn chính xác rất mạnh n g u y ệ t n ư ơ n g đi tới từ dương bên cạnh ôn nhu nói phương tây địa ngục so với âm t à o địa phủ mặc dù không đáng giá nhắc tới thậm chí đều so không lên âm t à o địa phủ một phụ chỉ địa thế nhưng tuyệt không thể khinh thường phu quân bây giờ mới là thiền tiên cảnh sơ kỳ gặp phổ thông trung vị chân thần hắn là còn có thể quần nhau một hai nhưng nếu là gặp thượng vị chân thần sợ là bảo mệnh cũng khó khăn ồ từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních hỏi n g u y ệ t nương đối phương tây địa ngục tựa hồ có chút hiểu rõ n g u y ệ t nương nói ta tại âm tảo địa phủ lang thang lúc từ nghe n g nói qua một chút liên quan tới phương tây địa ngục nghe đồn bất quá phu quân cũng không cần lo lắng thượng vị chân thần chính là dưới chủ thần người mạnh nhất chắc hẳn phương tây địa ngục cũng sẽ không có bao nhiêu cái thượng vị chân thần nang d ư n g một chút nói địa ngục rộng lớn cũng không phải là khắp nơi đều có ác ma tồn tại chúng ta chỉ cần tìm một chỗ bí ẩn chút địa phương Nuốt kiểu chuyển kim đàn, nhất cử vượt qua thiên kiếp, đến thời điểm chúng ta liền cũng có thể giúp đỡ phu quân. kiểu qua phu vượt thời ta tỉ thể kim kiếp, điểm mội cử có đỡ giúp ô n Dương nói, Hắn ánh mắt, đánh giá phía trước tử vong bình nguyên, nói, chúng ta liền ở chỗ này nương g sai. ra phía cười việc kiếp. kiếp. tới. Thư trước mắt, trước tử ta tử, theo bách, chỗ Chư cấp vị phu là độ độ ở ô ô ô ô tử vong bên trong vùng bình nguyên âm phong quần quận thổi đầy đất đá vụn bay loạn từ dương chọn lựa một chỗ rừng đá đã thấy k i a rừng đá bên trong mê vụ quần quận quỷ ảnh ẩn ẩn sức sức hắn xuất thủ đem bên trong vong linh ác ma hết t h ể siêu độ sau đó tại rừng đá chu vi bày ra trọn vẹn ba mươi sáu tầng đạo trợn lúc này mới nói chư vị nương tử mọi người làm sơ nghỉ ngơi điều chỉnh tâm cảnh sau đó lại nuốt cựu c h u y ể n kim đan nên đón tiên tiếp chúng nữ vẻ mặt nghiêm túc dựa theo bách hoa tiên tử thuyết pháp tại phương tây trong địa mục độ kiếp có thể trên phạm vi lớn suy yếu tiên kiếp lực lượng nhưng cụ thể như thế nào không ai biết rõ liên liên luôn luôn không đứng đắn vân mộng khê đều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất đích đây u ngục cũng không biết rõ nói thầm lấy cái gì từ dương xích lại gần đi nghe chỉ nghe vân không nghĩ tới lao nương một cái cương thi thế mà cũng có độ kiếp thành t i ê n một ngày từ dương cười cười tiến lên khuyên bảo khuyên vân mộng khê không cần khẩn trương nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm hắn sẽ ra tay vân mộng khê nói ai nói ta khẩn trương ta chỉ là có chút kích động nàng vươn người đứng dậy thể nội lực lượng cổ động nguyên bản bị bách hoa tiên tử lấy tay đoạn phong tồn cựu truyền kim đan lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại cố lực lượng kia từ trong ra ngoài cấp tốc làm dịu vân n g khê thân thể mỗi một tấc một phần khiến vân n g khê trên thân dân lên đạo đạo tiên quang vân n g khê hào khí ngất trời n lầm đầu nhìn về phía chân trời bắt đầu hội tụ kiếp vân nói bọn tỉ mội ta trước độ kiếp cho bọn tỉ mội tìm kiếm đường thử một lần cái này tiên kiếp sâu cạn chương bốn trăm bốn mươi vong linh ma pháp sư t h ứ dương t i ê n thức tại vân mộng khê trên thân cẩn thận quét mắt hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cựu truyện kim đan lực lượng kiên là một c ố minh ông thần kỳ nhưng lại nhu hòa tiết lực cấp tốc làm dịu vân mộng khê cương thi chi thể đồng thời tại hắn thể nội cấu tạo ra từng đạo thô to tiên đạo phát tác chân trời có kiếp vân hình thành vân mộng khê đem tự thân luyện thành cương thi bây giờ thành tiên thuộc về dị loại thành đạo dị loại thành đ nhất là bản lãnh của nàng cũng không phải là chính mình từng bước một trên việc tu l u y ệ n đi nếu như tại nhân gian thành t i ê n trăm phần trăm không độ được tiên kiếp bất quá nơi này là phương tây địa ngục nơi này từng bị cựu hưu thời không lực lượng phóng xạ qua tiên kiếp lực lượng ở chỗ này sẽ có được cực lớn suy yếu nhưng dù cho như thế trên trời kiếp vân cũng có hơn một nghìn tám trăm bên trong rộng kia đen nhánh k i ế p vân bên trong lôi đ ỉ n h quận quận một cỗ minh n g ô n g t i ê n uy phóng xạ mà ra bao phủ toàn bộ tử vong bình nguyên giờ khác này tử vong bên trong vùng bình nguyên tứ ngược vô số năm chưa từng ngừng âm phong đều yên tĩnh trở lại vô số vông linh ngát ma nham thương quái vật run lấy bảy trốn ở rừng đá bên trong khí quyển không cũng dám thỏ bọn tìm u ộ i ta đi trước vân n hậu khê cầm trong tay dưa hấu đao thân thượng tiên ánh sáng nở rộ bước ra một bước bay vào không t r u n g trong cơ thể nàng tiên đạo pháp tắc càng ngày càng nhiều tại đạt tới chín mươi chín nói số lượng ngày lúc trên trời tiên lôi rốt cục rơi xuống mệnh ta do ta không do trời chỉ là tiên k i ế p còn không làm gì được lao nương vân n hậu khê ngao ngao kêu to vung vẩy dưa hấu đao đem đạo thứ nhất tiên kiếp c h ả n diện thấy cảnh này từ dương không khỏi nối lòng một hơi nói xem ra bách hoa tiên tử nói không tệ phương tây địa ngục kinh qua cựu ưu thời không lực lượng phóng xạ bên trong đối thiên đạo lực lượng suy yếu cực lớn từ cái này đạo thứ nhất kiếp lôi công kích tới p h ả n đoán vân mộng khê vượt qua tiên kiếp không khó lắm dị loại thành đạo tiên kiếp tên là cựu cựu thiên kiếp tổng cộng chín chín tám mươi mốt đạo tiên lôi vân mộng khê rất nhanh liền vượt qua đợt thứ nhất chín đạo tiên lôi trên người nàng khí thế dâng cao khí t ứ c càng ngày càng mạnh thể nội ngưng tụ ra tiên đạo pháp tắc cũng phá vỡ chín mươi chín nói cực h ạ n đạt đến một trăm nói nhiều lại thể nội tiên quang cũng không tiêu tán cựu truyền kim đan lực lượng còn không có tiêu hoa ánh sáng ổn từ dương Cười nói, cái này s o ta trong tưởng tượng mạnh hơn vân n g ọ n g khê mới vượt qua đợt thứ nhất tiên tiết liền đã chân chính bước vào t h i ê n tiên trí cảnh đồng thời ngưng tụ ra tiên linh trí thể tiếp xuống tiên tiết đối với nàng mà nói không tính quá khó khăn sau đó tình trạng cùng từ dương phán đoán không sai bịt lắm vân n g ọ n g khê hữu kinh vô hiểm vượt qua cựu cựu t i ê n tiếp thể nội tổng cộng ngưng tụ ra một trăm sáu mươi tám đạo tiên đạo phát tắc cái này so đồng dạng vừa mới thành tiên tiên tiên mạnh hơn không ít đồng dạng tiên tiên vừa mới thành tiên cũng liền một trăm đạo tiên đạo phát tắc vân n g ộ n khê từ trên trời rơi xuống y d h ụ của nàng bị tiếp lôi đánh cho rách tung tóe thế nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào. ngược lại mang theo dưa hấu đao cười ha ha nói lao h ỏ a kế không nghĩ tới ngươi cũng đi theo ta dính ánh sáng hấp thu tiên kiếp lực lượng thuế biến đến l i ê u đạo khí cấp bậc dưa hấu đao phảng phất có linh rung động mấy lần vân n ộ n g khê lại nói yên tâm đi yên tâm đi láo nương sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ ta về sau nhất định sẽ đưa ngươi thai ngén đến tiên khí cấp bậc từ dương dợ khóc dợ cười nói nương tử ngươi vừa mới đ ộ t phá vẫn là chức đ ổ i bộ quần áo thể nộ thể nộ cảnh giới đội cái gì vân n ộ n g khê lại là không thèm để ý chút nào nhắc lên chính mình cái mông phía sau vài rách phiên lộ ra trắng hoa hoa một mảnh cười khanh khách nói thân thể của ta bọn t ỷ mội cùng phu quân cũng không phải chưa từng gặp qua mau mau mau mau vị kế tiếp ba độ kiếp các loại chúng ta t ỷ m ộ i chín cái đều vượt qua tiên k i ế p ngược lại là có thể tại cái này dị vực phong tình phương tây địa ngục mở nắm sấp chúng nữ thấy được tiên kiếp lực lượng trong lòng dễ dàng không ít tiếp x u ố n g long tiểu tuyết đi ra nói kế tiếp ta tới đi long tiểu tuyết chính là giao long có nồng đậm thần long huyết mạch nàng sớm tại hơn một ngàn năm trước liền có thể so với đạo gia chân quân lục địa thần tiên trị cảnh chỉ t i ế t bị chân áp tại bát giác g i ế n g hạ trong động tiên ư ơ nàng g phong động bên trong, bỏ rất nhiều đồ vật. Nếu không với vật. tiên nhiều kiểu tự rất chuyển kim đan hoặc bên Nếu đan đồ bỏ có kim l cái khác cơ d u y ê khả n n ă đợi đều này không tại h thêm một bước. Bây giờ có thể thành thiên, nàng tự nhiên hết hứng. ể tiến một tiên, tự t giờ nàng Nàng bước. Bây có sức cao hứng. Nàng tại nhân gian n g â y người lâu như vậy sớm thành thói quen nhân gian ăn ở hôm nay long tiểu tuyết mặc một bộ màu trắng đồ thể thao tóc đơn giản k i một m cái đơn đ u ô i ngựa trên đầu còn có hai cái sừng rồng nhỏ nàng ăn vào cựu c h u y ể n kim đan khí tức tăng lên điên cuồng tay không tấc sắt liền muốn đi độ kiếp tiểu tuyết muội muội chấm đ ã độ kiếp đột nhiên vân mộng khê gọi lại long tiểu tuyết nàng lật tay một cái lấy ra từ dương đưa cho nàng trước kia ngàn nằm kim ti nam một quan tài nói cái này cố quan tài ta đã gọi phu quân làm việc bày ra mấy tầng đạo trợn luận phòng ngự không kém gì đỉnh tiêm đạo khí tiểu tuyết mội mội cũng không vũ khí ta cái này cố quan tài liền cho người mượn dùng long tiểu tuyết sao có thể không minh bạch vân mộng khê tâm tư cười nói vân tỷ tỷ là muốn mượn ta tiên k i ế p đưa ngươi cái này cố quan tài lột sắc thành đạo khí pháp bảo a tiểu tâm tư bị đâm thủng vân mộng khê chỉ có thể mặt g à y nói tiểu tuyết mội, mội dù sao không cách dùng bảo tiên kiếp chi lực lãng phí liền lãng phí ngươi liền g ú t một chút tỷ t h đi cùng lắm thì chờ sau này chúng ta tỉ bội cùng nhau hầu hạ phu quân thời điểm t ỷ t ỷ giúp ngươi đ ẩ y phi phi phi long tiểu tuyết mặt đ ỏ lên tiếp nhận quan tài bay vào chân trời thực lực của nàng cường đại lại là giao long độ lên tiên kiếp so vân ngộng khê càng thêm nhẹ nhõm mà còn chờ độ xong tiên kiếp về sau trọn vẹn ngưng tụ ra một trăm tám mươi tám đạo tiên đạo phát tác trên người kia cổ thần long khí thức càng thêm cường thịnh sau đó nhạc khinh la nhạc ngọc la hai tỉ bội cùng nhau nuốt cựu truyền kim đan bay vào chân trời độ kiếp cái thứ năm độ kiếp chính là liễu thi thi cái thứ sáu độ kiếp chính là dương nhân cái thứ bảy độ kiếp chính là tiểu ngọc cái thứ tám độ kiếp n g u y ệ n nương thứ chín độ kiếp chính là văn tiên cái thứ mười độ kiếp chính là tiểu miêu từ dương bây giờ có chín cái lao bà trong đó n g u y ệ n nương còn mang theo cái tiểu miêu nàng thường xuyên hy kịch nói tiểu miêu là nàng mang gả cùng phòng nha hoàn đương nhiên từ dương là người công bình nhất công chính đối vị này đáng yêu mẹo nữ lang luôn luôn đều là đối xử như nhau mười nữ độ kiếp kéo dài đến một ngày một đêm một ngày sau một đêm từ dương mở ra thạch lầm chỉ bên ngoài tầm tầm đạo trận quan sát đến tử vong bình nguyên không khỏi ánh mắt khé nhúc n í c h k i n ngạt nói tử vong bình nguyên giống như cùng trước đó không đồng dạng hắn phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy tử vong bên trong vùng bình nguyên khắp nơi đều tràn ngập mê vụ mê vụ bên trong quỷ ảnh chậm trợn một đạo lại một đạo vong linh ác hồn tại mê vụ bên trong xuyên thẳng qua những n à y vong linh ác hồn tựa hồ ý thức rất yếu thành quần kết đội xâm lân lấy từng mảnh nhỏ rừng đá không phải là cái k i a tiểu xà nói tới ngủ say tại tử vong bình nguyên phía dưới vong linh thất tình t ừ dương ánh mắt khẽ động hắn mở ra thiên nhãn một lần nữa quan sát một lần phát hiện càng xa xôi trong sương ngủ ẩn ẩn có từng đạo cường đại khí tức tựa hồ là trung vị chân thần các ngươi vừa mới đột phá cần vững chắc cảnh giới đợi lát nữa ta sẽ bày ra đạo trận các ngươi trước tiên ở đạo trận nội thu đi để phu quân đến gặp một lần bọn hắn chúng nữ bây giờ đã đều đã thành t i ê n nhãn lực phi phạm các nàng xem hướng sáu nghìn dặm bên ngoài chúng ả kia t nữ g ư nghe c vậy không còn thuyết phục để ngoan ngoãn lui trở về thạch trong rừng từ dương bày ra đạo trận đem chúng nữ bảo hộ ở trong đó chính hắn thì là đi ra rừng đá hướng phía trước đẩy vào tám trăm dặm hắn khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra c h ạ m giao kiếm cắm ở một bên trên mặt đất phất tay tại chính mình tả hữu các bảy gia một ư ơ i tám tòa đạo trận lắng lặng chờ đợi vong linh đại quân thúc đẩy lấy vong linh đại quân tốc độ ước chừng hai mươi phút liền có thể đến ta chỗ này ta ngược lại thật ra có thể thừa dịp thời gian này lại để thăng tăng thực lực lên từ dương suy nghĩ khé động hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt Tuổi tác, tuổi. tiên thuật, thiên tiên, thủy thu phi kinh. pháp, pháp, Công nhân khống ngự hòa độ Đạo trích d i ệ p phi hoa nhập đạo lưu kim chú nhập đạo võ học lục địa phi hành thuật đại thành s ư u hồn dịch dung thuật danh kiếm bắt t h ứ c đại thành đại hà kiếm điện đại thành thân thông thiên cương tam thập lục pháp địa sát bảy mươi hai thuật tiên pháp thái hư chỉ trung phẩm pháp thiên tượng địa cao phẩm ba đầu sáu tay cao phẩm thu vi thiên tiên cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn tiên khí trạm giao kiếm tiên khí đại thiết truy đạo khí thủ vọng i ả tiên khí điểm công đức tám tám trăm vạn không gian chữ vật một vạn mét khối cái này hai ngày thời gian từ dương dù chưa xuất thủ thế nhưng là hắn điểm công đức lại một mực tại trướng thậm chí còn nhiều hơn một môn kim hệ đạo pháp cũng không biết rõ ngưu mang là từ đâu xuất đến hiện nhiên ngưu mang tại tam đại giới vực một mực tại chiến đấu có thể tưởng tượng ra tam đại giới vực chiến tranh đã kịch liệt đến loại trình độ nào bất quá có bảy mươi hai tiên tại cũng là không cần phải lo lắng tam đại giới vực sẽ bị công phá cái này bảy mươi hai vị thần tiên bên trong như thiên lý nhãn thuận phong nhĩ khả năng không có gì sức chiến đấu thế nhưng là khuê m ộ t l à n g tinh quân các loại tinh tú tiên quân thực lực lại là cực mạnh từng cái đều là kìm tiên cấp bậc còn chấp trưởng lấy pháp bảo cường trưởng pháp lấy bảo đương nhiên không thể nói thiên lý nhãn cùng thuận phong nhi vô dụng ngọc hoàng đại đế biến bọn hắn hạ phàm tự nhiên là có dụng ý của mình hai người bọn họ thần thông tại dạng này trong chiến tranh phát huy ra năng lực so hai tôn kim tiên mạnh không kém đinh điểm công đức năm trăm trích diệp phi hoa một đinh điểm công đức năm trăm lưu kim chú một đinh từ dương suy nghĩ tại trích diệp phi hoa cùng lưu kim chú về sau không ngừng chỉ vào trên người hắn lấy từ dương bây giờ nục thân cường độ tự nhiên là không cần loại này đạo pháp đến hộ thể nhưng hắn cần có chính là kim chi đại đạo mộc chi đại đạo ngũ hành đế hoàng tràm chính là một môn uy lực vô cùng lớn cao phẩm tiên thuật chỉ bất quá tu hành điều kiện tiên quyết là nắm giữ ngũ hành tiên đạo ta bây giờ thủy hỏa đất ba đạo ý cảnh ngưng tụ ra tiên đạo phát tắc chỉ cần đem kim một hai đầu đại đạo tu luyện tới tiên đạo cấp bậc liền có thể tu hành ngũ hành đế hoàng trảm bây giờ từ dương có là điểm công đức chỉ dùng tám phút thời gian hắn liền đem cái này hai môn đạo pháp tăng lên tới chân quân cấp bậc nắm giữ kim chi đại đạo cùng một chi đại đạo sau đó hắn lại hao phí năm trăm vạn công đức mười phút đem kim chi đại đạo tăng lên tới tiên đạo cấp bậc thế nội một đạo kim quang lập lệ tiên đạo phát tắc lại lần nữa ngưng tụ hắn phía trước vong linh đại quân đã tới cái này so với hắn dự liệu phải nhanh hai phút hô hô hô hô cùng bạo ấm p o n g từ trên thân tử dương t ộ i qua tiên đồng đấm mê vụ trong nháy mắt bao phủ tử dương trong sương mù t ừ n g cái vong linh hóa thành đủ loại hình thái phô thiên quyền hướng lấy tử dương đánh tới tử dương khoanh chân ngay tại chỗ cũng không động đậy thậm chí liền con mắt cũng không mở ra chạm dao kiếm liền cắm ở bên cạnh cũng không n ú p n í c h dùng khoe miệng của hắn n ú p n í c h phun ra một đoạn đạo pháp khẩu quyết thiên đ ị a huyền tông vạn khí bản dễ quảng tu ước kiếp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy nói độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta quỷ yêu tám đảm tinh q á i vong hình bên trong có xét đánh lôi thần t n danh động tuệ giao triệt nam khí bừng bừng kim quan g nghiêm hiện che hộ thân ta đạo gia tám đại thần chú kim quan g thần chú từ dương cũng không sâu tu kim quan g thần chú có thể hắn bây giờ tu vi thôi động kim quan g thần chú chỗ buộc phát ra huy năng quá mức kinh khủng trong lúc nhất thời từ dương trên thân kim quan g đại tác giống như một vòng cực nóng liệt nhật quanh người hắn mê vụ trong nháy mắt bị đổi tàn ra kia phô thiên cái địa xoắn tới vong linh bị kim quan g xông lên gào thét hôi phi yên d i ệ t nhưng mà những n à y vong linh đại quân trong lúc nhất thời từ dương trong đầu hệ thống nhắc nhở âm liên miên bất tuyệt vang vọng không ngừng Từ dương điều e che m ấm tâm một hệ thống nhắc nhở thanh ấm che đậy, nhất tâm nhị t dụng, một bên đậy, ô động đầu đạo đạo điểm đức, đột đại đ một thuộc quang thần chú, vừa bắt đầu tăng lên trích diệp phi hoa. Rất nhanh. Trong cơ thể của hắn, lại một đạo tản màu xanh biếc quang trạch tiên đạo pháp tắc ngưng、tụ. Chính yếu nhất chính là, hệ thống giao diện thuộc tính trên điểm công đức, chẳng những không giảm thấp, ngược lại đột phá 9000 bạn đại quan. giao giảm kim diệp phi lại biếc rãi lại i màu chậm yếu vừa hoa. của ra bắt trích Rất thể trạch tắt tụ. thấp, chú, pháp hệ phá cơ là, này nói rõ vẹn vẹn vừa mới cái này hai mươi phút không đến thời gian từ dương liền kiếm lấy hơn một ư ơ i triệu điểm công đức không có cách nào những cái kia vong linh đại quân linh trí thấp một mạch hướng kim quan g thần chú đục lên bọn chúng đại bộ phận thực lực yêu kém bị siêu độ i chỉ có thể là từ dương cung cấp cái mấy trăm một n g à n công đức nhưng không chịu nổi vong linh đại quân số lượng nhiều a có lẽ là vong linh đại quân chết quá nhiều nơi xa mê vụ chỗ sâu một cỗ cường hành o khí tức bay lên đống nhiên ở giữa một thân ảnh v ọ t tới từ dương trước người kia là một đầu hình thể to lớn cốt long cốt long trong hốc mắt thiêu đốt lên xanh mơn mận h ỏ a diễm cốt long đầu lâu bên trên thì đứng đấy một vị toàn thân đều hất lên hắc bảo vong linh ma pháp sư chương bốn mươi mốt thái hư chỉ đại thành tử vong tri chủ xuất thế lạc nhất sơn mạch lạc nhất sơn mạch là phương tây địa ngục cấm khu một trong tiếp giáp tử vong bình nguyên trong đó sinh hoạt thập đại ác ma chủng tộc một trong xích nguyên ma mãng nhất tộc xích nguyên ma mãng là địa ngục nhất là cổ lao chủng tộc một trong bọn hắn vị kia tộc trưởng nghe nói là địa ngục đản sinh mới bắt đầu nhóm đầu tiên sinh linh sướng tại vô số t u ế nguyệt trước kia liền tu thành thượng vị chân thần cảnh giới là xích nguyên ma mãng độc nhất vô nhị vương chỉ là vị này lao tộc trưởng vận khí không tốt tại năm đó trận kia chủ thần cách tranh đoạt bên trong bị xạ tàn đạt được tiên cơ nếu không ai làm địa ngục tri chủ còn chứa nhất định đây xích nguyên ma mãng tộc địa bên trong có từng tòa cao ng tại rất nhiều thạch ốc trung ương còn có một tòa to lớn vô cùng thạch điện thạch điện trước trên quảng trường là một tôn to lớn vô cùng xích nguyên ma mãng pho tượng giờ phút này vừa mới trở về ạ cớt bạ liền tại thạch điện bên trong chính như hắn nói tới hắn chính là xích nguyên ma mãng vương tử là xích nguyên ma mãng vị kia lão tộc trưởng con trai thứ chín hắn trở về để vốn cho là hắn đã vẫn l ạ c lão tộc trưởng hết sức cao hứng đồng thời ạ cớt bạ đem từ dương phán đoán cũng nói cho lão tộc trưởng lão tộc trưởng sau khi nghe trước tiên liền liên lạc mấy vị tương đối gần thập đại ác ma chủng tộc cờ giả hẹn nhau hôm nay tại thạch điện bên trong thương ngh t đúng lúc này bên ngoài một vệ thần quan bay tới rơi vào trong thần điện vội vội vàng vàng báo cáo nói đến từ vong bình nguyên chỉ biến cái gì từ vong bình nguyên chìm xuống ngụy vong linh đại quân tất tỉnh thạch điện bên trong vô số cường giải nhao nhao biến sắc không phải là trước đó kiêm một trận động tĩnh đưa tới xích nguyên ma mãng tộc địa ở vào lạc nhật sơn mạch chỗ sâu cự ly từ dương các lao bà đất độ k i ế p cách xa nhau gần mười vạn bên trong cự ly thế nhưng là đối với kia kéo dài một ngày một đêm t i ê n kiếp bọn hắn vẫn như cũ có cảm ứng sinh nguyên ma mãng lao tộc trưởng đứng dậy sát mặt ngưng trọng nói lại đi dò xét nhất định phải trước tiên làm rõ ràng vong linh đại quân động tĩnh lạc nhận sơn mạch cùng tử vong bình nguyên tiếp giáp hắn nhất rõ ràng tử vong bình nguyên chìm xuống ngủ vong linh đại quân đáng sợ những cái kia vong linh đại quân nhận lấy tử vong bình nguyên ảnh hưởng trở nên cực kỳ thị xác lại đại bộ phận đều không có cái gì lý trí những nơi đi qua có thể nói không có một n g ọ t cỏ một khi xâm lấn lạc nhật sơn mạch chính là bọn h ắ n xích nguyên ma mãng nhất tộc đều phải nhượng bộ lui binh rất nhanh tin tức chuyển đến vong linh đại quân cũng không hướng về lạc nhật sơn mạch xâm lấn xích nguyên ma mãng lao tộc trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn đứng dậy mang theo rất nhiều cao thủ đi vào lạc nhật sơn mạch bên liên giới xa xa nhìn lại đã thấy lạc nhật bình nguyên phía trên mê vụ liền trời tiếp đất trong sương mù vong linh hư ảnh vô số kể có yếu có mạnh yếu khả năng cùng phổ thông ác ủy hồng y không sai bị lắm mạnh thậm chí đạt đến thần cấp chân thần cảnh giới thậm chí kia trong sương ngủ còn có không ít trung vị chân thần chính yếu nhất chính là tại tử vong bình nguyên giới mặt đất ẩn ẩn có mấy đạo cực kỳ cường hành o khí tức phát ra hiển nhiên đều là thượng vị chân thần nhất là trong đó một đạo khí t ứ c liền để cho lạc nhật sơn mạch biên giới chư vị cường giả đều tử vong chỉ chủ xích nguyên ma mãng lao t ộ c trưởng ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h chấm giọng nói không nghĩ tới vị này lại cũng khôi phục tử vong chỉ chủ cũng là địa ngục hình thành mới bắt đầu đản sinh, sinh linh một trong sinh mà liền là chân thần nắm giữ tử vong quy tắc luận thực lực cảng tại xích nguyên ma mãng phía trên năm đó xạ tản thu hoạch được chủ thần cách nhất cử trở thành địa ngục chỉ tử ác ma chỉ vương tử vong chỉ chủ khâm phục lấy chân thần thân thể khiêu chiến xa tàn mặc dù thất bại trọng thương ngủ say tại tử vong bình nguyên phía dưới nhưng uy danh của hắn lại là danh chấn địa ngục thậm chí có chủ thần phía dưới người mạnh nhất danh s ư n g sinh nguyên ma mãng lao tộc trưởng cùng hắn mời tới mấy vị thập đại ác ma t r ù n g tộc cường giả tại cảm ứng được tử vong chỉ chủ khôi phục khí tức về sau sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên trước mây thời gian có người nhìn thấy ma diễm trong biển có một tôn hỏa diễm cự nhân tại n a du bây giờ tử vong chỉ chủ cũng khôi phục chỉ sợ hôn loạn thời đại muốn tới xa tàn xuất quan ngay tại tập kết đại quân nghe nói đã quét ngang mấy vạn dàm điện báo đột nhiên lại có thần quang bay tới tiến về tử vong bình nguyên tìm hiểu tình húng xích nguyên ma mãng tộc nhân rơi xuống đất nói tộc trưởng tử vong bình nguyên đại quân á c ma chính hướng phương đông quét ngang mà đi nhưng lại bị một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn cản đường đi cái gì chư vị cường giả đều là giật mình kinh ngạc nói ai như thế lớn lá gan dám cản tử vong bình nguyên vong linh đại quân chẳng lẽ là xa tàn đích thân đến vị tia tìm hiểu tình báo xích nguyên ma mãng nghĩ nói hẳn không phải là vị tia ta cảm ứng được sinh nhân khí hơi thở ngăn lại vong linh đại quân vị kia có lẽ là nhân gian cao thủ t ử vong bình nguyên biến hóa đưa tới địa ngục thế lực khắp nơi chú ý chỉ là địa ngục cường giả đối tử vong chi chủ quá mức kiếm kỵ không người dám xâm nhập t ử vong bình nguyên do xét mà tử vong bên trong vùng bình nguyên lại bao phủ đại lượng mê vụ cho nên cụ thể là ai ngăn cản vong linh đại quân không người biết được mà lúc này thứ dương đã cùng vị kia vong linh ma pháp sư chép giết kia vong linh ma pháp sư nắm giữ chính là tử vong quy tắc hắn tiện tay một c h i ề u liền có thể thôi động đại lượng vong linh hình thành cấm kỵ ma pháp tùy ý thi triển ma pháp liền có thể từ dưới đất triệu hồi ra đại lượng vong linh sinh vật tiên công tử dương tử dương thu hồi kim quan g chú c h ạ m giao kiếm thôi động pháp tiên tội địa c ầ m trong tay đại thiết truy không ngừng đem nhào tới vong linh sinh vật doanh thành tạt b ã bây giờ đại thiết truy đã lột sắc thành c ự c phẩm đạo khí đồng thời ngày đ ê m bị tử dương lấy tiên lực cùng tiên đạo pháp tắc t h a ngén trong đó đã, đã đản sinh ra một chút tiên đạo pháp tắc hình thức ban đầu tùy thời đều có tấn thăng làm tiên khí khả năng từng đầu nhào lên vong linh sinh vật bị đánh chết, chuyển hóa thành đại lượng điểm công đức cái này khiến tử dương trong lòng có chút thoải mái hắn suy nghĩ k h é động hao phí tới tận năm nghìn vạn công đức thêm tại pháp thiên tượng địa bến trên cái môn này cao phẩm tiên thuật trong nháy mắt liền đạt được bay vọt về chất tử dương thân thể càng là từ mười triệu tăng lên tới trăm triệu chỉ tự trên người khí t ứ c tăng vọt một mảng lớn trong tay đại thiết truy cũng theo đó bí lớn một cái bờ ném ú n g ra đem một tôn hạ vị chân thần vòng linh kỵ sĩ đặt nát hắn tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện vị kia vong linh ma pháp sư triệu hồi ra vong linh sinh vật đã bị chính mình tàn sát không còn thế là ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cốt long đỉnh đầu vị kia cười nói đạo hữu có thể hay không triệu hoán hơn một chút vong linh sinh vật tới ta cái này vừa đánh tan hưng không có đối thủ đơn giản quá mất hứng nhân loại cốt long đỉnh đầu dưới h ắ c bảo vong linh pháp sư trong mắt lóe ra q u ỷ dị quan mang h ắ n tiếng nói khẳng khản trầm giọng nói phương đông nhân loại người thật to gan dám đến tử vong bình nguyên trên người hắn đại lượng tử vong quy tắc bộc phát trong tay một cây ma cầm vung lên hắn dưới chân cốt long kích động xương cánh trực t i đạo năng màu kiếm khí t i đầu ngón tay như kiếm nhẹ nhàng vung lên、Công. một đạo năng màu kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra x u ắ t một cái liền đem vị kia vong linh ma pháp sư chém thành hai nửa thần cách rơi xuống hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh chúc mừng túc chủ ngài siêu độ vong linh pháp sư có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức một trăm vạn t h ứ dương hắn sửng sốt một cái nhìn thoáng qua ngón tay của mình lại nhìn một chút kia rơi trên mặt đất thần cách dở khóc dở cười nói dựa vào giết mắt đỏ cái này ngũ hành đế hoàng trạm mạnh như vậy làm sao liền vị này cùng một chỗ giết không sai t h ứ dương vừa mới thi triển chính là ngũ hành đế hoàng trạm hắn đã đem kim hệ đại đạo cùng một hệ đại đạo tăng lên tới tiên đạo cấp bậc tại vừa mới chiến đấu lúc đang chém giết nhất tâm n h i dụng thử nghiệm tu luyện một cái không ngờ rằng dễ dàng liền tu luyện thành ngũ hành đế hoàng trạm vốn định thử một lần vi năng kết quả tiện tay thử một lần liền giết chết vị kia vong linh ma pháp sư cũng may cái này tử vong bình nguyên nhất không kèm chính là vong linh vàng không tử dương có thể đau lòng chết dù sao một vị vong linh ma pháp sư thì tương đương với một cái có thể triệu hoán tiểu quái buốt nếu là giữ lại nhất định có thể liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp công đức điều chỉnh tốt tâm tính tử dương duy trì lấy pháp thiên tượng địa thân cao trăm trượng hắn toàn thân tản ra kinh khủng khí tức cầm trong tay một thanh cùng thân thể không sai biệt lắm đồng dạng lớn tiết truy cười ha hà sắp nhập vào vong linh trong đại quân tiểu bảo bối mà nhóm đạo gia đến rồi hồ gặp bầy dê từ dương mỗi một lần đại thiết truy rơi xuống tất nhiên sẽ mang đi một đoàn vong linh thậm chí liền trên người hắn tán phát khí thức đều đủ để chấn rất nhiều nhỏ yếu vong linh hôi phi yên diện trong đầu hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên vừa mới tiêu hao năm nghìn vạn công đức nguyên bản từ dương chỉ còn lại có hơn bốn mươi triệu nhưng vẹn vẹn hai mươi phút từ dương điểm công đức lại đột phá tám nghìn vạn đại quan trong lòng của hắn khé động lại hao phí năm nghìn vạn công đức đến để thăng ngũ hành đế hoàng tràm lớn mật làm càn ngũ xuẩm phạm nhân dám đến ta tử vong bình nguyên dương a i đúng lúc này lại có hai tôn trung vị chân thần xuất hiện một trước một sau thẳng hướng từ dương bọn hắn bản thể đều là tử vong bình nguyên vong linh tại dài rằng đặc tuế nguyệt trong tu luyện ngưng tụ thần cách trở thành chân thần thực lực m ư ờ i p h ầ n c ư ờ n g đại luận cảnh giới trung vị chân thần đại khái có thể b ế ú s đ d tiên nhưng bởi vì phương tây tu luyện hệ thống duyên có đồng dạng trung vị chân thần chiến lược cũng liền cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tương đương lợi hại một chút chiến lược đại khái mới có thể so sánh phổ thông kim tiên mà cái, này hai tôn vị chân thần, từng cái đều có thể so sánh thiên tiên cảnh đỉnh phong từ dương con ngón búng ra ngũ hành đế hoàng trạm thi triển mà ra trong nháy mắt miếu sát một tôn trung vị chân thần hắn cách không một chỉ điểm ra thái hư chỉ h u y ệ n hóa ra một tôn to lớn ngón tay hư ảnh một chỉ lại điểm phát nổ một tôn chân thần lấy từ dương tu vi mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ nhưng chiến lược không chút nào không thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ chênh l ệ n h nhất là tại hắn thi t r i ể n ra trăm triệu pháp t i ê n tượng địa về sau chiến lược bạo tăng hoàn toàn có thể so sánh thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong tại loại này tình hồn giới từ dương thi t r i ể n ra thái hư chỉ đủ để b ộ phát ra kim tiên ly năng càng đừng đề cập cao phẩm tiên thuật ngũ hành đế hoàng trảm cái này tử vong bình nguyên quả nhiên là phúc của ta đ i ệ phất tay đem thần cách thu hồi từ dương cười ha ha các loại thủ đoạn thần thông tiên thuật cùng nhau bộc phát tiếp tục ngược sắt lên kia vô cùng vô tận vong linh đại quân vong linh trong đại quân có thần cấp chân thần cấp đ á n h tới đều tận không phải từ dương địch thậm chí còn có một tôn có thể so sánh phổ thông kim tiên trung vị chân thần hắn hết sức lợi hại c h ọ n vẹn tu luyện ra ba tôn thật thần thể cùng từ dương chém giết mười tám phút vẹn vẹn chiến đấu dư ba chỗ trôn vùi vong linh liền là từ dương cung cấp sáu ngàn vạn công đức cuối cùng bị từ dương một cái ngũ hành đế hoàng trạm chém giết mà giờ khác này từ dương chỗ góp nhạc công đức đã vượt qua ba ước thái hư chỉ ba đầu sáu tay từ dương hao phí một ước công đức. dùng để tăng lên thái hư chỉ cùng ba đầu sáu tay ba đầu sáu tay cùng ngũ hành đế hoàng trạm p h á p thiên tượng đ ị a là cao phẩm tiên thuật năm nghìn vạn công đức thậm chí đều không thể tiểu thành nhưng thái hư chỉ không đồng dạng thái hư chỉ là hệ thống ban thưởng tiên thuật tại đến phương tây địa ngục trước đó từ dương liền đã tu luyện đến tiểu thành giờ phút này năm nghìn vạn công đức đập xuống cái môn này tiên thuật cấp tốc thuế biến mà từ dương trong lòng càng là dâng lên mộ ra quanh thân lóe lên huyền chỉ lại huyền khí tức từ dương trong lòng hơi động lại nện vào đi một ước điện công đức rốt cục đem thái hư chỉ tăng lên tới đại thành cấp độ theo thái hư chỉ đại thành trong cơ thể hắn thi i ê n đạo p á triển ắ thái hư chỉ chỉ điểm một chút chết tám vạn vong linh đại quân thân hình loại lên đang muốn tiếp tục đổ sát đột ngột ở giữa trong lòng một cấu nguy cơ vô hình cảm giác dâng lên không khỏi lui nhanh năm trăm linh dặm tử vong linh đại quân đang bao vây lui ra ngoài sau một khắc ông ông ông ông đại địa trần chiến hoặc là nói toàn bộ tử vong bình nguyên cũng bắt đầu kịch liệt rung động t ử vong bình nguyên phía dưới một cố cường hành o khí tức phóng lên tận trời kia vô số k ẻ vong linh đại quân cảm ứng được cố này khí tức nhao nhao rơi xuống đất q u ỳ một gối xuống xuống dưới bao quát trong đó thần cấp chân thần hết thể như thế đây là cái gì từ dương t ê cả ra đầu lẩm bẩm lẩm bẩm nói không phải là thượng vị chân thần kia cố khí tức quá mức cường đại để hắn nhịn không được tìm đập nhanh lấy thực lực của hắn bây giờ có thể đánh g i ế t trung vị chân thần có thể đối trên thượng vị chân thần sợ là lành ít d ữ nhiều loại kia luyện hóa thần cách thành thần thượng vị chân thần có lẽ có thể đấu một trận nhưng những cái kia dựa vào tự thân trở thành thượng vị chân thần cừng giả từ dương không có nửa điểm nắm chắc cảm ứng được kia cố khí tức càng ngày càng mạnh tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thê từ dương ý niệm đầu tiên chính là chạy hắn xoay người muốn xông vào rừng đá mang đi lão bà của mình nhóm nhưng mà trễ xoát xoát xoát trọn vẹn chín đạo thần quang rơi xuống ngăn ở từ dương trước người từ dương cảm thụ được kia chín đạo thần quang lực lượng không khỏi miệng đắng lơi khô mẹ nó chín tôn thượng vị chân thần nhưng mà cái này chín tôn thượng vị chân thần khí t ứ c còn chưa đủ kia chưa xuất thê tồn tại một phần một ư ơ i một phần trăm chương bốn trăm bốn mươi hai thử vong chi chủ bị h ụ chạy ẩm ẩm thử vong bình nguyên rung động càng phát ra lợi hại kia cỗ ngập trời tử vong khí t ứ c hóa thành một cỗ thô to khói đen phóng lên tận trời đem mấy vạn dạng bầu trời đều chiếu thành màu đen trong sương mù tất cả vong linh rơi xuống đất cùng nhau quỳ sát bao quát ngăn ở từ dương trước người chín vị, vị chân thần cũng quỳ một chân trên đất giờ khắc này tất cả chú ý tử vong bình nguyên cường giả nhau nhau biến sắc lạc nhật sơn mạnh trước s í c h nguyên ma mạng nhất tộc lao tộc trưởng lẩm bẩm lẩm bẩm nói xuất thế tử vong chi chủ ngủ say vào năm bây giờ rốt cục xuất thế a trong mắt của hắn thần quang lấp lóe xa xa nhìn lại đã thấy một đạo nguy nga thân ảnh cao lớn từ tử vong bình nguyên dưới mặt đất đi ra quanh người hắn hiện đầy tử vong quy tắc trên thân tử khí t r ù n g thiên quay đầu nhìn thoáng qua lạc nhật sơn mạnh phương hướng mà h ậ u thân hình l ó e lên đi tới tử dương trước người thật mạnh từ dương tê cả ra đầu nhìn xem t i ê một đạo nguy nga thân ảnh cao lớn dù là thi triển ra pháp thiên tượng địa từ dương giờ phút này một mực duy trì lấy trăm t r ư ợ n thân cao thế nhưng là tại tử vong chỉ chủ kia nguy nga thần thể trước mặt vẫn như c ũ lộ ra như cái tiểu bất điểm song song hôm nay chết chắc từ dương ý niệm trong lòng bay tránh ngầm đầu nhìn về phía kia nguy nga thân ảnh cao lớn trầm giọng nói ngươi là ai lớn mật ngăn lại từ dương đường đi một vị thượng vị chân thần q u á t trói thai một tiếng nói ngư xuẩn pháp nhân gặp được vĩ đại tử vong chỉ chủ d á m không quỳ t ử vong chỉ chủ ngoa tạo lại là cái này ra hỏa không phải nói hắn đã ngủ say trên vạn năm a làm sao đột nhiên thất tình từ dương tại ạ cờ bạ trong miệng hiểu qua một chút liên quan tới địa ngục tình báo lúc ấy ạ cờ bạ nói qua một chút cao thủ trong đó liền bao quát tử vong c h i chủ vị này được xưng là mạnh nhất chân thần danh xưng giới chủ thần người mạnh nhất là địa ngục nhất là cổ lão sinh mệnh một trong là tử vong bình nguyên chúa tể loại này cấp bậc đại lão đã không phải là mình có thể đối phó nhưng là từ dương cũng không rụt rẻ chớ nói chi là q u ỳ xuống hắn cười lạnh một tiếng nói ta chính là thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch hàm chân thể đạo kim khuyết vân cung cựu khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo minh điện hạo thiên kim khuyết trí tôn ngọc hoàng xã tội đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế sắc phong đạo môn thiên sư chính là gặp t h i ê nguyên s bản nguy nga thân hình cao lớn cấp tốc thu nhỏ tràn đầy mê vụ thấy không do khuôn mặt giờ phút này rõ ràng hiện lộ ra đúng là một vị mỹ lệ nữ nhân phải thử vong chúa tể là một vị nữ tính thần linh nàng kia mỹ lệ khuôn mặt phía trên tràn đầy chân kinh ý sợ hãi gác gao nhìn chằm chằm từ dương Thứ ấ không, không lấy t thanh tới Tử tế Không, không khả Đinh. chúa nhận kinh hải, sao nói, ngài. năng, ngài vong công có lại điểm là làm đây đây. đ c chỉ chúa công đức 100 bạn, tử vong chỉ bạn, đạm bạn, đạm vong Đinh. vong nhận kinh vong Đinh. tử Tử tế tử Tử hải, điểm lấy dương n g h e trong đầu vang lên kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm t ử dương không khỏi s ứ n g sở hắn vừa định mở miệng đã thấy t ử v o n g chúa tể thân hình nói lên hóa thành một sợi tử vong chi khí xoắt một cái lại chui vào tử vong bình nguyên a cái này t ử dương quay đầu nhìn về phía ngăn cản chính mình kia chín vị thượng vị chân thần nghi ngờ nói cái này cái gì tình huống chín vị thượng vị chân thần cũng là một mặt mệt hoặc trốn ngay tại lúc đó t ử vong chúa tể thanh â m cùng nhau tại trong đầu của bọn họ vang vọng chín vị thượng vị chân thần mặc dù không rõ ràng cho lắm có thể đối t ử vong chúa tể ra lệnh cho bọn họ luôn luôn đều là nói gì ngay nấy xoát xoát xoát hóa thành chín sợi thần quang theo sát t ử vong chúa tể mà đi tia quỷ sát tại trong sương m g rất nhiều vong linh sưng sơ một chút xuất hiện một cái ngắn n g i chập mạch trạng thái sau đó cùng nhau hóa thành âm phong biến mất không thấy gì nữa thoáng qua ở giữa vừa mới còn mê vụ bao phủ tử vong bình nguyên lại lần nữa khôi phục bình thường chỉ có trên mặt đất vẩy xuống một chút b máy cốt thần cách còn có các loại pháp tắc ba động kiếm khí tiên lực lưu lại đại biểu cho vừa mới phát sinh hết thệ cũng không phải là ảo giác n từ dương gãi gãi cái óc trong mối vẫn không có cách giải đây rốt cuộc cái gì tình huống t ử vong chúa tế trong những n g à i chỉ là chính mình a nàng nhận b i ế t t a không đúng dựa theo ạ cơ bản nói cái này tử vong chúa t ế đã ngủ say hơn một v à n năm làm sao có thể nhận meta cho dù nhận meta lấy nàng thực lực tu vi vì sao muốn dùng ngài đến xưng hô ta mà lại nàng vì cái gì sợ ta như vậy đã không nghĩ ra từ dương dứt khoát không nghĩ thêm hắn mở ra đạo trận đi vào rừng đá chúng nữ lập tức tiến lên đón lo lắng hỏi thăm từ dương cười nói chư vị nương tự yên tâm chính là phu quân không có việc gì kia tử vong chúa tể bất quá là cái đ ồ h è n nhát nhìn thấy ta sao dọa đến lại chạy trở về lời tuy nói như thế đã biết rõ tử vong chúa tể đã t h ứ c t ỉ n h cũng là không tiện tiếp tục lưu lại tử vong bình nguyên từ dương mang theo chúng nữ ly khai tử vong bình nguyên tiến vào một mảnh núi rừng bên trong cái này một mảnh núi rừng cũng không tính lớn nhưng là phong cảnh không tệ trong đó sinh hoạt không ít vong linh sinh vật thậm chí còn có vài đầu hạ vị chân thần cấp ác ma phụ quân ngươi nghỉ ngơi chính là cái này vài đầu ác ma giao cho chúng ta vân mộng khê vừa nhìn thấy kia vài đầu hạ vị chân thần cấp ác ma liền ma quyền sát trưởng vẻ rất là h à o hức nàng nhìn thoáng qua l i ế u thi thi nguyện nương chư nữ nói bọn tỉ muội các ngươi cũng đừng xuất thủ ở một bên là ta lược trận chính là chờ ta không địch lại các ngươi lại lên tất cả mọi người hiểu rất rõ vân mộng khê tính tình lúc này gật đầu xác nhận tới đi để lao nương nhìn xem các ngươi bọn này người quái dị đến cùng có bản lánh vân mộng khê hét lớn một tiếng thể nội một đạo đạo tiên đạo pháp tắc bộc phát bên ngoài thân cách ra c h ó i mắt tiên quang nàng trực tiếp mở ra b i ê n thân hiện lộ ra cương thi thân thể chỉ là cùng dĩ vạng biến thân khác biệt chính là phục d ụ n g k i ự u c h u y ể n kim đan thành tiên vân mộng khê biến hóa cương thi trên thân không có trước kia cái t r ù n g loại kia và n g khí s ắ t khí nàng tay phải cầm dưa hấu đ a o tay trái nâng đã lột sắt thành c ự c phẩm đạo khí kim tê nam một quan tài chủ động xuất kích thân hình lõe lên liền thẳng hướng vài đầu hạ vị chân thần cấp át ma ẩm ẩm kim tê nam một quan tài hành không hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ vách quan tài xốc lên trong đó một cỗ c đúng là đem một tôn ác ma gắt gao áp chế trong tay dưa hấu đao thủ lên đao rơi một đao chém xuống kia ác ma gầm thét hóa thành một cái thân cao trăm trượng xấu xí quái vật hình thể giống như một cái đại hào nhện há m ồ m phun một cái một ngụm xương độc p h u n ra lao nương chính là cương thi thành đạo bách độc bất sâm vân n g ọ n g khê ngao ngao kêu to dừng lại chém lung tung đem đầu này ác ma lại là trước tiên giết tới đây đem vân mộng khê vách quan tài đánh bay kia bị ném lăn trên mặt đất nhện loại á t ma trên thân pháp tắc xe lẫn thần lực nở rộ lại lần nữa ngưng tụ ra thần thể gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời vân mộng khê luôn cuống tay chân đã rơi vào hạ phòng bị đánh hộp máu nàng đánh nhau thật tình giận dữ h ế t lấy nhiều đánh ít không phải anh hùng mẹ nó còn đánh so nhiều người đúng không bọn tỉ muội bên trên chém chết những này người quá dị nơi xa quan chiến long tiểu tuyết đã sớm nhịn không được lúc này lắc mình biến hóa hóa thành dao l o n g chi thể trong nháy mắt xông vào chiến đoàn nhạc khinh la nhạc ngọc la hai tỉ muội theo sát phía sau nguyễn lương vạn tiến tiểu miêu liều thi thì dương nhân cùng nhau gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời chiến cuộc n g h chuyển kiểu nữ liên thủ đánh kia mấy tôn ác ma bốn phía bay l o ạ n các tỷ tỷ ta cũng tới a a a a thọ tiểu ngọc là gan tương đối nhỏ nàng là cái cuối cùng xuất thủ nàng đ ỉ n h lấy một đôi con t h ỏ lỗ hai dáng dấp nhu thuận thanh tú đ á n g yêu trong tay mang theo một thanh tiên kiếm một bên xuất kiếm một bên e ngại k ê u to nhưng mà kiếm trong tay chiêu lại là mười phần tàn nhẫn chiêu chiêu trí mạng nàng đoạt được truyền thựa đến từ một vị yêu tiên hơn nữa còn là một vị yêu kiếm tiên riêng lấy công kích mà nói bây giờ chúng nữ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có giao long chỉ thể lòng tiểu tuyết cùng cương thị thành đạo vân mộng khê năng lực ép tiểu ngọc một đầu Bất mấy thời gian qua một lát, mấy tôn quá qua hạ gian vân ị c h t hậu ầ thần thần n liền sinh sinh đánh nổ, thần cách tản mát trên mặt đất. Từ dương nhặt cấp cách cách đất. bị đem mát mặt Từ Lại. Vân Ngọng khê thu hồi quan tài dưa hấu đ a o cười lạnh nói chỉ là mấy cái hạ vị chân t h ầ n đắc mà sâu k i ế n thôi tính không được cái gì bất q u á nếu nói công phu chúng ta bọn tỷ bội a công phu không tốt nàng c ư ờ i xấu xa lấy nhìn từ dương một chút nói phu quân nơi này phong cảnh tươi đẹp không bằng chúng ta mở nằm sợ a chứ nữ mặt không khỏi đọ lên vân hậu khê mắng làm gì làm gì tất cả mọi người lao phu lao thê đọ mặt cái rất mở nằm s ắ p tạm thời cho là chúc mừng thành t i ê n đề nghị này thứ dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn cười nói phải gọi vô giả đại hội mới đúng nương tử nhóm chúng ta bắt đầu đi mọi người đều thành tiên thể lực kéo dài không biết mọi mệt cái này vô giả đại hội một mực mở ba ngày ba đêm lúc này mới coi như thôi gặp chúng nữ đều nghỉ ngơi từ dương xếp bằng ở một bên trong lòng hơi động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính thiên tiên tạo mộc thuật thổ linh thuật thiên tiên lưu kim chú thiên tiên trích diệp phi hoa thiên tiên võ học lục địa phi hành thuật đại thành s ư u hồn dịch dung thuật danh kiếm bắt thức đại thành đại hà kiếm điện đại thành thần thông di thiên cương tam thập lục pháp địa sát bảy mươi hai thuật tiên pháp thái h ư u chỉ trung phẩm pháp thiên tự địa cao phẩm ba đầu sáu tay cao phẩm ngũ hành đế hoàng trạm cao phẩm thu vi thiên tiên cảnh trung kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ l n tiên khí trạm giao kiếm tiên khí đại thiết truy tiên khí thủ vọng i ả tiên khí điểm công đức một ước tám tám trăm vạn không gian chữ vật một vạn mét khối tiên đạo p h á p tắc đột phá năm nghìn nói làm ta tu vi bước vào thiền tiên cảnh trung kỳ bất quá muốn đột phá đến t h i ê n tiên cảnh hậu kỳ tối thiểu muốn ngưng tụ m ộ ư ơ i vạn đạo tiên đạo p h á p tắc mới được đơn thuần tăng lên tu vi năm trăm vạn điểm công đức mới có thể ngưng tụ một đạo tiên đạo p h á p tắc dựa theo mức tiêu hao này đi tính toán trước mắt còn dư lại một ước tám tám trăm vạn điểm công đức còn ngưng tụ không ra bốn mươi đạo tiên đạo phát tắc từ dương âm thầm nghĩ lại nói ta trước đó chỉ ngưng tụ ba đạo tiên đạo phát tắc thế nhưng là thái hư chỉ đại thành lại là trong nháy mắt tăng lên hơn hai tám t r tám trăm đạo tiên đạo pháp tắc. khiến cho ta tu vi nhất cử bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ như vậy phải chăng có thể lợi dụng tu hành tiên pháp biến tướng tăng lên tu vi đâu t r ầ m ngâm nửa n g à y t h ứ dương cảm thấy có thể thử một lần chính chỉ là trước mắt ngoại trừ đã đại thành thái hư chỉ bên ngoài cũng sẽ không khác hạ phẩm trung phẩm tiên pháp trong tay bên cạnh ngược lại là còn có sáu sách ghi chép tiên pháp q u y ể n ngọc nhưng những này quyển ngọc bên trong tiên pháp vô nhất ngoại lệ toàn bộ đều là cao phẩm tiên t h u ậ n tăng lên cao phẩm tiên pháp tiêu hao quá lớn pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay ngũ hành đế hoàng tràm ta các tiêu hao năm nghìn vạn điểm thậm chí cũng còn không có đạt tới tiểu thành cấp độ liền trước mắt mà nói không cần thiết đem chín loại cao phẩm tiên pháp toàn bộ học được bởi vì cái gọi là ham hô không nát không bằng t r ư ớ c đem một loại cao phẩm tiên pháp tu luyện thành lại nói từ dương đầu tiên là tiêu hao ba nghìn vạn điểm công đức đem pháp thiên tượng địa tăng lên tới tiểu thành tốc độ hắn nghĩ nghĩ lại hao phí ba nghìn vạn điểm công đức đem ngũ hành đế hoàng trảm cũng tăng lên tới tiểu thành p h á p thiên tượng địa cùng ngũ hành đế hoàng trảm xem như ta bây giờ thủ đoạn cuối cùng bất quá cái này p h á p thiên tượng địa tạm thời tu luyện tới tiểu thành cũng là đủ tiếp xuống ta liền toàn lực bắn gọn ngũ hành đế hoàng trảm trên người hắn còn thừa lại một t h ư hai nghìn tám trăm vạn điểm công đức từ dương một hơi toàn bộ s a i hết dùng để tăng lên ngũ hành đế hoàng trạm hắn đối với ngũ hành đế hoàng trạm c ả n nộ đột nhiên tăng mạnh chỗ buộc phát ra huy năng cũng cường đại một đoạn mặc dù không có đem môn này cao phẩm tiên thuật tăng lên tới đại thành cấp độ nhưng cái này dù sao cũng là cao phẩm tiên thuật tiểu t h a n h về sau mỗi một bước tăng lên đối từ dương kiếm đạo thậm chí ngũ hành chỉ đạo tới nói đều mang đến một loại to lớn c ả n nộ hắn bên ngoài thân năm hầu tiên quang lấp lóe thệ nội kim mục thủy hóa thổ năm loại tiên đạo phát tác lại riêng phần mình ngưng tụ ra một trăm nói tăng lên nhiều nhất chính là từ dương đối kiếm đạo c ả n nộ trong cơ thể hắn kiếm đạo phát tắc trọn vẹn tăng lên năm trăm n ó i nhiều khiến cho t ừ dương thể nội bây giờ kiếm đạo p h á p tắc tổng số vượt qua một nghìn nói chỉnh thể tiên đạo phát tắc thì đạt đến sáu tám trăm n ó i tả hữu không tệ không tệ t ừ dương vừa lòng thỏa ý nói dựa theo tốc độ như vậy tu luyện không bao lâu ta liền có thể đột phá đến t i ê n tiên cảnh hậu kỳ đáng tiếc tam đại giới vực chiến tranh cũng không biết do thế nào ngưu mang con chó kia đồ vật đã ba năm ngày không có là ta kiếm được nửa điểm, điểm công đức nghĩ tới ngưu mang tử dương liền đầy bụng tức giận gặp chư nữ còn tại tu hành tử dư đứng gậy mặc quần áo tử tế phất tay ở chung quanh bảy ra ba mươi sáu tầng đạo trợn sau đó trợt lách người ly khai núi rừng nơi này là địa ngục là vong linh sinh vật cùng ác ma sinh hoạt địa phương đã nhu mang không đáng tin cậy vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hắn bên ngoài trọn vẹn săn g i ế t ba canh giờ vong linh sinh vật tổng cộng kiếm lời hơn một ư ơ i tám triệu công đức lúc này mới trở về núi rừng giờ phút này trừ nữ đã thức tỉnh trong đó liều thi thi gặp tỷ bội đều đã thành tiên chúng ta có phải hay không nên trở về nhân gian rất hiển nhiên nàng là đang lo lắng tử dương an uy dù sao nơi này là phương tây địa ngục cường giả đông đảo t h ừ dương cười nói trước không đội đợi thêm ba ngày ba ngày sau đó chúng ta đúng giờ trở về chương bốn trăm bốn mươi ba h á c ám thần minh sau đó ba ngày thời gian t h ừ dương mỗi ngày đều là đi sớm về trễ vốn phía săn giết vong linh sinh vật cùng ác ma đáng tiếc cho dù là tại địa ngục chân thần cấp vong linh sinh vật cùng ác ma cũng không phải khắp nơi có thể thấy được cho nên tử dương chỉ có thể lấy lượng thủ thắng rất nhanh đến ngày thứ ba t h ừ dương đẫm máu trở về chúng nữ nên đón tiếp lấy lo lắng hỏi phu quân ngươi thụ thương rồi Một lấy từ dương thực lực hôm nay chỉ có dựa vào cố gắng thành chân thần định tiêm trung vị chân thần mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn đối đầu luyện hóa thần cách thành thần phổ thông thượng vị chân thần cũng có thể một trận chiến nhưng gặp được cố gắng thành chân thần thượng vị chân thần vậy cũng chỉ có thể chạy trốn cũng may tử dương thủ đoạn nhiều thật muốn quyết tâm chạy trốn phổ thông thượng vị chân thần còn không làm gì được hắn liêu thị thị lấy ra từ này nổi cho tử dương nóng lên một phần cơm tử dương ăn nghỉ nói chúng ta hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng sớm ngày mai liền trở về đi cái này ba ngày thời gian săn g i ế t c h ọ n vẹn kiếm lấy hơn ba trăm triệu công đức tử dương đem cái này hơn ba trăm triệu công đức toàn bộ dùng để tăng lên ngũ hành đế hoàng trảm mặc dù vẫn không có đem ngũ hành đế hoàng trảm tăng lên tới đại thành cấp độ thế nhưng là mang đến chiến lực tăng cường lại là mắt trần có thể thấy Theo ngũ hành ngũ đáng ế h o tiếc r n tăng lên, hắn g với k m đạo m nộ cũng ta này h ngưng tụ tiên đạo phát tắc vẫn như cũ không thể đột phá một vạn đại quan khoanh chân ngay tại chỗ nội thị lấy tự thân thứ dương nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái một bên vân mộng khê ngay vậy nhịn không được khỏe miệng giật một cái máng phu quân lời này của ngươi tại chúng ta tỉ m ộ i trước mặt nói một chút thì cũng thôi đi tuyệt đối đ ừ n g ra ngoài tại bên ngoài nói thứ dương kinh ngạc nói làm sao hẳn là có ý tứ gì hay sao vân hậu khê ngược lại là không có ý tứ gì ta liền sợ bị người bên ngoài nghe được sẽ tìm phu quân ngươi liều mạng chúng ta bọn tỉ m ộ i phục dụng cựu c h u y ể n kim đan thành tiên thể nội đan dược chi lực chưa hoàn toàn luyện hóa mấy ngày nay tu luyện cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều ngưng luyện ra một đạo, tiên đạo pháp tắc hư ảnh ngươi thành tiên mới bao lâu loại này tốc độ tăng lên đã rất kinh thế hai thục ta cũng hoài nghi phu quân ngươi là đang giả vờ từ dương dợ khóc dợ nói ta ở trước mặt các ngươi giả trang cái gì ta chỉ là cảm khái một cái thôi tốt tốt chúng ta sớm đi nghỉ ngơi h ắ c h ắ c vân ngộng khê nâng đã lột xác thành c ự c phẩm đạo khí kim tê nam một quan tài đi tới b ị nhãn như tớ nói phu quân ta cái này cố quan tài bây giờ mượn phần bất p h ạ m cự ly lột xác thành tiên khí cũng t r ê n l ệ n h chỉ không xa phu quân có muốn hay không nhập chồng quan tài xem xét long tiểu tuyết thấy thế cười lạnh nói vân t ỷ t ỷ bọn t ỷ mội đều tại một mình ngươi ăn một mình sợ là không ổn không bằng chúng ta bọn tỉ mội cùng nhau tiến vào n g ư ngàn năm kim tê nam một quan tài nhìn qua như thế nào nhạc khinh la mặt mày hôn hỏ nói Đề nghị này không tệ. Dù sao vân ngọc khê ô n trong tay quan tài lại ộ t thành sắc cực phẩm đ là nhóm một cái nhắm ngay từ dương từ dương bay vào kim t ê nam một t r o n g quan bốn phía do xét p h á dù sao trong quan tài thế giới vừa mới hình thành không bao lâu tiếp tục thai ngén số giới cái này một mảnh trong quan tài thế giới sẽ tiếp tục mở rộng nếu là ở trong đó bố trí nhận nguyện tinh thần sông lớn sông núi cùng thực vật hoàn toàn có thể biến thành một mảnh động tiên bí cảnh và ở đến mấy vạn mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người đều không thành vấn đề vân g ậ u khê ngươi đã thành tiên ngược lại là có thể hào hào luyện chế luyện chế cái này một mảnh đầu tiên t ừ dương đưa ra đề nghị nói linh quản cục bên kia nắm giữ lấy không ít vứt bỏ đầu tiên trong đó còn có một số n h ậ t nguyện tinh thần quay đầu ta tìm vương bộ trưởng chuyển một chút tới lại tìm thành minh chân quân luyện chế vài tòa tiên phủ cất đặt ở trong đó thậm chí có thể mở ra một chút sông lớn tới vân mậu khê đem sông lớn bụi nào cười nói phu quân những này đồ vật chờ ngày sau hay nói thốt ta ngày sau hay nói tử dương lật tay đoạt lại quyền chủ động một đêm qua đi tử dương mang theo chúng nữ bay ra cư trú mảnh này núi rừng dự định ly khai địa ngục hắn cẩn thận m ỗ i bước đi lưu l u y ế n không rời thở dài một tiếng trong lòng nghĩ lại nói cái này phương tây địa ngục tuyệt đối là một cái ma luyện tự thân kiếm lấy công đức tốt địa phương nếu như tiếp tục lưu lại nơi này nhiều nhất thời gian một năm chỉ sợ ta liền có thể sung kích đến thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong Đáng đại đó thoái nhân gian chuyện phiền thoái không ngừng, mà lại ta liên tục ngày, săn giết đại lượng vong linh sinh cúng trong đó còn bao gồm mười mấy tôn, tôn giờ giết gồm tiếc, ta tục vật lại mười ác bây ba bao mấy hạ ma mà vị, thượng vị chân thần. từ dương từ ạ cợt bạn nơi đó học tập đến mở ra địa ngục chỉ môn phương pháp cái này cần lấy chân thần cấp độ ác ma chỉ huyết làm dẫn từ dương giết không ít chân thần cấp ác ma tự nhiên không thiêu ác ma chỉ huyết hắn lấy ác ma chỉ huyết làm dẫn tại trong hư không khắc họa ra từng đạo kỳ lạ minh văn miệng bên trong phun ra một đoạn phức tạp cổ lao ác ma giọng nói t i ế t sau một khắc hư không rung động một cỗ lực lượng kỳ lạ giáng lâm địa ngục chi môn hư ảnh chậm rãi tại trong hư không ngưng tụ từ dương bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lấy thị lực của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa có ba đạo thần quang ngay tại cấp tốc tiếp cận liền nói ngay nương tử nhóm có cao thủ tới. chúng ta tranh thủ thời gian đi vào chúng nữ vội vàng cất bước bước vào địa ngục chi môn thử dương cái cuối cùng đi vào hắn khi tiến vào địa ngục chi môn hư ảnh trước vung tay lên tại bên ngoài lưu lại tầng mười tám đạo trận hắn cảm ứng được kêu ba đạo thần quang bên trong có một đạo khí tức chính là ngày hôm qua kích thương chính mình tôn này mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ chính mình bày ra cái này tầng mười tám đạo trận không gây thương tổn được thượng vị chân thần cấp khác mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ nhưng cũng có thể tìm về một điểm trang tử ông hư không lại là r u lên địa ngục chỉ môn hư ảnh chậm rãi tiêu tán cùng lúc đó ba đạo thần quang như như lưu tỉnh phi nhanh mà tới trong đó một tôn thân hình cao lớn chừng một ư ơ i hai triệu cao trên người hắn tản ra kinh khủng thần lực khí t ứ c hắn phía sau có sáu đôi cánh chim màu đen tia cánh chim phía trên quân quanh lấy đại lượng hắc cám phát tắc m ộ ư ơ i hai cánh đoạn lạc thiên sứ chính là ngày hôm qua kích thương từ dương vị kia đáng chết tôn này m ộ ư ơ i hai cánh đoạn lạc thiên sứ nổi giận mắng đến chậm một bước để cái kia đang chết ra hỏa chạy thoát rồi cùng vị này m ộ ư ơ i hai cánh đoạn lạc thiên sứ cùng nhau là hai vị khí tức đồng dạng cường đại thượng vị trần thần cấp khắc gác ma sinh vật Bọn hắn cũng không có mười hai cánh đoạn lạc, đoạ lạc thiên sứ lại là hư lạnh một tiếng cùng những n à y không chính hiệu ác ma khác biệt hắn là địa ngục c h i chủ nhất là trung thần tùy tùng hắn đi vào tử vong bình nguyên phụ cận phụ trách điều tra tử vong c h i chủ khôi phục sự kiện kết quả để hắn tra ra có người từng ở phụ cận đầy độ tiến tiếp việc này không thể coi thường đại biểu cho có phương đông cao thủ tiến vào địa ngục hắn một phen điều tra vừa vặn lại t r a được có người tại trắng trận đ ổ s á t vong linh sinh vật tại địa ngục mỗi ngày đều có chiến tranh cùng đ ổ s á t phát sinh nhưng loại này quy mô tại một cái địa vực đ ổ sát thậm chí liền nhỏ yếu vong linh sinh vật đều không bông u tha sự kiện lại là cực ít phát sinh chính là bởi vì truy tra việc này hắn mới có thể tìm tới từ dương lúc ấy vị này mười hai cánh đoạn lạc t i ê n sứ vốn cho rằng từ dương là cái phổ thông tiên nhân mười phần vui vẻ dự định bắt giữ đi tìm xạ tàn thành công dưới sự k i n h thường lại bị từ dương một cái ngũ hành đế hoàng chảm chém bị thương về sau điên cuồng đổi rét từ dương tám ngàn dặm cuối cùng lại bị đảoát cái này khiến vị này mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ cảm nhận được cực lớn khóc đủ hôm nay thật vất vả cảm nhận được đối phương khí tức nhưng lại bị đảo thoát vị này mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ đơn giản có loại ngày chó xúc động đáng chết phương đông tiên nhân đừng cho bản tọa lại đụng phải ngươi hắn chửi mắng một tiếng phía sau cánh chi một m cái huy động ra một đạo thần lực quy tắc lực lượng đánh vào trong hư không phát tiết ầm ầm nhưng mà một cách này lại phản phất nhóm l ử a pháo đốt ngoài nổ dẫn nổ từ dương lưu lại thật bắt trọng đạo trận trong chốc lát kịch liệt lôi quan tại trong hư không nổ vàng đạo đạo sáng cho ý kiếm quan cắt chém hư không Thướng về kia vị 12 cánh về vị kêu đáng o ạ lạc sứ chém c tiên tới, hắn bất hắn ngờ không phòng, sứ đề h chim bị chém h bị bị t ư ơ n màu nhiễm huyết đen lông vũ nhiễm lấy thần huyết tử giữa không lấy giữa vũ tử chết đáng chết phương đông tiên nhân bản tọa nhất định phải giết chết ngươi kia mười hai cánh đoạ lạc t i ê n sứ gào thét liên tục nộ khí bay thẳng mây xanh hắn lấy tự thân tiên huyết làm dẫn trong miệng thốt r a phức tạp cổ lao ác ma giọng nói t i ế t hư không rung động địa ngục chi môn hư ảnh chậm rãi hiện hiện ra h ạ đại nhân tuyệt đối không thể đại nhân không thể cái khác hai vị ác ma thay thế liền hội vàng kéo mười hai cánh đoạ lạc t i ê n sứ nói b ậ hạ có lệnh không tay hắn dụ khẩu lệnh bất luận kẻ nào không được tùy ý kiến về nhân gian nếu không giết không tha bọn hắn nói đều là ác ma tìm nói nhưng tiên dịch tới đại khái chính là như vậy gia hạp nhữ mày bậy hạ hai chữ này làm hắn tức giận trong lòng dập tắt không ít đối với x à tản trong lòng của hắn e ngại càng lớn hơn hơn trung thần dù là hắn thân là x à tản tọa hạ bát đại đoạn lạc thiên sứ một trong cũng tuyệt không dám vi phạm x à tản ý chí coi như từ bỏ như vậy hắn mặt mũi ở đâu thế là làm bộ bị hai vị ác ma kẹo lấy gia hạp không vui nói chỉ là một cái thiên tiên cảnh sâu kiến lại nhiều lần làm tổn thương ta thù này không báo ta ha có thể nuốt trôi khẩu khí này một vị ác ma nói gia h ạ p đại nhân phương đông có câu nói gọi quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n bệ hạ đã xuất quan ngay tại tập kết đại quân nghe nói đã triệu tập hạ gia dẻo a g n itper mây vị đại nhân ít ngày nữa liền muốn giết ra địa ngục huyết độ nhân gian lấy đại nhân ngài năng lực nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu bệ hạ ngự giá thân trinh đến thời điểm lại đem cái tia p h ả m nhân tìm ra b ó c chết để giải mối hận trong lòng cái gì gia hạc kinh ngạc nói bệ hạ muốn dẫn đại quân thảo phạt nhân gian người nghe ai nói chúng ta địa ngục đại quân nếu là xuất hiện tại nhân gian âm t à o địa phủ bên kia cao thủ há có thể ngồi nhìn mặc kệ kia ác ma lại là cười nói đại nhân yên tâm chính là bây giờ cựu hữu chấn động âm t à o địa phủ cao thủ căn bản thoát thân không ra về phần thiên đình có thiên điều hạn chế thần tiên trên trời không được can thiệp nhân gian sự tỉnh đối với đây hết thảy thử dương cũng không hiểu biết giờ này khắc này hắn đã xuất hiện tại va ti căng thành bên trong đ ị ác ma chết thì chết trốn thì trốn nguyên bản mê vụ bao phủ khí t i ác cơ hồ hóa thành vòng linh quỵ vực va ti căng thành lần nữa khôi phục q u a n minh từ dương thân hình vừa mới xuất hiện tại va ti căng thành trên quảng trường liền g ặ p bên trong thành một chỗ một vệ thần quang lóe lên một cái rồi biến mất ẩn nấp vô tung vô ảnh、ừ. từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních trong mắt kiếm ý bừng bừng phân chấn hướng về kia đạo thần quang ẩn nấp phương hướng nhìn lại quắp ra cong kia hai đạo kiếm vô hình ý đột nhiên quét qua thần quang ẩn nấp phương hướng hư không đúng là xuất hiện một trận sóng nước gọn sóng ẩn nấp tại hư không bóng ma phía dưới thần quang bị cứ thế mà b ư ớ ra đây là một vị mặc áo bào đen thân hình lao đầu khô gầy thân hình hắn lóe lên lại lần nữa hóa thành một vệ thần quang liền muốn b t ừ dương đứng tại chỗ không nhúc ních cười cười nói chỉ là hạ vị chân thần tại ta từ mỗ mặt người trước cũng dám chạy trốn là ai đưa cho người dũng khí hắn lấy tay cách không một chỉ to lớn ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào cái kia đạo thần quang phía trước ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến thần quang phía trước nửa tòa va ti căng thành bị một chỉ này đánh xuyên qua to lớn chỉ ấn thâm nhập dưới đất nước ngầm như là suối phun đồng dạng chảy ra mà ra dạng nước đại đ ị a dọc theo mấy trăm dặm địa phương mới đình chỉ kia gậy có máu bào đen lao đầu rừng thân hình thân thể run rẩy quay đầu khàn k h ẳ n nói tha mạng từ thiên sư tham mạng, bên ngoài các ủ a da trắng đặc thủ. Mũi to, mắt tam hắn, nhất thủ. trắng mắt ràng người rõ g đặt to, Mũi i t r o người mắt một màu bày biển ra một loại nâu. ra h n n g là nói tiếng nói lại là đại hạ ngữ, mà lại hết căng thành là ta đánh xuống. Cái này có câu nạn g ngữ gọi người không biết vô tội lao giả vội và nói ta là hắc ám thần minh hắc ám thần làm là phụng chúng ta minh chủ chi lệnh đến đây v à ti căng thành điều tra dị thường ta cũng không biết rõ v à ti căng thành đã bị từ thiên sư đánh xuống mong rằng thứ tội chương bốn trăm bốn mươi b ố bảy ngày thi ê n thiên người không biết vô tội từ dương thản n h i ê nói n loại thuyết pháp này ở ta nơi này mà không làm được còn có các ngươi hắc ám thần minh là cái gì đổ vận gọi các ngươi minh chủ tới gặp ta nếu không ta liền tiêu diệt các ngươi hắc ám thần minh ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh nói chuyện thời điểm khoe miệng thậm chí còn treo một vòng ý cười nhưng lời nói này rơi vào gầy cò máu bào đen lao giả trong thai lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng khắp cả người phát lệnh hắn là cổ thần thức tỉnh đến nay mới ba cái nhiều tháng nhưng đối với tử dương sự tích lại hết sức rõ ràng chuẩn xác mà nói bây giờ phương tây thức tỉnh đám kia cổ thần không ai không biết rõ tử dương trước đây tử dương chưa thành tiết lúc liền có thể lấy sức một mình quét ngang toàn bộ phương tây đậu một tí giao người trực tiếp liền âm tạo địa phủ thôi phan quan trên trời quần tiên cùng tiên binh thiên tướng đều mời hạ thế gian bây giờ tử dương đã thành tiên chính là cấp cho những n à y cổ thần một trăm cái lá gan cũng không dám làm trái tử dương nhất là mấy ngày trước đây Từ lúc này g khùng đông nói nhà i ta minh chủ đối từ minh chủ bạn chị kỳ đã lâu nàng nếu là biết rõ hứa thiên sư muốn gặp nàng nhất định sẽ rất vui vẻ từ thiên sư ngài chờ một lát ta cái này liền thông chi minh chủ từ dương những n nhữ h u mày sau người chúng nữ càng là nhịn không được bật cười bạn chi kỷ cái từ ngữ này các nàng không thể quen thuộc hơn nữa nhất là dương nhân liễu thị thị nhạc khinh la nhạc ngọc la các nàng lúc ấy các nàng tu vi quá yếu âm thể không đủ lương thực mỗi lần cùng từ dương đi hoan dựa vào là đều là bạn chi kỷ nghe được chúng nữ tiếng cười từ dương sắc mặt trầm xuống nghiến răng n g h i n lợi ở trong lòng đã là vị kia hắc cám thần mình mình chủ đánh lên tử hình t ừ dương nhìn về phía kia gầy cò máu bào đen láo giả vốn cho là hắn sẽ sử dụng cái gì phương pháp đ ặ thù liên lạc vị kia minh chủ ngoài ý liệu là hắn thế mà móc ra một bộ điện thoại thế mà còn là kiểu mới nhất quả tám mươi lăm lão giả gặp từ dương ánh mắt nhìn đến khâu cằn cười nói chúng ta chân thần mặc dù có thể tiến hành cự ly xa thần lực truyền âm nhưng so với nhân gian phát minh ra điện thoại vẫn là kém một chút từ thiên sư chờ một lát ta cái này cho minh chủ gọi điện thoại rất nhanh điện thoại đánh xong lão giả thu hồi điện thoại nói thỉnh cầu từ thiên sư đợi thêm một một lát minh chủ lập tức tới ngay ước chừng hai mươi phút sau nơi chân trời xa một đạo tràn ngập hát cám quy tắc thần lực khí tức chạy nhanh đến cấp tốc rơi vào từ dương trước người hóa thành một vị mặc quần áo màu đen vũ mị nữ tử h á cám thần minh minh chủ lại là cái nữ nhân từ dương trong l mà lại cái này nữ nhân còn rất xinh đẹp tia đối chính mình bạn c h i kỷ đã lâu sự tình ngược lại là có thể tha cho nàng một lần bất quá để từ dương tương đối ngoài ý muốn chính là vị này hắc cám thần minh minh chủ từ dung mạo đến xem thế mà không phải người phương tây ngược lại càng giống là người phương đông tóc đen tóc da vàng mắt đen hắc cám thần minh tạ cả đại lý huệ gặp qua từ thiên sư nữ nhân mở miệng thanh âm thanh thúy chậm rãi hành lễ nàng mặc quần áo là một kiện thấp ngực cổ áo hình chữ v màu đen váy liền áo hành lễ lúc thân thể có chút một t ế u liền đem kia một mảnh xuân quang đều biểu hiện ra tại từ dương trước người từ dương mười phần thưởng thức nhìn thoáng qua mới nói tạ cả đạ lý huệ cái tên này rất quen thuộc đây là đảo quốc người danh tự minh chủ không phải là đảo quốc người tạ cả đạ lý huệ gật đầu nói ta tổ tiên là đảo quốc người tại bảy trăm năm trước phiêu dương qua biển đi tới phương tây ta sau khi sinh liền bái nhập hắc cám thần minh tu hành may mắn được hắc cám chúa tể coi trọng trở thành hắc cám sứ giả chấp trưởng nhân gian hắc cám thần minh đúng rồi lúc này từ dương rốt cục nghĩ tới nói c h ắ c không được cảm giác quen thuộc như vậy tạ cả đạ lý huệ t h ư n h ư là đảo quốc một cái nữ minh tinh danh tự có lẽ chỉ là trùng hợp cùng tên đi hát cám thần minh minh chủ vừa cười vừa nói tư thái của nàng thả rất thấp nói từ thiên sư đối với tự tiện xông vào va ti căng thành chuyện sự tình này ta rất xin lỗi chúng ta hát cám thần minh cũng không biết do từ thiên sư đã đặt xuống va ti căng thành chỉ là phát giác được gần nhất va ti căng thành có biến bao phủ va ti căng thành mê vụ cùng tạ ác khí tức đã tiêu tán lúc này mới phái người đến đây điều tra ta cả đạ lý huệ là cái thông minh nữ nhân biết do chỉ bằng há miệng còn chưa đủ lấy lắng lại từ dương lựa giận lúc này tiếng nói thay đổi biểu thị lần đầu gặp mặt nguyện ý là từ dương đưa lên một phần lễ vật nàng chuẩy lễ vật là mười vạn mai ma tinh thạch xanh xanh đỏ, đỏ. c á mười vạn mai ma tinh thạch đích thật là một bút tài sản to lớn nhưng là đối tử dương cũng không chứng dùng bất quá tử dương cũng không chối tử mà là nhận cái này mười vạn mai ma tinh thạch chính mình trong tay bây giờ có đại lượng thần cách từ hạ vị chân thần thần cách đến trung vị chân thần thần cách các hệ đều có có lẽ có thể lấy về thí nghiệm một cái nhìn xem có hay không cơ hội cho đại hạ tạo ra được mây vị ma pháp sư cao thủ cặp từ dương nhận ma thình thạch tạ cả đa lý huệ không khỏi trong lòng vui mừng nàng nhìn thoáng qua kia bị từ dương một chỉ đánh xuyên qua nửa tòa thành thị c ũ n g bị liên lụy mấy trăm dăm địa nói va ti căng thành từng bị địa ngục chỉ tử chiếm cứ hắn đem nơi này hóa thành một mảnh tạ ác ma vực bây giờ từ thiên sư đánh chết địa ngục chỉ tử xem như là nhân gian diệt trừ một tôn tạ thần cái này va ti căng thành tự nhiên chính là từ thiên sư địa bàn nếu như từ thiên sư không ngại ta có thể để chúng ta hắc á m thần minh t h u hệ ma pháp sư tới đây giúp tử thiên sư ngài chủng kiên bà t i căng thành tử dương cùng hắc ám thần minh ở giữa vốn là không có thủ gì toán tạ cả đa lý huệ như thế có thành ý tử dương tự nhiên sẽ không tự tuyển lúc này nhẹ gật đầu tạ cả đa lý huệ gặp tử dương gật đầu lúc này cười nói kia tử thiên sư phải trang thuận tiện lưu cái phương thức liên lạc ta sẽ mời người thiết kế quy hoạch đến thời điểm đem quy hoạch đổ phát cho tử thiên sư ngài xem qua lời vừa nói ra vân ngộng khê các loại nữ lập tức cảm nhận được uy hiếp cái này nữ nhân rất có thủ đoạn kể từ đó liên cùng tử dương kéo gần lại quan hệ lấy bây giờ phương tây thế cục nếu thật có thể lưng tựa từ dương mượn một chút xíu lực chỉ sợ cũng có thể hoàn thành nhất thống bọn tìm bội vân ngọc khê nhìn thoáng qua tạ c ả đạ lý huệ đệ thấp thanh â m nói muốn xem chừng cái này nữ nhân không đơn giản ngươi nhìn nàng dáng dấp tao bên trong tao khí cái dạ n g kia nàng như chỉ là muốn mượn thế thì thôi nhưng nếu là muốn mượn cái khác đồ vật nói không chừng liền sẽ câu dẫn đến phu quân l i ê u thi thi trầm ngâm một lát nói nàng dù sao cũng là cái bình thường nhân loại nếu là phu quân nữa thích cũng là không phải là không thể tiếp nhận từ dương chỗ nào biết rõ liều thi, thi tâm lý của các nàng cung tạ c ả đạ lý huệ nói một cái trùng kiến vati căng thành yêu cầu từ dương nói ngươi như muốn tìm ta liền đi bang california tìm làng nhân tộc linh thu casa hắn có thể liên hệ đến ta từ vati căng thành l y khai từ dương lại tiện đường đi một chuyến bang california tại bang california số một căn cứ khu gặp được casa mấy ngày nay casa có thể nói là xuân phong đã ý ba tôn chân thần bị từ dương chém giết về sau ba t ò a bên trong căn cứ thị còn lại chính là một chút thần cấp cùng thánh vực dựa vào từ dương ban thưởng kê hai tấm người dây hắn quét ngang ba căn cứ lớn thị giết một nhóm không phục tùng chính mình thánh vực cùng thần cấp cũng thu phục một nhóm bây giờ thủ hạ nhân mã binh cường khỏe mạnh cường trắng thực lực tăng nhiều t ừ dương nhìn thấy hắn lúc hắn ngay tại một tòa trang viên đình nghỉ mát dưới nằm nghiêng trên ghế ngồi hưởng thụ lấy hai cái tiểu hát mội phục dưỡng người cái này nhỏ thời gian ngược lại là qua nhàn nhã t ừ dương từ trên trời giáng xuống nhàn nhạt nói một câu ca sa lại là kinh hãi đẩy ra hai cái tiểu hát mội quỳ một gối xuống tại t ừ dương trước mặt không đúng nói thuộc hạ ca sa gặp qua từ thiên sư t ừ thiên sư ngài từ địa ngục trở về rồi tử dương nhẹ gật đầu tiện tay ném ra một viên thần cách nói ta tại địa ngục giết không ít hạ vị chân thần cùng trung vị chân thần thừa l thần thần thần thần dương, dương nói là ta làm việc không thể thiếu chỗ tốt của ngươi hắn đem viên kia kim hệ trung vị thần cách lấy ra tại trong tay vớt vớt nói đương nhiên ta cũng biết rõ phương tây tình huống lấy ngươi thực lực hôm nay có thể giữ vững bang california ba tòa căn cứ khu đã là cực hạn cho nên ta mặt khác sẽ cho ngươi thêm mấy cái thần cách để ngươi lấy ra bồi dưỡng thuộc hạng nhớ kỹ. Chọn kỹ. lựa thứ ủ hạ, không nên nhìn h nên ê t i dương c h thành lại à được. đầu Kasa n lấy ra năm mai thần cách ném cho ca sa hạng i tại ca sa trên thần đã gieo dấu ấn tinh thần căn bản không lo lắng cái này hát nhân lang nhân lãnh tụ sẽ phản bội chính mình trước khi đi từ dương lại dặn dò đúng rồi Va Va ta qua, mang ta tỏa Ti Thành tìn một trường Ti Thành. ngươi phái cái người tìn cần đi qua, mang lên một ta người giấy khôi lỗi, tỏa chấn ti Căng cẩn chấn Căng đánh xuống, lên đã bị sau đó t ừ dương mang theo chúng nữ một đường vượt qua đại dương về tới nô thành tháng riêng m ộ ư ơ i năm vừa qua khỏi không có mấy ngày nô thành đầu đường bên trên còn mang theo không ít đèn lồng rất nhiều hội đèn lồng trang trí cũng không dỡ bỏ trên bầu trời tung bay tuyết lông n ó n g khiến cho toàn bộ nô thành đều biến thành một mảnh thế giới màu trắng t ừ dương đứng tại chân trời quan sát phía dưới tâm trung nhận không ở toát ra một câu nạn nữ tuyết lành điểm báo năm được mùa cùng phương tây thế giới khác biệt đại hạ núi rừng trong đồng hoàng bây giờ đại hạ chín đại trợ quỷ đều tại từ dương trường không phía dưới lại có đại lượng âm lại quỷ sai tọa chấn các thành phố lớn hương chấn đừng nói quỷ dị hại người sự kiện những cái kia ác quỷ cùng lệ quỷ dù là dấu kín bắt đầu đều qua nơm nởi hoặc lo sợ như giống trên băng mỏng sợ bị người phát hiện bị quỷ sai nhóm tìm tới cửa mấu chốt là bây giờ tại nhân gian muốn phòng bị không chỉ là quỷ sai còn có đại lượng võ giả cùng đạo tu cùng những cái kia đầu nhập vào chín đại trợ quỷ các quỷ hồn hơi không cẩn thận tiết lộ tung tích nhẹ thì bị báo cáo nặng thì bị đánh một trận tơi bởi trói lại mang đến giao cho linh quản cục cùng quỷ sai linh khí khôi phục cũng không cho đại hạ mang đến ảnh hưởng không tốt ngược lại khiến cho đại hạ hết thể trở nên vui vẻ phồn linh võ đạo đạo pháp tu luyện đều tiến vào một cái mới tinh thời đại tại ngô thành nghỉ ngơi mấy ngày tháng riêng hai mươi tám ngày này từ dương đi tới kinh thành tây ngoại ô bách hoa sơn tìm được vương hầu bây giờ vương hầu thời gian qua rất là nhàn nhã hắn trong núi dựng lên một tòa trang viên c ù nhưng g b ạ c xà trải qua vô mà để từ dương ngoại ý muốn chính là trong trang viên ngoại trừ mấy cái kia hóa hình tiểu yêu bên ngoài thế mà còn có một cái ước chừng tám ư ơ i chín tuổi nhân loại nữ h à i nàng sinh như là bút bê đồng dạng tinh xảo mặc một bộ vận động trang phục trẻ em v á c trên lưng vác lấy một thanh không khác mình là mấy đồng dạng dài đao chính yếu nhất chính là nhất cử nhất động của nàng loan thoáng ở giữa cùng thiên địa đại thế ở vào cùng một tần suất đây là võ đạo tu vi tu luyện tới tiên thiên tông sư c h i cảnh mới có thể nắm giữ thiên nhân hợp nhất lại hắn trên thân có một c ố lăng lệ đao ý c ố này đao ý cùng vương hầu tu hành đao ý đồng x u ấ t một mạch ha ha từ thiên sư từ dương mới vừa tới đến bách hoa sơn trên không vương hầu liền từ trong trang viên bay ra cười ha ha nói nghe nói từ thiên sư đi địa ngục nhanh như vậy liền trở lại rồi ngươi tại địa ngục không có gặp được nguy hiểm a chỉ là mang các lão bà đi độ cái tiên tiếp mà thôi trì hoan không là cái gì thời gian từ dương nhìn thoáng qua phía dưới trang viên cười nói ngược lại là vương bộ trưởng không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày liền thu một vị hảo đồ đệ vừa nhắc tới vị kia nữ hoa vương hầu liền không cưỡng nổi đắc ý hắn đem từ dương mời vào trang viên là từ dương r õ rượu khoe kho nói n ta đệ tử này nhưng không tầm thường cha mẹ của nàng đều là võ đạo thiên nhân là dùng đao hảo thủ năm đó nàng lúc vừa ra đời liền vận động đao ý nhập thể có thể xưng trời sinh tu luyện đao đạo kỳ tài tám năm trước ta thu nàng làm ký danh đệ tử lấy bí pháp vì đó rèn đúc căn co rèn luyện cơ sở mười hai ngày trước ta đưa nàng tiếp đến bách hoa son truy nàng vẹn vẹn tu hành b ệ n h này liền lĩnh ngộ đao ý bước vào thiên nhân hợp nhất tiên thiên tông sư chỉ cảnh từ dương lời nhắc nghe vương hầu nói khoác lúc này đánh gây vương hầu nói ta lần này đi địa ngục giết một chút chân thần thu được một chút thần cách nghe nói phương tây những cái k i a ma pháp sư cùng chiến sĩ có thể luyện hóa thần cách tấn thăng chân thần không biết do chúng ta đại hạ có thể hay không dựa vào loại phương pháp này bồi dưỡng được một nhóm cao thủ đến Trưng 445, từ thiên Thủy sư nhập Thủy Hoàng Lăng. Ồ vương hầu ánh mắt khẽ nhúc đích, nói, Đối thống với phương hệ luyện Tây tu luyện hệ thống ta cho ó i biết, ể u luyện hóa thần cách thành chân thần chân phương hóa cách pháp h à toàn n chính xác tồn tại, nhưng người phương tây đối với ma pháp sư cùng chiến truyền tồn vô cùng tại, Tây thừa tốt. bảo Cho xác pháp đối với sư vô ma sĩ dù là chính bọn hắn bồi dưỡng ma pháp sư cùng chiến sĩ chỉ có tu vi đạt tới t ầ n g thứ nhất định sau mới có thể đi ma pháp sư chiến sĩ công hội thu hoạch cấp độ càng sâu phương pháp tu luyện mà lại phương tây ma pháp sư cùng chiến sĩ công hội sẽ còn đang tiếp t h ụ t r u y ề n thừa não người trong biển gieo xuống đặc thù tinh thần lạc ấn một khi bọn hắn muốn đem chuyển thừa nói cho người khác biết tia tinh thần lạc ấn lập tức liền sẽ bộc phát tức đoạt bọn hắn liên quan phương diện ký ức thân là linh quản cục người sáng lập vương hầu đối với phương tây tu luyện hệ thống mười phần hiểu rõ hắn nói muốn luyện hóa thần cách tối thiểu trước tiên cần phải trở thành ma pháp sư hoặc là chiến sĩ chúng ta từ phương tây rút về tới đồng bào bên trong chỉ có ba vị chiến sĩ cùng một vị ma pháp sư kia ba vị chiến sĩ cùng ma pháp sư đều là cái gì hệ từ dương lật tay một cái hướng trên mặt bàn đổ một đống thần cách khoảng chừng năm sáu mươi mai nhiều nói trước cho bọn hắn đều cầm một viên thần cách để bọn hắn đi luyện hóa thử một chút vương hầu người đều kinh trụ nhìn xem kia một đống thần cách thất thanh nói ngươi đến cùng giết bao nhiều chân thần từ dương quên bảy tám chục cái tóm lại có a ta tại địa ngục săn giết mấy ngày vong linh sinh vật có mấy vị chân thần bị ta đánh nổ về sau thần cách cũng không biết rõ bay đi chỗ nào ta cũng lười đi tìm đem một đống thần cách hướng vương hầu trước mặt đầy từ dương nói được rồi cái đồ chơi này ta giữ lại cũng không có gì dùng đều cho ngươi ngươi cẩm đi an bài về phần ma pháp sư cùng chiến sĩ truyền thừa ta đến nghĩ biện pháp hắn lấy lấy điện thoại ra cho ca sa gọi điện thoại ca sa vội và nói từ thiên sư chúng ta lang nhân nhất tộc ngược lại là cất chứa một chút ma pháp sư cùng chiến sĩ truyền thừa nhưng ngươi cũng biết rõ Chúng ta đối với chuyện sự tình này từ dương cũng không phải là đặc biệt để ý dù sao phương tây tu luyện hệ thống so với đại hạ võ đạo đạo pháp đến kém không ít sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì trong tay mình có không ít thần cách muốn nhờ vào đó nhanh chóng chế tạo ra một nhóm cao thủ thôi lưu tại bách hoa sơn ăn xong bữa cơm r a u dưa cùng vương hầu sướng hàn huyên một cái bây giờ quốc tế thế cục vương hầu mặc dù đã lui đừng vẫn như trước chú ý quốc tế thế cục hàn nói lần trước ngươi tại vương ốc sơn giết những cái tiệc cựu u ma vật cũng không phải là trên địa cầu ẩn nút toàn bộ gần nhất hơn hai tháng này địa cầu các nơi trước sau phát hiện ba tôn cựu u ma vật tung tích trong đó một tôn cựu u ma vật tại chúng ta đại hạ bị phát hiện cùng ngày liền bị diệp tư lệnh đánh chết một đầu bị lôi thần tôn n đánh giết tại thái bình dương một hòn đảo nhỏ bên trên còn có một đầu tại rù xị ạ chết tại lam ông lạc tác phu trong tay Lam ông lạc tác phu là rủ sỉ a đệ nhất cao thủ từng sáu lần cùng lôi thần t o n y giao thủ hai tháng b u ổ thua vương hầu chưa thành lục địa thần tiên trước đó lôi thần t o n y được công nhận đệ nhất thế giới hắn chính là thế giới thứ hai lấy thực lực của hắn cùng thiên phú đánh giết một tôn cựu u ma vật cũng là tính bình thường mãi cho đến buổi chiều t h ứ dương lúc này mới ly khai bách hoa sơn hắn cũng không trực tiếp về ngô thành mà là đi một chuyến tây sơn vạn thọ cung cùng lao ra t ử thành hoàng miếu bây giờ tây sơn vạn thọ cung phát triển có thể nói là phát triển không ngừng nguyên chữ lóc đệ tử đã toàn bộ nhập đạo hắn trung lý nguyên sương mọi người thậm chí đã tu luyện đến nhập đạo cảnh định phong tùy thời đều có bước vào thần thông cảnh khả năng t h ừ dương coi trọng nhất là vương duy cái này ra hóa xem như nguyên chữ lót bên trong tiểu sư đ ệ nhập môn chấm nhất tu đạo thời gian ngắn nhất nhưng hôm nay tu vi lại thẳng bức lý nguyên sương vị này đại sư huynh hắn lấy hỏa pháp nhập đạo về sau lại nộ được thủy pháp thủy hỏa giao hòa riêng lấy thực lực mà nói càng tại lý nguyên sương phía trên bây giờ tại tây sơn vạn thọ cung v ư ơ n d u thực lực xem như mạnh nhất đương nhiên nếu nói toàn bộ tịnh minh đạo trừ bỏ từ dương vị này tịnh minh đạo thiên sư trưởng giáo cùng hứa tes viễn lao gia tử thực lực của hắn chỉ có thể xếp tại thứ hai. xếp số một là mã tiểu khiêu mã tiểu khiêu mượn t i ê n t r à trợ rút tại tháng m ộ ư ơ i hai liền đã nhập đạo về sau đi theo trần liệm hành tấu thiên hạ đạt được một chút cơ duyên từ dương lần này từ địa ngục sau khi trở về đã biết được tại sáu ngày trước mã tiểu khiêu thành công bước vào thần t h ô n g cảnh đạt được một môn trời ban thần thông hắn lấy được trời ban thần thông chính là địa sát bảy mươi hai thuật một trong kiếm thuật nhưng h i ể u thấu đáo kiếm cùng khí hợp nhất chỉ về liền diệu có thể làm hắn kiếm pháp uy năng gia tăng thật lớn ngày sau tu thành nguyên thần luyện thành đạo gia phi kiếm đạo gia phi kiếm vi năng cũng sẽ hơn xa người bình thường về phần trần liệu hắn cũng không đặc thù cơ duyên cung mã tiểu khiêu trăng lưỡi liềm cùng nhau du lịch giang hồ ba tháng trở về ngô thành sau trần liệm lại đi một chuyến kiếm khí hẻm núi bên trong bế quan ma luyện tự thân kiếm khí đối với hai vị này đại tử thừa dương hết sức hài lòng đợi một thời gian chắc hẳn hai người nhất định có thể trở thành danh chấn một phương cao thủ tại tây sơn vạn thọ cũng cùng lao ra từ cùng một chỗ ăn cơm tối từ dương khởi hành hướng ngô thành mà đi chỉ là hắn tại trở về ngô thành trên đường đường tắt tây an lúc lại ngừng lại đứng tại trong bầu trời đêm từ dương c ú i đầu nhìn lại phát hiện tần thủy hoàng lăng trên không âm khí quần quận tạo thành một mảnh cực kỳ cường đại âm khí quỷ vực kia âm khí quỷ vực bên trong đại lượng anh linh thân ảnh lúc cần lúc hiện、ừ. từ dương sắc mặt khẽ nhúc đ í c h nói ta lần trước cùng lôi công đi thiên đính lúc bắt đầu từ thủy hoàng lăng xuất phát lúc ấy thủy hoàng lăng cũng không loại này dị tượng không phải là mấy ngày nay thủy hoàng lăng bên trong xuất hiện cái gì dị thường h ắ n suy nghĩ khé động Hóa thành một đoàn ạ t i lao n ca xuống. thứ dương rơi xuống đứng ở đoạn thiên hà bên cạnh thứ dương nói ta đi một chuyến vương bộ trưởng châu ấy về nhà thời điểm đã nhận ra thủy hoàng lăng dị thưởng cho nên xuống tới nhìn xem đoạn t h i ê n làm bối cái này thủy hoàng lăng cái gì tình huống đoàn tiên hà lắc à Hoàng lang thu lang người, đối Thủy l ă đầu nói ba ngày trước thủy hoàng lăng bên trong có kỳ dị lực lượng ba động truyền ra ta lúc ấy muốn đi vào xem xét lại bị cố lực lượng kia t h ấ n trở về cái này ba ngày ta cũng ý đồ cùng những cái kia anh linh tiến hành câu thông thế h n n ư gặp từ dương gật đầu đoàn thiên hà lại nói ngươi đã thành tiên luận thực lực bây giờ nhân gian còn có đi thủ nhưng thủy hoàng lăng chính là thủy hoàng đế chế tạo lăng mộ trong đó đến cùng tồn tại nguy hiểm gì ai cũng không biết rõ thủy hoàng đế năm đó quét ngang lục hợp nhất thống thanh vân được vinh dự thiên cổ nhất đế lưu tại trong nhân thế truyền thuyết nhiều vô số kể hắn bố trí lăng mộ tuyệt đối không hề tầm thường nếu là bình thường đế vương lăng mộ lấy từ dương tư vi tuyệt đối có thể tùy ý xuất nhập nhưng thủy hoàng đế khác biệt vị này tiên cổ nhất đế há có thể tính toán theo lẽ thường đoạn thiên hà lấy ra một viên lệnh bài k i a lệnh bài rất có lịch sử cảm giác t n g thương trên đó khắc lấy một cái cổ lao tần chữ nói đây là ta năm đó lần thứ nhất cùng thủy hoàng lăng bên trong anh linh giao lưu câu thông lúc đạt được một viên lệnh bài ngươi cẩm này lệnh bài nhập lăng mộ có lẽ những cái t i ế anh linh có thể cho nhất định thuận tiện thứ dương tiếp nhận lệnh bài cất bước hướng về thủy hoàng lệnh đoàn thiên hà trên mặt vẻ lo lắng nói từ thiên sư như chuyện không thể làm tự thân tính mạng quan trọng từ dương quay đầu cười nói yên tâm đi đoàn lao c a trong lòng ta năm c h á c dưới chân hắn k h é động thân hình như, như quỷ mị l ó e lên liền đến mấy chục mét có hơn vẹn vẹn mấy cái l ớ p lóe từ dương liền tới đến thủy hoàng lăng trước chỉ gặp phía trước âm khí quần quận trong âm khí anh linh thành quần kết đội bọn hắn người khoác giáp trụ cầm trong tay chiến qua có còn cười anh linh chiến mã tựa hồ là đang tuần tra từ dương đang muốn thi triển đội thuận tiến vào thủy hoàng lăng bên trong điều tra tình huống lại phát hiện trong đó một đội anh linh đúng là hóa trong đ quân. Là là quân, quân, quân, quân, quân kiêu h sở người giống hổ đồng dạng dũng manh hữu lực bình thường đều là hộ vệ vương cung hộ vệ quân chủ cấm quân bất quá để từ dương ngoại ý muốn lại là vị này hổ bí quân trung lang tướng đối với mình xưng hô hắn ánh mắt khẽ nhúc ních h trong lòng vô cùng kinh ngạc hiếu kỳ nói tướng quân nhận ra ta khi tướng quân cười nói từ thiên sư chính là ngọc đế tự mình sắp phong tịnh minh đạo thiên sư chính là nhân gian hồng trần tiên danh chấn thiên h ạ n a không biết câu nói này nếu là từ một vị giang hồ võ lâm nhân sĩ hoặc là người sống sờ sờ trong miệng nói ra từ dương cũng sẽ không quá ngoại ý m u ố n không có cách nào chính mình bây giờ tại nhân gian thanh danh hoàn toàn chính xác rất lớn thậm chí liền nước ngoài người bình thường đại bộ phận đều nghe nói qua chính mình nghe nói tại trên quốc tế còn có cái gì ám vong loại hình tổ chức hắn đ ờ i t r ư ớ c là toàn cầu tam đại tổ chức sát thủ một trong bọn hắn làm cái gì toàn cầu cao thủ bảng xếp hạng t ừ dương chính là bảng một nhưng cái này thủy hoàng lăng bên trong anh linh thế mà biết mình vậy thì có điểm đáng giá nghĩ sâu xa đoàn lao ca nói thủy hoàng lăng bên trong anh linh sẽ không ở nhân gian đi lại hiện tại xem ra lại không hẳn vậy bọn hắn nếu là không tại nhân gian đi lại như thế nào lại biết rõ ta từ dương trong lòng âm thầm nghĩ lại nói mông tướng quân từ mỗi hôm nay mạo mọi đến đây là muốn bái gặp thủy hoàng đế bệ h ạ không biết rõ có thể hay không dàn xếp một cái hắn câu nói này chủ y ế u là vì thăm dò nhìn xem thủy hoàng đế là có hay không còn sống hoặc là nói là có hay không lấy một dạng sự sống khác sinh hoạt tại thủy hoàng lăng bên trong được p h à m tựa hồ cũng không nghe ra từ dương ý dò xét hắn nói ta phụng mệnh đến đây chính là vì nên đón từ thiên sư từ thiên sư mời hắn vung tay lên、Soặt. sau l ư n g quần quận âm khí hóa thành một đạo hư hảo cửa ra vào kia hư hảo cửa ra vào về sau chính là một mảnh hát cám không nhìn thấy bất luận cái gì quan minh từ dương kẻ tài cao gan cũng lớn dưới chân bộ pháp khé động đi vào trong cánh cửa theo hắn bước vào cửa ra vào trước mắt thiên địa cấp tốc biến hóa vào mắt chính là một tòa rộng lớn không gian thật lớn trong đó có núi có nước trên trời có nhật nguyện có sao trời vô số đ ầ y sao tại bầu trời tạo thành một đạo hẹp dài thiên hà Khi kỳ thiên hà bày biện ra một loại hào hiển nhiên, thủy hoang chính thiên. thiên chừng bình biện loại nội dài núi, giữa ở một mắt. Rất một tòa to Tòa toàn một tòa to quang lăng lớn động này động rộng lớn nguy bày biện ra một loại màu bạc, tựa hồ là là bạc, bộ, bề ra ra rằm, lóa lộ cực mà tại bình nguyên trung ương chính là một tòa to lớn thành trì t ừ dương cũng coi như từng tiến vào không ít động thiên tập qua không ít động thiên bên trong kiến trúc thế nhưng lại không có bất luận cái gì một tòa thành trì có thể cùng trước mắt tòa thành trì này so sánh thậm chí khi nhìn đến tòa thành trì này lần đầu tiên t ừ dương đã cảm thấy tòa thành trì này so phương tây kiến tạo nhất là cường đại căn cứ khu còn kiên cố hon cả tòa thành trì đều bày biện ra một loại màu đen tường thành c a o lớn trên tường thành có anh linh quân đội ngày đêm tuần tra tường thành chu vi càng có vô số đạo trận minh văn bên trong thành tường ẩn ẩn, ẩn nút từng đạo cường h à n h khí tức v é n vẹn tiên nhân cấp độ liền có bốn năm mươi đạo nhiều trong đó càng có mấy đạo khí tức thậm chí đạt đến kim tiên cấp độ trừ cái đó ra từ dương tại tòa thành chỉ kia bên trong còn cảm ứng được một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác nguy cơ h i ệ n nhiên bên trong thành còn có khác sắc cơ từ dương khỏe miệng có q u ắ p động một cái trước đó hắn là ông kẻ tài cao gan cũng lớn tâm tư tiến vào thủy hoàng lăng nghĩ thầm coi như thủy hoàng lăng bên trong có nguy cơ chính mình đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát hiện tại người đều choáng hắn khô cằn cười vài tiếng chỉ vào trên trời nói cái này màu bạc thiên hạ ngược lại là hiếm thấy mông tương quân Cái n à y trên trời nhật n g u đều y ệ n tinh thần, nên đều là pháp bảo biến pháp hóa. là bảo Ừm. v ị t i ê u anh linh trung lang từng nói cái này trên trời nhật nguyện đều là tiên khí t i ê u m ộ u bạc thiên hà thì là năm đó bệ hạ thu thập thiên hạ kim thiết pháp bảo rèn đúc mười hai kim nhân cùng thánh thành còn lại phế liệu chế tạo nghe bệ hạ nói thiên h ạ bên trong lần chứa tuyệt thế h u n g trợn có chấn áp kim tiên tri vi năng t h ứ thiên sư n g ư ơ i đi đâu vậy t h ứ dương cái kia ta đột nhiên nhớ tới nhà ta trong phòng bếp còn chịu được cháo được phà nghiêm mặt nói không được từ thiên sư ngươi không thể trở về đi bệ hạ mệnh ta đến đón ngươi ta như chưa tiếp vào ngươi hạng chắc c h ắ trách phạt ta. ư n 446, hậu thế đ kiên trì đi theo hổ bí quân trung lang tướng được phạm sau lưng rất nhanh liền tới đến một đầu cầu lớn phía trên cầu dài ước chừng mười dặm dưới cầu chính là đầu kia xuyên qua toàn bộ bình nguyên dòng sông màu bạc t ừ d ư ơ n g phóng xuất ra một sợi t i ê n thức muốn dò xét dòng sông màu bạc thế nhưng là hắn t i ê n thức vừa mới đi vào dòng sông màu bạc lập tức liền bị một cỗ lực lượng kỳ lạ ma diện trong lòng kinh ngạc t ừ d ư ơ n g hỏi mông tướng quân con sông này hẳn là cùng trên trời thiên hà đồng dạng mông tướng quân nói đó cũng không phải sông này tên là nguyên thủy hà chính là quốc sư tự tay thiết kế ẩn chứa trong đó quốc sư bố trí p h á p t r ậ n có bảo vệ thánh thành kỹ năng nguyên nước kỳ thật chính là thủy ngân về phần tần triều quốc sư tướng không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết dẫn đầu ba đồng nam đồng nữ ra biện là thủy hoàng đế cầu trường sinh bất tử thuốc vị kia lấy đại lượng thủy ngân hóa thành một dòng sông thậm chí chính liền tiên thức đều có thể nhẹ n h õ m ma diện đầu này nguyên thủy hà thật không đơn giản nó tương đương với thánh thành sông hộ thành qua cầu lớn lại tiến lên ba dặm đường liền đến thánh thành thành cửa ta vào chỉ có chân chính đứng ở cửa thành phía dưới mới có thể chân thật nhất cảm nhận được tòa thành trì này mang đến cảm giác các bách kia cao lớn tường thành chừng hơn ba mươi t r ư ợ n g tường thành chỉnh thể b ả y biện ra một loại đen tui màu đen nhìn kỹ lại có thể phát hiện cái này một tòa thánh thành tường thành đúng là một thể tựa như là lấy đặc thù nào đó hắt thiết tan tạo mà thành tường thành mặt ngoài còn khác lục lấy lít nha lít nhít đạo trận minh văn từ dương tinh thông địa sát bảy mươi hai thuật một trong bảy trận thần thông lại đã xem bảy trận hóa thành tự thân tiên đạo đối đạo trận cũng coi là tinh thông hắn nhìn thoáng qua tường thành mặt ngoài đạo trận minh văn không khỏi khỏe mắt của loạn được p h ạ m phát hiện gì thường hỏi từ thiên sư thế nhưng là nhìn ra cái gì từ dương thật sâu hút một hơi nói thủ bút thật lớn thật mạnh đạo t r ợ cái tường thành này mặt ngoài khắc lục đạo trận nhưng đầu tiên từ thiên sư ngươi nói là cái này à? được p h ạ m nói tòa này thánh thành chính là bệ hạ quét ngang lục hợp về sau thu thập thiên hạ kim thiết pháp bảo đức thành trên tường thành cùng bên trong thành đạo trận minh văn đều là niên đại đó nhất là cường đại trận đạo đại sư thủ bút thậm chí liền một chút trên trời tiên nhân đều tham dự thánh thành chế tạo nếu là toàn lực thôi động thánh thành chi uy đừng nói là kim tiên chính là đại la cũng có thể c h ấ n t h ứ dương đại la thiên tiên phía trên là vì kim tiên kim tiên phía trên mới là đại la không đúng đại la cũng không phải là kim tiên phía trên mà là vẫn như cũ ở vào kim tiên cảnh giới này chỉ bất quá đã đi ra chính mình đạo tuyệt không phải phổ thông kim tiên có thể so sánh như thôi phủ q â n chính là đại la lây thực lực của hắn như chấp trưởng sinh từ bộ phán quán bút một tay liền có thể chấn áp khuê một lang bực này kim tiên chúng ta bình thường nói đại la kim tiên hạ phạm chỉ chính là như thế tòa này thánh thành mà ngay cả đại la đều có thể chấn áp cái này khiến tử dương làm sao không kinh hãi mà lại được phạm vừa mới còn nói thậm chí có trên trời tiên h nhân tham dự chế tạo tòa này thánh thành cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc thủy hoàng đế vì sao muốn chế tạo tòa này thánh thành hắn đến cùng là sống vẫn là lấy một dạng sự sống khác tồn tại ở thế gian thủy hoàng lăng bên trong anh linh chừng mấy chục vạn lại trong đó yếu nhất đều là quỷ vương cấp độ Quỷ nhiều tiên thiên tiên tức liền cảnh n cấp khác kể, khí đều vô số ắ m chắc mười đạo nhiều. Nhưng hơn ẩm cửa thành to lớn chậm dại dâng lên được phàm làm ra một cái m ờ i thủ thế nói từ thiên sư m ờ i đến trong lòng mang ngàn vạn nghi vấn t h ứ dương đi vào thánh thành bên trong vừa tiến vào thánh thành t h ứ dương trong lòng lại là giật mình đã thấy tòa này thánh thành bên trong khắp nơi đều khắc lục lấy đạo trận minh văn thánh thành nhiều cái khu vực đều kiến tạo một tòa chín tầng đất đá tế đàn tia ê tế đàn chu vi liền liền trong hư không đều giữ lại đạo trận minh văn vết tích bất luận cái gì một tòa đàn tế đều cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm k h í tức thanh thành các đại khu vực còn kiên tạo từng tòa binh doanh đại lượng người khoác giáp trụ tần binh anh linh không biết mọi mệnh tại trong binh doanh tu luyện hợp kích chỉ pháp đương nhiên cũng có đơn độc tu luyện cường giả trải qua được p h à m giới thiệu từ dương mới biết rõ những cái tia đơn độc tu luyện cường giả phần lớn là đại hạ trong lịch sử chết đi một chút cường giả hào kiệt có hơn hai ngàn năm trước cao thủ cũng có hơn một ngàn năm trước tồn tại thậm chí gần nhất đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến tận đại tại sao có thể như vậy? vị kia là cơ tế khả hình ý môn người sáng lập còn có vị kia không phải là dương lộ thiện năm đó đánh khắp giang hồ vô địch thủ dương vô địch t h ứ dương trong mắt toát ra một bộ c h ấ n kinh c h i sắc còn có một số người t h ứ dương đã từng từng nghe nói bọn hắn danh hảo như cơ tế khả hắn là hình ý môn người sáng lập hắn sinh tại linh khí khô kiệt thời đại có thể tại thời đại kia khai tông lập phái đạt được võ đạo t ô n g sư xư n g hảo hắn thiên phú có thể nói cao không biên l ê n giới đặt ở cổ võ thịnh hành thời đại hoặc là hiện tại tối thiểu nhất đều là một vị lục địa thần tiên dương lộ thiện càng có dương vô địch danh xưng thiên phú của hắn tuyệt không kém cơ tế khả linh khí khô kiệt thời đại võ đạo cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt c h ỉ ít tại súng pháo phổ cập trước đó trong giang hồ vẫn là có rất nhiều người luyện cửa chân chỉ bất quá thành tựu có hạn phàm là có thể tại thời đại k i a n sông ra thành tựu người thiên phú tuyệt đối không kém bọn hắn sau khi chết hóa thành quỷ hồn tiến vào thủy hoàng lăng nội tu đi bây giờ từng cái khí tức cường hành có quỷ hồn trên người âm khí đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là một cỗ tiên linh chỉ khí hiện nhiên đã tu thành thiền tiên chỉ cảnh âm thể lộ sắc thành tiên linh chỉ thể chỉ cần một thủy hoàng lăng bên trong lăng có thực lực cùng nội tình liền xa xa vượt qua đại hạ tất cả môn phái thế lực tổng cộng hải ngoại những cái kia quang minh giáo đình hắc á m thần minh loại hình tổ chức cho thủy hoàng l a n g sách dày cũng không xứng chờ chút đột nhiên tử dương phản ứng lại hỏi những người này cũng không thuộc về một thời đại có là hơn 2.000 n ă m trước nhân vật có là 200 năm trước người bọn hắn tại sao lại ở chỗ này bọn hắn sau khi chết không có tiên vào địa ngục a được pham cười nói đây là bệ hạ cùng thiên đế âm thiên tử ở giữa bí mật cụ thể nguyên nhân ta một cái chung làng tướng nào có tư cách biết được hắn đem tử dương đưa vào nội thành cùng ngoại thành khác biệt nội thành kiến trúc muốn xa hoa không ít mà lại trên đường phố kiến trúc trên cũng không nhìn thấy kia lít nha lít nhít đạo trận minh văn nhưng mà từ dương lại là một chút cũng không có bưng lỏng bởi vì hắn cảm giác được nội thành mang theo cho mình cảm giác áp bách so ngoại thành càng mạnh trên đường phố cùng kiến trúc trên cũng không phải là không có đạo trận minh văn mà là những cái kia đạo trận minh văn đều ẩn liễm tại trong hư vô loại này vô hình nguy cơ so mặt ngoài nhìn thấy muốn càng thêm đáng sợ một vị người mặc đạo bào đồng tử nên đón thay được phàm mang theo từ dương tiến vào nội thành hoàng cung vị này đồng tử cũng là quỷ hồn n h ì n tám chín tuổi khuôn mặt thịt đô đô còn có chút hài nghi mập nhưng là hắn khi tức mười phần cường đại đã đạt đến ủy tiên hậu kỳ cấp độ cùng phục d ụ n g cựu truyền kim đan tháng trước nương không sai bị ệ lắm t ừ dương hiếu kỳ hỏi dám hỏi bạn sư thừa gì cửa kia đồng tử bị từ dương một tiếng đạo hưu cho k i n h đến vội và nói g n từ thiên sư chớ có nói đùa đường nhỏ bất quá là sư tôn tọa hạ luyện đan đồng tử nào có tư cách bị từ thiên sư ngài gọi đạo hưu cái này đồng tử hiển nhiên là tần triều người không đúng phải nói là tần triều quỷ mới đúng mà tần triều là trước công nguyên đại hạ vị thứ nhất thiên s ư là trương đạo lăng mà trương đạo lăng công nguyên ba mươi bốn năm mới sinh ra hắn được sắc phong thiên sư lúc cự ly tần triệu đã qua ba trăm n ă m cái này đồng tử há miệng ngậm miệng thiên sư hiển nhiên là đối ngoại bên cạnh tình huống h i ể u rất rõ lại liên tưởng đến được phàm trước đó nói tới thứ dương trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc càng sâu đi theo vị kia đồng tử tiên vào hoàng cung bên trong lại một vị dáng vóc mập mạp trung niên đạo sĩ chạm mặt tới kia đạo sĩ đồng dạng cũng là quỷ hồn dáng vóc tròn c ộ t cuột con mắt đều cười hít lại ôm c ư nói từ thiên sư nghe qua từ thiên sư đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư tr đừng nhìn béo đạo sĩ bộ dáng buồn cười thế nhưng là trên người hắn khí tức lại là sâu như vực sâu liền liền từ dương đều có chút nhìn không thấu từ dương ôm quyền đáp lễ nói không biết đạo hữu là béo đạo sĩ nói b ầ n đạo họ tử tên một chữ một cái t h ì chữ chữ quân p h ò n g từ thị chữ quân p h ò n g cái này không phải liền là trong truyền thuyết từ phúc a từ dương lông mày c ù n loạn thật sâu thở dài nói nguyên lai là quốc sư đại nhân không biết là quốc sư đại nhân ở trước mặt nếu có chỗ thất lễ mong g i n g rộng lòng tha thứ trên sử sách có quan hệ từ phúc ghi chép phần lớn là mặt trái nói hắn là một cái ăn uống miễn phí phương sĩ bởi vì nên hợp thủy hoàng đế mới đạt được trọng dụng cuối cùng càng là mang theo ba đồng nam đồng nữ ra biển một đi không trở lại nhưng mà sách sử ghi chép lại có thể nào thật chứ phải biết từ phúc thế nhưng là quỷ cốc tử đệ tử quỷ cốc tử là ai hắn là chứ danh nhà tư tưởng đạo gia đại biểu nhân vật binh pháp tập đại thành giả tung hoành gia thủy tổ dạy bảo gia đệ tử từng cái tên lưu sử sách dạng này nhân giáo dẫn xuất đệ tử há có thể thật bất học vô thuật húng chỉ tiên pháp trường sinh thuật vốn là tồn tại sau khi hắn t r ế t hóa thành quỷ hồn còn lưu tại thủy hoàng lam phụng dưỡng thủy hoàng đế liền đủ để nói minh chân chính lịch sử cũng không phải là trong sử sách ghi lại như vậy hàn huyên vài câu từ phúc nói từ thiên sư mời tới bên này bệ hạ đã đợi ngươi giật lâu hai người tiến vào một tòa đại điện đại điện này bên trong đốt một loại đặc thù hương lượn lờ hương khí phiêu đạn trong không khí làm lòng người bỏ thần di đại điện tả hữu mỗi nơi đứng lấy mười vị người khoác giáp trụ cầm trong tay chiến qua hộ vệ những hộ vệ này từng cái khí tức cường hành đều là đạt đến quỷ tiên cảnh đỉnh phong cấp độ trên thân huyết đục diễn sinh cơ hồ đều nhanh tu luyện ra dương khí bọn hắn tu vi cự ly độ kiếp thành tiên đã tranh lệnh chỉ không xa mà từ dương ánh mắt lại là nhìn về phía trong đại điện vương tọa phía trên kia vương tọa phía trên n g ồ i một vị người mặc màu đen long bảo đầu đội thông thiên quan nam tử trên người hắn có một cỗ không h i ể u bá đạo khí thức cả người tùy ý ngồi ở c h ỗ đó lại cho người ta một loại vô cùng to lớn cảm giác c ác bách từ dương đứng tại trong đại điện có chút không người nói văn bối từ dương bai kiến từ thiên sư từ thiên sư không cần đa lễ vương tọa phía trên thủy hoàng đế cất bước đi xuống đem không người từ dương đỡ dậy cười nói từ thiên sư chính là thiên đế sắc phong tịnh minh đạo thiên sư luận thân phận quả nhân còn phải cho người hành lễ nói thủy hoàng đế ôm quyền khẽ không người a cái này từ dương xứng sở chỉ có thể đỡ dậy thủy hoàng đế nhưng trong lòng thì nhịn không được nghĩ lại thiên sư mặt mũi như thế lớn a l i ê n thủy hoàng đế vị này thiên cổ nhất đế đều như thế nệ tình hắn chỗ nào biết rõ thủy hoàng đế giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật quả nhiên là hắn quả nhiên là hắn thủy hoàng đế dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá từ dương ý niệm trong lòng lấp lóe quá giống cùng vị kia năm đó dung mạo cơ hồ có tám chín thành tương tự ngạch bọn hắn vốn là một người dáng dấp tương tự không phải rất bình thường a hắn lôi kéo từ dương Có thưa r o n g ồ sơ u xuống, lung cái ngồi hỏi bản thiên sư ta đại tần diệt vong đến nay đã có hai nghìn năm hơn không biết rõ hậu thế đối ta đại tần đánh giá như thế nào sướng trò chuyện hồi lâu t h ủ y hoàng đế hỏi dạng này một vấn đề cái này thùy d ư n hoàng đế cười của ta n ha i trung đối hà sử loại hình đ vô cùng đắc ý một bên từ phúc thì là bắt lấy cơ hội đập lên m ô n g ngựa hoặc là cảm thấy mình đắc ý có chút quá mức thủy hoàng đế vội vàng thu liếm ý cười khoát tay h à o nói quá mức thiên cổ nhất đế danh hào hoàn toàn chính xác có chút quá mức so với năm đó tam hoàng ngũ đế là nhân loại làm ra công hiến quả nhân làm sự t ì n h lại tính toán cái gì đây từ dương bắt lấy cơ hội phản hỏi bệ hạ kỳ thật trong lòng ta cũng có một cái nghi vấn mong rằng bệ hạ có thể giải hoặc thủy hoàng đế lắc đầu nói ngươi không cần hỏi tâm tư của ngươi quả nhân minh bạch ngươi nhất định là muốn hỏi chương bốn trăm bốn mươi bảy bách hoa tiên tử bị giáng chức hạ phàm t h dương lại hỏi rất nhiều trong lòng nghĩ hoặc nhưng mà thủy hoàng đế trả lời lăng mô hình cái nào cũng được cũng không giải thích lấy một câu thời cơ chưa tới để che giấu hết thảy mà lại hắn thái độ đối với tử dương cũng mười phần đáng giá suy nghĩ sâu xa theo lý thuyết lấy thủy hoàng đế thân vận nằm trong tay như thế lớn một tòa thánh thành dưới tay thần tiên một đồng lớn chính mình một cái thiên sư tựa hồ cũng không đáng giá để thủy hoàng đế coi trọng như vậy nhưng trên thực tế thủy hoàng đế chẳng những lôi kéo từ dương cùng lên ngồi chung cùng nhau ăn cơm uống rượu cùng một chỗ thưởng thức nữ quỷ ca kỹ tấu nhạc nhảy múa thử dương lúc gần đi hắn còn sai người đưa lên lễ vật quả nhân chết quá lâu năm đó chế tạo tòa này thánh thành lại hao hết đại tần nội tỉnh không có lưu lại cái gì đáng tiền đồ vật thủy hoàng đế phủ tay có tần binh anh linh nhắc tới hai cái dương lớ hắn chỉ vào cái dương nói cái này một dương châu bao cùng một dương binh khí giáp trụ là quả nhân một điểm nho nhỏ tâm ý mong rằng từ thiên sư vui vẻ nhận từ dương chối tử nhưng thủy hoàng đế mạnh mẽ đem cuối cùng đành phải nhận lấy thủy hoàng đế đi ra đại điện tự mình đem từ dương đưa đến hoàng cung cửa ra vào lấy ra một viên đen thui hát thiết lệnh nói này khiến tặng cho từ thiên sư từ thiên sư nếu có cần bằng này khiến nhưng từ quả nhân bên trong lăng bên trong điều động mười vạn âm minh từ dương quá sợ hãi vội vàng cự tuyệt nói v ậ hạ cái này tuyệt đối không được có vung không được dọn thủy hoàng đế vừa sốt ruột liền t i ế n địa phương nói hết ra nói t ử thiên sư sự tỉnh chính là quả nhân sự tỉnh không chỉ ta có kiện sự tỉnh còn muốn phiền phức tử thiên sư đem viên kia đen thui h ắ t thiết khiến cương ép nhét vào tử dương trong tay thủy hoàng đến ó i tử thiên sư là nhân gian hồng trần tiên tại đại hạ có được cực lớn danh khí cùng cao thượng địa vị quả nhân muốn một tòa đất phong đến an trí quả nhân thủ hạ cái này tử dương trầm ngâm một lát nói không biết bệ hạ coi trọng chỗ nào t ầ n lĩnh thủy hoàng đến ó i t ầ n lĩnh chính là đại hạ long mạch liên quan đến lấy đại hạ quốc vận chi an uy nếu có ngoại địch xầm lẫn chắc chắn sẽ tập kích tấn quả nhân sẽ không chế thánh thành nhập chủ tần lĩnh thủ hộ đại hạ long mạch nếu là một tòa thành thị t h ừ dương còn không dễ trả lời ứng nhưng tần l ĩ n h sơn mạch vốn là danh sơn trung điệp nhất là linh khí khôi phục về sau tần l ĩ n h chỗ sâu càng là ra đời không ít cường đại yêu bây giờ tần l ĩ n h sơn mạch bên trong càng là nguy cơ trùng trùng rất nhiều tiến vào tần l ĩ n h lịch luyện giết yêu võ giả cũng không dám xâm nhập bất quá t ừ dương cũng không trước tiên đáp ứng mà chỉ nói ta cũng không phải là chính thức người việc này ta cần cùng chính thức thương lượng một chút chậm nhất ngày mai cho bệ hạ trả lời chắc chắn thủy hoàng đến nói lời cảm tạ lại nói quả nhân còn có kiện sự tình thứ hai muốn phiền p h ủy tiên t h sư. b là âm hồn tại nhân gian thành tiên nhất định phải trải qua tiên tiếp đương nhiên những này ủy tiên đều là thật dựa vào chính mình năng lực tu lợi ra trong bọn họ có số rất ít là có thể dựa vào thực lực bản thân vượt qua tiên tiếp thế nhưng vẽn vẹn cực thiểu số thùy hoàng đến nói quả nhân biết do từ thiên sư lai lịch bất phẳng có thể nhập u minh cho nên ta nghĩ làm phiền ngươi mang theo những này quỷ tiên đi một chuyên âm tạo địa phủ từ dương cười nói việc rất nhỏ ta đang định đi âm tạo địa phủ một chuyện thủy hoàng đến nói ba ngày sau như thế nào có thể từ dương gật đầu nói ba ngày sau ta đón hắn nhóm đi âm tạo địa phủ ra thủy hoàng lăng đoạn thiên hà chính nhất mặt lo lắng chờ tại bên ngoài giờ phút này bên ngoài trời đã tảng sáng từ dương mới phát hiện chính mình tại thủy hoàng lăng bên trong thế mà vượt qua một đêm thời gian chưa từng d ấ u diếm từ dương đem chính mình tiến vào thủy hoàng lăng sau chứng kiến hết thảy một một đường tới đoạn thiên hà nghe xong chấn động vô cùng lẩm bẩm lẩm bẩm nói nếu là như từ t h i ê n sư nói tia thủy hoàng đế chẳng lẽ có thể nhẹ nhóm dẹp t h i ê n đại hạ hắn như nghĩ đừng nói là đại hạ chính là toàn bộ nhân d â n cũng có thể nhẹ nhóm dẹp viên t h ừ dương cười nói bất quá hắn hẳn là không ý nghĩ này đoạn thiên hà lông mày n h u lại nói làm sao mà biết như hắn thật có loại ý nghĩ này liền sẽ không muốn một khối đất phong t h ừ dương lấy lấy điện thoại ra cho vương hầu gọi điện thoại vương hầu tựa hồ biết chút ít cái gì cười nói thủy hoàng đế đã thức tỉnh tia chúng ta đại hạ liền an toàn sau đó ta sẽ đích thân đi một chuyến thủy hoàng lăng gặp một lần vị này thiên cổ nhất đế đã vương hầu muốn đích thân ra mặt từ dương liền không còn đi quản hắn trở lại n ô thành nếu qua sớm một chút liền bồi tiếp các lao bà đi một chuyên nguyệt nương nhà ma n g u y ệ t nương nhà ma còn tại trong kinh doanh không chỉ như thế nàng còn thu mua toàn bộ n ư u gia phường sân chơi đem sản nghiệp làm lớn ra rất nhiều lần nàng luyện hóa thổ linh pháp lệnh là n ư u gia phường thổ địa thần bây giờ sau khi thành tiên thực lực đại tiến trả lại với mình lánh địa làm cả ngư gia phường đều biên linh khí mờ mịt tại đại hạ thường có địa linh nhân kiệt mà nói đây cũng không phải là nói n g o có chút địa phương chính là dễ dàng ra nhân tài ra đại tướng quân nội danh lưu sử sách nhân vật mà bây giờ ngưu gia phường liền có loại hiệu quả này chỉ cần nguyện lương vẫn là nơi này thổ địa thần một ngày vậy trong này tương lai ra nhận kiệt tỷ lệ liền muốn lớn hơn rất nhiều dù sao là tự mình lão bà sân chơi mà lại vừa sáng sớm cũng không có gì du khách từ dương liền đem từng cái hạng mục đều chơi một lần lấy hắn thực lực hôm nay ngược lại là cảm giác không chịu được xe tắp treo x ế p đặt truy các loại hạng mục mang đến kích thích cảm giác không quá nặng tại tham dự nô thành là cái thành nhỏ loại này giải trí công trình rất ít từ dương từ nhỏ đến lớn đều không có chơi qua hôm nay cũng coi là đền bù chính một cái tuổi thơ ngay tại hắn từ xe cắp treo trên vừa mới xuống tới lúc đột ngột ở giữa toàn bộ thiên địa tựa hồ rung động nhẹ nhẹ một cái ngay sau đó tử dương liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ từ xa xôi địa phương bắn ra hắn bay vào chân trời xa xa nhìn lại đã thấy tây an phương hướng thiên quang t r ù n g thiên nguyễn lương liếu thi thi vân ngộng khê đẳng trừ nữ cũng bay đến t ử dương sau lưng các nàng thuận t ử dương ánh mắt nhìn trên mặt h i ể n lộ ra thần sắc kinh ngạc lực lượng thật mạnh ba động vân n g ộ khê sợ hãi thắn nói không nghĩ tới nhân gian ngoại trừ phu quân cùng chúng ta tỷ bội bên ngoài thế mà còn có c à n mạnh tồn tại nàng một câu còn chưa nói xong đột nhiên con ngươi co rụt lại chỉ vào xa xôi chân trời cả kinh nói vân vân đó là cái gì một tòa thành trì một tòa màu đen thành trì thế mà bay lên trời rồi nhạc khinh la nhạc ngọc la cũng là sợ hai thán phục lên tiếng kia là thủy hoàng đế chế tạo t h á n h thành nô thành cự ly tây an chừng một trăm hai mươi không giảm lộ trình nhưng đối với sớm đã thành t i ề n tử dương cùng chúng nữ tới nói cũng không tính cái gì bằng vào nhãn lực của bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn rõ ràng tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn thanh thành từ dương từ thủy hoàng lăng trở về, về sau cùng các nàng nói qua thủy hoàng lăng sự tỉnh bây giờ nghe được tòa kia đen nhánh thành chỉ chính là thánh thành chúng nữ đều là có chút kinh hãi trong các nàng chỉ có nguyệt nương đến từ âm tàu địa phủ như vân mộc khê liêu thi thị các nàng đều là sinh ra ở đại hạ cho dù là tiểu miêu tiểu ngọc cũng là đ ả n sinh tại đại hạ yêu tự nhiên nghe nói qua thủy hoàng đế vị này tiên cổ nhất đế giờ phút này cảm thụ được tòa kia thánh thành tiên uy không khỏi nói một câu xúc động thật mạnh dù là cách hơn một nghìn bên trong địa ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tòa kia thánh thành mang đến cảm giác áp bách bọn tỉ muội các ngươi nhìn kia thánh thành mặt ngoài lấp lóe tiên quang tựa như là khắc lục tại trên đó đạo tr nhiều như vậy đạo t r ậ n minh văn chỉ sợ đủ để đổ tiên không hổ là thiên cổ nhất đế ta sùng bái nhất đế vương vân mộng khê hai mắt tòa ánh sáng sợ hai than nói nếu có thể đoạt lấy tòa này thanh thành k h ô n g chế lấy nó lên trời xuống đất chỗ nào không thể đi từ dương b ậ t cười nói đừng có nằm n mộng thủy hoàng đế năm đó quét ngang lục hợp về sau thu thập thiên hạ kim thiết pháp bảo triệu tập thiên hạ trận pháp t ô n g sư thậm chí còn có tiên nhân hạ phạm tham dự chế tạo tòa này thanh thành thanh thành bên trong quỷ tiên vô số kể thiên tiên cấp độ cao thủ có năm sáu mươi tôn chi nhiều thậm chí còn có kim tiên cấp bậc tồn tại lại thêm thánh thành bên trong vô số đại trận thế đàn cùng p h á t bảo liền xem như đại la đi cũng phải bị chấn áp đoạt thành làm sao đoạt kia màu đen thánh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên đưa tới thiên địa biến đổi lớn nó tại trong hư không n h ó á n g một cái cuối cùng hóa thành một kia ô quang rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa t ừ dương lại là biết rõ kiên một t o a thánh thành đã tiến vào tần lĩnh bên trong tại sân chơi chơi sau mấy tiếng t ừ dương mang theo một đám các lao b à tại bên ngoài ăn xong bữa nồi lẩu lúc này mới về đến nhà nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là trong nhà lại tới một vị khách không m ờ mà đen từ dương mở cửa đi vào biệt thự lúc nàng đang ngồi ở biệt thự lầu một phòng khách trên ghế s a lon xem tv bách hoa tỉ tỉ chúng nữ mừng rõ nhao nhao nhao tới bách hoa t i ê n tử từ dương mặt tối đen em mờ l ặ n g nói ngươi tại sao lại hạ phàm cùng chúng nữ hàn huyên vài tiếng bách hoa t i ê n tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía từ dương nói làm sao nhà ngươi không chào đón bà cung hoan n h ê n h o a n n h ê n từ dương ngoài miệng cười hì hì trong lòng mở mở tờ hoan n h ê n cái đơ ngươi đường đường thiên đình bách hoa cùng công chủ trưởng quản thiên hạ bách hoa tiên tử đợi một chút lại hạ phàm hướng nhà ta chạy là cái gì tình huống nay lại quái dày ta cùng lão bà ta nhóm bình thường vợ chồng sinh hoạt mẫu c h ỗ là thiên đình có thiên điều thiên nhân không được tùy ý hạ phàm nhưng lúc này mới bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng liền ngày hai mươi thời gian ngươi liền chạy nhân gian hai chuyến chẳng lẽ tại thiên đình dung mạo xinh đẹp cũng có thể muốn làm gì thì làm bách hoa tiên tử nói ta lần này hạ phàm cũng không phải là v i ệ c tư mà là mang theo bệ hạ khẩu dụ tới ồ thứ dương ánh mắt khẽ nhúc đích hỏi cái gì khẩu dụ bệ hạ để cho ta chuyển tám ngươi phương tây địa ngục chỉ chủ xạ tàn không ngày trước đã thức tỉnh ngay tại tập kết địa ngục đại quân muốn phát động chiến tranh việc này ta biết rõ ta mới từ địa ngục trở về ngươi chỉ biết xạ tàn muốn phát động chiến tranh nhưng biết rõ xạ tàn mục tiêu là nơi nào lời vừa nói ra từ dương không khỏi biến sắc thất thanh nói hắn là xạ tàn muốn mang theo trong địa ngục v o n g linh đại quân nam mà tham dự nhân gian chiến tranh hiệp trợ những cái kêu cựu y ê u ma vật tiến đánh tam đại giới vực bách hoa tiên tử lắc đầu nói tam đại giới vực chiến tranh bách n hoa tiên cục đã định, t cùng tử t h i nhẹ ở đầu nói đúng thế vệ đúp từ dương người đều cho váng không thể tin nói bách hoa tiên tử ngươi có phải hay không đang đùa ta trên cả trái đất cộng lại mới bao nhiêu người phương tây địa n g ụ c chỉ chủ xạ t ạ n g nếu là cho kiểu rũ làm việc muốn huyết tế là kiểu rũ cung cấp lực lượng đi tam đại giới vực không tốt sao vì sao muốn lựa chọn địa cầu địa cầu cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy bách hoa tiên tử nói đạo tổ xuất từ địa cầu tứ đại thiên sư cũng tới từ địa cầu rất nhiều thần thoại truyền thuyết đều cùng địa cầu có liên hệ chặt chẽ nói là nhân gian trung tâm cũng không đủ một khi địa cầu luân hãm đông nhạc đại đế cùng phong đ ô đại đế liên thủ bố trí tại kiểu phong cấm tất nhiên sẽ bị tranh phá huyết đế xuất thế sẽ dẫn đầu kiểu ma vật lần nữa quét sạch tam giới đây không phải là kéo con bé a t h ư dương đi qua địa ngục cho nên hắn rất rõ ràng địa ngục thực lực địa ngục bên trong chân thần một đ ô n g lớn vẹn vẹn hạ vị chân thần liền so nhân gian cái gọi là nhân gian tuyệt đỉnh cấp độ nói nhà chân quân cùng lục địa thần tiên mạnh hơn chỉ sợ chỉ có cao cấp nhất nói nhà chân quân cùng lục địa thần tiên mới có đối kháng hạ vị chân thần bản sự đồng dạng trung vị chân thần so phổ thông thiên tiên càng mạnh thượng vị chân thần đủ để so sánh đỉnh tiêm thiên tiên hoặc là phổ thông kim tiên nhất là địa ngục bên trong còn có rất nhiều cổ lão thượng vị chân thần bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể so sánh lợi hại kim tiên như là tử vong tri chủ chỉ sợ đồng dạng kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn càng đừng đề cập xạ t ả n vị này ác ma c h i vương địa ngục c h i chủ hắn chính là chủ thần năm đó thôi phủ quân vị này đại la chấp phán con bút sinh tử đỏ xước cũng chỉ là đem hắn đánh lui xạ t ả n thật muốn mang theo trong địa ngục v o n g linh đại quân ác ma giết vào nhân gian nhân gian lấy cái gì ngăn cản thiên đình đâu Âm t à o địa phủ đâu từ dương nói phương tây địa ngục đều muốn đánh vào nhân gian thiên đình cùng âm t à o địa phủ liền mặc kệ một cái bánh hoa tiên tử nói bây giờ k i u h ữ dung chuyển ô n tạo địa phủ cường giả không cách nào thoát thân khó mà điều động đại quân trợ giút nhân gian về phần thiên đình thiên đình có thiên quy há có thể tùy tiện đúng tay chuyện thế tục cậu thí thiên quy từ dương cười lạnh vì cái gọi là thiên quy chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn xem địa ngục đại quân quét sạch nhân gian nhìn xem huyết đế phá phong mà ra dẫn đầu cựu u m a vật quét sạch tam giới thứ thiên sư nói cẩn thận b á n h hoa tiên tử sắc mặt đại biên vội và nói g n loại l ờ i này có thể nói không được thiên quy chính là thiên đạo sở định là ngọc đế cùng một chúng cường người sở định há có thể tùy tiện trái với nàng nói bất quá ngươi cũng không cần bi quan như vậy b ậ hạ nói địa cầu nước rất sâu sa tan muốn đánh vào địa cầu cũng không phải chuyện dễ. Nếu có không nếu phải dễ, t ấ t yếu, h ắ n sẽ lại biểm một n h thần tiên hạ phạm. h ó m tiên t g dương hắn mọi người nhìn về phía bách hoa tiên tử hỏi cho nên ngươi bách hoa tiên tử gật đầu nói không sai ta là bị giáng t r ư ớ c hạ phạm ở giữa chương bốn trăm bốn mươi tám lại đến thánh thành ngươi phạm tội mà rồi không có t i ê u ngọc hoàng đại đế tại sao muốn đem ngươi biếm hạ phạm gian bởi vì ta bách hoa cùng một vị hoa tiên tử tại tưới hoa lúc đem nước vẩy vào bên ngoài t h ư ờ dương hắn trầm mặc đường à y cuối cùng dựng lên một cây ngón tay cái phát ra từ nội tâm tàn thắng nói ngư bức trên trời điểm ấy thiên điều xem như bị ngọc hoàng đại đế cho quệ tung can thiệp phạm tục sự tỉnh trái với thiên điều vậy ta biếm ấy cái thần tiên hạ phạm liền không liên quan ta thiên đình chuyện a dù sao ta liền người ta tiên tịch đều nạo cái gì vì sao không có gọn đi người ta tiên cốt cùng một thân tu vi ta ngọc hoàng đại đế làm việc hết thể đều theo chiếu thiên điều thiên quy làm được người ta phạm vào chút ít sai biếm hạ phạm gian để thể nộ cái mười năm nhân gian khó khăn đã đủ nặng gọn người ta tiên cốt cùng tu vi cái này không phù hợp thiên điều dựa theo dạng này tình huống tương lai phương tây địa ngục nếu quả như thật xâm lấn nhân gian nếu là ngăn cản không nổi chỉ sợ ngọc hoàng đại đế tìm lý do có thể biên một đống lớn thần tiên hạ phàm tới ý niệm tới đây từ dương trong lòng ngược lại là dễ dàng không ít hắn nói tiên tử khi nào hạ phàm n ế n qua hay chưa bách hoa tiên tử nói ta đến hơn hai giỏ ta còn không có ăn bất quá ta mua thức ăn ngoài lập tức tới ngay nàng có điện thoại là lần trước hạ phàm lúc từ dương cho mua lúc ấy bách hoa tiên tử nóng lòng truy kịch cùng điện thoại mua sắm liễu thị, thị liền dùng chính mình thẻ căn cước cho bách hoa tiên tử làm thẻ điện thoại thẻ ngân hàng còn cho kiếm l hàn huyên vài câu bách hoa tiên tử liền lại quay người cùng liều thi thi các nàng nói chuyện p h í ế m đi suýt nữa q u ê n mất bọn tỉ muội ta lần này hạ phàm cho các ngươi mang theo lễ vật nàng lật tay ở giữa trong tay xuất hiện mười bộ nghe thường vụ y một nháy mắt trong biệt thự ngũ quan g thập sắc tiên quang sinh huy một thoáng là đẹp mắt chúng nữ nơi nào thấy qua y phục như thế diễn phần mình chọn lấy một bộ mặc lên người một mặt yêu thích bách hoa tỉ tỉ những y phục này không rẻ a vân mộng kếch hỏi bách hoa tiên tử cười nói chỉ là một chút phổ thông tiên phẩm nghe thường vụ y thôi không có quá lớn tính thực dụng tối đa cũng liền có thể ngăn trở thiên tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân công kích thôi t a bách hoa cung bên trong cũng có tiên tử chuyên môn trước tạo loại này vũ y ỉa t một bên t h ư dương nghe được hít sâu một hơi có thể chống đỡ được thiên tiên cảnh hậu kỳ công kích vậy nói rõ những n à y nghe thường vũ y đều đạt đến tiên khí cấp bậc dù là chỉ là đê đẳng nhất hạ phẩm tiên khí tại nhân g i a n cũng là giá trị liên thành bách hoa tiên tử một hơi lấy ra mười bộ tuyệt đối là đại thú bút bất quá nghĩ lại lấy bách hoa tiên tử tại thiên đình thân phận lấy ra cái mười bộ nghe thường vũ y ỉa cũng là không tính là gì chúng nữ tương đối lên chính mình nghe thường vũ y ỉa trong lúc nhất thời liều dữ, được trong địa ngục sinh linh đại c khái có thể chia ba loại thứ nhất chính là trải rộng toàn bộ địa ngục vong linh sinh vật những ngày vong linh sinh vật tại trên bản chất cùng quỷ hồn không sai biệt lắm đạo môn đạo phù đối bọn chúng có vượt qua tưởng tượng khắc chế lực loại thứ hai thì là ác ma sinh vật ác ma sinh vật cùng vong linh sinh vật là có khác biệt vong linh sinh vật cùng quỷ hồn cùng loại thuộc về linh hồn thể nhưng là ác ma lại là có máu có thịt bất quá địa ngục ác ma tu luyện phần lớn là h á t cám tử vong tạ ác loại hình quy tắc lực lượng đạo môn thủ đoạn đối bọn chúng đồng dạng có tác dụng khắc chế loại thứ ba chính là một chút sinh mệnh ngập thủ như tử vong chúa tể còn có như đạn sinh tại địa ngục u minh biển lửa bên trong u minh chúa tể vân vân đương nhiên những n à y cổ lão tồn tại t ư n g cái đều là thượng vị chân thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại xạ tàn nếu là muốn cấp tốc tập kết quân đội xâm lấn nhân gian liền rất khó đằng xuất thủ tới lui đ ố i phó những cường giả này còn có một số vong linh pháp sư cũng ưa thích tại địa ngục sông sáo bất quá vong linh pháp sư số lượng thưa tớt h cơ hồ có thể không cần tính b ă n g vào ta thực lực hôm nay vẽ hai mươi bốn loại tiết lục có thể nhẹ nhôm chấn áp phổ thông hạ vị chân thần nếu là sử dụng thỏa đáng lợi hại một chút hạ vị chân thần cũng có thể đánh giết về phần trung vị chân thần trừ phi là bó lớn bó lầm đạo phù ra bên ngoài vùng thứ dương rất nhanh liền tiến vào trạng thái thường trương đạo phù cập tốc hội chế thành công hắn rất hưởng thụ vẽ đạo phù quá trình ở trong quá trình này từ dương tâm sẽ vô cùng bình tĩnh suy nghĩ cũng sẽ trở nên mười phần an bình bất trị bất giác ở giữa đã đến ban đêm đông đông đông một trận tiếng gõ cửa vang lên từ dương mở cửa nhạc ngọc la bưng đồ ăn đi đến làm sao bưng lên rồi tỷ tỷ nói phu quân ngay tại tu hành phía dưới quán áo liền để cho ta đem đồ ăn đưa đến phòng ngủ từ dương thu hồi phú bút cơm nước xong xuôi dặn dò hai ngày này ta muốn bế quan chế phủ cũng không cần cho ta đưa cơm đúng rồi nhớ kỹ hai ngày sau đánh thức ta ừ n nhạc ngọc la dọn dẹp bắt đũa nói biết rồi phu quân ta cam đoan sẽ không đánh q u ấ y ngươi câm nước xong xuôi t ừ dương cũng không trước tiên tiếp lấy váy bừa hắn mở ra phòng ngủ đầu giường máy tính lên mạng xem lên hôm nay tin tức không hề nghi ngờ hôm nay nóng lục soát bảng đệ nhất chính là thủy hoàng lăng bay thủy hoàng lăng vốn là đại hạ nổi danh điểm du lịch cự ly thành thị thật lâu hôm nay thủy hoàng lăng bên trong thánh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên động tĩnh quá lớn xung quanh người cơ hồ đều thấy được trên internet có dân chúng phát bài viết hoài nghị thủy hoàng đế còn sống phát bài viết người nghe nói là một tên mạng lưới tác giả h ã n tại thiếp mời bên trong liệt cử rất nhiều đồ vật xương thủy hoàng đế quét qua lục hợp thống nhất thanh vân về sau liền mê luyến trường sinh bất tử chỉ thuật từng hao phí to lớn quốc lực tài lực phái người ra biển cầu trường sinh bất tử thuốc những n à y đồ vật đều là trên sử sách chỉ lại đồ vật tại quá khứ khả năng mọi người thấy nơi này sẽ chỉ làm cái sử ký trò cười đến xem nhưng hôm nay võ đạo tu đạo đã công bố thậm chí liền tiên đỉnh địa phủ tồn tại đã bị người bình thường biết được tất cả mọi người biết rõ những cái tia cổ lão thần thoại cũng không phải là hư vô mờ m ị rất nhiều thần thoại nhân vật thậm chí thật tồn tại tại loại này bối cảnh dưới thủy hoàng đế hao phí to lớn tài lực đi cầu trưởng sinh bất tử chỉ thuật chẳng lẽ còn sẽ thất bại phải biết đây chính là tần triều tương truyền tại thời đại kia luyện ký sĩ thịnh hành cái này thiếp mời một khi tuyên bố liền đưa tới đại lượng chú ý cùng thảo luận có người phát khởi một cái bỏ phiêu hoạt động đối với thủy hoàng đế còn sống chuyện sự tình này ủng hộ người chừng hơn sáu mươi triệu thậm chí tương quan lừa gạt đều nhiều cái gì ta là thủy hoàng đế ta còn sống cho ta chuyển khoản hai trăm chờ ta lấy bảo tàng phong ngươi làm đại tướng quân v v thừa dương cười cười đóng lại máy tính hán thu liếm nỗi lỏng bắt đầu tiếp tục vét ừ a rất nhanh từ dương liền tiến vào loại kia vật ngã lưỡng vong trạng thái giờ khác này trong mắt hắn ngoại trừ phủ không có vật khác chính nhất uy minh nhị thập tứ phẩm t i ê n lục hắn cắt vẽ lên một nghìn tấm vẽ xong về sau từ dương kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình tiên đạo phát t á c lại trong vòng một đêm tăng lên năm đạo cái này cái gì tình huống từ dương kinh ngạc lẩm bẩm lẩm bẩm nói vẽ đ ù a với ta mà nói đích thật là một loại tu hành nhưng một đích thật là một loại tu hành nhưng một đích thật là một loại tu hành nhưng một đích thật là một loại tu hành nhưng một đích thật là một loại tu hành nhưng một đích t n ậ t là một l o ạ trừ cái đó ra hắn tu vi cũng tăng trưởng một chút thậm chí liền tiên anh đều tăng trưởng không ít từ dương đem cái này quy công cho loại kia vật ngã lương vong trạng thái đặc thù thật sâu hút một hơi từ dương vẽ lấy ngũ lôi phủ muốn tiếp tục truy cầu loại kia vật ngã lương vong trạng thái nhưng mà từng chương nói phủ thành hình c h ọ n vẹn vẽ ra gần một nghìn tấm ngũ lôi phủ cũng rốt cuộc chưa cảm nhận được loại kia trạng thái từ dương chỉ có thể từ bỏ chuyên tâm chủ định vẽ đạo phủ lại không nghĩ tới cứ như vậy lại một lần tiến vào vật ngã lương vong trạng thái trên người hắn lôi đỉnh tiên đạo pháp tắc tại lấp lóe tự thân tiên đạo pháp tắc cùng đại đạo Câu Thông, thường trương đạo phù thành hình đạo phù kia phía trên đều có nhàn nhạt lôi quang lấp lóe đông đông đông tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên ngoài cửa nhạc ngọc la thanh â m truyền đến đem từ dương từ loại kia trạng thái đặc thù hạ bừng tỉnh phụ quân hai ngày thời gian đến nhanh như vậy liền hai ngày rồi từ dương s ữ n g sở móc lấy điện thoại ra xem xét lúc này mới phát hiện chính mình thế mà bất chi bất giác vẽ lên gần mười tám giờ ngũ lôi phủ mấu chốt là hắn một chút cũng không có cảm nhận được thời gian trôi qua nếu không phải nhạc ngọc la đánh thức chính mình chỉ sợ cái này một vẽ bữa có thể vẽ cái một năm nửa năm hắn nhìn kia đầy đất nói phủ t i ê n thức quét qua liền cho ra con số chính xác ba mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi chương t a n g m ư ơ i tám giờ thế mà vẽ lên ba mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi chương ngũ lôi phủ chính tử dương đều bị k i n h đến tuy nói ngũ lôi phủ là chính mình quen thuộc nhất một loại đạo phủ nhưng một ư ơ i tám h ba mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi chương tốc độ cũng quá khoa trương đơn giản so máy đánh chữ còn nhanh h á nội n thị tự thân phát hiện chính mình tu vi tăng trưởng rất nhiều tiên h anh cũng lớn mạnh hơn không í t rõ ràng nhất chính là mình tiên đạo phát tắc trong cơ thể mình lôi đ ỉ n h tiên đạo phát tắc tại cái này trong vòng mười tám tiếng thế mà trọn vẹn tăng trưởng chín đạo nhiều mà lại d ư ớ i loại trạng thái này chế tạo ra ngũ lôi phủ uy năng tựa hồ so bình thường trạng thái d ư ớ i chế tạo ra càng tăng mạnh hơn hành phất tay đem đầy đất nói p h ủ thu sạch lên từ dương mở cửa phòng đi ra ngoài nhạc ngọc la đứng ở ngoài cửa hỏi phu quân bế quan kết thúc、ừ. từ dương gật đầu h á n tiên thức quét qua phát hiện trong nhà ngoại trừ nhạc ngọc la người khác đều không tại hỏi thăm chỉ phía dưới mới biết được nguyên lai là vân mộng khê các nàng mang theo bách hoa tiên tử đi ra ngoài chơi một tay lấy nhạc ngọc la kéo vào trong、ngực. từ dương cười hát hát nói vừa vặn các nàng đều không tại ngọc la nương tử đến để phu quân hảo hảo thương yêu yêu một phen nhạc ngọc la muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thấp giọng nói nếu để cho các tỷ tỷ biết rõ không ăn một mình khẳng định không tha cho ta từ dương ngoa tạo thân mẹ nó ăn một mình hắn m ớ i không quản được nhiều như vậy đem nhạc ngọc la ôm lấy liền chui vào phòng ngủ sau một tiếng rưỡi nhạc ngọc la sắc mặt p h í m h ồ n g dựa sát vào nhau trên người từ dương ra phòng ngủ hiếu kỳ nói phu quân không phải đang bế quan tu h a nga vì sao muốn để cho ta đánh thức ngươi t ừ dương chi nói ta đáp ứng thủy hoàng đếm ộ t việc dự định tối nay nhập một chuyến âm t à o địa phủ nhạc ngọc la nhãn tỉnh sáng lên nói phu quân ta còn chưa có đi qua địa phủ đây có thể hay không mang ta cùng đi không có vấn đề t ừ dương cười nói ngươi thu thập một cái chúng ta lập tức xuất phát chờ đi địa phủ ta mời ngươi ăn phong đô thành đặc sắc mỹ thực nhạc ngọc la chạy tới phòng ngủ của mình đóng gói tốt đổ trang điểm cùng một chút quần áo rất nhanh liền chạy ra nói phu quân việc này không nên chậm trễ tỉ tỉ các nàng rất nhanh liền trở về chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi tư dương mật cười trêu k ẹ o nói ngươi lần này không sợ các nàng nói ngươi ăn một mình rồi cũng không phải phu quân không mang theo các nàng là chính các nàng không ở nhà cái này há có thể trách ta nhạc ngọc la thẻ lưới một mặt nịch m ộ n dạng từ dương nắm lên nhạc ngọc la phất tay tế lên một đ o ạ tiên vân bay thấp tại tiên vân phía trên cấp tốc hướng về tần lĩnh phương hướng bay đi tần lĩnh tây lên cam tỉnh lâm thao bên trong sâu nhanh tỉnh nam bộ đông t r ố n g đỡ dự tỉnh lô núi đông tây dài ước một nghìn sáu trăm km nam bắc về rộng chừng ba trăm km được xưng đại hạ long mạch thủy hoàng đế thánh thành từ thủy hoàng lăng bay lên tiến vào tần lĩnh nhanh tình đoạn dù sao thủy hoàng lăng chỗ ly sơn vốn là thuộc về tần lĩnh nhanh tình đoạn thứ dương chưa từng nghe qua thánh thành chuẩn xác vị trí bất quá cũng không cần nghe nóng hạ tử ly sơn phương hướng bay vào tần lĩnh một đường mang theo nhạc ngọc la du sơn n g o a n thủy lãnh hội tòa này đại hạ long mạch tự nhiên phong quang theo linh khí khôi phục về sau tần lĩnh bên trong hoa cỏ cây cối trở nên càng thêm tươi tốt đại thụ c h e khuất bầu trời đúng là rất có vài phần rừng rậm nguyên thủy hình dạng nhất là núi rừng bên trong g á p thú đại đa số đều l ộ sát thành yêu càng là là tần lĩnh tăng thêm mấy phần nguy hiểm cùng thần bí khí tức theo xâm nhập tần lĩnh sơn mạch bên trong tràn ngập một c ố khó mà nói do khí tức kia c ố khí tức nặng nề mà thâm trầm thậm chí đối với hắn tiên thức đều có nhất định áp chế tần lĩnh chỗ sâu càng là phiêu đáng sương mù nhàn nhạt, nhạt kia c ố sương mù chính là từ dương mở ra thiên nhãn đều khó mà xuyên thủng xâm nhập tần lĩnh ba trăm i n dặm sau t ừ dương phát hiện thánh thành tung tích kia tràn đầy cổ lão cùng cường đại khí tức màu đen thành trì lơ lửng tại trong sương ngủ trên đó phương hư không bởi vì trận pháp nguyên nhân mà có vẻ hơi vặt mẹo nhìn kỹ lại có thể phát hiện phía trên tòa thánh thành tinh không lộ ra phá lệ sáng tỏ sao hóa thành một đầu màu bạc tỉnh h ạ thủ đoạn thật là lợi hại t ừ dương nhịn không được tán thưởng một tiếng nói xem ra thánh thành bên trong có thủ đoạn cực kỳ trận pháp cao minh đại sư đúng là đem thủy hoàng lang bên trong ngân h ạ khảm nạm tại mảnh này tỉnh không bên trong không chỉ là đầu kia ngân h ạ còn có nguyên thủy h ạ đ ầ u n à y lấy thủy ngân quán chu sông hộ thành nội hàm từ phúc tự mình bố trí trận pháp giờ phút này cũng lơ lửng tại trong sương ngủ đ e m tỏa kia to lớn thánh thành thủ hộ tại trong đó thánh thành bên trong từng đạo cường đại khí tức bốc lên có trong thành anh linh tại đích thân tới chỗ sâu thao luyện quân trận t ừ dương còn chứng kiến một chút anh linh hàng phục tần lĩnh chỗ sâu cường đại yêu vương làm tọa kỵ của mình t ừ thiên sư còn chưa tiếp cận thánh thành vị kiên hổ bí quân trung lang tướng n ô n g p h à m liền xa x a đón hành lễ nói b ệ hạ đã đợi đợi ngài đã lâu hắn nhìn thoáng qua nhạc ngọc la phát hiện chưa từng nhìn tấu nhạc ngọc la tu vi cùng thân p h ậ n không khỏi một mặt kinh ngạc hỏi từ thiên sư vị này là đây là ta nương tử t ừ dương giới thiệu nói ngọc la vị này là mông tướng quân nhạc ngọc la đi cái vạn phúc lễ mông phạm lại là cả kinh nói trên phố đồn đại quả nhiên không thể tin đều nói từ thiên sư ưa thích nữ quỷ nữ yêu tinh cưới lao bà từng cái đều không phải nhân loại hôm nay gặp mặt quả nhiên là lời đồn từ thiên sư phu nhân rõ ràng là tiên nhân từ dương mặt tối đen máng mông tướng quân ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì t ố t tranh thủ thời gian dẫn đường ta còn gấp đi gặp bệ hạ đây chương bốn trăm bốn mươi chín võ phán quan vương đức phát một lần thì lạ hai lần thì quen tại mông phàm dẫn đầu dưới từ dương rất nhanh liền tiến vào thánh thành nội thành hoàng cung vẫn như cũng là lần trước cái k i a tiểu đạo đồng dẫn đường đem từ dương tiếp tiến vào hoàng cung từ thiên sư quốc sư béo quần quận tư phúc vẻ mặt tươi cười nên tiến lên phía trước nói t ử thiên sư mong mời b ậ y hạ ngay tại hàm dương cung chờ ngươi đi vào hàm dương cung đã thấy cung điện bên trong ngoại trừ thủy hoàng đế bên ngoài còn có ba mươi tám tôn quỷ tiên cái này ba mươi tám tôn quỷ tiên trong đó có bộ phân thân lấy tần vũ khí trụ còn lại bộ phận thì chưa mặc giáp t r ụ h i ệ n nhiên là thủy hoàng lăng thánh thành cái này hơn hai năm đến nay mời trào cào thủ â m hồn thủy hoàng đế tự mình đi xuống đại điện đón lấy tử dương hàn huyên vài câu hắn liền hướng phía kia ba mươi tám tôn quỷ tiên đạo vị này chính là quả nhân cho các ngươi nói từ thiên sư từ thiên sư lai lịch phi phạm chỉ có hắn mới có thể đem các ngươi từ u minh mang về ba mươi tám tôn quỷ tiên cùng nhau hành lễ thứ thiên sư t h ủ y hoàng đế cầm từ dương hai tay nhắc nhở nói cái này ba mươi tám tôn quỷ tiên từng cái đều là ta thánh thành trụ cột v ứ t vàng tương lai người thủ hộ ở giữa chỉ hy vọng bây giờ liền giao phó cho tiên h sư từ dương bật cười nói bậy hạ bất quá là mang ba mươi tám vị tướng quân đi âm tạo địa phủ thành cái tiên mà thôi lại không nguy hiểm gì quý tiên tại nhân gian thành tiên là có tiên kiếp cho dù vượt qua tiên kiếp cũng sẽ bị tiếp dẫn chỉ lực tiếp đón được thiên đỉnh đi địa phủ liền không có tiên kiếp nhưng âm hồn đi địa phụ muốn trở về vậy liền khó khăn nhất là thành tiên âm hồn cho nên thủy hoàng đế mới có thể xin nhờ từ dương để hắn mang cái này ba mươi tám tôn quỷ tiên tiến vào địa phụ thành tiên một phen hàn huyên thủy hoàng đế sắc mặt nghiêm túc nói như thế quả nhân liền tại cái này hàm dương cung nội thiết tiến chờ từ thiên sư khải hoàn từ dương thi triển thông u thần thông tại hàm dương cung bên trong tạo dựng ra một tòa hư hảo cửa ra vào hắn cùng nhạc ngọc la trước bước vào trong cánh cửa sau đó ba mươi tám tôn quỷ tiên từng cái đi theo cũng tiến vào hư ả o cửa ra vào ông cửa ra vào tiêu tán hàm dương cung bên trong liền chỉ còn lại có thủy hoàng đế cùng t ừ phúc t ừ phúc tiến lên hỏi b ồ i d ô i hắn mấy ngày nay nghĩ hoặc hiếu kỳ nói bệ hạ chuyện sự tình này từ dương đến cùng có thể hay không hoàn thành cho dù là bệ hạ ngươi năm đó vì lưu lại những cái k i a anh hồn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ thân là đại tần quốc sư trong lịch sử lưu lại qua dạy đặt một bút truyền thuyết cấp nhân vật t ừ phúc tuyệt không phải trong sử sách ghi lại vân du bốn phương thuật sĩ đơn giản như vậy hắn sư thừa quỷ có tử tại năm đó liền có thể ra biện là thủy hoàng đế tìm trường sinh bất tử cơ duyên thực lực tất nhiên là không thể nghị ngờ bây giờ tư phúc là thánh thành bên trong người mạnh nhất một trong tại thánh thành bên trong quyền lực có thể nói là dưới một người trên vạn người chán không đúng nên là một quỷ phía dưới vạn quỷ phía trên m ớ i đúng đối mặt từ phúc nghị vấn thủy hoàng đế cười cười nói ngươi nếu là biết rõ từ dương thân phận liền không sẽ hỏi ra cái vấn đề này từ phúc nói ta nghe qua từ dương chính là ngọc hoàng đại đế sắc phong tịnh minh đạo thiên sư tại nhân gian rất có uy danh mặt khác trên phố còn có đồn đại nói từ dương là phong đô đại đế chỉ tử nhưng cái này ba mươi tám tôn quỷ tiên một khi thành tiên chính là tại âm tàu địa phủ cũng là không thể coi thường một cỗ lực lượng cho dù từ dương thật là phong đô đại đế chỉ tử muốn đem bọn hắn toàn mang về địa phủ cao tầng chỉ sợ sẽ không đáp ứng t h ủ y hoàng đế cười nói năm đó quả nhân thái sơn phong t h i ế n lúc ngươi ngay tại hải ngoại tìm kiếm tiên h dược chưa thấy qua vị kia không biết rõ t ử dương chân chính thân phận cũng là bình thường n g ư ơ i yên tâm đi đừng nói là ba mươi tám tôn tân t ấ n thiên tiên chính là ba trăm tám mươi tôn t ử dương cũng có thể từ ẩm tạo địa phủ mang về âm phủ quỷ môn quan ông một cỗ lực lượng kỳ lạ g á n g lâm trên bầu trời quỷ môn quan ngay sau đó từ dương nhạc ngọc la cùng ba mươi tám tôn quỷ tiên cùng nhau xuất hiện từ dương cùng nhạc ngọc la tạm thời không đề cập tới bọn hắn bây giờ đều là tiên tiến cảnh lực lượng tu liễm phổ thông quỷ hồn âm binh căn bản không phát hiện được nhưng tiêu ba mươi tám tôn quỷ tiên mỗi cái đều là quỷ tiên bên trong tuyệt đỉnh nhân vật bọn hắn tại thánh thành bên trong tiềm tu nhiều năm luận thực lực tu vi kỳ thật đã sớm có thể thành tiên một mực gáp chế tu vi nhiều năm bây giờ tiến vào âm tàu địa phủ tu vi rốt cuộc gáp chế không nổi từng cái trên thân cường hành khí tức bộc phát mơ hồ ở giữa có tiên quang tại thể nội nợ rộ đúng là muốn lập tức thành tiên quỷ môn quan đến đây lui tới quá khứ âm hồn bị cỗ này tiên quang vừa chiếu lập tức phát ra hoảng sợ tiếng t é t trói hai có loại âm thể âm hồn bị hòa tan liên liên quỷ môn quan chức c h ấ n thủ âm binh tại áp lực này dưới đều có chút khó có thể chịu đựng từ dương vung tay lên đem c ố này khí tức đẻ xuống mở miệng nói chư vị nơi này không phải thành tiên địa phương ta biết rõ nhiều năm như vậy các ngươi đều ép rất khó chịu bất quá còn xin làm phiền chư vị nhịn thêm một chút ba mươi tám tôn quỷ tiên khí tức tại từ dương áp chế xuống n h à o nhào thu liễm những quỷ hồn kia lúc này mới khôi phục bình thường từng cái cũng như chạy trốn biến mất tại quỷ môn quan chức c h ấ n thủ quỷ môn quan âm binh đội trưởng đi tới hắn người mặc giáp trụ dáng dấp lớn lên mười phần thành tu xinh đẹp có một cây trường thương thực lực tu vi đạt đến thần hồn phân hóa. phụ thể hiện hình cảnh giới cự ly quỷ tiên cảnh đã không xa hắn vừa nhìn thấy từ dương liền t h ầ n sắc đại biến chấn kinh thất thanh nói từ từ thiên sư đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn thương pháp một đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn thương pháp một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên từ dương hắn nhìn về phía kia âm binh đội trưởng kinh ngạc nói ngươi biết ta quỷ môn quan cự ly phong đô thành rất xa mười vạn dặm chỉ sợ cũng không chỉ chính mình mỗi lần đều là cưới truyền tống trận từ dương biết mình bây giờ tại phong đô thành danh khí rất lớn thế nhưng không về phần chuyển đến quỷ môn quan tới đi nghe được từ dương hỏi thăm kia quỷ hồn càng thêm sợ hãi thân thể run r u dậy hai chân đánh b à y nơm nớp lo sợ nói hồi từ thiên sư tiểu nhân từng tại phong đô thành âm t i đang trực tại âm t i từng có may mắn gặp qua từ thiên sư một mặt đinh quỷ hồn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn thương pháp một đinh quỷ hồn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn thương pháp một đinh từ dương n h ữ u nhữ mày nghi ngờ nói ngươi chỉ là gặp ta một mặt vì sao sợ ta như vậy ta nhớ ra rồi t ừ dương bật cười nói ngươi là trước kia âm ti cái kia dùng thương âm binh đội trưởng t ừ dương lần trước đi phong đô thành âm ti lúc đụng phải một vị dùng thương âm binh đội trưởng lúc ấy thôi phủ quân làm một bộ phân thân đem t ừ dương tại phong đô thành thanh danh đều bơi xấu vị kia âm binh đội trưởng nhìn thấy t ừ dương sau coi là t ừ dương coi trọng hắn bị hủ không nhẹ t ừ dương vì kiếm điểm công đ ứ c cố ý đập một cái hắn c á i mông nói là các loại gặp xong thôi phủ quân muốn mời hắn ăn cơm kết quả chờ gặp xong thôi phủ quân kia ra hỏa trực tiếp từ trước đường chạy lại không nghĩ rằng hôm nay lại quỷ môn quan gặp được duyên phận duy vũ vô kia âm binh đội trưởng bà vai cười nói không nghĩ tới chúng ta thế mà lại lấy loại phương thức này gặp mặt người không nên chạy loạn chờ ta trở về cùng ngươi uống rượu với nhau nói chuyện thời điểm cố ý dùng tay bấm một cái kia âm binh đội trưởng e o kia âm binh đội trưởng phản phất điện giật trực tiếp nhảy dựng lên đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn thương pháp một đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn thương pháp một đinh hắn v ẻ mặt cầu xin một bộ muốn chết bộ dáng từ dương thì là cười ha hà mang theo nhạc ngọc la cùng ba mươi tám tôn quỷ tiên rời đi ngoa tạo đội、trưởng. ngươi ngưu bức như vậy a thế mà nhận biết loại này cường giả một đám âm binh n g a o n g a o tiến lên đem kia âm binh đội trưởng vây ở trong đó từng cái thất trùy bắt thì nói vừa mới kia ba mươi tám vị từng cái đều là đ ỉ n h phong quỷ tiên mà vị kia g á n g rất đẹp trai nam nhân vẹn vẹn một câu liền để bọn hắn thu l i ê m k h í tức chỉ sợ là chân chính tiên nhân đội trưởng ngươi khi nào nhận biết loại này cường giả âm binh đội trưởng vốn định cho bọn hắn phổ cập một cái từ thiên sư đáng sợ nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn nhị được hắn trở lại bình danh yên lặng quấn lên che phủ tìm tới chính mình đỉnh đầu cấp trên nói tướng quân ta ta muốn từ t r ư c lại nói từ dương hãng cây truyền tống trận mang theo nhạc ngọc la cùng ba mươi tám vị quỷ tiên xuất hiện ở cự l y phong đô thành bảy trăm i n dặm địa phương vẫn như cũng là đầu kia mê vụ bao phủ nói đường đạo lộ khúc c h ế t ối lượng bởi vì mê vụ nguyên nhân thấy không rõ trước sau trên đường từng cái quỷ hồn đứng xếp hàng máy móc đi về phía trước thật là nhiều quỷ hồn nhạc ngọc la thấy cảnh này không khỏi cả kinh nói phu quân làm sao nhiều như vậy quỷ hồn hơn nữa còn chỉ là tiến về phong đô thành bây giờ nhân gian mỗi ngày muốn chết rất nhiều người a lấy nàng thị lực cho dù trước sau mê vụ bao phủ vẫn như trước có thể nhìn ra cách xa trăm dặm n à n g ánh mắt chiếu tới nói trên đường lít nha lít nhít đều là quỷ hồn những n à y quỷ hồn hiển nhiên đều là vừa mới chết không lâu trong đó rất nhiều quỷ thậm chí đều không biết mình chết rồi có âm sai quỷ lại cầm trong tay k h ó c tăng bổng tỏa h ồ n liên duy trì lấy trật tự phàm là có quỷ hồn biết mình đã chết phát của lúc bọn hắn liền sẽ ra tay không ta không chết ta không có khả năng chết ta chính là côn luân giới vực ly dương vương t r i ề u thái tử ta phụ hoàng chính là địa tiên cảnh cường giả ta tổ tiên đi ra chín vị tiên nhân ta tương lai nhất định quân lâm thiên hạ chấp trường ly dương làm sao lại chết đâu một tôn cường đại quỷ hồn b ộ c phát khí tức đem chung quanh mấy chục cái yếu tiểu quỷ hồn chấn hồn phi p h á c h tán hôn trướng có âm binh một cái tỏa hồn liên vung ra đem hắn cầm nã quát lớn ghi chép lại ly dương vương t r i ề u thái tử nhập âm phủ sau chu diệt bốn mươi hai chỉ vô tội quỷ hồn từ dương còn chứng kiến một chút quỷ hồn tựa hồ là một nhà ba người phụ nhân kia khóc xếp mướt nói chúng ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi làm sao lại chết bọn hắn quỷ hồn mười phần nhỏ yêu hiển nhiên khi còn sống đều là người bình thường cựu u ma vật xâm lấn tam đại giới vực một khi nhắc lên đại chiến vẹn vẹn chiến đấu dư ba chỉ sợ cũng có thể hủy những người bình thường này căn bản bất lực ngăn cản chỉ là thông qua trước đây hướng phong đô thành âm đường trên vô số quỷ hồn từ dương liền ẩ n ẩ n có thể nhìn đến tam đại giới vực thảm trạng đây là bởi vì ngọc hoàng đại đế sớm có bố trí biếm hạ bảy mươi hai vị thần tiên tham chiến trợ giúp nguyên nhân nếu không bây giờ tam đại giới vực chỉ sợ đã luân hãm chỉ sợ tam đại giới vực vô số sinh linh đều sẽ bị kiểu r u ma vật huyết tế hóa thành huyết đế đánh vỡ kiểu u phong ấn lực lượng chỉ là k i u u thời không bố trí tại nhân gian một chút thủ đoạn liền tạo thành vô số sinh linh tư thường toàn bộ nhân gian ngắn n g i thời gian bốn tháng bên trong bị huyết tế sinh mệnh tinh t a m đại giới v ư ợ t sinh linh tử thương vô số người đã chết chỉ sợ khoảng t r ừ n g gần vâng ư c một khi xạ t ả n dẫn đầu địa ngục giới đại quân xâm lấn địa cầu cho dù trên địa cầu những cái kia cổ láo tồn tại có chỗ bố trí nhưng người bình thường đâu những người bình thường kia tại loại này chiến đấu bên trong cùng sâu kiến căn bản không có khác nhau không có bất kỳ chống cự gì chi lực từ dương nắm chặt nắm đấm hãn phảng p h ấ t thấy được địa cầu tương lai thảm trạng phu quân, quân ngươi yên tâm đi bách hoa tỷ nói nhân gian sự tỉnh ngọc hoàng đại đế bệ hạ sớm có an bài nàng nói địa cầu chính là nhân gian trung tâm là tam giới tổ đình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nhạc ngọc la cực kỳ thông minh hiển nhiên là đoán được từ dương lo lắng từ dương lại là lấp đầu thở dài nói xạ tản chính là địa ngục chỉ chủ ác ma chỉ vương chủ thần cấp bậc cứng giả bình thường đại la đều không phải là đối thủ của hắn tay xuống địa ngục đại quân chỉ sợ so trên địa cầu người đều nhiều một khi chân chính khai chiến không biết được chết bao nhiêu người ánh mắt lấp lóe từ dương thật sâu hút một hơi nói cái này âm rừng cây bên đường chính là thành tiên tuyệt hảo chỉ đ i ệ chư vị chúng ta trước thành tiên chờ sau khi thành tiên lại đi phong đô thành âm hai bên đường rừng cây tất cả đều là chết héo cây cối cây trong rừng âm hồn lệ quỷ dày đặc từ dương lần thứ nhất hồn nhập âm phủ lúc thậm chí không dám vào nhập khô lâm sợ tao ngộ nguy hiểm nhưng mỗi thời mỗi khác bây giờ từ dương đã là thiên tiên thì sợ gì khô trong rừng nguy hiểm hắn mang theo ba mươi tám tôn quỷ tiên xâm nhập khô lâm ba mươi tám tôn quỷ tiên không còn áp chế tu vi nhao, nhao nở rộ khí t ứ c bắt đầu đột phá trong lúc nhất thời khô trong rừng t i ê người q u a n tràn trời các loại thành tiên t ngập, chân các loại dị ợ n sung mà tới, trực tiếp chiếu sáng lên nửa bên g tiếp mặt tới, trực tiếp chiếu bầu r Nơi đến â y ly cự phong đô thành chỉ có 700 giảm lộ trình, rất nhanh liền phong thành trình, nhanh kinh động giảm đô đ rất phong thành cường giả đến đây xét. Người đến giả đô đây xét. rõ là một vị phán quan người mặc lụp bảo cái chán chỗ vẽ có một thái cờ cấn cầm trong tay giàn truy khí tức cường thịnh không phải vương đức phát là ai hắn chỗ chán thái cờ cấn đại biểu cho tự thân võ phán quan thân phận mà trong tay giàn truy lại gọi cựu tiết tiên từ dương tiên thức quét qua lập tức vui vẻ phi thân ninh đón tiếp lấy cười nói vương đại gia sao ngươi lại tới đây người vừa tới không phải là vương đức phát là ai thời khác này vương đức phát trên người có tiên đạo pháp tắc lực lượng nở rộ h i ệ n nhiên là tu vi có đột phá thành công bước vào thiền tiên cảnh giới hắn vốn là biện thành vương đệ tử tu vi sớm tại hơn sáu trăm n ă m trước chính là quỷ tiên cảnh t u y ệ t đình nếu không phải chạy tới nhân gian tao ngộ sáu trăm n ă m linh khí khô kiệt kỳ, kỳ chỉ sợ sớm đã trở thành thiên tiên tiên Thứ Phát thấy Thứ tại tiên tình Ta rất tựa kinh huống? nhiều hồn, h Đức Dương Dương, Vương ngươi? được này ngạc nói, tại sao là ngươi? Bên là cái gì tình huống? Ta cảm ứng gì lúc cái cảm có rất nhiều quỷ hồn, tựa hồ là là là sao quỷ p h á t ác ty cùng xem xét cha t i tứ đại cơ cấu thôi phủ quân chính là âm luật t i thủ tịch lớn phán quan thường thiện t i thủ tịch lớn phán quan chính là ngụy trinh p h á t ác ty thủ tịch lớn phán quan thần trung Quỳ xem xét cha t i thủ tịch lớn phán quan thì làm lục chi đạo tứ đại cơ cấu ngoại trừ bốn vị thủ tịch phán quan bên ngoài còn có rất nhiều phán quan hiệp trợ công việc mà những ngày phán quan lại phân làm văn võ phán quan h á n trung văn phán quan tựa như thôi phủ quân như vậy có thể mượn sinh từ bộ phán quan bút chi lực thẩm phán âm hồn đoạn thứ ba sinh võ phán quan như vương đức phát vương đại gia mi tâm có thái cực đồ ân ký chấp giản truy là tứ đại cơ cấu chiến lược đại biểu đồng dạng phụ trách duy trì tứ đại cơ cấu ổn định áp giải một chút tội ác t ẩ y trời thực lực cường đại ác quỷ đối mặt vương đức phát hỏi thăm t ừ dương giải thích nói là ta một chút tại dương gian quỷ hồn bằng hữu bọn hắn muốn thành tiên thế nhưng là cũng không nắm chắc tại nhân gian có thể vượt qua tiên h kiếp cho nên ta dẫn bọn hắn đến phong đô thành độ kiếp vương đại gia là địa ngục cao tầng số lượng không nhiều coi là t ừ dương là phong đô đại đế chi tử người hắn h ữ nhữu mày nói hồi nào thế nào tử dương kinh ngạc ta âm phủ thái tử gia mang mấy cái bằng hữu đến âm tào địa phủ thành cái tiên, làm sao lại hồi vương đức phát nói gần hai tháng qua kiểu ưu dung chuyển địa phủ các vực các phủ đô tại chi ê u mộ cường giả ba mươi mấy tôn quỷ tiên cùng một chỗ thành tiên nào ra động tinh quà lớn đến thời điểm địa phủ những người kia chắc chắn sẽ không thả người thử dương t r ứ n g mắt bọn hắn dám có gì không dám vương đức phát lắc đầu nói ngươi không hiểu rõ địa phủ trấn áp kiểu ưu chính là âm tàu địa phủ thậm chí toàn bộ tam giới hạng nhất đại sự hơn ba mươi tôn tiên tiên cấp bậc chiến lực tại loại này trước mắt không có ai sẽ từ bỏ hắn dừng một chút ý vị thâm trường nói chuyện sự tình này cho dù đâm đến đại đế bên kia chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì ta xem ai dám từ dương hùng hùng hổ hổ nói ta hứa hẹn người khác muốn đem cái này ba mươi tám tôn quỷ tiên hoàn hảo không chút tổn hại mang về k h ú n g chỉ bây giờ địa cầu cũng đứng trước đại kiếp xạ t ặ n ngay tại tập kết đại quân chuẩn bị tiến đánh địa cầu ta không cầu âm t à o địa phủ có thể cấp cho trợ giúp nhưng bây giờ nếu là muốn cấp địa cầu cao thủ ta t ừ dương là một ngàn cái không đáp ứng vương đức phát nói chỉ hy vọng phong đô thành những cường giả khác không được qua đây như thế chờ bọn hắn sau khi đột phá ngươi liền có thể đem bọn hắn mang về nhân dân nhưng mà thành tiên như thế nào tùy tiện liền có thể thành nhất là đối quỷ tiên tới nói bọn hắn tuy là huyết nục chi khu nhưng trên thực tế cũng không phải là chân chính âm thần mà là dựa vào tự thân lực lượng ngưng tụ âm thể diễn sinh ra huyết nục sau khi thành tiên bọn hắn muốn rút đi âm thể ngưng tụ tiên linh chi thể mặt khác âm thần cũng sẽ t h ổ i biến hóa thành tiên anh đây là một cái quá trình khá dài tối thiểu cần một canh giờ mới có thể hoàn thành hai người lời nói chưa dứt phong đô thành phương hướng lại có mấy đạo cường hành khí tức phi nhanh mà tới người cầm đầu một bộ đại hồng phán q u a n bảo không phải thôi phủ quân là ai tại thôi phủ quân về sau còn có một vị xem xét cha ti phán quan cùng hai vị tư vi cường hành giống như kim tiên cao thủ tôi h đại liền ca. Từ dương vừa Từ thấy mặt, liền tràn dương n g ậ phủ mùi t u xuống ố c nhận hỏi. Ta y mấy thác thành thành tiên. Tôi hưu phong Không có vấn đề à? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Tôi phủ cái của có có có mang người, bằng đến vấn vấn đương vấn đô đề đề, đề. à? quân nào dám trêu chọc từ dương nhìn về phía kêu ba mươi tám tôn quỷ tiên phương hướng đ ộ t phá nói nếu như ta không có đoạn sai những n à y quỷ tiên đều là thủy hoàng lăng cao thủ à? từ dương gật đầu tôi phủ quân nói có quan hệ phương tây địa ngục tình báo ta đã biết rõ địa cầu bồi dưỡng chút cao thủ không dễ dàng ta xem bọn hắn đều không có gì tiện tay bình khí các chư vị tráng sĩ sau khi đập phá đi ta phong đô thành kho binh khí cắt chọn một kiện pháp bảo tiên khí đi thôi đại nhân tôi phủ quân sau lưng mấy vị kia kim tiên hơi biên sắc mặt vội vàng bí mật truyền âm nhắc nhở ngâm miệng tôi phủ quân truyền âm quá lớn cả giận nói bản tọa làm việc không cần các ngươi đến chỉ trỏ ai nếu không phục đi lại đến nơi đó cáo ta chính là đến rồi một bên vương đức phát một mặt trấn kinh a cái này cái này giống như cùng mình trong tưởng tượng không đồng dạng tôi h phủ quân chẳng những không giữ hạ kia ba mươi tám tôn sắp thành tiên cao thủ ngược lại còn muốn tặng không bọn hắn pháp bảo tiên khí cái này không hợp lý a lấy thôi phủ quân địa vị cùng đại đế đối với hắn coi trọng không nên như thế kiên kỵ từ thiên s ứ a ngược lại là từ dương cũng không suy nghĩ nhiều hắn âm thầm lưới lỏng một hơi cười nói đã như vậy vậy ta liền thay bọn hắn tạ ơn thôi l ã o ca thôi phủ quân cười ha ha nói giữa chúng ta khách khí cái gì một người nhà không nói hai nhà lời nói húng chỉ những n à y tráng sĩ sẽ là thủ vệ địa cầu lực lượng trung kiên đại đế không tại ta được tọa trấn phong đô thành đưa bọn hắn một kiện tiện tay binh khí giúp bọn hắn trên chiến trường rét nhiều mấy bệnh nhân cũng coi là ta phong đô thành là địa cầu ra thêm chút sức đi ông ạ o địa phủ lực lượng cùng nội tỉnh vốn cũng không như thiên đình lại thêm năm đó trận kia lại chiên khiến cho đông nhạc đại đế vị này đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả v ỡ lạ c đông nhạc đại đế dưới trướng thập đại thái bảo nhao nhao đầu thai truyền thế bây giờ chỉ trở về mạnh nguyên x o á y một cái bây giờ cựu h u dung chuyển Âm g tàu địa phủ rất khó điều xuất lực lượng đi chợ giúp địa cầu từ dương cũng không để ý hắn cùng tôi phủ quân có một gốc giả không có một gốc giả hàn huyên rất nhanh ba mươi tám tôn quỷ tiên đột phá xong xuôi nhao nhao bay tới không đúng bây giờ nên gọi bọn hắn thiên tiên vừa mới đột phá bọn hắn lực lượng thu liễm cũng không phải là rất h ò mỹ từng cái trên người có tiên nguyên lực ngoại phóng khí thế bất người thôi phủ quân vung tay lên đem bọn hắn trên người lực lượng ba động đẻ xuống nói bây giờ phong đô thành bên trong có đại lượng phổ thông âm hồn các ngươi khí tức vẫn là khống chế một cái cho thỏa đáng nếu không sợ là sẽ phải ngộ thương đến những cái kia phổ thông âm hồn một đoàn người đi vào phong đô thành vương đại gia cùng với hắn cao thủ nhau nhau rời đi bây giờ phong đô thành hai mươi b ố giờ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng âm hồn tràn vào như vương đức phát vốn là bị điều đến giúp đỡ trong tay có rất nhiều việc cần hoàn thành thôi phủ quân đến cũng chỉ là một bộ hóa thân bản thể của hắn cùng với hắn hóa thân những n à y thời gian cũng một mực tại bận rộn còn phải tùy thời chạy tới cựu h u huyết hải thời không chi phía trên gặp phong đô đại đế hắn đem từ dương nhạc ngọc la cùng ba mươi tám tôn tân tấn thiên tiên dẫn tới phong đô thành kho binh khí trước mệnh c h ấ n thủ âm binh thôi động t r ậ n pháp mở ra kho binh khí cửa chính nói đi thôi cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian có thể được đến cái gì binh khí pháp bảo liền nhìn vận mệnh của các ngươi đà tạ thôi đại nhân ba mươi tám tôn tân tấn tiên tiên sắc mặt vui mừng nói lời cảm tạ về sau thân hình lõe lên trực tiếp hóa thành tiên quan xuất vào kho binh khí bên trong rất nhanh một khắc đồng hồ đã đến giờ thôi phủ quân vung tay lên ba mươi tám tôn tân tân thiên tiên liền cùng nhau bị na di ra thông qua ba mươi tám tôn tân tân thiên tiên sắp mặt đến xem h i ệ n nhiên là thu hoạch tương đối khá ước chừng đều chọn được chính mình ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo tiên h khí nhìn thoáng qua từ dương thôi phủ quân cười nói tử thiên sư muốn hay không cũng đi tuyển kiện vũ khí từ dương đương nhiên muốn nhưng lời khách sáo nhất định phải nói hắn nói thôi lao ca cái này nhiều không có ý tứ nếu không để cho ta cô võ trẻ đi chọn một kiện là được rồi thôi phủ quân được hắn vung tay lên đem nhạc ngọc la đưa vào kho binh khí bên trong từ dương ta chính là nói câu lời khách mà thôi, làm gì thật chứ? Nhạc Ngọc thôi, thật nói tiến là lời làm la mà sáo gì vừa à nàng trong tay, ngân một viên hạt trâu màu vàng là o kho trong kho loại bảo khí, khí kia khung, khí, binh canh hạt phu binh thật lớn, nội bộ đúng là một mảnh mênh mông tinh không, các loại pháp bí bộ giờ mới viên nói, nội tiên giữ tại trọn vẹn nửa ngân truyền quân, lớn, đúng mông tay, một trâu đất, mật một cất ra, qua các âm đều n g k h tiến n trên. h phía cầu Ta vừa t i vào kho binh khí liền cảm giác từ nơi sâu xa có cái gì đổ v ậ t hấp dẫn lấy ta ta thuận cảm ứng vây vùng tinh không cuối cùng phát hiện một viên to lớn màu vàng đất tinh cầu thôi phủ quân thì là trên mặt tiểu dung giới thiệu nói đây là mậu thổ châu là năm đó đông nhạc đại đế năm đó thu thập thổ chi bản nguyên lấy một viên tinh hạch làm vật trung gian luyện hóa ra pháp bảo nó xem như một kiện hậu thiên linh bảo hắn công dụng ngươi luyện hóa sau tự hành tham lộ hiển nhiên cái này mậu thổ châu là thôi phủ quân âm t h ầ m c h ỉ dẫn nhạc ngọc l a lấy một kiện hậu thiên linh bảo hắn giá trị có thể nghĩ từ dương mở miệng c ả m tạ thôi phủ quân thì cười nói đã tới kho binh khí vậy ta liền tự mình làm chủ cho từ thiên sư cũng tuyển một kiện đi à từ dương xứng sở trong lòng tự nhủ còn không bằng chính ta đi vào tuyển nhưng mà hắn một câu chưa từng nói xong liền gặp tôi phủ quân vung tay lên、Xoặt. kho binh khí bên trong một đạo tiên quang phi nhanh mà ra tôi phủ quân giương tay vỗ một cái đem t h e tiên quang nắm nhập trong tay tiên quang hóa hình lại là một quyển sách bộ sách kia phong bị bày biện ra một loại màu vàng đất cho người ta một loại nặng nề cảm giác trên đó hiện ra một c ố kỳ lạ khí thức huyền chỉ lại huyền thần diệu vô biên từ dương cả kinh nói đây là sinh tử bộ tôi phủ quân bật cười nói sinh tử bộ chính là phong đô đại đế chỉ bảo tạm thời mượn từ ta trường khống ta ha có thể cho ngươi hắn đem thư tịch ném cho tử dương t ừ dương tiếp nhận xem xét đã thấy thư tịch phong b ị phía trên viết địa hoàng thư bá chữ to địa hoàng thư t ừ dương nhữ nhữ mày hỏi thôi đại ca cái này địa hoàng thư là cái gì phẩm giai pháp bảo ta làm sao chưa từng nghe nói qua chính ngươi pháp bảo ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua tôi phủ quân trong lòng n h ả ránh mặt n g o à i lại là cười nói ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi chưa từng nghe nói qua địa hoàng thư cũng là bình thường cái này địa hoàng thư chính là tiên thiên linh bảo là âm tạo địa phủ sơ khai lúc đạn sinh tại mười tám tầng địa ngục bên trong một kiện trí bảo cùng sinh từ bộ phong thần bảng nội danh hợp thanh thiên địa nhân ba sách trong đó phong thần bảng lại tên thiên thư sinh tử bộ thì làm nhân thư địa hoàng thư chính là địa thư thiên thiên linh bảo từ dương mới mặc kệ cái gì thiên địa nhân ba sách hắn sợ thôi p h ụ quân đổi ý đem địa hoàng thư hướng không gian chữ vật ném một cái lúc này mới nói đ ã tạ thôi l á o ca thôi l á o ca thứ hôm nay về sau ngươi chính là ta anh ruột đinh thôi p h ụ quân nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm vạn thôi p h ụ quân một cái giật mình vội và nói không dám không dám ta còn là giới thiệu cho ngươi giới thiệu địa hoàng thư đi Cái này đ ị thôi o à phủ quân hóa thành một vệ thần quang cũng như chạy trốn ly khai vệ đút từ dương lơ ngơ kinh ngạc nói ta nói chỉ là câu từ nay về sau ngươi chính là ta anh ruột làm sao cảm giác thôi phủ quân giống như rất không vui bộ dáng ngược lại là một bên nhạc ngọc la nàng trầm ngâm nói phu quân thôi phủ quân tại sao lại đưa ngươi ta trân quý như thế pháp bảo nhất định là hắn xóm biết nhân gian sắp gặp phải k i ế p nạ cho nên thay đổi biện pháp trợ giúp chúng ta đi nhung hắn vì sao tặng đều là đông nhạc đại đế pháp bảo cái này từ dương nói khả năng cái khác pháp bảo cường đại đều đã có chủ cho nên mới sẽ đem đông nhạc đại đế pháp bảo đưa cho chúng ta nhạc ngọc la mặt m ũ i tràn đầy lo lắng nói ta nghe nói đông nhạc đại đế cũng không vấn lạc mà là luân hồi chuyển thế đi nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ trở về vạn nhất đến thời điểm hắn phát hiện chúng ta cầm pháp bảo của hắn tức giận làm sao bây giờ không sợ không sợ từ dương mặt mũi tràn đầy không thèm để ý cười nói đến thời điểm như thật gặp nói không chừng đông nhạc đại đế sẽ cho ngươi đưa c à n g nhiều pháp bảo cũng nói không chừng đấy chứ cho tới bây giờ trong lòng của hắn còn nắm lấy thái độ hoài nghi phong đô đại đế từng nắm thôi p h ụ quân cho mình tiện thể nhắn nói mình đích thật là con của hắn không sai cùng đông nhạc đại đế không có chút nào liên quan chính mình có thể mượn dùng đông nhạc đại đế hương hòa tín ngưỡng trí lực cũng là hắn âm thầm động tại chân nhưng chính mình dáng dấp vì sao cùng đông nhạc đại đế tám chín thành tương tự chuyện sự tình này phong đô đại đại đ dựa theo từ dương phỏng đoán khả năng ở trong đó thật có cái gì cầu hết luân lý kịch bản chỉ bất quá phong đô đại đế trở ngại mặt mũi không thể không giấu diếm thôi như thế nói đến đông nhạc đại đế chính là chính mình lao cha là nhạc ngọc la công công hắn chẳng lẽ còn có thể giết chính mình hay sao bảo vật đã đến tay từ dương lúc này kêu gọi ba mươi tám vị tân tân thiên tiên cùng nhạc ngọc la về tới chính mình tại phong đô thành trong nhà ba mươi tám vị tân tấn thiên tiên vừa tiến vào chỗ ở liền r i ê n g phần mình đi phụ đệ nơi hẻo lánh trong viện bế quan vững chắc tu vi luyện hóa vừa mới chọn lựa pháp bảo tiên khí đi Từ d ư ơ nhạc g t ì lá lôi kéo n h ngọc la vào việc này phòng, nói, Nương tử, khoanh ô n nên trễ, chúng ta cũng đem thổ châu cùng g chậm châu thổ h mậu đem trễ, ta địa à n luyện g thư cho h ó đi. Tốt. ạ chân Ngọc La h c ngồi xuống nàng lấy ra m ậ u thổ châu cắt vỡ ngón tay từ trên đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt tiên huyết hiệu tiên huyết lập tức xông vào m ậ u thổ châu bên trong ngay sau đó ông một tiếng m ậ u thổ châu bên trong đại lượng thổ hệ bản nguyên chỉ lực nở rộ mà ra đem nhạc ngọc la bao phủ tại trong đó rất nhanh t i ê màu vàng đất mông lung quang trạch liền tại nhạc ngọc la quanh thân hóa thành một cái màu vàng đất c á n tảm luyện hóa hậu thiên linh bảo đúng là cảnh tượng như vậy từ dương kinh ngạc. hắn lật tay lấy ra địa hoàng thư nghĩ lại nói vậy ta đây địa hoàng thư chính là tiên thiên linh bảo nếu là l u y ệ n hóa động tinh chẳng phải là càng lớn hắn cắt sần núi ngón tay nhỏ máu ông địa hoàng thư hấp thu kiêm một giọt tiên huyết tiếp theo vẹo một cái trực tiếp chui vào sông lớn lông mày trong nội tâm trong óc có quan hệ địa hoàng thư sử dụng chi pháp cùng công hiệu từng cái hiện hiện sông lớn ha to miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói n g o ạ tảo cái này kết thúc chương bốn trăm năm mươi một m ư ơ i hai ư cờ công đức địa hoàng thư chính là tiên thiên linh bảo đản sinh tại m ư ơ i tám tầng địa ngục chỗ sâu địa phủ mở mới bắt đầu trên thực tế đừng nói là tiên thiên linh bảo chính là một kiện t h i ê n k h í muốn triệt để luyện hóa cũng phải hao phí một chút thời gian cái này cái gì tình huống t ừ dương có chút trong váng cảm thụ được tự thân cùng địa hoàng thư ở giữa loại kia liên hệ kỳ diệu nếu không phải như thế t ừ dương thậm chí đều sẽ hoài nghi thôi phủ quân có phải hay không cho mình một bản giả địa hoàng thư ý niệm trong lòng khẽ động hệ thống giao diện thuộc tính hiện hiện tác, 23 Tuổi tác, tuổi. tiên phi kinh.、Đạo、pháp, pháp, Công nhân độ Đạo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 điểm công đức tám trăm sáu mươi vạn không gian chữ vật một vạn mét khối hệ thống giao diện thuộc tính phát bảo cột về sau cũng hiện ra đ ị a hoàng thư danh tự thừa dương suy nghĩ khéo động ông đ ị a hoàng thư bên trên mông lung màu vàng đất v ầ n g sáng phát ra lơ lửng m à lên sau một khắc k i ê u mông lung màu vàng đất v ầ n g sáng đ ỗ n g nhiên phong thích hóa thành một cái hình bầu dục hình dạng trực tiếp bao phủ toàn bộ phong đô thành một c ỗ tiên tiên linh bảo đặc hữu huy áp bao trùm cả tòa phong đô thành mau nhìn đó là cái gì chơi ạ sẽ không phải là k i u u thời không phong ấn phá vỡ đi có kiểu hữu c ầ giả muốn trong chốc lát vô số hệ thống nhắc nhở âm tại từ dương trong đầu vang lên cái loại cảm giác này thật giống như ngươi rất lâu không có đăng lục trục trụt trèo lên một lần đi lên liền nhảy ra chín trăm chín mươi chín tin tức thanh âm nhắc nhở thậm chí có loại tạm ngừng cảm giác ngoa tạo từ dương giật mình lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện thủ tính phát hiện vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian điểm công đức cột sau số lượng cũng đã từ lúc mới bắt đầu tám trăm sáu mươi vạn tăng vọt đến hơn tám mươi triệu mà lại cái số này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt từ dương chỉ là chấp một cái mắt liền lại biến thành một thước năm sáu trăm tám mươi vạn hắn sửng sốt một chút thần điểm công đức liền lại tăng vọt đến hai ước hơn ba mươi triệu mà lại cái này tốc độ tăng cũng không suy yếu vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm giây thời gian không đến liền trực tiếp đột phá m ộ ư ơ i ước đại quan đạt đến m ộ ư ơ i một t h ớ c ba tám trăm vạn đúng lúc này phong đô thành bên trong một thanh âm vang lên mọi người không cần kinh hoàng kiểu ưu thời không có đại đế toa c h ấ n tuyệt sẽ không xảy ra chuyện đây là đ ị a hoàng thư là có cường giả tế luyện đ ị a hoàng thư mà hình thành dị tượng lời vừa nói ra phong đô thành bên trong lúc trước còn khủng hoảng không thôi rất nhiều các quỷ hồn nhao nhao mừng rỡ đ ị a hoàng thư không phải là thiên tể nhân thánh đại đế quyển kia đ ị a hoàng thư ông trời ơi đ ị a hoàng thư hiện thế không phải là thiên tể nhân thánh đại đế trở về năm đó thiên tể nhân thánh đại đế dẫn đầu tọa hạ thập đại thái bảo xâm nhập kiểu đu, giết kiểu ma vật nghe tin đã sợ mất mật cuối cùng k i u u huyết đế tập hợp toàn bộ kiểu chỉ lực mới đánh chết thiên tể nhân thánh đại đế. nhưng cựu h u huyết đế cũng bởi vậy trọng thường bị phong đô đại đế c h â n áp bây giờ thiên t ể nhân thánh đại đế trở về nhất định có thể trọng chấn cựu h u đại huynh đệ mặc dù lời của ngươi nói rất thêm thai nhưng có một lời ta không biết có nên nói hay không mẹ nó cái t h o á t ngươi tại kéo cái gì con bê ai nói thiên t ể nhân thánh đại đế là bị cựu h u huyết đế đánh chết thiên t ể nhân thánh đại đế là bởi vì bị cựu h u ô huế chỉ lực ô nhiễm cho nên chính mình tạo hóa chuyển thế đầu thai p h ủ đệ bên trong lấy từ dương bây giờ tu vi tiên thức quét qua tự nhiên có thể đem trên đường cái những cái kia quỷ hồn đối thoại không sót một chữ nghe được hắn đầu tiên là sau đó liền phản ứng lại thì ra là thế c h ắ c không được thôi phủ quân sẽ đem đ ị a hoàng thư đưa cho ta xem bộ dáng làm u ố n mượn ta chi thủ để tạo nên một loại đông nhạc đại đế trở về giả t ư ợ n g ổn định địa phủ rất nhiều quỷ hồn chi tâm về phần người này vì sao là chính mình từ dương cho rằng nhất định là phong đô đại đế ở sau l ư n g thao túng phong đô đại đế từ dương có người chấp trưởng đ ị a hoàng thư kiến tạo đông nhạc đại đế trở về giả t ư ợ n g ổn định quân tâm vừa vặn địa cầu phải đối mặt xạ tàn dẫn đầu địa ngục gác ma vong linh đại quân xâm lấn tai nạn cho nên liền lựa chọn chính mình đương nhiên từ dương coi là lớn nhất nguyên nhân là thân phận của mình mặc kệ chính mình lao cha là ai nói thế nào chính mình cũng là đại đế c h i tử chấp t r ư ờ n g địa hoàng thư hợp tình hợp lý nghĩ như thế mình có thể trong nháy mắt luyện hóa địa hoàng thư cũng là nói qua cái này tất nhiên là phong đô đại đế công lao theo phong đô thành bên trong rất nhiều quỷ hồn cảm xúc bình định tăng vọt đ i ể m công đức dừng lại tại mười hai ước một nghìn vạn cái số này bên trên từ dương than thở nói đáng tiếc nếu là vừa mới vị cường giả kiê trễ đứng ra hai phút nói không chừng công đức của ta giá trị có thể đột phá một trăm ước đại quan phong đô thành bên trong đến cùng có bao nhiều quỷ hồn điểm này chỉ sợ chỉ có chấp trưởng sinh tử bộ thôi phủ quân mới b i ế tố t đ ị a hoàng thư hình thành m à u vàng đất vầng sáng bao trùm toàn bộ phong đô thành hắn trong lúc vô hình hình thành bị áp khiến vô số quỷ hồn hoảng sợ dù là mỗi một cái quỷ hồn vì chính mình cung cấp một lần điểm công đức đều là một bút con số kinh khủng ông thử dương suy nghĩ khái động lơ lửng đ ị a hoàng thư rơi xuống lật ra trang sách bê hợp k ê u bao phủ toàn bộ phong đô thành m à u vàng đất vầng sáng trong nháy mắt tiêu tán đã luyện hóa đ i ệ hoàng thư tử dương tự nhiên minh bạch đ i ệ hoàng thư công hiệu như vừa mới kêu màu vàng đất lồng ánh sáng tên là huyền hoàng chi thai có thủ hộ, phòng đương nhiên thân là tiên thiên linh bảo cái này huyền hoàng chi thai chỉ là địa hoàng thư một đại công hiệu địa hoàng thư mỗi một trang đều tự thành một vùng không gian kỳ danh là sơn hải giới sơn hải giới bên trong có đông nhạc đại đế chấn áp một chút thượng cổ hoàng thú những ngày hoàng thú từng cái đều là tinh không cự thú cho dù là còn nhỏ thể hoang thú đều có được thiên tiên chi bi thành niên thể hoang thú càng là có thể cùng kim tiên c h é m giết trong đó cực giả có thể so với đ ạ i l a chỉ là hoang thú vốn là thưa thớt năm đó đông nhạc đại đế đi khắp tam giới tinh không cũng chỉ tìm được chín đầu mà cái này chín đầu hoang thú lại tại vô tận t u ế nguyệt bên trong chết đi bảy con bây giờ sơn hải giới bên trong còn có hai đầu hoang thú một đầu tiên là viêm tâm cự thú một đầu tiên là khâu h á c chỉ vương đã luyện hóa địa hoàng thư tử dương đôi cái này hai đầu cự thú có được tuyệt đối t r ư ớ n g k h ô n g quyền hắn chỉ là suy nghĩ khéo động liền tiến vào sơn hải giới bên trong nhìn rõ ràng cái này hai đầu hoang thú bản thể tia viêm tâm cự thú chính là một đầu tương tự cá sấu cự thú mọc lên một đôi h ỏ a diễm hình thái hai cánh nó bên ngoài thân chính là một tầng giống như nhàm tương làng già, thân dài chừng hơn hai mươi tám phẩy không không không km so địa cầu còn muốn to lớn tia khâu hát chỉ vương so với viêm tâm cự thú hình thể ngược lại là nhỏ hơn một chút nó bộ dáng giống như trong truyền thuyết long u y khoác trên người một tầng bao trùm lấy giữ tợn gai ngược giáp sát viêm tâm cự thú chính là từ hàng tinh nội bộ tỉnh hạch o bên trong đạn sinh thượng cổ cự thú trời sinh liền nắm giữ lấy h ỏ a chỉ đạo thành niên thể viêm tâm cự thú thân d à i ước hai vạn km thực lực có thể so với kim tiên đầu này viêm tâm cự thú thân d à i hơn 28,000 k m hiện nhiên muốn so phổ thông kim tiên cường hơi nhiều thực lực hẳn là có thể so với kim tiên cảnh định phong khâu hát chỉ vương thổ chỉ bản nguyên sùng nhi trời sinh nắm giữ thổ chi đạo thành niên thể thực lực có thể so với kim tiên là tất cả thượng cổ hoang thú bên trong phòng ngự mạnh nhất cự thú hai đầu cự thú tin tức cấp tốc tràn vào từ dương trong óc hắn ánh mắt khẽ nhúp ních trong lòng lần lần có một chút kế hoạch có lẽ kể từ đó có thể khiến địa cầu không nhận chiến loạn nỗi khổ địa hoàng thư trong đó không gian còn có thể chấn áp địch nhân mặt khác địa hoàng thư còn có rất nhiều diệu dụng thân là thiên địa nhân ba trong sách địa thư hắn bản thân t ự u có thể c ầ u thông thổ chi bản nguyên chấn áp t h ờ i không t h ứ dương ánh mắt lấp lóe từ phong đô thành bên ngoài gặp được kia vô số vong hồn một khắc kia trở đi trong lòng của hắn liền một mực nổi lên một cái kế hoạch to gan bây giờ có được địa hoàng thư có lẽ liền có thể thi hành kế hoạch này thu hồi địa hoàng thư t h ư dương nhìn thoáng qua nhạc ngọc la nhạc ngọc la quanh thân màu vàng đất kén tầm cũng không biến mất ngược lại càng phát dày đặc đoán chừng muốn chờ kén tầm vỡ tan nhạc ngọc la mới có thể luyện hóa mẫu thổ châu khả năng này là một cái thời gian dài dằng dặc hắn tiên thức quét qua vừa nhìn về phía trong sân ba mươi tám vị tân tấn thiên tiên bọn hắn đều tại luyện hóa riêng phần mình đạt được tiên khí khả năng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thế là truyền âm nói chư vị ta sẽ bê quan tu luyện mấy ngày chư vị luyện hóa xong tiên khí nhưng trước tiên ở phong đô thành đi dạo hoặc là tại phủ đệ của ta nội tu đi g i ặ n dò xong hết thảy t h ứ dương liền đem tôi p h ụ quân đưa cho chính mình cựu môn cao phẩm trong tiên thuật còn lại quyển sáu ngọc sách lấy ra ngoài thừa dịp trong khoảng thời gian này ta thử t r ư ớ c một chút có thể hay không đem còn lại sáu loại cao phẩm tiên thuật tu thành nếu là có thể toàn bộ tu luyện thành công với ta mà nói thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất đến thời điểm coi như không dựa vào pháp bảo cũng có thể chém ngược kim tiên t h ứ dương lấy ra một quyển ngọc sách lần xem bắt đầu cái này quyển ngọc sách bên trong ghi lại cao phẩm tiên thuật tên là đại ngũ hành thuật đại ngũ hành thuật cùng ngũ hành đế hoàng trảm đều cần lấy ngũ hành tiên đạo làm căn cơ từ dương vì tu hành ngũ hành đế hoàng trảm sớm đã tu thành ngũ hành tiên đạo tự nhiên có thể tu luyện đại ngũ hành t h u ậ t ngũ hành đế hoàng trạm chính là một môn thuần túy sát phạt tiên thuật hắn lấy ngũ hành tiên đạo làm căn cơ lấy kiếm nói làm bản nguyên có thể chạm tận thế gian hết thạy tội nghiệt mà đại ngũ hành t h u ậ t thì là một môn thuần túy phòng ngự tiên thuật một khi tu thành có thể ngưng tụ ngũ hành hoa cái vạn ta bất sâm vạn pháp khó phá đương nhiên cao phẩm tiên thuật tác dụng không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự đơn giản như vậy bất luận cái gì tiên nhân một khi tu thành đại ngũ hành vật hắn tu vi cùng lực lượng liền có thể đạt được to lớn giá trị chỉ là đơn giản l ậ xem một lần đại ngũ hành vật từ dương liền phát hiện chính mình đã lĩnh ngộ trong đó tất cả hào diệu liền tựa như sớm đã tu luyện qua tiên thuật này mang tâm tình nghỉ ngờ hắn thử nghiệm tu hành vẹn vẹn một lần nhập môn như n h ữ mày t h ứ dương lại lật mở hạ một quyển ngọc sách cái này một quyển ngọc sách bên trong ghi lại tiên thuật tên là tận thế thiên h a i là căn cứ đạo môn ba thai cựu nạn thần thông s u n g ra một khi tu thành suy nghĩ khẽ động liền có thể thôi động rất nhiều thai nạn như đại n h ậ t hỏa thai h ắ c nhật phong thai ôn dịch gió lốc địa chấn hồng thủy tăng n g i khó bản tính khó nghiệm trừng khó tâm ý khó hồn phách khó v, v. một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn còn có quỷ thần khó lường huyền co ẩn chứa khí cơ tăng giảm thiên địa sinh d i ệ t chỉ vô thượng áo nghĩa vẫn như cũng là loại kia không hiểu quen thuộc cảm giác l ậ n xem một lần tu hành xong rồi đây rốt cuộc cái gì tình huống p h á p thiên t ư ợ n g địa ba đầu sáu tay ngũ hành đế hoàng t r ạ m đại ngũ hành thuật tận thế thiên hai cái này năm môn cao phẩm tiên thuật tùy tiện lấy ra một loại đều có uy lực quỷ thần khó giỏ tiên thuật khó thành cho dù là một môn hạ phẩm tiên thuật cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành bất luận cái gì một môn cao phẩm tiên thuật chính là kim tiên đều phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu chỉ sợ mới có thể tu thành mấy môn cao phẩm tiên thuật chỉ sợ cũng chỉ có đại la mới có nắm giữ mấy môn cao phẩm tiên thuật năng lực dù sao đại la đối với thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một loại cực sâu cấp độ tu luyện lên tiên thuật khẳng định phải dễ dàng một chút nhưng chính mình mới thiên tiên c ả n h trung kỳ t ù y tiện luyện một chút một môn cao phẩm tiên thuật liền thành cái này mang cho từ dương cũng không phải là kinh hỉ ngược lại là kinh hãi cái này đặc biệt ngựa đến không hợp lý a nghĩ đến đây từ dương cũng không để ý tới tu hành lúc này đứng dậy thẳng đến âm t i mà đi hắn định tìm thôi phụ quân hỏi thăm rõ chàng nhưng mà chuyến này âm t i chuyên đi lại vô hụt có âm binh chặn từ dương nói từ thiên sư thôi đại nhân đã phân phó hắn có chuyện quan trọng muốn đi c ự ể u ưu thời không gặp mặt đại đế bây giờ bản thể phân thân đều không tại phong đô thành bên trong ngươi nếu là muốn gặp hắn có thể c ắ t loại nửa tháng sau thôi đại nhân liền trở về đ á từ dương mặt đen lại nói nửa tháng nửa tháng ta còn chờ cái rắm hắn thở phì p h ò trở về phụ đệ ngồi trong phòng chấm tư nửa ngày cuối cùng lại lấy ra còn lại bốn quyển ngọc sách nghiên cứu bắt đầu q u ả nhưng cầu vào như lúc này cựu n i ưu thật không vô tận huyết hải phía trên tôi phủ quân đứng tại phong đô đại đế sau lưng hỏi đại đế ta không minh m ạ c h tại sao muốn hiện tại đem địa hoàng thư cho cho t ừ dương phong đô đại đế nhìn thoáng qua thôi phủ quân thản nhiên nói tổ đình sắp tao nộ kiếp nạn đem địa hoàng thư cho hắn bằng vào địa hoàng thư liền có thể giữ vững tổ đình ha, ha ha ha nhưng vào lúc này cựu u huyết hải lại một lần nữa sôi trào lên một đạo phách lôi tiếng cười từ trong biển máu chuyển đến phong đô lão nhi chỉ dựa vào một bản địa hoàng thư cũng nghĩ bảo vệ tổ đình trừ khi đông nhạc đại đế tự mình chấp trưởng địa hoàng thư có lẽ mới có khả năng này bản tọa ý chí đã giáng lâm địa ngục địa ngục chỉ chủ xạ t ả n thống linh ác ma vong linh đại quân ít ngày nữa liền sẽ giết vào nhân gian đánh hạ tổ đình đến thời điểm địa hoàng thư chính là bản tọa chương bốn trăm năm mươi hai từ thiên sư kế hoạch ha ha phong đô đại đế cười nhạt một tiếng trong tay màu trắng quân cờ đối huyết hải nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái chỉ một thoáng thời không chấn động kia vô biên vô hạn lăn lộn không ngừng huyết hải tại thời khắc này tất cả sóng lớn đều trở nên bình tĩnh xuống dưới trong đó khu vực phương viên trăm vạn dặm nội sinh sinh lõm đi xuống ngàn trượng quân cờ rơi xuống huyết hải nổ tung giờ khắc này không biết do có bao nhiêu huyết hải sinh linh c h ô n vùi trong đó có có thể so với thiên tiên cảnh đạt cả t h u lạ cũng có thiên tiên cảnh phía trên tồn tại phong đô huyết đế g à o thét hãn tại huyết hải phía trên h u y ế n hóa ra một trường to lớn màu máu gương mặt giận dữ hét ngươi đường đường đại đế vì sao muốn đối tiểu bối xuất thủ có bản linh tiến vào cựu đánh với bản tỏa một trận phong đô đại đế mắt điếp t a i ngò trong tay màu trắng quân cờ trực tiếp rơi xuống、ba. tiêu màu máu gương mặt vỡ tan trong biển máu sát chết trôi nhẹ nhàng cũng không biết rõ bao nhiêu hắn cười n h ạ t nói bị chấn áp liền muốn có bị chấn áp giấc n ộ ngươi một cái m a n g phu cũng như toàn bố cục t â m giới đem huyết đế chấn áp phong đô đại đế lúc này mới một lần nữa nhìn về phía thôi phủ quân nói thôi ngọc từ dương sự tình ngươi không cần quản tùy hắn đi cũng được tôi phủ quân trầm mặc một lát hỏi nếu là xạ tản dẫn đầu đại quân ác ma đánh vào tổ đình uy hiếp được từ dương tính mạng đâu phong đô đại đế cười nói tùy hắn đi chính là chết tốt nhật ồ tôi phủ quân ánh mắt khẽ nhúc đích tựa hồ lĩnh mộ phong đô đại đế lời nói bên trong hàm nghĩa kinh ngạc nói đại đế hẳn là hắn chết liền có thể trở về phong đô đại đế cũng không nói chuyện nhưng mà phần này thái độ cam chịu lại đủ để chứng minh thôi phủ quân phán đoán là chính xác thôi phủ quân nói đã như vậy giết hắn không được sao ai giết phong đô đại đế hỏi nếu không người đi giết ta cũng không dám thôi phủ quân rụt cổ một cái vội và nói g n ta nếu là giết hắn lấy vị kia tính tình trở về sau không được phá hủy ta phong đô đại đế cùng thôi phủ quân nói chuyện từ dương tự nhiên không cách nào biết rõ hãng i ờ phút này chính khoanh chân ngồi tại phong đô thành phủ đệ gian phòng trên mặt đất nghiên cứu lấy còn lại bốn môn cao phẩm tiên thuật cái này bốn môn cao phẩm tiên thuật theo thứ tự là đại na di thuật cựu truyền nguyên công hát trăng bắt sao cùng nguyên thần cựu truyền cái này đại na di thuật không tệ một khi tu luyện thành công tiên thức chỗ đến trong nháy mắt liền đến tu luyện đến đại thành vượt ngang tỉnh không đều không có độ khó cựu truyền nguyên công, lại tên kiểu huyền công bởi vì cái gọi là âm số lớn nhất là tám dương số lớn nhất là chín tám i chín tăng theo cấp số nhân tức là đạo giáo lớn nhất số lượng cho nên tiên địa có cựu cung bắt mái này tiên pháp một khi luyện thành liền là là liền diệt. Nơi phải nhục thân thành thánh, có thể xưng bất tử bất diệt. Nơi này nhục thân thành thánh, cũng không phải là thành tựu thánh nhân chỉ vị. Ước chừng chỉ là chỉ bằng vào nhục thân, thành có có chỉ Ước chỉ chỉ có thể thể bất tử bất tựu thể tựu vào vị. đối với bát cựu huyền công từ dương tự nhiên là có nghe thấy hắn ở địa cầu dân gian trong thần thoại xuất hiện qua rất nhiều lần tương truyền đấu chiến thắng phật tôn ngộ không nhị lang chân quân dương tiên bốn phế tỉnh quân viên hồng đều tu hành qua tiên thuật này hát trăng b ắ t sao thì là một môn công kích loại tiên thuật một khi tu thành một tay liền có thể lấy xuống trên trời sao trời về phần nguyên thần cựu truyền thì là một môn luyện thần tiên pháp cùng cựu truyền nguyên công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sau khi tu luyện thành nguyên thần không diện từ dương hao phí một giờ đem cái này bốn môn cao phẩm tiên thuật đều tu luyện đến nhập môn khiến cho hắn tại giao diện thuộc tính trên hiện ra lúc tu luyện loại kia quen thuộc cảm giác lần nữa hiện hiện bất quá từ dương cũng không để ý tới c ử u môn cao phẩm tiên thuật đều đã tu luyện nhập môn tiếp xuống liền tiếp theo tăng lên ngũ hành đế hoàng trạc cùng pháp thiên t ư đ i ệ mặt khác bát cựu huyền công cũng có thể tăng lên một cái từ dương bây giờ có hơn m ư ơ i hai ước công đức cái này đồ vật giữ lại sinh không được tệ nhất định phải hoa đến để thăng thực lực hắn hao phí năm trăm triệu tăng lên pháp thiên tượng đ ị a rốt c ụ c đem pháp thiên tượng đ ị a tăng lên tới tiểu thành cấp độ một khi thôi động pháp thiên tượng đ ị a n h ụ c thân có thể hoa thành nạn g trượng tự nhân chiến lược bạo tăng mà pháp thiên tượng đ ị a tăng lên tới tiểu thành cấp độ về sau từ dương thể nội tiên đạo pháp tắc lại trận tăng mấy ngàn nói bây giờ tiên đạo pháp tắc tổng số đã đạt đến hai hơn một nghìn nói về sau hắn lại hao phí năm trăm triệu công đức đem ngũ hành đế hoàng trạm cũng tăng lên tới tiểu thành cấp độ t hệ nội tiên đạo pháp tắc lần nữa bạo tăng nhất là ngũ hành tiên đạo cùng kiếm đạo pháp tắc một nháy mắt liền tăng lên mấy ngàn đầu khiến cho tiên đạo pháp tắc tổng lượng đạt đến hai mươi sáu nói còn lại hơn hai ước công đức từ dương toàn bộ đập vào c ử u chuyển nguyên công bên trên hắn nhục thân đạt được cực lớn tăng cường từ dương thử lấy c h ạ m d a o kiếm chặt chính mình một kiếm xuống dưới chỉ chém ra một đạo vết máu ta hiện tại nhục thân đại khái có thể so sánh hạ phẩm tiên khí đồng dạng phổ thông tiên tiên nếu không có lợi hại tiên khí hẳn là không phá được phòng ngự của ta gấp trăm lần tại cùng cảnh giới tu vi một môn đại thành trung phẩm tiên thuật hai môn tiểu thành cao phẩm tiên thuật lại phối hợp địa hoàng thư ta bây giờ chiến lược toàn bộ triển khai hẳn là có thể chém giết kim tiên lại đụng phải địa ngục thượng vị chân thần có lẽ có thể hào hào đấu một trận thừa dương âm thầm nghĩ lại trong mắt l ó e lên một đạo lãnh mang có lẽ chính mình ý nghĩ kia có thể biến thành hành động bất quá chuyện sự tình này không thể coi thường trước tiên cần phải trở lại địa cầu tìm vương hầu cùng thành minh lao đạo thương lượng một chút nhạc ngọc la vẫn như cũ còn tại màu vàng đất kén tầm bên trong xem ra nhất thời nửa một lát cũng không luyện hóa được mẫu thổ châu mà kêu ba mươi tám tôn tân tấn tiên tiên vẫn tại luyện hóa tiên khí từ dương nhàn d ỗ i nhàm chán liền lấy ra phủ bút lá bửa vẽ lên l i ê u đạo phủ lần này hắn cũng không vẽ hai mươi bốn phẩm tiên phủ ngũ lôi phủ tương đối với hai mươi bốn phẩm tiên phủ đến uy lực của ngũ lôi phủ có thể muốn hơi nhỏ một chút nhưng ngũ lôi phủ đối với âm hồn tà ma vong linh ác ma loại hình sinh vật có được hiệu quả khắc chế rất mạnh đ ố i cửu u ma vật cũng là như thế ngược lại dùng so hai mươi bốn phẩm tiên phủ hiệu quả càng tốt hơn rất nhanh từ dương liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái tại loại trạng thái này phía dưới hắn trọn vẹn bỏ ra hai ngày hai đem ngũ lôi phủ thành phụ gần bảy v n tấm thể nội lôi đỉnh tiên đạo pháp tắc tăng trưởng gần trăm đạo tiên anh cũng lớn mạnh hơn không ít nhất là từ dương lại tu thành nguyên thần c i u chuyện hắn xem chừng bây giờ chính mình tiên anh cường độ phải cùng phổ thông kim tiên không sai bịt lắm nhìn thoáng qua vân mộc khê nàng vẫn như cũ còn tại luyện hóa mẫu thổ châu mà lại tại luyện hóa mẫu thổ châu quá trình bên trong nàng bản thân cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn thể nội thổ hành tiên đạo pháp tắc tăng trưởng cũng không biết rõ bao nhiêu xem chừng các loại luyện hóa song mẫu thổ châu nhạc ngọc la tu vi nói không chừng sẽ bước vào thiên tiên cành trung kỳ phát hiện này để từ dương mười phần não não quả nhiên người so với người. tại người. Người a hóa luyện c thủy i ê n bảo đều có thể đạt được có chỗ、tốt. chính thể thế tốt, như mình lớn l một một thủ, hoàng i p h lăng à bên trong tu hành hơn hai nghìn năm mới có bây giờ thành cựu suy nghĩ kỹ một chút cũng là không tính hoa trương dù sao thủy hoàng lăng bên trong anh linh khoảng chừng mấy chục vạn tu hành hơn hai nghìn năm thời gian từ mấy chục vạn bên trong đạn sinh ra hai mươi vị thiên tiên cũng là hợp lý còn lại mười tám vị thiên tiên thì là từng cái triều đại cao thủ trong đó nhiều tuổi nhất một cái có thể truy tố đến hán triều thời kỳ trẻ tuổi nhất một vị tên là cơ tế khả đối với vị này cơ tế khả từ dương có chỗ nghe thấy t ừ n g tại linh quản cục trong tư liệu thấy qua hắn ghi chép lúc này ô n quyền nói nguyên lai là thần quyền cơ tiền bối tính đã lâu tính đã lâu cơ tế khả mười phần kinh hãi ô n quyền h o à lễ nói không nghĩ tới ta một giới võ phu chết nhiều năm như vậy thế mà còn có người n h ư kỹ t ừ dương nói cơ tiền bối chính là hình ý quyền thủy tổ minh mặt nổi danh võ tướng là lục hợp thương lục hợp quyền tâm ý lục hợp quyền tâm ý quyền hình ý quyền thủy tổ có thần quyền danh s ư n g là thông tin ê tuyệt địa về sau sáu trăm thời kỳ nổi danh nhất quyền pháp mọi người tên lưu sử sách văn bối cũng kiêm tu qua võ đạo há có thể không biết cơ tế khả nhì nước chừng khoảng bốn mươi tuổi giữ lại một đống tròm dâu dê t ừ dương lần này thổi phòng để hắn rất là hưởng thụ nhịn không được mặt lộ vẻ ý cười nói ta đích sắc sáng chế ra lục hợp t ư ơ n g lục hợp quyền tâm ý lục hợp quyền các loại võ học nhưng nếu nói hình ý quyền thủy tổ lại không phải là cơ mẫu hình ý quyền truyền thừa lâu đời ta mạch này thủy tổ chính là lý lạc có thể lý tổ ngoại trừ cơ tế khả còn lại mười bảy vị thiên tiên trong đó còn có mấy vị cũng là từ dương nghe nhiều nên thuộc nhân vật lại hàn huyên một phen từ dương đứng lên nói chư vị tiền bối đã luyện hóa xong tiên khí sao không tại phong đô thành dạo chơi cái này phong đô thành chính là âm tạo địa phủ bên trong cực kỳ phồn hoa thành trì là âm ti tổng bộ chỗ tương đương với âm tạo địa phủ văn hóa kinh tế trung tâm chính trị chư vị tiền bối vẫn là còn chưa tới qua phong đô thành a cơ tế khả nói năm đó sau khi ta chết đột nhiên trong nhà xâm nhập hai cái tay cẩm đao binh tràng hán ta vốn cho rằng là địa phủ quỷ lại âm sai đến đây c â u hồn làm sao tưởng tượng nổi địa phương mới biết rõ là thủy hoàng đế thủ hạ anh linh chúng ta những ngày tàn hồn ước chừng đều l à như thế bị trói đến thủy hoàng lăng thánh thành tự nhiên chưa từng tới phong đô thành d ừ n g một chút cơ tế khả lại nói bất quá cái này phong đô thành bên trong tiêu phí cực cao chúng ta chết quá lâu những năm này cũng chưa lấy được cái gì tế điện t à i phú chỉ là làm đi dạo không bằng lưu tại nơi này tu hành t h ừ dương sững sở chuẩn nhịn không được cười ha ha phong đô thành xem như nhà của ta chư vị tiền bối tới ta địa bàn có thể nào để các ngươi tốn kém cái này ba mươi tám tôn thiên tiên mặc dù thành tiên nhưng bọn hắn chính là quỷ hồn thành tiên minh tệ tự nhiên có thể đốt cho bọn hắn từ dương lấy ra nửa bao tải minh tệ ngay trước mặt đốt đi qua nói số tiền này chư vị tiền bối trước tiêu lấy nếu là không đủ cứ mở miệng ta nương tử ngay tại luyện hóa một viên hậu thiên linh bảo khả năng nhất thời nửa một lát khó mà kết thúc còn phải phiền phức chư vị tiền bối nhiều đi dạo mấy ngày kiên nhận chờ đợi cái này ba mươi tám tôn thiên tiên đều là lần đầu tiên tới phong đỗ thành kỳ thật trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn đi, đi dạo một chút sở dĩ lưu tại nơi này chính là bởi vì trên thân không có tiền dù sao tất cả mọi người là thành tiên cao thủ ra ngoài dạo phố trên thân không có điểm tiền mặt chẳng phải là mất mặt giờ phút này cầm tới tiền từng cái thành đàn kết bạn không đồng nhất một lát liền toàn ra phù đ ệ từ dương phất tay tại nhạc ngọc la bế quan luyện hóa mẫu thổ châu bên ngoài gian phòng bậy ra tầng mười tám đạo trận cũng ra cửa dự định ra ngoài đi một chút hắn liên lạc bạch vô thường nhi t ử tạ tốn hẹn nhau tại một nhà tên là túy xuân lâu quán rượu cửa gặp mặt ước chừng đợi hơn hai mươi phút tạ tốn thân mang một bộ âm tỷ quan bảo vội vàng chạy tới ngắn ngủi mấy tháng không gặp cái này ra hỏa tu vi thế mà trực tiếp đột phá đến quỷ tiên cấp độ. vừa thấy mặt liền sửa sang lại một cái trên đầu mũ quan cung cung kính kính đối t ử dương cúi đầu nói chất nhi tạ tốn gặp qua t ử t h u ố c không thể không nói b ạ c h vô thường tạ tất an sinh một đứa con trai tốt tạ tốn cái này ra hỏa rất biết giải quyết điểm này từ hắn đối đãi t ử dương thái độ liền có thể nhìn ra được cũng chính bởi vì t ử dương tầng này quan hệ để hắn t ử nhân g i a n sau khi trở về thôi phủ quân vẫn như cũ an bài cho hắn một cái q u a n chức kia là một cái nhàn hạ con chức chức quan mặc dù không thấp cũng không có gì thực quyền nhưng mà để thôi phủ quân c h ố trở về là tạ tốn thế mà đem công việc của mình làm vô cùng tốt còn cùng trên giới đánh thành một mảnh có được không tệ thanh danh cùng nhân duyên theo mấy tháng trước phong đô thành vong hồn càng lúc càng nhiều thôi phủ quân liền cho tạ tốn một phần thực quyền công việc không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà cũng làm thành thế là tạ tốn hiện tại biến thành thôi phủ quân thư ký thư ký t ừ thúc ta cái này dùng từ hẳn là không sai a tùy xuân lâu bên trong tạ tốn cho từ dương người rượu một mặt xuân phong đắc ý giám vẽ thôi phủ quân thậm chí cho ta ban cho bảo vật giúp ta tăng lên tu vi hẳn nói nếu là ta có thể làm ra công trạng đến chờ cái gì thời điểm ta tu luyện tới tiên nhân cảnh giới hắn thậm chí có thể đặc biệt tìm đại đế cho ta cầu cái phán quan vị trí đương đương vài chén rượu hạ đ ố t ạ tốn liền có chút lâng lâng nói hắc hắc nếu ta làm phán quan cha ta biết rõ sau nhất định sẽ tức chết đi được hắn lúc trước một mực mắng ta là phế vật như thật bị ta tên phế vật này cưỡi tại trên cổ chắc hẳn hình tượng nhất định rất đẹp ngươi thật đúng là cái cười to t ử t h ứ dương nhịn không được nói một câu hai người uống rượu xong t ạ tốn liền lại vội vàng rời đi nói tự thúc trong khoảng thời gian này âm ti bật quá ta liền không xứng ngươi chơi chờ lần sau ngươi trở lại lúc ta nhất định mang ngươi chơi cái tận tâm ta tốn rời đi t ừ dương liền cảm giác thẻ nhạt vô vị mua một chút địa phủ đặc l ư u bánh n g ọ t mỹ thực về sau liền bay trở về phủ đệ ngoài ý liệu là tại ngoài phủ đệ t ừ dương đụng phải một vị thân ảnh quen thuộc đại miếu mạnh danh son hoặc là nói đông nhạc đại đế dưới trướng mạnh nguyên soái mạnh danh sơn đến bây giờ vẫn như c ũ là kiên một bộ thiếu niên gương mặt chỉ là trên người hắn khí tức lại cực kỳ cường đại cho t ừ dương cảm giác tựa hồ cũng không so thôi phủ quân yếu phía sau hắn còn đi theo hơn mười vị cường giả những cường giả này khí tức cũng không yếu cùng khuê một lang tinh quân tương đương hẳn là kìm tiên cấp độ cao thủ mạnh danh sơn Sao chương giáo c bốn trăm năm mươi ba từ thiên sư lại vào thiên đình lưu mang cùng tiên lý nhãn thuận phong nhĩ lôi thần điện mẫu khuê một lang tinh quân các loại bảy mươi hai vị thần tiên chạy về địa cầu bảy mươi hai vị thần tiên so sánh với trước đó cũng không có thay đổi gì ngược lại là ngưu mang hồng quang đầy mặt hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới yêu vương cảnh viên mãn thể nội ẩn ẩn còn có mấy phần tiên khí h i ệ n nhiên là đã ngưng tụ ra tiên đạo phát t á c hắn cũng không biến hóa hình người mà là duy trì con bò già hình thái đứng thẳng người lên cà lơ phất cơ trông thấy từ dương liền nhanh chân chạy tới cười hát hát nói tiên sinh ta lần này đi tam đại giới v ư ợ thế t nhưng là gặp may chẳng những nhận được tuyệt thế cơ duyên ngưng tụ tiên đạo phát tắc thành tựu ưu tiên có hy vọng còn thu được một kiện khó lường phát bảo một cái con bò già nháy mắt ra hiệu quả thực là để biểu hiện ra mấy phần hèn mọi khí tức thường kinh ngạc lưu mang từng tự phong n g u thủ sơn hạ gần bảy trăm n ă m h ắ n dạng này cường g i ả kỳ thực đã sớm đoạn tuyệt tự thân căn g cơ đợi này muốn có đột phá thật quá khó khăn nhưng mà bây giờ chẳng những tăng lên tới yêu vương cảnh viên mãn còn ngưng luyện ra tiên đạo phát tác thậm chí chính lưu mang đều nói thành tựu y ê u tiên có hy vọng có thể thấy được hắn đạt được cơ duyên hoàn toàn chính xác không thể coi thường về phần khó lường pháp bảo từ dương ngược lại là không chút để ý không tầm thường một cái thượng phẩm tiên khí cực phẩm tiên khí chẳng lẽ còn có thể là hậu thiên linh bảo tiên thiên linh bảo hay sao vào lúc ban đêm từ dương tại khách sạn mua mười mấy bàn tiệc mời khá hắn chín vị lão bà cùng tiểu miêu cái này động phòng neo nữ lang cùng bách hoa tiên tử cũng cùng nhau đi tiệt diệu tiên tử ngươi là khi nào hạ phàm chúng thần tiên nhìn thấy bách hoa tiên tử hết sức kinh ngạc bách hoa tiên tử thân là ngọc đế sắc phong bách hoa chỉ chủ trưởng quản thiên đình bách hoa c u n g luận quan phẩm tiên tịch là tại bọn hắn phía trên mà lại bách hoa tiên tử thực lực cũng là cực kỳ cường hành ngọc đế thế mà cũng đem nàng biếm hạ phàm gian rồi ta bách hoa cung hoa tiên tử phạm sai lầm ta thân là bách hoa tri chủ tự nhiên nổi phạt bách hoa tiên tử cười trả lời mọi người nghe xong đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy、ra. tuy nói nhân gian tu giả người người đều hướng tới đứng hàng tiên ban nhưng bọn hắn lại như thế nào biết rõ khi thật sự bên ngoài liệt tiên ban n ả y ra tam giới bên ngoài trường sinh bất tử sau sinh hoạt là mười phần khô khan nhất là tại thiên đình giải trí hạng mục cực ít vô số t u ế n g u y ệ n đều sinh hoạt ở nơi nào nhưng phàm là cái tiên nhân đều sẽ phiền t r á n bách hoa tiên tử hiển nhiên là chính mình tìm cớ trực hạ phàm ở giữa đến vui l ừ a tới vừa vạn ngọc hoàng đại đế muốn biếm một chút thần tiên đóng giữ địa cầu tổ đình tự nhiên là làm thỏa mãn bách hoa tiên tử nguyện quần tiên nhập tọa tính cả từ dương bách hoa tiên tử liễu thi thi nguyện Đương, dương, nhân. nhạc ngọc la nhạc k i n h la các loại chúng nữ cùng biến hóa thành hình người n g ư u mang tổng tám mươi năm vị à hát n g ư u mang đơn độc ngồi một cái bản hắn kinh ngạc nói tiên sinh làm sao nhiều hai bản thực r ư ợ u t h ứ dương cười nói cũng không nhiều đợi chút nữa còn có người tới hắn vừa dứt lời vương hầu mạnh danh sơn cùng m ộ ư ơ i năm vị kim tiên từ ngoài cửa đi đến bách hoa tiên tử hơi biến sắc mặt trầm giọng nói mạnh nguyên soái bảy mươi hai vị thần tiên cũng là cùng nhau đứng dậy bọn hắn tự nhiên nhận biết mạnh nguyên soái năm đó đông nhạc đại đế dưới trướng thập đại thái bảo từng cái đều là danh chấn tam giới đại la cừng giả nhất là bọn hắn đi theo đông nhạc đại đế cơ hồ r ế t mặc vào toàn bộ cựu ưu, càng là huy danh truyền xa đối l ạ i mạnh danh sơn quần tiên biểu hiện hết sức kính trọng nhao n h a u ôm quyền hành lễ nguyên lai、like、là bách hoa tiên tử nhị thập bắt tinh túc tiên quân mạnh danh sơn ôm quyền xem như đáp lễ sau đó hắn ánh mắt rơi vào đơn độc ngồi tại một bản ngưu mang trên thân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc sau đó cất bước đi vào ngưu mang bên cạnh ngồi xuống ngưu mang đã biết rõ mạnh danh sơn thân phận doa đến liền vội vàng đứng lên hành lễ mạnh danh sơn lại là ý cười lầy mặt nói không cần đa lễ hắn tính cách lạnh lùng. cho dù là vừa mới đối đãi bách hoa tiên tử cùng bảy mươi hai tiên cũng chưa từng lộ ra qua nụ cười như thế một màn này rơi vào từ dương cùng quần tiên trong mắt đều là lõe lên một vòng vẽ kinh ngạc ngược lại là mạnh danh sơn dưới t r ư ớ n g mười lăm vị kim tiên từng cái nhãn tỉnh sáng lên nhao nhao nhìn về phía mạnh danh sơn có người truyền âm hỏi thăm nói đại ca cái tia châu hẳn là đại đế cái kia mạnh danh sơn cũng không thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận nói không cần lộ ra xem như không biết hắn là được bảy mươi hai tiên bên trong thuận phong nhĩ hai lỗ thai khẽ động nhìn một chút vù mang trên mặt lõe lên một vòng vẽ kinh ngạc cái này châu đốc đúng là năm đó đông nhạc đại đế t ọ a kỵ thất thải t h ầ n n h u cái này sao có thể đông nhạc đại đế t ọ a kỵ thất thải t h ầ n n h u đây chính là thượng cổ dị t r ù n g phóng nhãn tam giới tất cả n h u tộc bên trong ngoại trừ tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung cửa ra vào đầu kia l a o thanh n h u bên ngoài hắn tuyệt đối là người mạnh nhất nghe nói đầu kia thất thải t h ầ n n h u năm đó vẫn lạc tại k i ự u lũ bên trong không nghĩ tới hắn thế mà cũng c h u y ể n thế còn c h u y ể n thế thanh n h u mang thằng ngu này lao thai ngươi có phải hay không nghe được cái gì rồi thiên lý nhãn hạ g i n g lặng lẽ meo n h a hỏi hắn là quen thuộc nhất thuận phong nhĩ nhưng mà thuận phong nhĩ lại cũng k lôi n g h ề u lời. Đã công m cái thứ nhất vỗ bàn nhảy dựng lên nói liền nên chủ động xuất kích tiêu cựu ưu huyết đế điều động cựu ưu ma vận họa loạn nhân dân Tạo thành hơn trăm tỷ hơn chúng dân v ô t ộ i tử vong, c h ú n g t a thật vất tam vượt tàn tranh. ta trường bình định tam đại giới chi、loạn. hắn nghĩ nhắc lên chiến、tranh. Không sai, muốn đánh liền đánh, chúng ta không、sợ. Nhưng chiến trường này lại phải vả đã đại loạn, lên muốn liền này, sai, xạ lại lại giới sợ. dương nói tiên tử có gì cao kiến bách hoa tiên tử nói cao kiến tính không lên bất quá ta cảm thấy tại giết vào địa ngục trước đó từ thiên sư hoặc hứa ứng nên đi lội thiên đ ỉ n h b ệ hạ như biết do từ thiên sư có như thế quyết tâm khẳng định sẽ dành cho ủng hộ thử dương nhãn tình sáng lên vấn đề này hắn ngược lại là không để ý đến vì bảo vệ nhân gian tổ đình địa phủ cho ba mươi tám vị tân tân thiên tiên mỗi người đưa một kiện cường đại tiên khí cho nhạc ngọc là một kiện hậu thiên linh bảo mẫu thổ châu càng đem đông nhạc đại đế đã từng phát bảo địa hoàng thư cho mượn chính mình hắn ngọc hoàng đại đế hoặc nhiều hoặc ít cũng phải biểu thị một cái đi chư vị Các người trước người t ạ một ăn, uống vào, ta đi m chuyến thiên đạo n h cầu k i tiên quang đột nhiên bay tới sau khi hạ xuống hóa thành từ dương bộ giáng、ừ. phương bắc đa văn thiên vương cầm trong tay bảo tán nhìn lại chờ phân phó hiện người đến là từ dương sau không khỏi mặt lộ vẻ ý cười nói nguyên lai là từ thiên sư từ thiên sư hôm nay sao đến có thời gian lên trên trời rồi từ dương ôm quyền hướng bốn vị thiên vương hỏi qua tốt sau đó nói ngay vào điểm chính bốn vị thiên vương làm phiền thông báo một tiếng ta có chuyện quan trọng muốn gặp mặt bệ hạ phương đông Chỉ quốc thiên vương nói từ thiên sư xin chờ một chút ta cái này liền đi gặp mặt bệ hạ hắn quay người hướng về nam thiên môn bay đi ước chừng bay ra hai ngàn dặm địa liền đối diện đụng phải hứa tinh dương hứa tinh dương người mặc đạo vào, chân đạp tiên vân nhìn lên bay phương hướng hiển nhiên là hướng nam thiên môn bên ngoài mà đi thứ a thiên sư phương đông Chỉ quốc thiên vương hỏi thứ a thiên sư đây là muốn đi nơi nào thứ a tỉnh dương cười nói thiên vương không cần phải đi b ậ y hạ đã biết từ thiên sư ý đ ổ đến cô ý mệnh b ậ n đạo tới đón từ thiên sư rất nhanh thứ a tỉnh dương liền tới đến nam thiên môn bên ngoài từ thiên sư thứ a thiên sư hai vị này tịnh minh đạo thiên sư lẫn nhau ở giữa trung đụng quan hệ mười phần quái dị bất quá cũng không người cảm thấy khó chịu một phen hàn huyên thứa tỉnh dương nhân tiện nói từ thiên sư mời đi v ậ hạ đã ở thái vi ngọc thanh cung chờ đã lâu ủ từ dương kinh ngạt nói ta vừa tới nam thiên môn còn không có mười phút hắn là bệ hạ đã s ớ m biết rõ ta sẽ đến thiên đình h ứ a tinh dương nói bệ hạ chính là tam giới trí tôn tự nhiên không gì không biết không gì không biết t ừ dương trong lòng âm thầm nhạt rãnh thổi qua một chú ta theo hắn biết ngọc hoàng đại đế mặc dù là tam giới trí tôn nhưng thực lực còn không có đạt tới không gì không biết tình trạng hắn bình thường tại thiên đình dựa vào là thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị giám sát tam giới có lẽ chính mình đến thiên đình tin tức hẳn là bách hoa tiên tử thông báo lần thứ hai đến thái vi ngọc thanh cùng từ dương xe nhẹ đường quen rất nhanh liền gặp được ngọc hoàng đại đế vẫn như cũng là tòa kia đình nghỉ mát vẫn như cũng là kêu một tòa trăm hoa đun nợ vườn hoa chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là từ dương vừa mới đi vào vườn hoa tại trong hoa viên bận rộn từng cái hoa tiên tử liền quá sợ hãi bốn phía bay loạn lên trong miệng còn kêu lên đắc ma ma quỷ lưu manh biến thái các loại hầu h ạ đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười vạn trồng hoa kỹ thuật một đinh hoa tiên tử nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười vạn hái hoa một đinh từng đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp trong đầu vang lên thậm chí còn có mấy cái hoa tiên tử kinh hãi quá độ tại bay loạn quá trình bên trong và chạm đến cùng một chỗ rơi vào từ dương dưới chân từ dương có chút xấu hổ nhặt lên như vậy hoa tiên tử đặt ở trong lòng bàn tay sau đó một hơi đem nó thổi bay ngọc hoàng đại đế tự nhiên biết rõ lần trước tại chính mình hậu hoa viên bên trong xảy ra chuyện gì bất quá hắn cũng không đề cập mà là cười nói c h ầ m cái này trong hậu hoa viên hoa tiên tử bình thường không chút gặp qua sinh ra lá gan đều tương đối nhỏ từ thiên sư không được để từ dương cười nói không sao những n à y hoa tiên tử ngược lại là thật đáng yêu ngọc hoàng đại đế nói đã từ thiên sư cảm thấy đáng yêu không bằng mang mấy cái trở về nuôi ngươi cũng chớ xem thường những n à y hoa tiên tử các nàng từng cái đều là bồi dưỡng đoá hoa tiên thực tao thủ Nhân g linh linh i có có lập tức những cái kêu hoa tiên tử càng thêm sợ hãi thậm chí trong hậu hoa viên đều có tiếng khóc truyền điện ra thử dương nhãn tình sáng lên những ngày hoa tiên tử nhìn khéo léo đẹp đẽ không có bất luận cái gì chiến lược nhưng các nàng chính là thiên đình tiên hoa bên trong đàn sinh tinh linh từng cái sinh mạng vì tiên chính như ngọc hoàng đại đến nói các nàng là có cái này hóa mục nát thành thần kỳ có thể đem nhân gian phổ thông linh dược linh thực bồi dưỡng thành tiên dược tiên thực khả năng mấu chốt nhất chính là hoa tiên tử nho nhỏ hù dọa bắt đầu phi thường thuận tiện như thế liền đ a t ạ bệ hạ ban thưởng từ dương chỗ nào chú ý đến lấy khiêm tốn lúc này tế ra địa hoàng thư địa hoàng thư trang sách mở ra lập tức đem thái vi ngọc thành c u n g trong hậu hoa viên hơn năm mươi con hoa tiên tử hết thể thu nhập trang sách không gian bên trong ngọc hoàng đại đế nhó a mắt mẹ nó lao tặc này truyền thế một lần lại vẫn là như thế không muốn mặt chấm chỉ nói là nói mà thôi ngươi liền không biết rõ khiêm nhuộn một cái k h n g chỉ coi như ban thưởng thật ư từ dương mừng rỡ hận không thể trực tiếp cho ngọc hoàng đại đế đập một cái vội và nói đa tạ bệ hạ ngọc hoàng đại đế sao ngươi thật đúng là mướn hắn cũng coi là nhận thức từ dương ra mặt đối với chuyện này liền không c ó sách tiếng nói nhất chuyển hỏi thăm về nhân gian tình trạng nói chấm lấy biết được quyết định của ngươi từ dương ngươi có biết chỉ dựa vào nhân gian tổ đình kia một tòa thanh thành kia bảy mươi hai vị thần tiên bách hoa tiên tử cùng mạnh nguyên x o á i bọn hắn tại địa ngục bên trong là rất khó chống đỡ được xà tản từ dương nói không thử một lần lại có thể nào biết rõ đâu ngọc hoàng đại đế lại nói ngươi có thể sẽ chết từ dương cười nói nếu có thể để địa cầu trên số một tỷ dân chúng vô tội khỏi bị trận này đại tiếp chính là chết rồi lại có gì phương sợ cộng đ ô n g cha ta là âm thiên tử chết cùng lắm thì ta biến thành quỷ đi âm tạo địa phủ kế thừa gia nghiệp n g ư ơ i như là đã quyết định kia c h ấ m liền không nói thêm lời bất quá ngươi t h vị vẫn là kém một chút cho dù đạt được đ ị a hoàng thư cũng khó có thể phát huy ra đ ị a hoàng thư vi lực chấm hôm nay liền giúp ngươi một tay ngọc hoàng đại đế vừa dứt lời lập tức từng vị dáng v ẻ thức tham ề m m ạ i t i ê n nữ đem một điện điện tiên đảo đưa tiền đến t h ừ dương cầm qua một viên tiên đảo đưa t i n đ ế thừa dương cầm một viên tiên đảo đưa tiền đến thừa n g cầm qua một viên tiên đảo cắn một cái hạng ông chỉ một thoáng hắn thể nội tiên đ ông từ dương trên thân thiên quan g đại tác hán thể nội một đạo đạo tiên đạo pháp tắc cấp tốc ngưng tụ cái này từ dương nội thị tự thân mặt mũi tràn đầy không thể tin thế này thì quá mức rồi ta liền ăn một miếng quả đào thể nội liền ngưng tụ ra sáu trăm đạo tiên đạo p h á p tắc lại nhìn một chút trong tay quả đào đây là bản đào so bình thường quả đào phải lớn nhiều lắm đoán chừng tối thiểu đến ăn hai ba mươi khẩu tài có thể ăn xong một n g ụ m lục bất đạo đây chẳng phải là nói một viên bản đào liền có thể nhiều ngưng tụ cái trên vạn đạo tiên đạo phát tắc đợi đến cái thứ nhất bản đào hoàn toàn tiêu hóa thể nội nhiều chỗ sáu trăm đạo tiên đạo pháp tắc hoàn toàn ngưng tụ từ dương mới ăn lên chiếc thứ hai hắn ước lượng hao tốn thời gian nửa tiếng mới đem một viên bản đào ăn xong thể nội tiên đạo pháp tắc tăng lên trọn vẹn mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám đầu bản đào đào hạch từ dương không có bỏ được ném thiện tay ném vào không gian chữ vật ngọc hoàng đại đế thấy thế c ư ờ i nói thiên đình bản đào chính là thiên đình mở lúc linh căn sở sinh hắn hột đào ngoại trừ vườn bản đào bên ngoài bất luận cái gì địa phương đều không thể một lần nữa vung trồng hột đào xuống mổ liền sẽ mục nát tiểu tâm tư bị vạch t n từ dương cũng không xấu hổ mà chỉ nói ta chỉ cảm thấy cái này bả chắc hẳn hắn hột đào hắn là cũng không kém dự định lấy về g õ t ăn hột đào ngọc hoàng đại đế vị này tam giới cựu ngũ trí tôn không khỏi s ừ n g sốt một cái bàn đào hột đào có cái gì công hiệu khoan hay nói chuyện này hắn thật không biết rõ thiên đình có một mảng lớn vườn bàn đào cách mỗi ngàn năm ngọc hoàng đại đế đều sẽ tổ chức một trận bàn đào đại hội mỗi lần bàn đào đại hội tổ chức này đối với toàn bộ thiên đình tới nói đều là một trận t h ị n h hội ngọc hoàng đại đế sẽ mời thiên giới địa phủ cùng các lộ đại năng đến đây dự tiệc nhấm nháp bàn đào tam giới rất nhiều tiên nhân nhóm cũng sẽ lấy có thể tham gia bàn đào đại hội làm vinh đối với bọn hắn tới nói tự thân thực lực tu vi đã đạt tới một cái cực hạn khả năng ngàn năm v ạ năm n khổ tu đều có thể khó có tiến bộ có thể phục dụng bản đảo lại có thể gia tăng tiên đạo pháp tắc dù là đối với loại này đại năng tới nói ăn một viên bản đảo gia tăng kia hơn một vạn tiên đạo pháp tắc cũng không tính cái gì nhưng tóm lại sò、so、không có tốt mấu chốt nhất là có thể được đến ngọc hoàng đại đế mời tới tham gia bản đảo đại hội đều là các phương đại lão có thể tham gia lẫn nhau rút ngắn một cái quan hệ cũng có thể phát triển nhân mạch ngày hôm nay ngọc hoàng đại đế trọn vẹn lấy ra m ư ơ i mai bản đảo chiêu đãi tử dương giang giác, giang giác. bàn đ à o không hổ là thiên địa linh căn trô đán sinh linh vật dứt bó công hiệu không nói vẹn vẹn cảm giác cũng đủ để cho người phiều phiều dù tiên cắn một cái xuống dưới lại non lại giòn x u ú n g mãn nước tung tói miệng đây đều là loại kia đặc thù khó mà hình dung hương vị sẽ trong nháy mắt quét sạch người k h o a miệng vị giác một hơi ăn ba viên bàn đ à o từ dương thể nội tiên đạo phát tắc c h ọ n vẹn tăng lên hơn năm vật nói tiên đạo phát tắc tổng lượng càng là đạt đến hơn tám vật nói lại ăn một viên bàn đảo liền có thể đột phá đến tiên tiên cảnh hậu kỳ bất quá ba viên bàn đảo vào trong bụng t ừ dương cũng ăn nó rồi hắn nhìn thoáng qua bẩy ra v u ngọc tay lên hoàng đại đế lại tự tay cho tử dương đổ đẩy một chén tiến lưỡng tử dương uống một hớp rơi lập tức thể nổi một cố khô nóng cảm giác dâng lên thân thượng tiên ánh sáng lại lần nữa đại tác chỉ một lát sau lại có hơn một vạn đạo tiên đạo pháp tắc ngưng tụ ngọc hoàng đại đế giới thiệu nói nay t i ê n lưỡng chính là trên trời tiên nhân thu thập tam giới tổng một trăm linh tám chùm linh vật l ấ y cựu thiên tiên lộ làm dẫn cất đương nhiên trong đó chân quý nhất chính là chấm đi tam thập tam thiên đ ầ u xuất cung cầu một viên tiên đan hắn đem một cái hồ lô rượu đưa cho từ dương nói cái này một hồ lô tiên ngưỡng là chấm cố ý sai người vì ngươi hủ chế ngươi uống xong sau hẳn là có thể bước vào kim t i ê n cảnh từ dương tiếp nhận hồ lô rượu phát hiện cái này hồ lô lại là một kiện cực phẩm tiên khí trong đó trang rượu cũng không tính nhiều ước chừng một rượu thép lượng nhưng trong đó không gian lại là cực lớn thu một con sông dư sải mà lại trong hồ lô còn có cực hàn c h i phong cùng t a m g m ộ i chân hỏa x e t lẫn một khi đem người thu nhập trong đó chính là thiên tiên cảnh viên mãn chỉ sợ đều phải lột một tầng ra bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp lý ngọc hoàng đại đế thân là tam giới trí tôn hắn dùng để t r ở rượu hồ lô há có thể là phản phẩm t h ứ dương thu hồi hồ lô lại nói bệ hạ vẹn vẹn ta một người tăng lên tới kim tiên cảnh giới rất khó cải biến chiến cuộc ta nghe nói bệ hạ thiên đế trong bảo, khố, bảo vật vô số không biết rõ có cái gì tiền t i ê n linh bảo ban thưởng ta ba năm kiện ngọc hoàng đại、đế、bật cười phản hỏi không bằng ta điều khiển cao thủ dẫn đầu thiên binh thiên tướng giúp ngươi quét ngang phương tây địa ngục như thế tốt lắm cực kỳ thử dương nhãn tình sáng lên ngọc hoàng đại đế lại là lắc đầu thở dài đây là chuyện thế tục thiên đình há có thể tùy tiện đ ú n g tay chân có thể trong phạm vi nhỏ biến một chút thần tiên hạ phàm nhưng nếu thật sự làm ra chuyện quá đáng sợ sẽ kinh động thiên đạo đến lúc đó chính là chấm sợ là đều sẽ tiếp nhận kiếp nạn lời vừa nói ra t ừ dương không khỏi biến sắc thiên đạo thiên đạo cái từ ngữ này hắn đã nghe nói qua rất nhiều lần hắn vốn cho rằng cái gọi là thiên đạo bất quá là một loại thuyết pháp mà thôi ngọc hoàng đại đế chính là tam giới tri tôn kia cái gọi là thiên đạo hẳn là từ ngọc hoàng đại đế chấp chướng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này cho dù là ngọc hoàng đại đế tựa hồ cũng đối thiên đạo cực kỳ kiếm kỵ ngọc hoàng đại đế tựa hồ cũng không nguyện ý tại trong chuyện này nhiều lời đứng dậy lấy vào c h i ề u là lấy cớ ly khai hắn rời đi về sau t ừ dương lại quét sạch một lần thái vi ngọc thanh cung đem mười cái cá lọt lưới hoa tiên tử cùng nhau nhốt vào địa hoàng thư bên trong lúc này mới ly khai g a thái vi ngọc thanh cung hứa tinh dương một mực đem tử dương đưa đến nam thiên môn bên ngoài 2024 năm, tháng âm lịch mùng một ư ơ i tháng hai một buổi sáng m ộ ư ơ i điểm từ dương từ thiên đình trở về hắn vừa về tới n ô thành nhũ mang liền lần theo cảm hứng đón vội va nói tiên sinh không xong địa phủ tới những cái kia thần tiên cùng trên trời đám kia mà thần tiên màu đánh đi lên đây không có khả năng từ dương phản ứng đầu tiên chính là không tin nói mọi người hôm qua mới cùng uống qua rượu n ế m qua tịch làm sao lại đánh nhau huống hồ địa phủ kia m ộ mươi năm vị kim tiên từng cái làm người khiêm tốn như thế nào sinh sự không phải đánh nhau là nhanh đánh nhau tóm lại tiên sinh ngươi đi trước xem một chút đi từ dương là tại ngô thành thị trung tâm trên quảng trường tìm tới bọn hắn địa phủ mười lăm vị kim tiên lấy bằng đại ca cầm đầu thường cái nhảy có cao mây thước một mép cộc cộc cộc như là súng máy chính không ngừng chuyển vận lấy trên trời kia rét hai vị thần tiên đừng nhìn bị biêm hạ phàm gian bảy mươi hai vị thần tiên nhân số nhiều mấy lần nhưng đơn thuần cãi nhau bọn hắn chung vào một c h ố t đều không phải là địa phủ cái này mười lăm vị đối thủ giờ phút này bị chửi đều mặt, chỉ có thuận phong nhị đứng tại phía trước nhất hai tay chống lạnh a ba a ba mắng không ngừng thiên lý nhãn tận tâm tân trách làm lấy chính mình phiên dịch công tác bằng trước cười lạnh nói lao thai nói Các đừng chiến, tay, phép, cái c n g ư ơ đ ừ này g mẹ nó nơi n đặt kéo c thiên lý nhãn k i a đại khẩu không trả lời được hắn nhìn về phía thuận phong nhĩ thuận phong nhị cũng trầm mặc bằng đại ca lại nói cái gì thiên đạo không cho phép theo ý ta bất quá là vì nhát gan của các ngươi sợ phiền phức kiếm cớ thôi như lúc ấy toàn bộ các ngươi tự sát hôn nhập địa phủ tự n hắn i đứng dậy nói chư vị chúng ta mọi người bây giờ đều ở vào cùng một trận chiến tuyến lập tức liền muốn xuất phát giết vào địa ngục mọi người không cần thiết vì đã qua sự tỉnh mà tổn thương hoặc khí địa phủ kia mười lăm vị kim tiên vừa nhìn thấy tử dương lập tức như là chuột thấy mẹo trở nên vô cùng n ụ thuận tiên h đình bảy mươi hai vị thần tiên cũng rất cho sông lớn mặt m ũ i bách hoa tiên tử vừa đúng bóp lấy điểm chạy tới hỏi từ thiên sư lần này thiên đình chuyến đi thu hoạch như thế nào rất không tệ từ dương cười nói trong vòng ba ngày ta liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh bách hoa tiên tử lại nói đã như vậy kia chúng ta liền chờ trên ba ngày không cần từ dương lại là lắc đầu nói địa ngục tình huống như thế nào ai cũng không biết rõ chậm thì sinh biến chúng ta hôm nay liền khởi hành tiến về địa ngục đúng mạnh nguyên xoái đâu thứ thiên sư mạnh đại ca đi chợ quỷ bằng đại ca tiên lên trả lời ừ n t h ừ dương kinh ngạc hỏi hắn đi chợ quỷ làm gì vị tiêu bằng đại ca lắc đầu biểu thị không biết đúng rồi t h ừ dương lấy ra địa hoàng thư đem trang sách bên trong hoa tiên tử phóng ra tổng cộng sáu tám con những ngày hoa tiên tử vừa thấy được bách hoa tiên tử lập tức nào tới còn cuốn bách hoa tiên tử bay tới bay lui lên án lên tử dương tội trạng t h ừ dương tung tay một mặt bất đắc dĩ nói thiên địa lương tâm ta lần này đi thái vi ngọc thanh cung cũng không hù dọa các nàng là bệ hạ đưa các nàng ban thưởng cho ta bách hoa tiên tử có chút không minh bạch ngọc hoàng đại đế ý tứ nàng trầm ngâm một lát mở miệng nói địa ngục bị cửu ưu thời không lực lượng ô nhiễm qua cũng không thích hợp hoa tiên tử sinh tồn những n à y hoa tiên tử nếu là bệ hạ ban cho ngươi liền do ngươi đến ăn bài t ừ dương đem hoa tiên tử mang về nhà gọi tới chư nữ nói chuyến này nguy cơ trùng trùng sinh tử khó liệu các ngươi liền không cần phải đi những n à y hoa tiên tử giao cho các ngươi đến chăm sóc các ngươi có thể luyện tập linh quản c ụ để linh quản c ụ đưa một chút linh t h đến các nàng từng cái đều là bồi dưỡng linh thực linh hoa cao thủ chư nữ tất nhiên là không mớn muốn, muốn đi theo tử dương cùng đi địa ngục cuối cùng từ dương chỉ mang theo nhạc ngọc la cùng vân mộng khê sở dĩ mang lên các nàng là bởi vì nhạc ngọc la bây giờ tại chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất lại nắm giữ lấy hậu thiên linh bảo mậu thổ châu có nhất định sức tự vệ mà vân mộng khê là cương thi thành tiên một vị khổ tu đối với nàng tới nói tăng lên có hạn nàng đi địa ngục liền có thể thông qua không ngừng giết chóc đến để thăng chính mình mà lại cương thi vốn là có bất tử bất diệt đặc thù nàng sau khi thành tiên loại này đặc thù liền trở nên càng bỏ thêm hơn được dù la bị đánh chỉ còn lại một đầu ngón tay cũng có thể khôi phục vừa mới an bài tốt trong nhà mạnh danh sớ tới từ thiên sư ta có một điều thỉnh cầu mời nói lần này đi địa ngục ta muốn hỏi từ thiên sư muốn chín vị cao thủ mạnh t h ứ dương s ư n g sở kinh ngạc nói ngươi chỉ là hắn nhất thời có chút nhớ nhung không nổi dưới tay mình còn có nào có thể bị mạnh danh sơn gọi cao thủ mạnh danh sơn nói ta muốn mang theo quản lý chín tòa trợ quỷ kia chín vị quỷ tiên t h ứ dương khó hiểu nói vì cái gì mạnh danh sơn cũng không giàu giếm hắn nói thẳng cái này chín vị quỷ tiên cùng ta tình như thủ túc chỉ bất quá đám bọn hắn đầu thai chuyển thế tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề có lẽ lần này phương tây địa ngục chuyên đi chính là bọn hắn thức tỉnh trở về thời cơ xuất từ dương đống nhiên đứng dậy cả kinh nói ý của ngươi là kia chín vị của ngươi đều là đã từng đông nhạc đại đế dưới trướng cao thủ nói đều nói đến đây cái trình độ lên từ dương chỗ nào còn có thể không minh bạch đông nhạc đại đế dưới trướng thập đại thái bảo chín vị quỷ tiên cộng thêm mạnh danh sơn vừa vặn mười cái mang lên hết thể mang lên từ dương cười ha h a nói nếu là bọn họ có thể thức tỉnh ký ức tất nhiên có thể khôi phục thực lực đến thời điểm lại là chín vị cường đại đại la có c ố lực lượng này quét ngang phương tây địa ngục không đáng kể đã phải mang theo chín vị quỷ tiên như vậy chín đại trợ quý liên tạm thời chỉ có thể để cho nhạc khinh la các nàng một lần nữa quản lý sau đó từ dương lại thông chi thành minh chân quân mọi người ước định tại tần lĩnh chỗ sâu thánh thành gặp mặt ước chừng buổi chiều ba điểm rất nhiều cao thủ tế tụ thánh thành t h ủ y hoàng đế thân mang một bộ màu đen long bảo đưa tới rất nhiều tần binh anh linh tướng quân nói chư vị tướng sĩ các người đi theo quả nhân hóa thành anh linh c h ấ n thủ thánh thành đã có hơn hai năm quả nhân biết rõ các ngươi một mực khát vọng chiến một trận bây giờ cơ hội tới không thể không nói thùy hoàng đế đánh máu gà năng lực vẫn là rất mạnh một phen xuống dưới những cái kia anh linh tướng quân kích động ngao ngao gọi bậy thánh thành các nơi càng là chuyển đến tần binh anh linh đại quân như bài sơn đ ả o hải từng giống bọn hắn là lão tần binh là nhân gian thiện chiến nhất sĩ binh lại vây ở thánh thành bên trong hai nghìn năm hơn bây giờ có thể chiến đấu tự nhiên kích động truyền lệnh xuống đại quân xuất phát khống chế thánh thành giết vào địa ngục thánh thành bên trong từng tòa trận pháp bị tôi động ầm ầm to lớn thánh thành lơ lửng mà lên thẳng đến p ư ơ n g tây mà đi vẹn vẹn nửa giờ thánh thành liền tới đến va ti căng thành trên không bây giờ va ti căng thành ngay tại trùng kiến bên trong thứ thiên sư hắc ám thần minh minh chủ rất nhanh chạy tới khi nàng nhìn thấy thánh thành cảm ứng được thánh thành bên trong tia từng đạo để nàng tim đập nhanh khí tức lúc lộ ra càng phát cung kính từ dương vô vô hắc ám thần minh minh chủ bà vai thản nhiên nói làm không tệ làm rất tốt hắc ám thần minh minh chủ hỏi từ thiên sư ngài đây là không nên đánh nghe không nên đánh nghe từ dương từ tổ nói sau đó ngay trước hát cám thần m ì n h mình trụ trước mặt thi triển bí pháp mở ra địa ngục chỉ môn x o á t thánh thành nón một cái chui vào địa ngục tri môn bên trong chương bốn trăm năm mươi năm thứ thiên sư thành kim tiên cựu luân huyết nhật treo trên cao chân trời phương tây địa ngục tử vong bình nguyên tử vong bình nguyên vốn là phương tây địa ngục một lớn hiểm đ ị a trong đó rừng đá dày đặc mỗi một tòa rừng đá bên trong đều ẩn giấu đi cường đại vong linh ác ma sinh vật mà theo tử vong chúa tể thất tỉnh tử vong bình nguyên càng là hóa thành một tòa cấm đ i ệ liên là chân thần cũng không dám tùy ý xúc loạn t ử vong bình nguyên phương tây chính là xích nguyên ma mạng nhất tộc tổ địa lạc nhật sơn mạch mà tại t ử vong bình nguyên hướng đông một vạn ba nghìn dặm chỗ thì có một tòa sơn mạch nhỏ đương nhiên nơi này nhỏ chỉ là cùng kéo dài mấy vạn dặm rơi vào sơn mạch so sánh sơn mạch nam bắc dài ước chừng một nghìn hai trăm km đ ồ vật rộng hơn năm trăm km bên trong sinh trưởng rất nhiều không biết tên đại thụ lá cây như chôm thân cây thẳng tắp thẳng tắp khỏa khỏa đều có cao hơn một trăm m ẩm ẩm một tòa màu đen thánh thành treo trên bầu trời mà tới đã rơi vào sơn mạch bên trong thánh thành bên trong từ dương thủy hoàng đế vương hầu Thánh thành c h quân c hoành i không tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều địa ngục cao thủ chú ý một khi xạ tàn tập kết vong linh đại quân ác ma đột kích ứng đối ra sao từ dương lại là cười nói thánh thành bên trong trận pháp mười phần c n o minh liền là bình thường đại la cũng khó có thể công phá lại thêm ta nương tử mẫu thổ châu ta đ i ra u hoàng thư cái này tam trọng phòng hộ hắn xạ tàn tự mình xuất thủ cũng không nhất định có thể đánh phá c h í như n h các ngươi thấy địa ngục rộng lớn xả tàn ma cung cách nơi này cực kỳ xa xôi chúng ta chỉ có gây ra chút động tình đến mọi có thể hấp dẫn đến hắn ánh mắt hắn lấy ra c h ạ m d a o kiếm một kiếm đem núi rừng dẹp viên trong vòng phương viên t r ă m g d ò n núi rừng nói thánh thành tạm thời liền trú đóng ở nơi này tòa này sơn mạnh phụ cận ác ma vong linh ta trước mây thời gian tới thời điểm không sai biệt lắm đã trống rỗng nơi đây có thể coi như chúng ta trụ sở thánh thành rơi xuống đất từng tòa đại trận thôi động trên trời một đầu màu bạc tỉnh hà lơ lửng trên mặt đất cũng có một đầu màu bạc trường hà vẫy quanh thánh thành hình thành nhạc ngọc la hiểu ý thế ra mậu thổ châu mậu thổ châu rơi nhập thánh trong thành biến mất không thấy gì nữa phu quân mậu thổ châu dù sao cũng là hậu thiên linh bảo ta thời thời khắc khắc thôi động quá hao tổn pháp lực bây giờ đưa nó đặt thánh thành bên trong nếu có nguy hiểm tùy thời đều có thể thôi động hao phí một ngày thời gian chúng cường người bố trí xong hết thảy có am h i ể u trận pháp tiên nhân tại mảnh này núi rừng chu vi đều bày ra trùng điểm trận pháp đem nơi đây hoàn toàn chế tạo thành tường đồng vách sắt vào lúc ban đêm tứ dương vương hậu thủy hoàng đế thành minh trân quân mạnh nguyên soái bách hoa tiên tử cùng thủy hoàng đế dưới trướng tư tử dương t đưa ra cái nhìn của mình nói chúng ta mới vào địa ngục địa ngục các phương cường giả khẳng định còn không có kịp phản ứng tiếp u ú n g có lẽ sẽ gặp được một chút địa ngục cao thủ đến đây dò xét có thể an bài một số cao thủ chuyên môn đến đánh lén những ngày địa ngục cao thủ tận lực để bọn hắn không muốn làm rõ ràng lai lịch của chúng ta mặt khác t h á n h thành bên trong anh linh đại quân hẳn là phái đi ra một bộ phận để bọn hắn tại chiến đấu trong chém giết tìm kiếm đột phá những n à y anh linh đại quân tại thủy hoàng lăng nội tu đi hai nghìn năm hơn lại thêm t r ư ớ c người bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường lao t ầ n m i n h thực lực vốn là không tệ bây giờ trong đó yếu nhất đều là đ ỉ n h phong quỷ vương cấp độ đại bộ phận đều là hiện hình cụ thể thực lực mây chục vạn anh linh đại quân khoảng chừng gần mười điểm một trong là quỷ tiên cấp độ bọn hắn là quỷ quỷ hôn nếu là có thể hấp thu chiến trường sắc khí sắc khí tử vong khí t ứ c liền có thể cấp tốc trở nên mạnh lên có lẽ trong ngắn hạn lại có thể đản sinh ra một nhóm thiên tiên cấp thủy hoàng đế đối tử dương đề nghị phi thường tán đồng liền nói ngay vương tiễn mông điểm chuyện sự tình này giao cho các ngươi đi làm quả nhân tần m i n h đã yên lặng hơn hai nghìn năm là thời điểm để bọn hắn thấy chút máu hai vị kim tiên cấp anh linh đại tướng đứng dậy lĩnh mệnh rời đi thủy hoàng đế hỏi thứ thiên sư còn có cái gì kế hoạch tử dương cười nói theo ta được biết phương tây địa ngục cũng không nhất thống cái gọi là địa ngục chỉ chủ xa tàn cũng bất quá là năm đó vận khí tốt cướp được địa ngục bên trong đản sinh một viên chủ thần cách mới có ác ma chỉ vương địa ngục chỉ chủ x ư n g hảo địa ngục chi chủ rất nhiều cổ lão cương giả như tử vong chúa tệ ưu minh chúa tể cũng không thần phục thậm chí từng cùng xạ tàn b ộ c phát qua đại chiến ngoài ra còn có địa ngục thập đại ác ma trùng trong tộc cũng có một nửa t r ù n g tộc cũng không đầu nhập vào xạ tàn trong đó liền có t ử vong bình nguyên phía tây lạc nhật sơn mạch bên trong xích nguyên ma mãng nhất tộc Ồ, rất nhiều cao thủ con mắt đều là sáng lên nói từ thiên sư ý của ngươi là cùng những này địa ngục cường giả t r ù n g tộc liên thủ t h ừ dương gật đầu nói những cường giả này đều không nốc bọn hắn cũng biết rõ xạ tàn g i tâm như chúng ta không rết vào địa ngục bọn hắn tuyệt không lật bản cơ hội thế tất sẽ bị xạ tàn từng cái từng bước xâm chiếm thế nhưng là vương hầu đưa ra nghi vấn nói chúng ta cùng những n à y địa ngục cứng giả c h ú n g tộc cũng không nhận ra nên như thế nào để bọn hắn tin tưởng chúng ta từ dương cười nói ta cùng tử vong chi chủ từng có gặp mặt một lần cùng xích nguyên ma mãng nhất tộc cựu vương tử quan hệ không ít việc này giao cho ta đi làm cái này t r à n g hội nghị một mực tiếp tục đến sau nửa đêm mới tán đi chúng cường người chế định một loạt kế hoạch tại sáng sớm hôm sau liền bắt đầu áp dụng chính như từ dương phán đoán ngày thứ hai liền bắt đầu có trong địa ngục cao thủ âm thầm t i m hành tiến vào sơn mạnh tìm hiểu tình báo chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ trận pháp uy lực mấy tôn chân thần rất nhanh liền bị thánh thành bên trong cao thủ l o ạ n quyền đ ã chết chuyện sự tình này t h ừ dương cũng không nhung tay hắn hỏi thủy hoàng đế muốn một tòa cung điện giờ phút này ngay tại t r o n g cung điện toàn lực đánh thẳng vào kim t i ê n cảnh hắn xung kích kim t i ê n cảnh phương thức cũng rất đơn giản chính là ăn b à n đảo uống tiên n h ư ỡ n g vẹn vẹn ba ngày từ dương thể nội tiên đạo pháp tắc liền vượt qua chín mươi vạn nói nhiều cả người trên người khí tức trở nên cường hành vô cùng tiên anh phía trên càng là tràn ngập lên một tầng kim quang hắn thu vi cảnh giới mới chưa đột phá ngược lại là tiên anh trước đạt đến kim tiến cấp độ ban đảo còn thừa lại ba viên tiên n g ư ỡ n còn thừa lại một phần mười xem ra ngọc hoàng đại đế là bóp lấy lượng cho ta hẳn là vừa mới đầy đủ ta đột phá đến kim tiến cảnh trong cung điện nhạc ngọc la một mực thủ hộ tại từ dương tà hữu về phần vân ngọc k h e nàng chưa hề đến địa ngục ngày thứ hai liền không thấy bóng người theo nhạc ngọc la nói tới nói là có tân binh anh linh hôm qua tại phương bắc ba tám trăm dặm bên ngoài từng nhìn thấy một đạo tiên quan g cầm trong tay dưa hấu đ a o đỉnh đầu một tòa một quan sắp nhập vào một tòa vong linh hang ổ bên trong như thế rất phù hợp vân ngọc khê tính tỉnh t ừ dương tiếp tục ăn bàn đạo uống tiên nưỡng thể nội một đạo, đạo tiên đạo phát tắc không ngừng gia tăng chờ đến ngày thứ tư trong cơ thể hắn tiên đạo phát tắc đã đạt đến chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo nhiều đây là thiên tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn tiến thêm một bước chính là kim tiên tri cảnh nhưng mà liền một bước này lại là vô cùng gian nan thiên đình tiên giới không biết do có bao nhiêu thiên tiên vậy ở cảnh giới này ngàn vạn năm đều khó mà bước ra một bước bàn đào đã ăn hết tất cả tiên n h ư ỡ n g cũng còn lại không nhiều lắm liêu mạng từ dương nắm lên hồ lô hơi ngửa đầu tân tân tân đem trong hồ lô còn lại tiên n h ư ỡ n g làm sạch s a n h tiên ngưỡng cầm vào trong nháy mắt liền hóa thành là tinh thuần nhất tiết lực trong đó nói đạo lực lượng kèm theo tại kia một đạo đạo tiên đạo pháp tắc phía trên trong một chất mắt từ dương thể nội chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo tiên đạo pháp tắc cùng nhau chân động trong đó có mấy đạo tiên đạo pháp tắc phía trên tràn ngập lên nhàn nhạt kim quang từ dương hai mắt nhắm lại cả người tiến vào một loại huyền chỉ lại huyền trạng thái sau nửa c a n h giờ từ dương khí tức rơi xuống hắn chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thể nội tiên đạo pháp tắc biến hóa trên mặt nổi lên một vòng quái dị khí tức nhà danh nói xem ra ngọc hoàng đại đế cũng có sai lầm lầm thời điểm ta tiên ngưỡng cùng bản đảo đã toàn bộ dùng hết lại vẹn vẹn chỉ đem chín đạo tiên đạo pháp tắc lột bây giờ tu vi v ê n vẹn xem như nửa bước kim tiên muốn thành cựu thiên tiên nhất định phải tại thể nội ngưng tụ tiên đạo p h á p tắc tiên đạo p h á p tắc vượt qua chín mươi trí đạo liền có thể thành tiên muốn tu thành kim tiên thì cần muốn đem thể nội tiên đạo p h á p tắc chuyển đổi thành kim tiên p h á p tắc đây là đối đại đạo cảm n g ộ tăng lên thể nội kim tiên p h á p tắc vượt qua chín mươi trí đạo liền vị kim tiên mà bây giờ từ dương chỉ ngưng tụ ra chín nói kim tiên p h á p tắc cự ly chân chính đột phá còn kém một mảng lớn trong tay tài nguyên đã sử dụng hết điểm công đức cũng không nhiều từ dương đang định đi ra ngoài một chuyến san giết một chút á t ma vong linh góp nhặt điểm công đức lại làm đột phá đột nhiên mắt sáng lên lật tay từ không gian chữ vật lấy ra m ộ ư ơ i k h o a hột đảo cái này m ộ ư ơ i k h o a hột đảo chính là bàn đảo đảo hạch bàn đảo có thần diệu công hiệu cho dù là đại la phục d ụ n g cũng có thể gia tăng trên vạn đạo tiên đạo phát tắc thế nhưng là bàn đảo đảo hạch có gì tác dụng lại là không người biết được dù sao những cái kia tham gia bàn đảo hiến hội đều là các phương đại lao bọn hắn ăn đảo khả năng chưa hề cũng sẽ không gõ hột đảo ăn dù sao cũng là thiên địa linh căn đản sinh linh vật quả nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế hột đương nhiên sẽ không là phản vật sông lớn muốn dùng ngón tay n ặ n ra hột đảo lại kinh ngạc phát hiện cái này bàn đào đào hạch cứng rắn vô cùng dù là lấy chính mình nửa bức kim tiên tu vi dùng ba thành lực đạo cũng vô pháp phá vỡ hắn suy nghĩ k h á động lấy ra đại thiết truy ẩm một truy nện xuống g i a n giắc bàn đào đào hạch ly khai bên trong lăn xuống ra một cái ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ hột đảo nhân thử dương cầm lấy đảo nhân để vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt một cố đắng chắc hương vị ở trong miệng lan tràn nhưng là ngay sau đó tử dương liền phát hiện t i ê đảo nhân lực lượng đúng là trực tiếp chui vào chính mình tiên đạo pháp tắc bên trong vẹn vẹn thời gian trong n g a y mắt c h ọ n vẹn chín đạo tiên đạo phát t á c liền lộ t sắc thành kim tiên phát t á c quả thật hữu hiệu mà lại b à n đào đạo nhân tác dụng tựa hồ là chuyên môn dùng để khiến cho thiên tiên p h á p t á c thuế biến rất nhanh m ờ i khỏa đào nhân vào trong bụng tính cả trước đó thuế biến chín đạo kim tiên phát t á c từ dương thể nội vừa vặn nhiều hơn chín mươi chín nói kim tiên phát t á c vơ anh giờ khắc này hãn k h í tức điên cùng tăng vọn thể nội tiên lực tu vi trận tăng mấy lần không ngừng đối với thiên địa đại đạo nhận biết lại có một cái lĩnh mộ mới thánh thành bên trong thủy hoàng đế vương hầu thành minh chân quân nhóm cường giả nhau nhau nhìn lại chúc mừng từ thiên su chúc mừng đạo đạo chúc mừng tiếng vang lên chỉ có vương hầu mở miệng mắng ta dựa vào cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không vương hầu cùng thành minh c h â n quân giờ phút này ngay tại mặt khác một tòa cung điện bên trong hắn hùng hùng h ổ h ổ thu hồi ánh mắt nhà danh nói người so với người tức chết người t h ứ dương tên vương bắt đàn này mẹ nó đến cùng làm sao tu hành thành minh chân quân lại là rất bình thường tâm cười nói người a hẳn là nghị thoáng một chút người cùng hắn so chẳng phải là chính mình tìm cho mình ký hắn đi lội địa phủ liền có thể đạt được địa hoàng thư loại này trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo hắn đi lội thiên đ ỉ n h ngọc hoàng đại đế liền sẽ t i ê n hắn b à n đảo tiên n ư ỡ n g ngươi lấy cái gì cùng hắn so cũng đúng vương hầu nghĩ thông suốt rồi cười nói ta làm gì cùng từ dương đi so bây giờ nhân gian ngoại trừ từ dương bên ngoài ta tốt xấu cũng coi là thời đại này người mạnh nhất thể nội ngưng tụ ra tiên đạo pháp tắc đã có hơn ba nghìn tám trăm nói chắc hẳn không bao lâu liền có thể bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ vừa nhắc tới chuyện sự tình này vương hầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi nhiều người rất ít xuất thủ ta cũng chưa từng hỏi qua không biết rõ lao tiền bối ngươi bây giờ là cảnh giới gì như cùng ta giao thủ ngươi có mấy thành phần thắng thanh minh chân quân vớt dâu thở dài ta đều già nói chuyện gì chém chém giết giết ngụ ý cũng không muốn cùng vương hầu động thủ vương hầu nhà danh nói ngươi một mực l à dạng này chẳng lẽ ta thật có thể cùng ngươi động thủ hay sao thanh minh chân quân y gì hệ cũ không nói minh bạch cảnh giới của mình chỉ là nói ta lần này đi theo các ngươi đến địa ngục một là tính cực t ư động muốn ra đi một chút hai thì là muốn mượn à y cơ hội ma luyện tự thân nhìn xem phải chăng có thể tu thành kim tiên tri cảnh vương hầu sắc mặt chỉ trệ sau đó x o á t bay lên dẫn theo đao ra bên ngoài bay đi thành minh trần quân vương bộ trưởng người muốn đi đâu đây trong lòng ta buồn bực lợi hại muốn đi tìm mấy cái ác ma giết riết từ dương đột phá đến kim tiên cảnh về sau cũng không trước tiên xuất quan hắn dòng ra khoanh chân ngồi tại trong cung điện một ngày một đêm chờ với bản thân t u vi vững chắc một chút lúc này mới đi ra cung điện đi tới hàm d ư ơ n g cung đi vào địa ngục đã là ngày thứ bảy tìm thủy hoàng đế hiểu rõ một cái gần đây tình trạng chúng ta đến đã khiến cho địa ngục các phe chú ý hôm qua rạng sáng Bách h o ồ từ i giữ ê n tử xuất thủ, bắt một dương ánh mắt khẽ nhúc ních hỏi tôn này ác ma ở đâu thùy hoàng đế giam giữ tại thánh t h ị n h trong địa lao để cho người ta dẫn hắn ra đi từ dương cười nói ta đang định đi tử vong bình nguyên bãi phỏng tử vong tri chủ tôn này trung vị chân thần ngược lại là một kiện không tệ lễ vật chương bốn trăm năm mươi sáu ta nói đều chưa nói xong ngươi đáp ứng ngươi bây giờ liền đi t h ủ y hoàng đế nhữ mày nói muốn hay không các loại mạnh nguyên x o á i bọn hắn trở về từ vong chi chủ dù sao cũng là địa ngục nhất là cổ lão tồn tại một t r ồ n g có mạnh nguyên x o á i vị này đại la đi theo cũng có thể an toàn một chút nhắc lên mạnh danh sơn thứ dưng hỏi đúng rồi mạnh nguyên x o á i đi đâu h n t ự hồ cũng không tại thánh thành bên trong t h ủ y hoàng đế nói ba ngày trước mạnh nguyên x o á i liền dẫn ngươi dưới chương chín vị quỷ tiên ly khai thánh thành hắn nói ba ngày sau lại về chắc hẳn lập tức liền trở về đang khi nói chuyện một cỗ cường hành o khí tức bay nhập thánh thành bên trong t ừ dương quay đầu nhìn lại liền gặp mạnh danh sơn lăng không bay tới hắn trong tay còn mang theo một tôn thân cao l ớ nước một m năm ác ma tiệc ác ma bộ dáng mười phần xấu xí đầu của hắn rất lớn trên mặt làn da cùng nham thạch không sai bịt lắm miệng môi d ư ớ i so sánh với bờ m ô i lồi ra tới một mảng lớn miệng bên trong còn mọc ra hai cái răng nanh tản ra một cỗ tanh h hôi mạnh nguyên x o á i đây là t ừ dương nên tiến lên nhìn thoáng qua mạnh danh sơn trong tay tôn này ác ma không hiểu hỏi mạnh danh sơn đem ác ma tiện tay vứt trên mặt đất nói đây là ta trở về trên đường các ngươi những ngày bận thiệu phương đông tiên nhân dám xâm lân chúng ta địa ngục t i a ác ma thần lực đã bị trói buộc không có nửa điểm sức phản kháng nhưng mà hắn lại là nửa điểm cũng không sợ nổi giận mắng mặc kệ các ngươi có kế hoạch gì tại vĩ đại ác ma chỉ vương xạ tàn trước mặt cuối cùng đều sẽ bị vỡ nát các ngươi sẽ bị đánh vào địa ngục nhất chỗ sâu luyện ngục bên trong vĩnh viên không được siêu sinh ba mạnh danh sơn vung tay lên một bàn tay trực tiếp đem t i a ác ma đập bay cười lạnh nói hy vọng đợi lát nữa đến địa lao miệng của ngươi còn có thể cứng như vậy tại dân gian thần thoại truyền thuyết bên trong mạnh danh sơn một mực là một cái người hiện lành hình tượng nếu không cũng sẽ không làm cho phạm nhân tù hồn n g h ị loại chuyện này nhưng mà thân là tọa c h ấ n mười tám tầng địa ngục giám ngục trưởng như thật chỉ bằng t h i ệ n tâm lại như thế nào quản lý mười tám tầng địa ngục bên trong ác quỷ rất nhanh tôn này ác ma liền bị mang đi đánh vào thanh thành địa lao bên trong mạnh danh sơn nhìn về phía tử dương nói chúc mừng từ thiên sư bước vào kìm tiên tri cảnh tử dương cười nói ta là mượn ngọc đế ban thưởng bàn đ ả o cùng tiên ngưỡng mới đột phá tính không được cái gì hắn hỏi thăm về chín vị quỷ tiên tình huống bây giờ tử dương đã biết rõ chín vị quỷ tiên thân phận tự nhiên là vô cùng chú ý một khi bọn hắn có thể thức tỉnh ký ức tất nhiên có thể khôi phục thực lực đến thời điểm cùng mạnh danh sơn liên thủ đủ để quét ngang toàn bộ phương tây địa ngục phải biết đông nhạc đại đế dưới t r ư ớ n g thập đại thái bảo từng cái đều là danh chấn tam giới cừng giả có thể so với âm tạo địa phụ thập điện diêm la ngũ lại quỷ đế cùng trấn thủ phong đô thành thôi phụ quân năm đó thôi phụ quân mượn sinh từ bộ phán quan bút chi lực lấy sức một mình đánh lui địa ngục đại quân mười người này liên thủ dù là xạ t ạ n g là địa ngục c h i chủ tại trong địa ngục chiến lược mạnh hơn chỉ sợ cũng đến nhượng bộ lui binh mạnh danh sơn lắc đầu nói bọn hắn cùng ta khác biệt muốn khôi phục ký ức cũng không đơn giản ta đem bọn hắn an bài tại địa ngục một chỗ hiểm địa bên trong tu hành chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể thức tỉnh trở về d ừ n g một chút mạnh danh sơn lại nói từ thiên sư đã xuất quan phải chăng muốn đi bãi phòng tử vong chỉ chủ t h ư dương gật đầu một bên thủy hoàng đến nói mạnh nguyên xoáy có thể cùng từ thiên sư đồng hành kể từ đó cho dù hắn tử vong chỉ chủ muốn động thủ cũng có thể toàn thân trở ra ngoài ý liệu là mạnh danh sơn trực tiếp tự tuyệt hắn nói từ thiên sư một mình đi là đủ chắc hẳn tử vong chỉ chủ là một cái thức thời vụ người ta còn muốn đi thẩm tôn này ác ma hắn là thượng vị chân thần đối xạ tặng kế hoạch nhất định càng hiểu hơn cùng lúc đó tử vong bình nguyên theo tử vong chỉ chủ thất tỉnh toàn bộ tử vong bình nguyên đều bao phủ lên một t ầ n g tử vong mê vụ vô số vong linh trong mê vụ sinh hoạt mà tại tử vong bình nguyên lòng đất thì có một tòa không gian thật lớn không gian trung ương là một tòa to lớn tử vong chi thành nơi này là tử vong chi chủ đại bản danh kia to lớn tử vong chi thành vốn nên là một mảnh kiến trúc hùng vĩ mà giờ khác này lại là có vẻ hơi rách nát tử vong chi thành nội bộ càng là nằm ngang lấy từng cỗ thần thi nhất là càng tiếp cận tử vong chi chủ cung điện địa phương thần thi càng nhiều dù là nơi này mỗi một tấc t h ổ đ ị a đều khắc lục lấy cường đại thần lực minh văn giờ phút này vẫn như cũng bị đánh đại địa gián nước cung điện sụp đổ có chủ thần phía dưới đệ nhất cường giả tử vong chi chủ giờ phút này khí tức phủ p h ế m vô cùng đôi mắt chỗ sâu loé ra mấy phần sợ hai thân xác hắn đối diện là chín đạo cường hành vô cùng bóng người chín người này, cơ hồ tùy tiện một người đều có đánh bại tử vong c h i chủ thực lực chín người liên thủ kết quả cũng nhìn thấy tử vong chỉ chủ cơ hồ là đơn phương bị ngược chỉ vì hắn đầu hàng trễ vài giây đồng hồ chính mình tử vong thần cung đều kém chút không có tử vong chỉ chủ ngươi cũng là sống vô số thuế n g u y ệ n cường giả hắn là biết rõ lời gì nên nói lời gì không nên nói ta đại ca chẳng mấy chốc sẽ tới gặp ngươi nhớ kỹ không nên nói không nên nói lung tung nếu không huynh đệ chúng ta chín người nhất định dẹp v ê n ngươi tử vong chỉ thành xuất chín thân ảnh lách mình rời đi tử vong chỉ chủ lau mặt một cái trên mồ hôi k h à n khán nói người tới người tới thằng đến hắn thét lên tiếng thứ ba lúc mới có bốn vị thượng vị chân thần vội vàng chạy đến đáng chết thử vong chi chủ cắn răng nói c ắ t t á t tư bọn hắn đâu hồi chúa tể c ắ t t á t tư cùng p h ỉ cờ bọn hắn đã vất lạc thử vong chúa tể dưới hắc b à o khuôn mặt đều nhanh b o n g méo trải qua năm đó cùng xạ t ả n trận chiến kia về sau dưới trướng hắn thượng vị chân thần liền chỉ còn lại có chín vị cái này chín vị là sớm n h ấ t ngược dòng tìm hiểu hắn đồng thời cũng là dựa vào cố gắn tu thành thượng vị chân thần cảnh giới vô luận là thực lực hoặc là tiêm lực đều muốn vượt xa quá những cái t i ê luyện hóa thần cách thành chân th cho nên đối cái này c h í n vị thượng vị chân thần tử vong c h i chủ cực kỳ coi trọng nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có bốn tôn chuyên lệnh xuống làm cả tử vong bình nguyên tất cả am h i ể u thổ hệ vong linh tiến vào tử vong trị thành phải tất yếu trước tiên đem tử vong trị thành chữa trị mặt khác lại tuyển chọn một chút tự lập thành thần trung vị chân thần ra đại lực bồi dưỡng nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm thượng vị chân thần tới ba tôn thượng vị chân thần vội vàng rời đi chỉ còn lại một vị một mặt chần chờ hỏi chớ tế chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng phương đông những cái tía tiên nhân liên thủ tử vong chúa tế nhìn thật sâu chính mình dưới chướng vị này thượng vị chân thần một chút mở miệng nói ta cùng xạ tản vốn cũng không hợp các ngươi năm đó đi theo ta cũng giết không ít xạ tản dưới chướng đoạn lạc thiên sứ bây giờ xạ tản xuất quan lại đạt được kiểu hữu thời không vị kia tồn tại ủng hộ ngươi cảm thấy chúng ta tử vong chỉ thành có thể hay không chống đỡ được xạ tản k i a thượng vị chân thần lắc đầu tử vong chúa tế lại hỏi nếu ngươi ta rơi vào xạ tản chỉ thủ có gì hậu quả k i a thượng vị chân thần nghĩ nghĩ nói hắn phải chết không nghi ngờ nếu là hẳn phải chết không nghi ngờ tia chúng ta còn có đến tuyển a tử vong chúa tể phất phất tay chính mình thì quay người tiến vào cung điện bên trong nguyên bản lộng lấy đường hoàng cung điện gần như thành phế tích tử vong chúa tể phất tay đem hết thẻ phục hồi như cũ sau đó khoanh c h â n ngay tại chỗ lẳng lặng tu luyện chờ đợi t ử vong bình nguyên khu vực biên giới một đạo tiên quang từ đông mà đến rơi vào trên mặt đất thiên quang bên trong t ử dương thân ảnh chậm rãi hiện hiện h ắ n nhìn thoáng qua tử vong bình nguyên nhẹ nhàng phất tay trước mắt tử vong sương mụ chậm rãi t á n đi ngay sau đó tử dương cất bước bước vào tử vong bình nguyên bên trong hô hô hô hô ba vừa tiến vào tử vong bình nguyên bên hai lập tức có âm phong quét. Từng cái không lý không ngừng hướng về từ dương đánh tới từ dương chưa từng t r á n h n ẽ cũng chưa từng p h ả n kích chỉ là miệng tụng kim quang thần chú trên thân đạo đạo kim quang hiện lên bao phủ quanh thân tám trăm m phà vi p h à m là có vong linh đụng chạm lấy những n à y kim quang liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n bên hai từng đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhìn xem giao diện thuộc tính trên tăng vọt điểm công đức từ dương nhịn không được nghĩ lại nói cái này từ vong bình nguyên vong linh vô cùng vô tận nếu là có thể để cho ta đem tòa này bình nguyên trên tất cả vong linh sinh vật hết thể rét sạch cũng không biết rõ có thể góp nhặt bao nhiêu điểm công đức đương nhiên từ dương chỉ là suy nghĩ một chút thôi. dù sao chính mình còn phải cùng tử vong chỉ chủ nói chuyện hợp tác vị này lấy tử vong chúa tể tự xưng như thật đem tử vong bình nguyên trên vong linh đều giết sạch hán vị này chúa tể há có thể đáp ứng tử dương cất bước tiến lên rất nhanh liền xâm nhập tử vong bình nguyên tám trăm dặm kim quan g thần chú bị động phòng ngự chỗ giết chết vong linh sinh vật không biết rõ c o bao nhiêu giao diện thuộc tính điểm công đức một cột sau chỉ số đã đột phá hai ước đại quan mà lại tử dương còn phát hiện một cái rất có ý tứ đồ vật tử vong bình nguyên bên trong vong linh sinh vật cũng không phải là toàn bộ không để ý tới trí một chút có thể so với cấp chín ma pháp sư vong linh sinh vật tựa hồ đã có một chút trí tuệ mà những cái kia thánh vực cấp vong linh thì có được mạnh hơn trí tuệ từ dương bắt được một tôn thần cấp vong linh sinh vật hỏi thăm về sau biết được cái này cái gọi là vong linh kỳ thật chính là người sau khi chết linh hồn biến thành cùng loại với âm t à o địa phủ quỷ hồn đương nhiên ngoại trừ người bên ngoài rất nhiều á c ma ma thú sinh mệnh các loại phạm là có linh hồn tồn tại sau khi chết đều sẽ hóa thành vong linh nhỏ yếu vong linh ngơ ngác ngác không lý trí chút nào chỉ có trưởng thành đến tầng thứ nhất định về sau mới có thể đản sinh linh trí thậm chí khôi phục khi còn sống ký ức tự dương mười phần ngoài ý muốn bởi vì hắn nghe xích nguyên ma mãng nhất tộc vị kia cửu hoàng tử nói qua tự a hồ sa t à n tại rất nhiều năm trước kia từng mưu toan chế tạo một cái cùng loại với âm tạo địa phủ lục đạo luân hồi thần khí muốn làm địa ngục vong linh thực hiện truyền sinh hiện tại xem ra sa t à n tự a hồ là thất bại đợi đến điểm công đức cột sau số lượng đạt tới ba ước về sau tự dương cảm giác đã giết không sai biệt lắm thế là ông quyền cao giọng nói nhân gian tịnh minh đạo thiên sư tử dương chuyên tới để bái kiến tử vong chúa tể mong rằng chúa tể hiện thân gặp mặt ông hắn vừa rút lời liền có một tôn thượng vị chân thần xuất hiện kia thượng vị chân thần làm một cái mười phần thân sĩ động tác nói từ thiên sư mời ta ra chủ làm thịt đã đợi đợi ngươi đã lâu rất nhanh tử dương liền bị mang vào tử vong c h i thành hiếu kỳ đánh giá tòa này lòng đất thần hư tử dương nhạy cảm phát rất được tòa này thần hư tựa hồ tại trước đây không lâu bị to lớn phá hư dù là những này bị phá hư địa phương đã tu sửa bảy tám phần nhưng lưu lại một chút vết tích lại là không gạt được hắn con mắt vị này tiên sinh tử dương không biết rõ nên xưng hô như thế nào vị kia thượng vị chân thần thế là lợi dụng tiên sinh tương xứng hỏi tiên sinh các người nơi này vừa mới bị người xâm lấn qua kia thượng vị chân thần vốn định mở miệng nhưng nghĩ tới tử vong chi chủ giàn giò liền hội vàng lắc đầu phủ nhận tử h dương kinh ngạc nói không có sao xem bộ dáng là ta cảm ứng sai a chỗ kia góc tầng dưới còn có một cô thi thể cách không một t r ư ờ n g đem cô thi thể kia phá hủy vị này thượng vị chân thần mặt không chút thay đổi nói t ử thiên sư khẳng định là nhìn lầm tử thiên sư mời phía trước chính là ta tử vong chi thành hạch tâm chỗ tử vong thần cung vừa tiến vào tử vong thần cung tử dương liền thấy được kia một đạo thân ảnh quen thuộc tử vong chỗ tế hắn cũng không cao lớn áo bào đen bao phủ xuống thân thể thậm chí có vẻ hơi g ầ y còm trong tay cầm một thanh tử vong quyền trượng hắn tùy ý ngồi tại một t r ư ơ n g bằng đá trên đế lại cho người ta một loại cao lớn nguy nga như là thần sơn cảm giác thứ dương ô quyền nói b á i kiến tử vong chúa tế không cần đa lễ tử vong chúa t ế nhàn nhạt mở miệng cố gắng duy trì ngự khí bình tĩnh nhưng trong lòng thì đông đông đông n h ạ y không ngừng thậm chí không dám con mắt đi xem từ dương mẹ nó vị này tồn tại quả thật là hắn trong đầu sớm đã chết đi ký ức lại lần nữa bị tỉnh lại tử vong chúa tể trong đầu nổi lên vạn năm trước mình từng ở tinh không trông được đến một hình、ảnh. phương đông âm t à o địa phủ bên trong vị kia vĩ đại tồn tại đứng ở tinh không bên trong thân hình so một viên hàng tinh còn lớn hơn lúc ấy hắn tại cầm nã một đầu tinh không cự thú kia tinh không cự thú cực kỳ đáng sợ cho dù là cùng mình bây giờ so sánh chỉ sợ cũng kém không được bao nhiêu nhưng mà vẹn vẹn một k ích vị kia đại đế vẹn vẹn một k ích liền đem đầu kia tinh không cự thú chấn áp dùng m ì n h một cái thử vong chúa tể lấy lại tinh thần coi như không có kia chín cái ra hỏa đến đây cảnh cáo chính mình coi như mượn chính mình một trăm cái lá gan chính mình cũng không dám đánh vị này tồn tại chủ ý a khác biệt chính là nếu không có kia chín vị cảnh cáo chính mình khi nhìn đến vị này lần đầu tiên nhất định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu hiện tại lại phải nỗ lực làm bộ bình tĩnh đi đối mặt hắn đinh thử vong chúa tể nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm vạn đinh thử vong chúa tể nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm vạn đinh s v 9 h v từ dương t r ư ờ n g mắt nhìn hắn nhìn xem t i a ngồi ngay ngắn ở ghế đá tử vong chúa tể cảm thụ được trên người hắn cường đại liên tục xác định chính mình cũng không nghe sai về sau trần chờ mấy giây hỏi tử vong chúa tể vì sao ta cảm giác ngươi rất sợ ta lời vừa nói ra đinh thử vong chúa tể nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm vạn đinh thử vong chúa tể nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm vạn đinh lại làm ấy đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên thử vong chúa tể âm thầm lại run một cái ngoài mạnh trong điều nói nói vậy bản tọa đường đường tử vong chúa tể đem tử vong quy tắc lĩnh ngộ được đại viên mãn c ứ n g giả sao lại sợ ngươi cũng đúng t ử vong chúa tể không cần sợ ta thế nhưng là hệ thống nhắc nhở âm lại không làm được giả từ dương chỉ có thể đẻ xuống trong lòng nghỉ hoặc p h t tay đem tôn này bắt giữ trung vị chân thần ném xuống đất nói tử vong chúa tể thực không dám g i u dếm b ầ n đạo hôm nay đến là tìm ngươi kết minh theo ta được biết bản tọa đang có ý này có thể cùng t ử thiên sư kết minh là ta tử vong chỉ thành vinh hạnh từ nay về sau ta tử vong chỉ thành chính là t ử thiên sư cực kỳ trung thực minh h i ế u có vinh cùng vinh có nhục cùng đục vê đạo hai thử dương há to miệng ngoa tạo ta mẹ nói lời còn chưa nói hết đây ngươi đáp ứng chương bốn trăm năm mươi bảy giống thật giống thử dương trầm mặc ta còn chưa nói ngươi liền đáp ứng cái này khiến ta vắt hết vóc n g h ị kỹ một chút lý do thoái thắt nên làm cái gì hắn thậm chí cũng còn chưa đem đặt ở trong chữ vật không gian tôn này trung vị chân thần lấy ra đây gặp hắn trầm mặc tử vong chúa tể trong lòng không khỏi lột bột nhảy một cái vội vàng cẩn thận nghiêm túc hỏi từ thiên sư thế nhưng là bản tọa nói sai cái gì đinh tử vong chúa tể nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm vạn đinh tử vong chúa tể nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm vạn đinh trong đầu hệ thống nhắc nhở âm đem tử dương kéo về thực tế hắn cười nói tử vong chúa tể bây giờ địa ngục tình huống ngươi hẳn là so ta càng thêm rõ ràng phương tây địa ngục nguyên bản tự thành một giới trong địa ngục vong linh ác ma sinh vật tuy nói mỗi ngày đều ở và hỗn loạn cùng chiến tranh bên trong nhưng bọn hắn chính mình có chính mình sinh tồn phát tác Sạ tan bị c ử u hữu thời không ý chí chỗ ô nhiễm bây giờ biến thành c ử u hữu chó săn muốn mang theo trong địa ngục vong linh ác ma bước lên chiến sự tiến công nhân gian địa cầu t ử vong chúa tế ngươi là phương tây trong địa ngục nhất là cổ lao sinh mệnh nên biết rõ địa cầu đối tam giới tầm quan trọng đến thời điểm một khi trọc giận tam giới lại lao chỉ sợ các ngươi phương tây địa ngục đều muốn diệt tuyệt từ vong chúa tể háo bảo đen phía dưới đôi mắt không ngừng lấp lóe nếu như nói trước đó đáp ứng dễ dàng như vậy từ dương kết minh là từ đối với tử dương thân phận sợ hãi cùng bị kia chín người đánh t ơ i bởi như vậy giờ phút này lại là thật dài ra một hơi nói nhân gian địa cầu chính là thiên đ ỉ n h địa phủ tổ đ ỉ n h từ xưa đến nay cũng không biết rõ có bao nhiêu cường giả cao thủ đều là từ địa cầu đi ra xạ t ặ n nghĩ tiến đánh địa cầu đơn giản là tự chịu diệt vong tương lai xạ tặng hẳn phải chết nhưng xạ t ặ n là ác ma chỉ vương địa ngục chỉ chủ hắn như tử vong địa ngục liền sẽ rắn mất đầu nói đến đây tử dương ngữ khí dừng lại không có tiếp tục nói hết thử vong chúa tế lại là nhãn tình sáng lên hắn v ư ơ n người đứng dậy k h ẳ n g khái sục sôi nói s ạ tàn thân là địa ngục chỉ chủ chẳng những không vì địa ngục rất nhiều sinh linh suy nghĩ ngược lại một lòng muốn dẫn lấy trong địa ngục vô cùng vô tận sinh linh lấy chết lần này hành động cùng bạo quân không thể nghỉ ngờ thứ thiên sư bản tọa tại địa ngục bên trong có không ít láo hữu cho bản tọa thời gian một năm bản tọa chắc chắn đem bọn hắn thuyết phục cùng nhau đối kháng s ạ tàn cái này bạo quân từ dương lắc đầu nói một năm quá lâu theo ta được đến tình báo xạ tàn đã tập kết đại quân bước kế tiếp kế hoạch chính là muốn tiến đánh u minh chi hải cái gì t ử vong chúa tể sắc mặt không khỏi biến đổi hắn suy nghĩ khéo động tử vong trong thần cung xuất hiện một tòa to lớn xa đổ xa đổ phía trên có vô số sông núi sông lớn ghi chép toàn bộ địa n g ụ c hình dạng mặt đất hắn chỉ vào địa đồ vùng đất trung ương nói xạ tàn trở thành chủ thần về sau liền chiếm cứ địa n g ụ c giàu có nhất trung vực khu vực sau đó vô tận trong năm tháng hắn lại dẫn đầu vong linh đại quân dẹp xong địa n g ụ c đông bắc vực cùng đông nam vực hơn sáu trăm n ă m trước hắn co vào binh lực như toan sâm lấn âm tàu địa phủ kết quả thất bại tan tắc mà quay trở về thân chịu trọng thương cho nên chúng ta tây bắc vực cùng tây nam vực mới lấy bảo tồn t ử dương nhìn xem xa đồ chỉ vào một chỗ địa n g ụ c đạo nơi đây chính là tử vong bình nguyên gặp tử vong chúa t ể gật đầu t ử dương nói như thế nói đến tử vong bình nguyên chỗ địa n g ụ c tây bắc vực như vậy nơi này hẳn là lạc nhật s ơ n mạch t ử vong bình nguyên phía tây chính là lạc nhật s ơ n mạch từ xa đồ nhìn lại lạc nhật sơn mạch hẹp dài liền phảng phất một đầu cự long tại đuôi rồng c h ỗ t h ì là một đầu một đầu sông lớn kia sông lớn hướng đông mà chạy cuối cùng tụ hợp vào tây nam vực tạo thành một mảnh to lớn vô cùng hải dương nơi đây chính là u minh tri hải u minh chỉ hải là u minh chúa tê địa bàn cùng tử vong chúa tế U mặt i sinh sinh tại minh hái sinh n đồng dạng là trong địa ngục nhất là cổ lao sinh mệnh một trong, hắn đạn cũng tôn mệnh h chúa chỉ chỗ cổ địa lao tế một một đ là là là sâu, U khác tây nam vực nội còn có thập đại ác ma chủng trong tộc hai đại chủng tộc sinh tồn từ dương ánh mắt thu hồi lại nhìn về phía xa đồ trên tử vong bình nguyên t ử vong bình nguyên hướng đông k i a một chỗ núi nhỏ lâm chính là bây giờ thánh thành nơi trú đóng mà tiếp tục hướng đông ước chừng bên ngoài ba và dặm thì là một mảnh mê vụ bao phủ chỉ đ i ệ phải cho dù là tại xa đồ bên trên nơi này cũng là mê vụ b a phủ thấy không rõ hình dạng mặt đất mà cái này một mảnh mê vụ vừa vặn ở vào tây bắc vực cùng tây nam vực chỗ giao giới từ dương chỉ vào cái này một mảnh mê vụ hỏi tử vong chúa tể nơi này ra sao chỗ tử vong chúa tể nói nơi đây là hắc cám chúa tể hắc cám xâm lâm hắc cám chúa tở huế là cái tính tình quái dị ra hỏa lâu dài ở tại hắc cám xâm lâm bên trong mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng không thấy ra một lần năm đó ta cùng u minh chúa tể lên một chút ma sát chiến đ ấ u qua mấy lần lại đều bởi vì hắc á m c h ú tể tồn tại chưa thể chân chính liều mạng tranh đâu thông qua tử vong chúa tể giàn giải t h dương đối địa ngục có một cái đại khá hiểu rõ mặt khác còn phải biết địa ngục thập đại ác ma chủng tộc một trong mỹ ả n h tộc liền sinh hoạt tại hát cám s â m lâm hát cám c h ú a tể tử vong c h ú a tể ứ n minh c h ú a tể đây là địa ngục tây bắc vực tây nam vực tam đại bá chủ chính là mạnh như thập đại ác ma chủng tộc đối mặt bọn hắn cũng phải cung cung k i n h kính phương tây tu hành hệ thống mười phần quái dị luyện hóa thần cách thượng vị chân thần khả năng thực lực liền một chút lợi hại thiên tiên cũng k h ô n g bằng dựa vào cố gắng thành thần thượng vị chân thần đồng dạng có thể đối tiêu phổ thông chút kim tiên mà những này thượng vị chân thần thực lực lại có t r a n lệch rất lớn đối với pháp tắc lĩnh mộ bao nhiêu, khác biệt pháp tắc huyền đều sẽ cực lớn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ tỷ như một vị thượng vị chân thần tu luyện chính là thổ hệ pháp tắc mà thổ hệ pháp tắc có sáu loại pháp tắc huyền ả o chỉ cần đem cái này sáu loại pháp tắc huyền ả o toàn bộ lĩnh ngộ chính là thượng vị chân thần sau đó chính là dung hợp huyền ả o đồng dạng dung hợp hai loại huyền ả o thượng vị chân thần chiến lược không sai biệt lắm là chưa từng dung hợp huyền ả o thượng vị chân thần cấp m ộ mươi mà dung hợp ba loại huyền n o thượng vị chân thần thì càng thêm cường đại sáu loại pháp tắc huyền n o toàn bộ dung hợp liên vị đại viên mãn có thể coi là chúa tế chúa tể phía trên chính là chủ thần nhưng mà phương tây tu luyện hệ thống quyết định dựa vào tự thân tu hành đại viên mãn liền đã là cực hạn chủ thần không cách nào dựa vào cố gắng tu thành chỉ có đạt được chủ thần cách luyện hóa sau mới có thể tân thăng cho nên chúa tế liền đại biểu lấy dưới chủ thần chiến lược mạnh nhất một phen trò chuyện từ dương nói làm phiền chúa tế đi một chuyên u minh chỉ hải trước giúp u minh chỉ chủ chống cựu xạ tạng tiến công ta cần phải đi một chuyên lạc nhận sân mạch tử vong chúa tể nhự nhữ mày nói ta cùng u minh c h ỉ hải tuy là chúa tể có thể nghĩ muốn ngăn trở xạ t ạ n chỉ sợ không có quá lớn hy vọng năm đó xạ t ạ n vừa mới đạt được chủ thần cách ú c ta đều không phải là đối thủ của hắn bây giờ đã nhiều năm như vậy hắn tất nhiên đã luyện hóa viên kia chủ thần cách toàn bộ ý chí uy năng ta nghe nói hắn công chiếm đông bắc vực lúc chỉ có ba chiêu liền đánh bại đông bắc vực băng tuyết chúa tể chúa tể yên tâm chính là ta sẽ phái người tiến về u minh c h i hải hiệp trợ các ngươi tại tới gặp tử vong chúa tể trước đó t ừ dương đã cùng mạnh danh sơn thương nghị xong các loại mạnh danh sơn thu thập song tôn này mạnh miệng thượng vị chân thần liền sẽ chạy tới u minh c h i hải hắn là đỉnh tiêm đại la c ư ờ n g giả luận thực lực thậm chí so đại viên mãn muốn mạnh hơn một bậc lại thêm trong tay pháp bảo cho dù không phải là đối thủ của xà tản cũng không về phần nhẹ nhóm lập bại chỉ nếu không đem cái này tiên t i ê n linh bảo giao cho hắn chỉ sợ bằng hắn sức một mình liền có thể ngăn trở xà t ả n tử vong chúa tể đưa tới dưới t r ư ớ n g bốn vị thượng vị chân thần một phen dặn dò sau đó một mình khởi hành chạy tới u minh c h i hải mà tử dương thì ly khai tử vong c h i thành đi đến lạc nhật sơn mạch từ địa đồ trên nhìn lạc nhật sơn mạch cũng không lớn hẹp dài như rồng độ rộng rất hẹp nhưng chỉ có chân chính tiến vào lạc nhật sơn mạch mới biết do hắn đến cùng lớn bao nhiêu tại lạc nhật sơn mạch bên trong vong linh sinh vật cũng ít khi thấy ngược lại là sinh hoạt không ít phương tây địa ngục đản sinh bản thổ ác ma sinh linh những n à y ác ma sinh linh có số lượng mười phần to lớn thậm chí tạo thành chủng tộc trong đó chủng tộc mạnh mẽ thậm chí còn đã đản sinh ra hạ vị chân thần trung vị chân thần đương nhiên dù vậy bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành xích nguyên ma mạng nhất tộc phụ thuộc xích nguyên ma mạng nhất tộc thân là địa n g ụ c thập đại ác ma chủng tộc một trong thực lực tự nhiên không thể coi thường phóng nhãn toàn bộ địa ngục ngoại trừ những cái k i a c h ú a tế cùng địa ngục chỉ chủ xà tản chỉ sợ không có gì có thể lấy để thập đại ác ma chủng tộc kiên kỵ tại lạc nhật sân mạch xích nguyên ma mạng nhất tộc có tuyệt đối quyền thống trị vừa mới xâm nhập lạc nhật sơn mạch hơn một nghìn km liền có mấy tôn thánh vực gác ma từ phía dưới núi rừng bên trong bay lên chặt từ dương đường đi bọn hắn cũng không nhận ra từ dương cũng không biết rõ từ dương mạnh bao nhiêu nhưng cũng có thể cảm nhận được từ dương trên thân kia thâm bất khả chắc khí tức vừa vặn là xích nguyên ma mãng nhất tộc phụ thuộc chủng tộc bọn hắn chỉ có thể kiên trì đến c h ặ n đường nếu không xích nguyên ma mãng trách tội xuống chỉ sợ bọn họ toàn bộ chủng tộc thời gian đều không tốt qua cũng may từ dương là một cái hiền hoàng ư ờ i hắn cười nhặt nói làm phiền thông báo một tiếng ta muốn gặp xích nguyên ma mãng nhất tộc cửu tới mấy vị thánh vực gác ma cười khổ nói đại nhân ngài cũng đừng khó xử chúng ta chính là chúng ta tộc trưởng cũng không có tư cách gặp mặt hoàng tử điện hạ chúng ta cái nào phối đi thông báo đã như vậy vậy ta liền chính mình thông chi t h ư dương nói các ngươi lui ra phía sau một chút mấy vị thánh vực gác ma không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là lui về phía sau hơn một ư ơ i dặm địa sau một khắc ẩm ẩm t h ư dương trên thân cường hành kim tiên khí tức phóng lên tận trời kia đã lui ra hơn một ư ơ i dặm m ấ y vị thánh vực gác ma bị cỗ này khí tức chấn động trực tiếp lại tung bay đi ra cách xa mấy c h ụ dặm ngay tại lúc đó lạc nhật sơn mạch chỗ sâu từng đạo cường hoành thần lực khí tức bay lên một đạo lại một đạo thần thức quét ngang tới hiện nhiên là lạc nhật sơn mạch bên trong chân thần cảm ứ n g được từ dương khí t ứ c từ dương cũng không để ý những cái k i a thần thức mà là cất cao giọng nói nhân gian từ dương chuyên tới để b á i phỏng hạ c ơ bạ hoàng tử lạc nhật sơn mạch sinh nguyên ma mạng nhất tộc bên trong thần điện từng đạo cường đại thân ảnh tập hợp một chỗ những ngày thân ảnh khoảng t r ừ n g trên vạn đạo nhiều từng cái trên thân đều tản ra cường đại thần lực khí tức hiện nhiên toàn bộ đều là chân thần cừng giả sinh nguyên ma mạng nhất tộc dù sao cũng là địa ngục thập đại ác ma chủ Hàng hàng t h lúc đầu sinh nguyên ma mạng nhất tộc tất cả chân thần hội tụ vào một chỗ là bởi vì bọn hắn nằm vùng thám tử truyền về thi tức nói là xạ tàn dẫn đầu vong linh đại quân đã xuất phát chính chuẩn bị tiến về tây nam vực tiến đánh đuông minh tri hải trong lòng bọn họ rõ ràng lấy ác ma tri vương xạ tàn thực lực Vực vực t ậ cho nên xích nguyên ma mãng nhất tộc hôm nay thương nghị chính là nên như thế nào đầu nhập vào xạ tàn mới có thể không bị trách phạt hỏi tội không ngờ rằng bọn hắn còn không có thương lượng ra cái một hai ba đây bên ngoài liền có một đạo cường hoành khí tức dâng lên đạo này khí tức khiến xích nguyên ma mãng nhất tộc tất cả chân thần đều có chút giật mình sinh nhân khí hơi thở nhân g ra người không đúng kim tiên đây là kim tiên chỉ lực không phải là đông phương tiên giới thiên đ ỉ n h c a o thủ tất cả chân thần ánh mắt hết thể hướng về ạ cơ b ạ nhìn sang chính là trong tộc rất nhiều tộc lão hắn lào phụ thân xích nguyên ma mãng nhất tộc vương cũng nao n h a o nhìn sang hỏi ạ cơ b ạ chuyện gì xảy ra n g ư ơ i như thế nào nhận biết phương đông tiên đ ỉ n h cường giả ạ cơ b ạ hắn giờ phút này biến hóa chính là hình người một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi bộ dáng mặc một bộ trang phục quý tộc cả kinh nói nhân gian t ừ dương là từ thiên sư hắn cũng không phải là phương đông nhàn nhã kim tiên mà là một vị nhân gian thiên tiên các loại từ thiên sư thành、Kim、Tiên Linh Kim sư r ồ i Ồ,、oh. sinh nguyên ma mạng nhất tộc vương cũng chính là ạ cờ bạ lao phụ thân sinh nguyên ma mạng nhất tộc lao tộc trưởng hắn nói từ thiên sư không phải là ngươi nói vị kia từ địa ngục c h i tử trong tay cứu ngươi nhân gian cao thủ hắn tại sao lại chạy đến địa ngục tới ạ cờ bạ con ngươi đảo một vòng nói phụ vương từ thiên sư lai lịch phi phạm ta tại nhân gian lúc nghe qua hắn theo hầu nghe nói hắn là phương đông âm tạo địa phủ âm thiên tử tại nhân gian con riêng thiên đình địa phủ lưỡng giới cao thủ đều muốn cho hắn mấy phần mặt núi hắn cái này thời điểm tiến vào địa ngục có lẽ có dụng ý khác bên trong thần điện rất nhiều chân thần đều là ánh mắt khẽ nhúc ních x í c h nguyên ma mạng nhất tộc vương lúc này phất tay ra hiệu rất nhiều hạ vị trung vị chân thần lui ra chỉ để lại chính mình chín vị hoàng tử cùng m ộ ư ơ i bốn vị thượng vị chân thần cấp độ tộc lão hiện nhiên đối với mình tộc nhân vị này x í c h nguyên ma mạng vương cũng không yên tâm dù ai cũng không cách nào cam đoan những này tộc nhân có hay không đầu nhập vào xạ tàn hoặc là bị xạ tàn không chế cựu nhị ngươi cho rằng vị kia nhân gian từ thiên sư đi vào địa ngục cần làm chuyện gì phụ vương bệ hạ chúng ta đi gặp thấy một lần chẳng phải biết rõ rồi kia từ thiên sư quả nhiên là địa phủ đại đế chỉ tử thiên chân vạn s á c rất nhanh sinh nguyên ma mạng nhất tộc vương mười bốn vị thượng vị chân thần cấp tộc khác lão chín vị hoàng tử cùng nhau đi tới từ dương trước người trong đó một vị cao tuổi tộc lão nhìn thấy từ dương về sau sắc mặt không khỏi biến đổi lẩm bẩm lẩm bẩm nói giống thật giống bộ dáng này chừng năm đó vị kia uy c h ấ n hoàn vũ đại đế bảy phân thần giống như xem ra cựu hoàng tử điện hạ lời nói không giả